Các ngươi đây là muốn chết? Bác Dương học viện viện trưởng tự nhiên cũng là nhìn Tấu Dương Dịch ba người muốn cùng bản thân đụng nhau mục đích, lập tức tiểu cảm thấy có chút buồn cười, sau đó lên tiếng nói: Muốn chết là người ngu làm, chúng ta còn trẻ, mới sẽ không làm chuyện này đấy, đây. Ngạ Luân đến bây giờ còn là cấp nhạ, đem đối diện viện trưởng mặt làm cho âm trầm âm trầm. Không có nói nhảm nữa, Bác Dương học viện viện trưởng trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, ly khai tại chỗ, hướng Dương Dịch ba người vào tới. Tốc độ cực nhanh, gần như nháy mắt, bóng đen cũng đã đi tới ba người trước mặt của. Quỷ mê bộ, biến ảo Ngạ Luân Thần ầm vang lên, thân thể hắn bước lên trước, trực tiếp chắn viện trưởng trước mặt. "Muốn chết?" Bị linh lực bao trùm nắm đấm hung hăng đập vào ngạ luân thân ảnh bên trên, trực tiếp xuyên thấu ngạ luân thân thể. Nhưng mà, sau một lát, ngạ luân thân ảnh đột nhiên phai nhạt đi, biến mất ở tại tại chỗ. "Ám ảnh thứ?" Viện trưởng sau lưng, ngạ luân nắm chủ thủ hung hăng hướng hắn đâm tới. Cư nhiên là Huyễn Thần. Viện trưởng lúc này cũng là bị khiếp sợ đến, bất quá hắn phản ứng cũng là rất nhanh, lập tức một cái lách mình, tránh được ngạ luân công kích. Nhưng mà hơn thế đồng thời, một đạo kim quang từ dương dịch bên kia bay tới trực tiếp bắn vào bác Dương Học viện viện trưởng trong đôi mắt của. Sau đó Ngạ Luân cùng Mạc Lăng không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về dừng lại ở tại chỗ viện trưởng công tới. Tinh thần công kích. A. Mắt thấy Ngạ Luân cùng Mạc Lăng công kích buông xuống, viện trưởng hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức lần nữa cường hãn vài phần, hắn chịu đựng trong đầu sinh ra cảm giác đau đớn, hung hăng đánh ra một trường, đem Ngạ Luân cùng Mạc Lăng vô ra, nặng nề mà nện xuống đất. Ngay sau đó thân thể hắn một cái lảo đảo, thế nhưng rất nhanh thì bị hắn ổn định. Tinh thần công kích còn có hư thân. Ha ha, thảo nào Thương Lăng sẽ bị các ngươi đánh chạy. Đích xác là anh hùng xuất thiếu niên a, bất quá đáng tiếc, các người hôm nay là chết ở chỗ này. Lúc này viện trưởng trên mặt đã tối hẳn, vì ba cái sức chiến đấu không đến 30 tiểu ra hỏa ép thành như vậy, đã là để cho hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Hoan Kim trưởng, trầm thấp tiếng quát từ viện trưởng trong miệng phát sinh, sau đó hữu trưởng của hắn cách không đánh ra, một cái do linh lực ngừng tụ kim sắc bàn tay trên không trung ngưng tụ thành, sau đó hung hăng phách về phía trên đất ngạ luân cùng Mạc Lăng. Dương Dịch hung hăng cắn răng một cái, đang chuẩn bị xuất thủ, lại thấy một đạo bóng hình xinh đẹp trực tiếp từ phía sau hắn thoát ra, chắn ngạ luân hai người trước người. Và anh, màu vàng bàn tay nổ tung, đầy trời bọt nước tung tóe ra, sau đó trên không trùng chậm rãi xuống phía dưới rơi. Vũ Tần thân ảnh xuất hiện ở ngã luân hai người trước người, nàng là trên mình không có chút nào thương tổn, mà sau lưng ngã luân cùng Mạc Lăng cũng là hoàn toàn không có việc gì. Hiển nhiên, vừa mới màu vàng kia bàn tay bị thành công ngăn cản. Nhưng mà, thấy như vậy một màn, đối diện viện trưởng cũng là con người bỗng nhiên co rút lại, thuộc tính thân thể. Chương 100, Tiểu Mễ Mai. Dương Dịch cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vũ Tần, vừa mới hắn nhưng mà rõ ràng thấy Vũ Tần thân thể trực tiếp biến thành một mặt tường nước. Sau đó đem Bắc Dương Học viện viện trưởng công kích hóa giải. Bây giờ Vũ Tần cũng là lông tóc không tổn hao gì đứng ở Dương Dịch ba người trước mặt của. Đem thân thể trực tiếp biến thành nước, võ khí Dương Dịch liền nghe cũng không có nghe nói qua, thế nhưng vừa mới lại nghe được thuộc tính thân thể cái từ này, lẽ nào đó là một loại lợi hại võ khí tên gọi. Dương Dịch thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng tình huống hiện tại lại không được phép hắn suy nghĩ nhiều, đứng đối diện nhưng mà một cái chân chính linh võ giả. Hừ, có chút kiến thức. Cho nên ngươi hẳn là minh bạch, cho dù ngươi là linh võ giả, hôm nay cũng giết không được chúng ta. Vũ Tân nhìn thấy phía bên kia một cái lên đường ra khỏi lai lịch của mình, trên mặt mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là ngạo nghễ mà nói ra. Haha, ha, ta Tạ Ba hôm nay coi như là giải kiến thức. Thuộc tính thân thể, tinh thần công kích còn có huyết thân, các người xác thực mỗi người đều không giàn đơn, như các ngươi sức chiến đấu mạnh hơn chút nữa, chỉ sợ ta đều bắt người không có biện pháp. Bất quá bây giờ sao, thủy thuộc tính thân thể, ta đích xác giết không được, nhưng ngươi cũng không ngăn được ta." Viện trưởng cười to một tiếng, sau đó hào khí ngất trời mà nói ra. "Thì ra là hắn gọi Ba, thật là khó nghe tên." Nga Luân trái lại không có ở tụi Hồ Tạ Ba viện trưởng hào khí, thấp giọng nói ra. Hắn lời này chọc cho Mạc Lăng nhẹ nhàng cười, bọn họ tuy rằng vừa mới thử ngăn chặn linh võ giả thất bại, nhưng bọn hắn còn có lá bài tẩy, coi như là Tạ Ba hôm nay cũng tuyệt đối cầm bọn họ không có biện pháp. Bốn cái trẻ tuổi như vậy nhân vật lợi hại, ta cũng có chút động tâm. Tốt như vậy, các người nếu là chịu vì ta đem sức lực phục vụ, ta đây liền tha các người không chết. Ha, ha Tạ Ba ba sóng đúng không? Ngươi đừng trêu chọc, ngươi thật nghĩ đến ngươi giết được chúng ta. Qua đây thử xem. Nghe được hắn lời này, Nga Luân cũng không nhịn được nữa lớn tiếng bật cười. Ngạ Luân mà nói khiến cho Tạ Ba một hồi mặt đỏ, cũng không phải ngượng ngùng mặt đỏ, mà là cơn tức đã là vọt tới đầu góc bên trên. "Vậy liền để cho ta xem một chút, các ngươi còn có bản lấy gì?" Tạ Ba vừa mới nói xong, chính là lần nữa phong xuất ra linh lực, làm ra chiến đấu tư thế, tùy thời chuẩn bị công kích. Vũ Tần nhìn thấy một màn này cũng đội vàng tiến lên một bước, chuẩn bị ngăn chặn. Một bàn tay đột nhiên theo Vũ Tần phía sau đưa ra, ở vai thơm của nàng trên nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, ngay sau đó Dương Dịch thân hình về phía trước hai bước, đứng ở bên cạnh nàng, "Cảm ơn nhiều, kế tiếp giao cho chúng ta a." Vũ Tần nhẹ nhàng cắn răng, vừa vặn vừa muốn nói gì, bất quá khi nhìn đến dương dịch trên mặt kia nụ cười tự tin sau đó, chỉ có thể nhẹ nhàng mà gật đầu, sau đó lui về phía sau hai bước. Dưới ánh trăng, bác Dương Học viện đồ thư quán bên ngoài quảng trường ở ngoài, Dương Dịch đứng ở phía trước nhất, cùng toàn thân bị linh lực bao gồm tạ ba đúng cầm. Ngạ luôn ba người đứng ở phía sau, bất quá cùng Vũ Tần bất đồng là, Ngạ luôn cùng Mạc Lăng trên mặt đều không có chút nào lo lắng, chỉ là hơi mỉm cười nhìn Dương Dịch. Vũ Tần chân mày to vi tóp, tia nguyên bản tiểu hiện trắng trên mặt lúc này nhìn qua càng thêm trắng sám. Nàng biết Dương Dịch có một đầu cấp 2 biến dị linh thú, thực lực có thể so với linh võ giả. Thế nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không có thấy đầu kia linh thú, nàng có chút không rõ, vì sao ba người này vẫn là tự tin như vậy? Ngươi nhất định phải muốn chết." Tạ Ba nhướng mày, Dương Dịch trên mặt nụ cười tự tin để cho hắn cảm thấy có cổ bất an, lập tức vẫn còn có chút do dự không có lập tức khởi sướng công kích. "Ta nói ngươi giết không được chúng ta, không muốn mở miệng ngập miệng đều là muốn chết." Dương Dịch ánh mắt rơi vào Tạ Ba trên mình, sau đó chậm rãi nói ra. Không đợi Tạ Ba mở miệng, một đạo bạch sắc quang mang từ Dương Dịch trong mắt bắn ra bắn về phía Tạ Ba. Tia bạch sắc quang mang tốc độ rất nhanh, mang theo một tiếng sói chu tiếng thẳng đến Tạ Ba đi. Thế nhưng Linh Võ giả tốc độ phản ứng đích sắc rất nhanh, chỉ là một người, Tạ Ba tiểu tránh được bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang từ Tạ Ba bên cạnh bay qua, sau đó bắn tới phía sau trong bóng tối, không có phát sinh bất kỳ tiếng vang. Hừ, cho dù ngươi là tinh thần công kích, nhưng ngươi cho là lần thứ hai ta còn sẽ bị ngươi bắn trúng. Tạ Ba gương mặt xem thưởng, ngay sau đó trên tay phải công xuất hiện một hắc sắc kia quyền xáo đốt ngón tay chỗ còn mang theo 4 cây kim loại gai nhọn. Ở dưới ánh trăng tàn ra nhàn nhạt hàn khí, nhưng mà, đang ở Tạ Ba chuẩn bị công kích là lúc, ở phía sau hắn, vừa mới bạch quang biến mất địa phương, một tiếng kinh thiên sói chu tiếng chuyển đến, ngay sau đó một đạo mét thân ảnh màu trắng tiểu từ trong bóng tối lao ra, không có dừng lại, trực tiếp hướng Tạ Ba trên mình phóng đi. Tạ Ba dĩ nhiên là cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, vội vã một cái quay đầu lại, mang theo quyển sáo tay phải chợt đánh ra. Một mực bạch sắc móng đuôi sói mang theo không khí chính là tiếng rít, hung hăng cùng nắm đấm đụng vào nhau, mãnh liệt trùng kích trực tiếp đem Tạ Ba đẩy lui, sau đó kia mét thân ảnh màu trắng một cái xoay người, một cái nắm đấm kích thước sói đuôi hung hăng vỗ vào tạ ba bắp thịt bên trên, lần nữa đem hắn đẩy lui mấy bước. Kêu bạch sắc thanh âm rơi trên mặt đất, biến thành một màu trắng gạo lang hình linh thú. Dưới ánh trăng, màu trắng gạo lông dài dạng rỡ sinh huy, nhìn qua đặc biệt vi vũ. Vụ một hồi tiếng thở dài từ vũ tần trong miệng phát sinh, nàng mới vừa bắt đầu đang ở tìm tiểu mễ, nguyên tưởng rằng Dương Dịch không có đem nó mang tới. Nàng nhưng mà thấy tận mắt tiểu mễ vi vũ, bây giờ tiểu mễ xuất hiện, trong lòng nàng tựa như một khối đá lớn rơi xuống đất một thứ, nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao muốn đối mặt một cái chân chính linh giả Tuy rằng chính nàng có biện pháp bảo mệnh, nhưng là không thể bảo chứng dương dịch đám người chết sống. Mà nàng mặc dù mới cùng dương dịch gặp qua hai lần, nhưng cái gia hỏa này trên người cái loại này tự tin cùng kiên nghị, cũng là để cho nàng bội phục không gì sánh được. Ngạ Luân cùng Mạc Lăng đều là hai tay ôm ở trước ngực, nhiều hứng thú nhìn tiểu mệ, cái này gia hỏa thật đúng là uy vũ, gần đây khẩu vị tốt như vậy, hình như lại lớn vài phần. Mạc Lăng cũng là tán đồng gật đầu, sau đó đưa mắt rời về phía bị tiểu Mễ đánh đuổi tạ bà trên mình. Tiếp theo, nhưng là chân chính linh võ giả cấp bậc chiến đấu, loại trang diện này Bất kể là nàng vẫn là ngạ luân đều là lần đầu tiên thấy, cho nên hai người đều không hẹn mà cùng mở to hai mắt. Một đạo tiếng kêu rên từ Tạ Ba trong miệng truyền ra, vừa mới ai kia một chút không nhẹ, để cho hắn cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào bắt đầu. Bất quá một lát sau đã bị hắn mạnh mẽ ngăn chặn, sắc mặt hắn âm trầm, chợt ngẩng đầu, khi thấy một thân màu trắng gạo lông dài còn tàn ra nhàn nhạt tia sáng tiểu mễ là lúc, trên mặt hắn cũng là xuất hiện vẻ khiếp sợ. Biến dị nhị cấp linh thú. Các ngươi cho ta kinh hỉ thật đúng là nhiều. Tạ ba bây giờ đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi, trước mặt cái này bốn cái tiểu gia hỏa cho hắn chấn động quá lớn. Chệ tuổi như vậy thì có nhiều như vậy thủ đoạn, để cho nội tâm hắn sát y dần dần phai nhạt tiếp nữa. Hắn biết, mình ở một biến dị nhị cấp linh thú trước mặt, đã là vô pháp giết chết đối phương. Hướng chi phía sau còn có tùy thời chuẩn bị tinh thần công kích dương dịch, nếu là ở cùng linh võ giả thực lực biến dị nhị cấp linh thú chiến đấu thì bên trong một chút tinh thần công kích, vậy hắn Tạ Ba nhất định sẽ tại chỗ bị giết. Cho nên cho dù có lòng tin cùng tiểu mệ đánh một trận, Tạ Ba cũng là không dám mạo muội xuất thủ, vừa mới bên trong dương dịch ánh sánh khống chế, tuy rằng biểu hiện ra nhìn không có việc gì, trên thực tế hắn cũng không chịu nổi. Chỉ là thực lực cường hãn có thể không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng này cảm giác hôn mê hãy để cho hắn có phần khó chịu. Chúng ta cũng không muốn cho ngươi kinh hỉ, chỉ là ngươi ép chúng ta. Chúng ta vào đồ thư quán cái gì chưa từng xem đấy, đây, ngươi liền trực tiếp đổi tới. Còn không nói hai lời tiểu công kích, chúng ta chỉ có thể phản kích. Ngạ luôn mở ra hai tay, sau đó nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Nghe ngóng người của hắn đều biết, bây giờ cái gia hỏa này khẳng định bởi vì linh võ giả cầm bản thân không có biện pháp mà hài lòng vô cùng. Hừ, tốt nhất cái gì chưa từng xem." Không phải ta sẽ không để cho các ngươi tùy tiện rời đi. Tạ Ba chính là lời nói đã là theo muốn chết biến thành không thể tùy tiện ly khai, chính hắn cũng minh mạch hôm nay chỉ dựa vào bản thân thật đúng là cầm cái này, bốn cái thanh niên nhân không có biện pháp. Ngào. Nghe được Tạ Ba không khách khí, Tiểu Mễ lại là gầm lên giận dữ, màu trắng gạo đầu sói hung hăng vung, một đạo lửa thước giải phong nhận tiểu từ trong miệng hắn phương ra, cấp tốc bắn về phía Tạ Ba. Hoan kim trưởng. Tạ Ba nhướng mày, lần nữa một trưởng vỗ ra, màu vàng bàn tay trực tiếp cùng phong nhận trên không trung va chạm, sau đó cùng một chỗ tiêu tán. Hôm nay tiểu tạm thời buông tha các ngươi, nếu là lần sau lại để cho ta đụng tới tự tiện xông vào đồ thư quán, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ." Tạ Ba hung hăng trừng tiểu mễ một cái, sau đó nói: "Chớ chê, ơi, có bản lĩnh cũng không cần từ bỏ ý đồ a." Ngạ Luân không quen nhìn hắn rõ ràng không có biện pháp còn nói như vậy đường hoàng, trực tiếp đả kích nói: "Hừ." Mà đối mặt ngạ Luân đả kích, Tạ Ba cũng không để ý đến, hư lạnh một tiếng sau đó chính là hóa thành một đạo hắc ảnh trực tiếp biến mất ở tại trong bóng tối. "Vậy?" Ngạ Luân Lăng đều là hưng phấn mà hét to một tiếng. Sau đó vua Tay Hoàng nên ăn mừng một chút, đẩy lùi một cái linh võ giả, tuy rằng dựa vào là không phải là của mình thực lực, bất quá cũng có thể để cho bọn họ nho nhỏ kiêu ngạo một chút. Dương Dịch trên mặt cũng là có một chút hài lòng, bất quá cũng có vẻ thất vọng. Hài lòng là đánh lui tà ba, đã không có phiền phức, mà thất vọng là bản thân ba người cho dù liên thủ cũng vẫn không thể cùng chân chính linh võ giả chống lại. Bất quá Dương Dịch cũng vẻn vẹn chỉ là có chút hơi thất vọng, bởi vì hắn rất tự tin, hắn tự tin mình ở tương lai không lâu khẳng định có thể cùng linh võ giả chính diện chống lại, thậm chí đem linh võ giả đánh bại. Nghĩ vậy mà Dương Dịch trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười, hắn đem ánh mắt dừng lại ở Vũ Tần trên mình. Hôm nay, cảm ơn ngươi. Chương 101, thủy thuộc tính thân thể. Nhìn Dương Dịch kia chỉnh trọng biểu tình, Vũ Tần trực tiếp phốc xuỵ mà bật cười. Nàng dùng nhẹ tay che đôi môi, sau đó nhìn về phía Dương Dịch. Ngươi cảm tạ ta cái gì? Ta cái gì cũng không làm nha. Ta ba là nó ép đi đấy, đây. Nói xong, Vũ Tần cười sờ sờ tiểu mễ đầu. Bất quá kỳ quái là đối mặt Vũ Tần, tiểu mẹ không chỉ không có né tránh, trái lại đem đầu thân mật lại gần đi tới, sau đó ở Vũ Tần trên mình ca ca đem Vũ Tần làm cho ha ha mà nở nụ cười. "Này, người cái sát lang, không muốn ở trên người cô gái loạn có a?" Ngạ Luân đi tới, phách vài cái tiểu mễ sói lưng, sau đó mắt liếc nhìn tiểu mẹ, nói ra: Ngao. Khâm Lô đầu sói đột nhiên đưa đến Ngạ Luân trước mặt, sau đó một tiếng sói tru, trực tiếp đem Ngạ Luân hù dọa trên mặt đất. "Ha ha ha, bốn tất cả mọi người là phá lên cười. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này a." Dương Dịch nhìn một chút xung quanh, nơi này là bác Dương học viện bên trong, tuy rằng lúc này không có một bóng người, nhưng tóm lại vẫn là cẩn thận chút tương đối khá. Vũ Tần cũng là tán đồng gật đầu. Bác Dương học viện lão sư cũng không phải là ăn chay, chờ một hồi nếu là bọn họ người đến, chúng ta cũng tránh không được một chút phiền toái. Ân, Ngạ Luân cùng Mạc Lăng đều là tán đồng gật đầu, chợt bốn người không có lại lần nữa dừng lại, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng ngoài học viện chạy đi. Đang ở bốn người biến mất khoảng chừng 5 phút sau đó, Tạ Ba thân ảnh xuất hiện lần nữa, cùng hắn đồng thời xuất hiện còn có một cái bóng người quàng lương thân ảnh. Hắn đứng ở Tạ Ba sau lưng, bởi vì hoàn cảnh quá mở, cũng không thể nhìn thấy diện mạo của hắn. Bất quá theo kia đường viền cũng có thể thấy được cơ bản là một cái lao nhân. Thủy thuộc tính thân thể, tinh thần công kích, huyện thân 6 thực sự là có ý tứ bốn cái tiểu gia hỏa. Sau một lát, tạ ba sau lưng có phần dàn mua là thanh âm vang lên. Thanh âm kia giống như là trải qua tăng thương một thứ, vô cùng dịản mua. Đặc biệt ở cái này an tĩnh dưới ánh trăng vang lên, cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Không biết là chỗ nào đi ra bốn cái tiểu gia hỏa, thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng lại có đặc thủ thủ đoạn. Thậm chí còn mang theo một biến dị nhị cấp linh thú. Thân phận của bọn họ, sợ rằng rất không bình thường. Tạ Ba thanh âm nhàn nhạt vang lên, tuy rằng không thấy được trên mặt biểu tình, nhưng có thể cảm thụ được đến hắn trong lời nói nghiêm trọng. Người là nói?" Thanh âm giản mùa vang lên lần nữa. "Nói không chừng đúng vậy, ở bọn họ diệt độc lang tông trước, ta còn chưa nghe nói qua có bọn họ." Tạ Ba gật đầu. "Nếu bọn họ thực sự là tới phong quốc bên ngoài, chúng ta đây cũng không tiện tùy ý xuất thủ. Vạn nhất là thế lực kia hoặc là trong đại gia tộc người, vậy có chút phiền phức. Dù sao cũng bọn họ không có lấy đi vô kỹ, lần này quên đi." Thanh âm giản mùa sau khi nói xong, kia cường lưng thân ảnh chính là xoay người hướng phía sau đi đến. Ta ba thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi theo. 6. Bác Dương thành bên trong, một cái tương đối ránh rỗi khoáng trên đường phố, lúc này đã là không có một bóng người. Bốn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nhận được trên đường phố, phi khoái về phía trước. Sau một lát, bốn đạo thân ảnh đều là ngừng lại, chính là mới vừa rồi ly khai Bác Dương học viện Dương dịch bốn người. Ta nói Ngả Luân, ngươi luôn cầm tốc độ của ngươi khi dễ ta. Lần sau không thể dùng quỷ mê bộ. Mạc Lăng vừa mới dừng lại, tiểu vẻ mặt oán khí mà nhìn Ngả Luân, vừa mới nằng là phi thường cố gắng chạy. Thế nhưng Ngạ Luân cũng là phi thường dễ dàng hãy cùng lên tốc độ của nàng, còn không ngừng ở bên thai nàng, đều nhanh lên một chút. Hào hào hào. Nhìn Mạc Lăng sắp qua đây đập đầu hắn dáng vẻ, Ngạ Luân chỉ có thể lập tức làm ra cầu xin tha thứ hình dáng. Nhìn hai người đùa giỡn dáng vẻ, Vũ Tần không khỏi vui mừng cười. Bọn họ ba người này thực sự chính là qua lại tín nhiệm, cùng một chỗ nỗ lực, cái loại này cảm giác gấm áp đột nhiên để cho nàng cảm thấy có chút ưa ao. Vũ Tần. Đợi đến Ngạ Luân cùng Mạc Lăng đình chỉ đùa giỡn, Dương Dịch cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Tần, sau đó mở miệng có thể nói với chúng ta nói thuộc tính thân thể sao? Vũ Tần có phần kinh ngạc mà nhìn một chút Dương Dịch, hiển nhiên là có chút kỳ quái hắn cư nhiên chưa từng nghe qua thuộc tính thân thể, bất quá sau một lát, nàng chính là gật đầu. Thuộc tính thân thể là một loại đặc thù thể chất, cái này loại thể chất có rất nhiều loại, ta thủy thuộc tính chỉ là trong đó một loại. Bất quá thuộc tính thân thể tỷ lệ xuất hiện rất nhỏ, ở một phần 10 vạn tả hữu. Thế nhưng chỉ cần có cái này loại thể chất, vậy đối với cùng bản thân thuộc tính tương xứng võ là lĩnh ngộ đặc biệt nhanh, đồng thời uy lực cũng sẽ gấp bội. Nghe đến đó, Dương Dịch ba người đều là ánh mắt lựa nóng mà nhìn Vũ Thần, không nghĩ tới nàng lại có thần kỳ như vậy thể chất. Cái này còn chưa phải là chủ yếu nhất, thuộc tính thân thể kinh khủng nhất địa phương cũng không phải có thể tương xứng thuộc tính võ kỹ uy lực gấp đội. Các người bây giờ công kích ta thử xem. Nghe được câu này, Ngã Luân nhìn Dương Dịch một cái, Dương Dịch còn lại là báo cho biết Ngạ Luân một cái. Được rồi. Ngạ Luân gật đầu, đi bước lên trước, bất quá ở hắn thấy Vũ Tần kia lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt sau đó, lại là lui trở lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Dương Dịch. Không có chuyện gì, ngươi cứ việc xuất thủ. Không nên để lại tay. Thấy Ngạ Luân không hạ thủ được, Vũ Tần không khỏi hé miệng cười. Người xác định?" Ngạ Luân vẫn còn có chút do dự, lần nữa nhìn Vũ Tần một cái, do hỏi: "Tần?" Vũ Tần không chút do dự gật đầu, tia ngai như trên núi tuyết gỏ má của bên trên treo tự tin mỉm cười cũng làm cho Ngạ Luân nhẹ nhàng mà gật đầu, hiện tại hắn cũng tin tưởng Vũ Tần khẳng định có đặc thủ thủ đoạn. Ngạ Luân bước lên trước, vung lên nắm đấm liền chuẩn bị hướng Vũ Tần đánh. "Chờ một chút." Vũ Tần mở miệng lần nữa, sau đó nhìn bỗng dừng lại Ngạ Luân, lần nữa cười. "Dùng vũ khí a, dùng vũ khí hiệu quả tốt." Lời này làm cho Ngạ Luân một hồi mồ hôi, vốn đang tưởng là Vũ Tần gọi lại bản thân là bởi vì sợ, không nghĩ tới cái gia hỏa này trực tiếp để cho mình sử dụng vũ khí công kích nàng. Bất quá đều đi tới bước này, Ngạ Luân cũng không có do dự nữa. Cổ tay nhẹ nhàng khẽ lật, linh xà chủy tự xuất hiện ở trong tay của hắn, thuần thuộc dạo qua một vòng sau đó, trực tiếp hướng về Vũ Tần cánh tay đâm đi. Mà Vũ Tần cũng chỉ là mỉm cười đưa cánh tay đưa ra ngoài, không có chút nào tránh né ý tứ. Truy thủ trên không trung sẹt qua một cái độ cong, sau đó chuẩn xác về phía Vũ Tần kia tiểu như mây trong chăng cánh tay đâm tới. Lần này ngã Luân Đích sắc không có nâng tay, mặc dù không có vận dụng linh lực, nhưng lại đã là sử ra khí lực toàn thân, lấy linh xà chủy trình độ sắp bén, nếu như linh võ giả không để phòng chống lại tiểu đứng ở nơi đó bị đâm đến cũng nhất định sẽ thụ thương. Mạc Lăng đã là dùng hai tay che mắt, nàng thực sự không đành lòng thấy Vũ Tần kia trắng tinh cánh tay bị chủy thủ đâm trúng hình dáng. Dương Dịch cũng là hơi hơi như mày, hắn vốn cho là Vũ Tần là vận dụng linh lực phòng ngự, thế nhưng đến bây giờ Dương Dịch còn không nhìn thấy nàng phóng xuất ra linh lực, cái này không khỏi để cho Dương Dịch cũng có chút lo lắng không cần linh lực phòng ngự đối mặt chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí linh xà trùy, nói cái gì cũng không có khả năng không có sao chứ. Mắt thấy linh xà chùy sẽ phải đâm tới Vũ Tần cánh tay, Dương Dịch đều là không nhịn được nghĩ muốn xuất thủ ngăn trở, bất quá cái này loại khoảng cách mặc dù là hắn cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chùy thủ đâm về phía kia ngọc thủ. Mặt Lăng hai tay hơi hơi tách ra, theo khe hở bên trong quan sát đến Vũ Tần. Phốc suy. Theo chùy thủ đâm vào cánh tay, Dương Dịch ba người tâm đều là chợt một mẽo. Ba ánh mắt của người đồng thời rơi vào Vũ Tần trên cánh tay. Trong tưởng tượng tiên huyết tung tóe tràn cảnh cũng không có xuất hiện, tung tóe lên là một đoàn nước trong. Dưới ánh trăng trong suốt sáng long lanh nước trong, tựa như vậy ở ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong theo Vũ Thần cánh tay bay ra, sau đó từ không trung chậm rãi rơi hướng mặt đất. Chỉ thấy Vũ Thần trên cánh tay, kia bị chủy thủ đâm trúng địa phương xuất hiện một cái động, bất quá kia động xung quanh cũng không phải tiên huyết, mà là một đoàn trong suốt nước trong. Kia nước trong chậm rãi ngọng ngoại, không một chút thời gian liền đem kia bị chủy thủ đâm thủng qua cánh tay nhét vào, ngay sau đó kia nước trong lại khôi phục thành tinh như ngọc ra. Một hoàn mỹ vết cánh tay lần nữa xuất hiện. Thật giống như cái gì cũng không có phát sinh cũng thế, vẫn là như thế trong sáng. Ngạ luôn Ngây ngốc nhìn tay kia cánh tay, bước chân không tự chủ lui hai bước, ngay cả tay bên trong linh xà chủy đều là rơi xuống đất. Dương Dịch cũng là trận to mắt nhìn Vũ Tần, một thứ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, hắn thực sự không nghĩ ra Vũ Tần đây là làm sao làm được. Rõ ràng thấy chủy thủ đâm xuyên qua cánh tay của nàng, nhưng mà sau một lát, cánh tay của nàng lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Mạc Lăng che mắt hai tay lúc này cũng đã để xuống, tự nhiên rũ xuống hai bên, bất qua ánh mắt của nàng cũng là một chút đều mất tự nhiên nhìn Vũ Tần. Vừa mới một màn kia, thật sự là quá mức rung động. Tạc Kháo, ngươi làm như thế nào? Rốt cục, trầm mặc sau một lát, vẫn là ngã Luân nhịn không được, trước tiên mở miệng hỏi. Đây là thuộc tính thân thể kinh khủng nhất địa phương sao? Dương Dịch cũng là đưa mắt nhìn sang Vũ Tần, mở miệng hỏi. Vũ Tần nhẹ nhàng mà gỡ đầu, sau đó đưa cánh tay thu hồi. Thuộc tính thân thể kinh khủng nhất địa phương ngay ở tại thân thể có thể nguyên tố hóa, cho nên một thứ võ kỹ đều đánh không đến chúng ta, trừ phi là thực lực chênh lệch quá đại hoặc là thuộc tính tương khắc võ kỹ mới có thể công kích được thuộc tính thân thể. Tỷ như da thủy thuộc tính thân thể một thứ công kích đánh không đến, nhưng nếu là lôi thuộc tính võ kỹ đối với ta thương tổn liền sẽ gấp bội. Đây cũng qua biến thái, thảo nào vừa mới tạ ba nói rất không được ngươi. Ngạ Luân vẻ mặt quái biểu tình nhìn Vũ Tần, vẫn là khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thuộc tính thân thể đích xác quá mức biến thái, liền thân thể của đối phương đều đánh không đến, một thứ vật lý công kích cũng không có hiệu, địch nhân như thế nếu là gặp phải sát thực quá mức khó chơi. Bất quá có thuộc tính thân thể cũng không hoàn toàn đúng chuyên tốt. Vũ Tần mặt bất đắc nói ra: "A, nói như thế nào?" Chương 102 Tiềm Long Võ Hội. Vũ Tần một đầu tóc dài đen nhánh xoàng lên sau lưng, trong sáng ra ở ánh trăng làm nổi bật hạ càng thêm tỏ ra hoàn mỹ không tì vết, nàng vi khẽ thở dài một cái, sau đó nói: "Võ giả thời điểm không tồi, thế nhưng một khi trở thành linh võ giả, trong cơ thể ngưng tụ ra linh đan, kia có thuộc tính thân thể người tựu nguy hiểm. Bởi vì thuộc tính thân thể linh đan đúng rất nhiều cường giả mà nói đều là đỉnh cấp bảo bối. Cho nên một thứ có thuộc tính thân thể mọi người sẽ chọn dựa vào một cái thế lực lớn, do đó bảo chứng an toàn của mình." Nghe đến đó, Dương Dịch ba người đều là âm thầm Thông thủ đại lục trên quả nhiên là nhân tâm hiểm ác đáng sợ. Liền trong cơ thể linh đan đều có người chú ý, những người này muốn chỉ là lợi ích của mình, cũng không là quan tâm cái khác cánh mạng con người. Nhưng mà ta là cô nhi, cũng không có thế lực lớn dựa vào. Ta cũng không thích loại cuộc sống đó, cho nên ta một thứ đều là giấu giếm thuộc tính của mình thân thể. Vũ Tần trên mặt đột nhiên có phần bi thương bắt đầu. Dương Dịch trong lòng run lên bần bật, ngả Luân cùng Mạc Lăng trên mặt càng là lộ ra vẻ đồng tình. Ba người bọn họ, trừ ra Dương Dịch ở ngoài, Ngạ cùng Mạc Lăng cũng đều là cô nhi. Điều này làm cho bọn họ đúng Vũ Tần Hạo cảm lại là tăng lên không ít. Đặc biệt nàng nói mình một mực giấu giếm thuộc tính thân thể, nhưng này lần sau lại vì cứu mình ba người mở ra ra khỏi thuộc tính thân thể, lần này ơn tình để cho nguyên bản tiểu còn trẻ nhiệt huyết trong lòng bọn họ đều tràn đầy cảm động. Vũ Tần, nếu như ngươi nguyện ý, tiêu cùng chúng ta cùng đi a, ba người chúng ta mặc dù bây giờ thực lực không mạnh, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ bảo hộ ngươi. Dương Dịch cặp kia thâm thủy ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Vũ Thần, giọng nói rất bình thường, nhưng lại nghe được ra kia phần chân thành. Cùng đi Lăng cùng Ngạ cũng mở miệng nói ra. Bọn họ cùng Vũ Tần chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá bọn hắn tin tưởng Dương Dịch lựa chọn, đồng thời vừa mới Vũ Tần hành vi đã là để cho bọn họ đối với nàng tràn đầy hảo cảm. Bọn họ cũng tin tưởng, Vũ Tần tuyệt đối là một cái đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Các ngươi sáu, Vũ Tần trong ánh mắt xuất hiện một chút lệ quang, cho tới nay bọn ta là một người, một người hành động, một người tu luyện, một người nỗ lực, thậm chí ngay cả bằng hữu quan tâm cũng không có hưởng thụ được. Bây giờ, Dương Dịch ba người mời nàng cùng đi, nàng dĩ nhiên là vô cùng cảm động. Bất quá Vũ Tần đang trầm mặc sau một lát, vẫn lắc đầu một cái. Ta còn có chuyện tình không có giải quyết." Dương Dịch nói, "Chuyện gì? Chúng ta có thể giúp một tay sao?" Vũ Tần nhìn bọn họ một chút, có phần do dự. Hàm răng nhẹ cắn môi, muốn nói lại thôi. "Vũ Tần, chúng ta đã đem ngươi làm đồng bạn. Có cái gì khó khăn ngươi nói ra tới, chúng ta chỉ cần giúp được một tay, nhất định toàn lực giúp ngươi." Ngã Luân hiếm thấy thu hồi lười biếng nụ cười, một thứ bộ dáng trịnh trọng. "Đúng vậy, Vũ Tần. Có chuyện gì ngươi nói ngay, mọi người chúng ta đều sẽ giúp ngươi." Mạc Lăng cũng là vẻ mặt chân thành mà nói ra. Rốt cục, Vũ Tần chỉ có thể thở dài một cái, sau đó mở miệng, các người biết 3 tháng phía sau Tiềm Long Võ hội sao? Ngay vậy, Dương Dịch ba người đều là khẽ lắc đầu một cái, ba người bọn họ đều là vừa mới đi ra sông sáo, rất nhiều chuyện cũng không biết. Vũ Tần cũng không có cảm thấy kỳ lạ, tiếp tục nói, Tiềm Long Võ hội là ta Phần Phong Quốc một lần đại hội, mỗi 4 năm tổ chức một lần, là do thập đại gia tộc cùng hoàng thất liên hợp tổ chức, đại hội do Phần Phong Quốc bên trong trẻ tuổi tham gia luân võ, sau đó quyết ra ưu tú người dành cho phong phú khen thưởng. Bất quá nói là nói Phần Phong Quốc võ hội, nhưng vai chính một thứ đều là thập đại gia tộc cùng với người của hoàng thất. Những người khác trừ Phi có đặc biệt lợi hại người, không phải phần thưởng vẫn là sẽ bị thập đại gia tộc cùng người của hoàng thất cầm lại. Người muốn tham gia?" Ân Vũ Tần gật đầu, tiếp tục nói, "Các người biết Mặc ra a?" Ân. Dương Dịch ba người đều gật đầu, bọn chúng tình báo năng lực tuy rằng rất kém cỏi, thế nhưng thập đại gia tộc bên trong bài danh thứ hai gia tộc bọn họ dĩ nhiên là biết đến, bất quá bọn hắn nghi ngờ trên mặt cũng lớn hơn, tiềm Long Võ hội còn có tạ ra, không biết Vũ Tần rốt cuộc là gặp phải lên chuyện phiền toái gì. Mặc ra lần này ra khỏi một nhân vật lợi hại, tên gọi Mặc Vũ Hạo. Người này tiên phú cực cao, đã ở hai tháng trước gặp qua hắn một lần, khi đó lực chiến đấu của hắn cũng đã ở 32. Mà cũng là bởi vì lần kia gặp mặt, cái gia hỏa này vẫn quấn quýt lấy ta. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể cùng hắn tiến hành một trận đồ ước. Ta đáp ứng hắn, chỉ cần hắn cầm lấy được tiềm long đại hội đệ nhất danh, ta gả cho hắn. Nói đến đây, Vũ Tần trên mặt xuất hiện hơi hừ hừ. Cái gì? Ngạ Luân Hà to miệng, lớn tiếng kêu lên. Kia thực lực của hắn có thể cầm lấy được đệ nhất danh sao? Dương Dịch cũng là một thứ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ nhìn Vũ Tần, không nghĩ tới Vũ Tần còn gặp được loại sự tình này. Ta cũng vậy không có biện pháp mới nói như vậy, không phải tên kia một mực quấn quýt lấy ta, vốn cho là có người của hoàng thất tham gia hắn khẳng định không lấy được thứ nhất. Nhưng mà ta mấy ngày hôm trước đột nhiên nhận được tin tức, hoàng thất lần này nhân vật kiệt xuất, trấn thần, ở một tháng trước đột phá đến linh võ giả. Bây giờ sợ rằng đã là ly khai phần phong quốc. Ở phần phong quốc có một cái lệ cũ, chỉ cần trở thành linh võ giả liền sẽ đến thế giới bên ngoài đi sống sáo, dù sao người tập võ trên cơ bản đều không tình nguyện tầm thường, trên cơ bản mọi người có một khỏa lựa động tâm, bọn họ đều không cam tâm ở tại cô đầu rút cổ ở một cái nho nhỏ quốc gia bên trong. Phần phong quốc thế giới bên ngoài phi thường đặc sắc, đương nhiên cũng càng thêm hung hiểm, cường giả cũng là càng nhiều hơn. Trong lịch sử, rất nhiều không thành là linh võ giả tiểu đi ra ngoài sông sáo mọi người không có rồi trở về, sau đó chậm rãi tiểu tạo thành một cái quy định bất thành văn, đó chính là muốn đi ra ngoài sông sáo người, cũng là muốn trở thành linh võ giả sau đó. Đương nhiên, người thực sự muốn đi ra ngoài cũng sẽ không có người ngăn ngươi, thế hack. Nhưng trên cơ bản không ai là làm như vậy, dù sao võ giả tuy giảm nhiệt huyết, nhưng đối với tánh mạng của mình cũng đều thật nạc coi. Mà cũng là bởi vì nguyên nhân này, Đưa đến phần phong quốc bên trong cường giả số lượng biến hóa không lớn, bởi vì rất nhiều lợi hại mọi người đi bên ngoài. Nói cách khác, lần này Tiềm Long võ hội cái kia Mặc Vũ Hạo rất khả thi cầm quán quân. Dương Dịch trong lòng có chút kích động, cho tới nay hắn đều là thật mạnh, hắn không muốn thừa nhận bản thân so với thập đại gia tộc người kém, thế nhưng vừa mới nghe được người của hoàng thất đều đã trở thành linh võ giả, Dương Dịch trong lòng cũng là đốt đốt. Đúng vậy, cho nên ta nhất định phải đi, cho dù phơi bày thuộc tính thân thể, ta cũng muốn đem hắn đánh bại. Vũ Trần trên mặt tràn đầy quả cường, sao nếu để cho hắn gả cho bản thân không thích người Nàng thực sự là thống khổ cả đời. Không xong." Ba đạo thanh em gần như đồng thời vang lên, Vũ Tần có phần sững sờ mà nhìn Dương Dịch ba người. Thuộc tính thân thể quyết không thể phơi bày, đặc biệt ở cái loại này trường hợp. Nếu như ngươi ở đây cái loại này trường hợp bại lộ, tiêu cả quốc gia mọi người sẽ biết, như thế ngươi tựu nguy hiểm." Dương Dịch hít sâu một hơi nói, "Nhưng mà, ta nếu như không đi tham gia, hắn cầm thứ nhất ta phải gả cho hắn." Vũ Tần có chút nóng nảy, nàng cũng biết mình thuộc tính thân thể nếu như ở Tiềm Long Võ hội trên phơi bày, này tương hội rức lấy rất nhiều phiền phức thậm chí còn là uy hiếp được tánh mạng của mình. Ngươi nó à, đáp ứng gả cho hắn chỉ là ngươi bản thân đáp ứng, vừa không có những người khác biết, coi như là hắn cầm thứ nhất, ngươi đến lúc đó không lấy chồng, hắn còn giết ngươi hay sao? Hắn cũng giết không được ngươi." Ngạ Luân vẻ mặt khinh thường nói, "Ngươi cho là người ta đều giống như ngươi thế này là xấu lắm." Mạc Lăng liếc Ngạ Luân một cái. Ngạ Luân nói không sai, nếu quả thật cho đến lúc này, ngươi có thể xấu lắm, dù sao hạnh phúc của mình có thể sánh bằng tiến dự rốt cục hơn. Huống chi là đúng một cái vô lại tiến dự." Dương Dịch cũng là chỉnh trọng nói, Hắn mặc dù không có gặp qua Mạc Vũ Hạo, thế nhưng nghe Vũ Tần Khẩu khí, trực tiếp tiềm thức đem Mạc Vũ Hạo trở thành một cái vô lại. Dương Dịch cảm thấy, một cái một mực muốn cho nữ hài tử gả cho người của chính mình sẽ không thân sĩ đi nơi nào. Được rồi, kêu bài danh thứ nhất lẫnh ra đấy, đây. Ngạ Luân mở miệng hỏi, hắn biết Lãnh ảnh Nguyệt là người của Lãnh gia, thế nhưng bây giờ Lãnh ảnh Nguyệt đã là không ở phần Phong Quốc, hắn cũng không biết Lãnh gia có thể hay không phái ra những người khác tới tham gia cái này tiềm long võ hội. Lãnh gia cũng có một nhân vật lợi hại, thế nhưng hắn và Mạc Vũ Hạo ai so sánh mạnh không ai biết. Ta chính là sợ hãi và nhất mới dự định đi tham gia tiềm Long võ hội. Ta tin tưởng mình có thể đánh bại mặc Vũ Hạo." Vũ Tần vẻ mặt tự tin, bất quá nàng tự tin cũng là có nơi phát ra, dù sao nếu là nàng không ẩn giấu thuộc tính thân thể, kia mặc Vũ Hạo đoán chừng đánh đều đánh không đến Vũ Tần. "Nói chung ngươi không thể đem thuộc tính thân thể phơi bày, không phải đến lúc đó tin tức chuyển ra phần phong quốc vậy thì phiền thoái. Dương Dịch vẻ mặt trịnh trọng nói. Phần phong quốc bên trong bọn họ còn không thế nào e ngại, nhưng nếu là phần phong quốc bên ngoài giả, vậy bọn họ cũng có chút vô lực. Dù sao phần phong quốc bên trong mạnh nhất cũng chỉ là linh võ giả, mà bên ngoài không giống nhau. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào đến lúc đó thực sự xấu lắm sao? Vũ Tần trên gương mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Không phải là, ta nói Vũ Tần, Người đem chúng ta quên sao? Dương Dịch vẻ mặt thần bí nụ cười nhìn Vũ Tần, Nga Luân cùng Mạc Lăng cũng là treo mỉm cười nhàn nhạt, nhạt nhìn Vũ Tần. Người là nói? Vũ Tần dùng ngón tay chỉ ba người, sau đó có chút không dám tin tưởng. Ta cũng muốn kiến thức một chút, thập đại gia tộc trẻ tuổi mạnh như thế nào. Chương 103, Bắc danh. Hai ngày sau, bác Dương thành bỗng trở nên náo nhiệt, rất nhiều trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện ở Bắc Dương thành bên trong. Tiềm Long Võ hội chỉ có 4 cái báo danh điểm, bác Dương Thành chính là một người trong đó, cho nên phụ cận mọi người lại muốn tới nơi này báo danh. Ta cũng là bởi vì cái này báo danh mới đến bác Dương Thành, bác Dương học viện chỉ là thuận tiện vào xem, bởi vì đúng kia bản thủy thuộc tính Võ Kỵ ta còn là rất hướng tới, không ngờ Võ Kỵ không có cầm lấy được lại gặp các ngươi. Vũ Tần đi ở phía trước nhất, sau đó quay đầu cùng Dương Dịch ba người nói: "Hai ngày này, bọn họ cũng chỉ là đợi ở bác Dương Thành bên trong, không có chạy loạn. Bởi vì hôm nay chính là Tiềm Long Võ hội báo danh bắt đầu, Dương Dịch nếu quyết định muốn tham gia, Vậy là nghiêm túc đối đãi Thập đại gia tộc tuổi còn trẻ nhân vật kiết xuất dương dịch nhưng mà phi thường khẩn cấp muốn cùng bọn họ quyết đấu về phần cái kia tạo ba dương dịch bọn họ cũng không phải thế nào e ngại đầu tiên là hắn ở bác Dương học viện bên trong cũng không nhất định là biết mình bốn người vẫn còn ở bác Dương Thành hay là hắn thực sự tìm đến phiền phức dương dịch cũng còn có tiểu mễ tại không dùng e ngại cho nên hai ngày này bọn họ cũng chỉ là lặng lặng đợi ở một cái khách sạn bên trong tu luyện mà thông qua hai ngày này ở chung cũng để cho Vũ tấn cùng dương dịch quan hệ của ba người càng gần vài phần nhìn ra được Vũ Tần rất ưa cao Dương Dịch ba người sinh hoạt cùng với cái loại này, ba người trong đó chân chính tín nhiệm. "Tần, bất quá chúng ta liền cái này loại đại sự cũng không biết, cũng thật là mất mặt." Ngạ luôn trên mặt tràn đầy hương phấn nụ cười, gãi đầu một cái, làm bộ vẻ mặt xấu hổ nói ra. Hắn cùng với Dương Dịch cũng thế, đều là hiếu chiến người, cho nên tham gia cái này Tiềm lòng Võ hội cũng là để cho hắn hài lòng đến tự điểm. "Bất quá xem trường dự thi rất nhiều người à, không nghĩ tới Tiềm lòng Võ hội lực hấp dẫn thế này đại." Dương Dịch nhìn chung quanh một chút, rất nhiều cùng tuổi bọn họ sắp xỉ mà mọi người hướng phía Bắc Dương Thành bên trong báo danh điểm đi đến. Ngã Luân còn lại là không ngừng dùng khảo thí khí cụ khảo thí xung quanh xuất hiện thanh niên nhân, nhân, bất quá đại bộ phận người sức chiến đấu cũng chỉ là ở 23 trở giới Cái này không khỏi để cho hắn có phần thất vọng, xem ra tiềm long võ hội tham gia người tuy rằng nhiều, thế nhưng chất lượng lại không được tốt lắm. Tiềm long võ hội trước vài danh tuy rằng cơ bản bị thập đại gia tộc lấy đi, thế nhưng tiềm long võ hội nguyên bổn chính là một cái rèn luyện bản thân võ đài, dù sao thực chiến là để cao mình biện pháp nhanh nhất, nhất. Mà tiềm long võ hội lại có tiền bối ở đây vừa nhìn, tất lực sẽ không xuất hiện từ vòng. Cơ hội như thế thì càng ra tăng làm có được. Cho nên rất nhiều người đều là ôm rèn luyện ý nghĩ của chính mình tham gia." Vũ Tần chậm rãi nói ra. Dương Dịch khẽ gật đầu một cái, thực chiến thật là để thăng bản thân biện pháp tốt nhất, thực chiến không những được tăng thêm bản thân kinh nghiệm, còn có thể khiến cho toàn thân tế bào ở vào một cái đặc thù trạng thái, do đó nhanh hơn trong cơ thể linh lực vận chuyển. Bốn người tiếp tục hướng về chỗ ghi danh đi tới, Ngạ Luân còn lại là dùng hắn Khảo thí khí cụ không ngừng đúng xuất hiện mỗi một người trẻ tuổi tiến hành khảo thí. Sức chiến đấu 32, có cái lợi hại. Ngạ Luân đem khảo thí khí cụ nhắm ngay một cái áo tang thiếu niên, thiếu niên này đầu tóc có phần rối tung, Hai cái xa so với Dương Dịch muốn cánh tay tráng kiện giống như sắt rồng cũng thế lộ ở bên ngoài, ở phía sau hắn còn đeo một thanh cao cỡ nửa người kiếm bản to, nhìn qua vô cùng hung hãn. Dương Dịch ánh mắt ở trước tiên tiểu rơi vào thiếu niên này trên mình, hắn thân cao cũng không cao lắm, nhưng mà trên người cơ thể cũng là dị thường kiên cố. Kia hai cái cánh tay nhìn qua giống như là có dũng khí vô tận sức bật một thứ. Thiếu niên này tuy rằng đi ở phía trước, thế nhưng ở Dương Dịch nhìn hắn đồng thời, hắn cũng là có phát giác một thứ, đem đầu quay lại nhìn về phía Dương Dịch bốn người. Dương Dịch đối với hắn nhẹ cảm cảm thấy cả kinh. Bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là hướng phía hắn khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng cười. Mà cái kia có kiếm bản to thiếu niên nguyên bản có phần ánh mắt bất thiện khi nhìn đến Dương Dịch nụ cười sau đó cũng là từ từ trở nên nu hòa, khẽ gật đầu sau đó Tụi xoay người sang chỗ khác tiếp tục đi về phía trước đi. Thiết Mạc Lăng thấy thiếu niên này xoay qua chỗ khác không khỏi bĩu môi một cái, vừa mới quay đầu thời điểm thiếu niên này biểu tình để cho nàng rất muốn xông tới đánh hắn, không tồi sau đó vẻ mặt của hắn có chút biến hóa, bất quá Lăng vẫn là rất khinh thường bĩu môi một cái. Cái gia hỏa này không đơn giản. Dương dịch chỉ là nhàn nhà cười sau đó tiếp tục đi về phía trước một bên Vũ Tần cũng là mỉm cười gật đầu nhiều hứng thú nhìn thiếu như này 6 bác Dương học viện cửa lúc này nơi này và bác Dương thành so sánh với quả thực yên t rất nhiều thật giống như kêu bác Dương thành bên trong tiềm long võ hội báo danh cũng không quan chuyện của bọn họ một thứ mấy phút sau đó 10 cái người mặc bác Dương học viện đồng phục học sinh thanh niên nhân theo bên trong học viện đi ra bọn họ đều là thống nhất Lam bạch giao nhau đồng phục học sinh trước ngực còn có bác Dương hai cái chữ nhỏ người nói học viện cũng thật là cái này báo danh thống nhất báo thì tốt rồi Còn phải tự chúng ta đi, buồn bực nhất còn phải mặc đồng phục học sinh đi. Mười cái người bên trong, đi ở phía trước nhất một cái tóc ngắn thanh niên vẻ mặt oán giận mà đúng người phía sau nói ra: "Ta xem học viện là để cho chúng ta ăn mặc đồng phục học sinh đi đánh quảng cáo A. Sau lưng cũng là có một người có chút bất mãn, mở miệng phụ họa nói: "Quên đi, dù sao cũng cũng liền một chút đường đi. Tự chúng ta đi một chút thì tốt rồi, bất quá lần này chúng ta 10 cái người đi thăm ra, đoán chừng chỉ có Giang Hoa đại ca có cơ hội đi cùng thập đại gia tộc người tranh một chuyến a, về phần chúng ta đi chỉ sợ cũng chỉ là đạ tương dù Mọi người bên trong, duy nhất một gã nữ sinh mở miệng nói ra, nói xong nàng cứu đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đi ở phía trước nhất tóc ngắn thiếu niên. Nghe được thiếu nữ lời này, đi ở phía trước nhất cái kia được xưng là Giang Hoa thiếu niên sắc mặt mới tốt nhìn vài phần. Dù sao cũng lần này mục tiêu của ta chính là vào trước 10, chỉ cần vào trước 10 sẽ có phong phú khén thưởng. Giang Hoa vẻ mặt lòng tin mà nói ra. Nghe nói lần này hoàng thất không ai tham gia, mà thập đại gia tộc cũng chỉ là các phái ra một người. Về phần địa phương khác, Linh Phong học viện cùng Lục Nguyên học viện đoán chừng sẽ có lợi hại. Về phần những người khác, Trên cơ bản không có. Cho nên Giang Hoa đại ca ngươi vẫn rất có cơ hội. Mười người bên trong lại có một cái nhìn qua tương đối nhỏ cái thiếu niên tính toán một chút, sau đó mở miệng nói ra. Hắc hắc, lần này nói cái gì cũng muốn cầm tốt thành tích. Đi thôi, chúng ta đi đi danh. Giang Hoa khuôn mặt lòng tin, mang theo còn lại 9 người hướng về Bắc Dương Thành bên trong báo danh điểm đi đến. 6. Dương Dịch, sức chiến đấu 26. Ngạ Luân, sức chiến đấu 26. Mạc Lăng, sức chiến đấu 25. Đó là một báo danh điểm kỳ thực chính là một cái khảo thí dụng cụ gia tăng mấy cái đăng ký nhân viên làm việc, mỗi người chỉ cần thử một chút, sau đó điền xong tin tức của mình, liền có thể lấy lĩnh đến dự thi bao. Dương Dịch ba người phân biệt lĩnh bản thân dự thi đảm bảo, sau đó đã đi hướng về phía một bên trời Vũ tần. Trong dự thi bao có lần này tranh tải quy tắc cùng với thi đấu trình án bài, là tối trọng yếu là thân phận thẻ bài của bản thân. Hắc hắc, ngươi lần này tiểu xem ba người chúng ta biểu hiện a. Nghe nói trước 10 khen thưởng phong phú, ta thật có chút động tâm đấy, đây Dương Dịch mang theo dự thi đảm bảo ở Vũ Tần trước mặt lung lay lung lay, sau đó vừa cười vừa nói: "Đương nhiên, chúng ta sẽ không quên nhiệm vụ của chúng ta. Ngăn cản Mặc Vũ Hạo cầm quán cô nhà, ta cũng sẽ không nhường người gà cho hắn." Ngạ Luân cũng là sen vào nói nói, hắn tuy rằng cấp nhà, nhưng lại làm cho Vũ Tần trong lòng ấm áp. Vũ Tần nhìn về phía ba người, trong mắt có lệ quang chất động, nàng tin tưởng Dương Dịch ba người thực lực, mỗi người bọn họ đều rất đặc thủ, trực giác nói cho Vũ Tần, ba người này chắc chắn sẽ không so với bản thân phải kém. Tra Long, sức chiến đấu 32. Kế tục Dương Dịch ba người sau đó, Cái kia phía sau công kiếm bạn to thiếu niên cũng là điển song tin tức của mình. Nhưng mà, khi hắn cầm lấy bản thân dự thi bảo đảm chuẩn bị ly khai là lúc, hắn bỗng nhướng mày, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên kia một cái đường phố. Dương Dịch bốn người một mực chú ý cái này công kiếm bạn to thiếu niên, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía bên kia là lúc, Dương Dịch bốn người đều là tò mò nhìn sang. Chỉ thấy kia cuối ngã tư đường, mười cái người mặc lam bạch giao nhau đồng phục học sinh người đang hướng về báo danh điểm đi tới. Khi thấy mười người kia thời điểm, Dương Dịch lập tức tự nhận ra là Bắc Dương học viện người. Cho nên trong mắt cũng không có quá nhiều kinh dị, thế nhưng ở hắn cách đó không xa, cái kêu kêu cha long thiếu niên còn lại là nắm chặt song quyền cả người đều là khẽ run, trong ánh mắt của hắn tràn đầy má sát ý tuân ra, mà kia sát ý đối tượng chính là 10 người kêu bên trong đi ở phía trước nhất tên thiếu niên kia. Cái gì tình huống? Vũ Tần đi lên trước một bước, nàng tự nhiên cũng là phát hiện kia cha long không thích hợp, bất quá cũng là không rõ hắn vì sao như vậy. Xem trước một chút ra. Dương Dịch hai tay ôm ở trước ngực, tiếp tục quan sát đến. Kêu 10 tên bác Dương học viện học viên từ từ đến gần. Mà Cha Long cũng là không có chút nào thoái nhượng, chỉ là cả người sát ý mà nhìn chầm chầm cái kia cầm đầu tên là Giang Hoa thiếu niên. Mà Giang Hoa tự nhiên cũng là thấy được hắn, bất quá hắn đầu tiên là hơi sừng sờ, chợt trên mặt xuất hiện nụ cười khinh thường. Ta tưởng là ai, nguyên lai là bị học viện khai trừ phế vật. Thế nào? Ngươi cũng muốn tham gia Tiềm Long võ hội? Cho cười. Giang Hoa khinh thường tiếng cười vang lên, đem toàn bộ người lực chú ý đều là hấp dẫn đến bên này. Mà kia cuồng vọng tiểu ý cũng là làm cho dương dịch trên mặt nhướng mày. Cha long trên mặt vẻ mặt hàn ý, không nói gì. Bất quá tay của hắn cũng là chậm rãi giơ lên, sau đó đưa về phía sau lưng, cầm kia lưng ở sau người kiếm bản to. Chương 104, Quan chiến. Bắc Dương Thành bên ngoài cách đó không xa, đây là một cái bốn phía bị dày đặc cây xanh che đậy đường nhỏ, con đường này là bác Dương Thành đi thông Thiên Yến Sơn mạch nhất định trải qua chi đường đi. Lúc này, bốn cái thanh niên nhân đang chậm rãi đi ở này lâm ấm tiểu đạo bên trên. Bốn người này hai trai hai gái, lúc này trên mặt đều rất tiến ổn, chỉ là lặng lặng đi tới. Xem ra chúng ta xác thực xem thường những người khác, ta tưởng là thập đại gia tộc trẻ tuổi cũng sẽ là mục phi kia trình độ. Bất quá bây giờ xem ra chúng ta quả thật có chút tự đại. Đi ở phía trước nhất thiếu niên hơi hơi một tiếng thở dài, sau đó ngẩng đầu, cặp kia trong veo phải không có bất kỳ tạp chất gì trong trong mắt có một phần kiên định. Bốn người này chính là mới vừa rồi theo bác Dương thành rời đi Dương Dịch bốn người, vốn cho là lần này Tiềm lòng Võ hội trừ ra cái kia mặc ra mặc vũ hạo ở ngoài, những người khác đều không đủ gây cho sợ hãi. Bất quá vừa mới ở chỗ ghi danh trước chuyện đã xảy ra làm cho Dương Dịch có phần giận mình. Thời gian trở lại 1 giờ trước. Tra Long tay phải chậm rãi sờ hướng sau lưng kiếm bản to, hơn thế đồng thời Hắn linh lực trong cơ thể bắt đầu phóng ra ngoài, bạch quang nhàn nhạt xuất hiện trên tay phải của hắn. Hắn giống một đầu sắp tức giận dã thú, hai trong mắt chăm chú nhìn hắn ngay phía trước Giang Hoa. Giang Hoa tự nhiên cũng là chú ý tới động tác của hắn, trên mặt hắn vẻ mặt khinh thường hiển dáng, nhưng trong lòng lại là dị thường cẩn thận. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này con kiếm bản to thiếu niên, đã không phải là thì ra là cái kia bị hắn khi dễ chà lòng. Giang Hoa hai chân từ từ phân ra, chân trước trưởng phía trước địa phương hơi hơi chuyển động, linh lực cũng từ trong cơ thể hắn chậm rãi thả ra ngoài. Tra Long ở tay phải hắn va chạm vào trôi kiếm một chốc kia động tác của hắn tiểu biến nhanh, kiếm bản to rất nhanh thì từ phía sau lưng đến trong tay của hắn, mà hắn linh lực trong cơ thể cũng chuyển tới kiếm bản to bên trên. Cả đem kiếm bản to trở nên phát sáng lên. Cái này liên tiếp động tác gần như đều là nháy mắt tiểu hoàn thành, Cha Long ở rút ra phía sau kiếm bản to sau đó không có chút nào dừng lại, trực tiếp bổ về phía Giang Hoa. Kia đem kiếm bản to nhìn như thập phần cồng tuyền, nhưng mà Cha Long nắm ở trong tay lại làm cho người cảm giác rất nhẹ nhàng, trôi này kiếm bản to trên không trung họa xuất một cái sinh đẹp độ cong. Sau đó bay nhanh bổ về phía Giang Hoa. Không thể không nói Cha Long lực lượng sát thực rất lớn, lớn như vậy một thành kiếm bản to cầm trong tay còn có thể tốc độ nhanh như vậy mà chém ra đi. Điều này làm cho Dương Dịch cũng là tinh thần mà ra, hắn có thể khẳng định, cái này đầu tóc có phần rối tung thiếu niên lực lượng khẳng định ở trên hắn. Giang Hoa thấy Cha Long không có nói một câu liền trực tiếp xuất thủ, cũng là ánh mắt phát lạnh. Bất quá hắn cũng sớm có chuẩn bị, ở Cha Long kiếm bản to đến trước mắt thời điểm hắn hai chân dùng sức đạp về phía trước một cái, gắng gượng mà đem người lui về phía sau rời một thước, kiếm to ở trước mặt hắn ném xuống. Tản gia kiếm khi đem Giang Hoa tóc đều thổi lên. Bất quá kiếm bản to cũng là không có chém tới Giang Hoa, chỉ là ở trước mặt của hắn hạ xuống, sau đó hung hăng đập xuống đất. Chỉ nghe bảnh một tiếng, do nhăn bóng thạch đầu xếp thành mặt đất trực tiếp bị đập ra khỏi đạo Liên Ân. Giang Hoa còn lại là thuận thế hướng lui về phía sau mấy bước, trải qua vừa mới Cha long một kích, trên mặt hắn cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng, xem ra trước mắt cái này Cha long thực sự thực lực đại tăng, thảo nào có gan trực tiếp xuất thủ. Giang Hoa sau lưng, kia chín tên học viên cũng đều là căm tức nhìn tra long, bọn họ đều là Bắc Dương học viện đệ tử. Mà Giang Hoa lại là trong bọn họ thực lực mạnh nhất, bọn hắn bây giờ đi ra, Giang Hoa trực tiếp bị công kích, bọn họ tự nhiên cảm thấy khó chịu. Tuy rằng theo Giang Hoa trong miệng nghe ra, trước mắt cái này đầu tóc rối tung tiểu niên cũng đã từng là bác Dương học viện đệ tử, bất quá bị học viện khai trừ đệ tử, ở trong mắt bọn họ chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Huống chi, cái này cha long mới vừa vặn thấy Giang Hoa liền trực tiếp xuất thủ, một câu nói cũng không có, càng là dẫn phát rồi bọn họ lựa giận trong lòng. Bất quá bọn hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, vừa mới tra long vậy đơn giản một kích thì để cho bọn họ nhìn ra Người này thực lực muốn xa ở bọn họ bên trên. Vừa mới kia đem kiếm bản to lệnh xuống tới, tin tưởng nếu là Giang Hoa đánh phải một chút cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Có điểm ý tứ. Ngạ Luân hai tay đặt ở sau đầu, trên mặt tràn đầy mà mỉm cười, nhìn Cha Long. Vừa mới Cha Long đơn giản một kích để bọn họ đều nhìn Tấu Thiếu Niên này tuyệt đối không đơn giản. Lực lượng của hắn rất lớn, bất quá không biết hai người bọn họ có cái gì thủ, cư nhiên vừa thấy mặt đã đánh nhau. Mạc Lăng cũng là gật đầu, sau đó có phần nghi vẫn nhìn một chút Cha Long, lúc này trên mặt của hắn vẫn là gương mặt tâm trầm ánh mắt chật chẽ nhìn chằm chằm Giang Hoa. Ta ngược lại cảm thấy cái gia hỏa này thật đẹp trai. Vũ Tần vẻ mặt mỉm cười nhìn Cha Long. Cha Long một tay đem kiếm bản to từ dưới đất trong khe rút ra, sau đó ngang ở giữa không trùng, tuyệt không có nhọc. Hắn đầu lưới nhẹ nhàng liếm môi một cái, sau đó nghèo đầu, kia trong ánh mắt thậm chí có chút hưng phấn. Giang Hoa sắc mặt còn lại là băng lánh, Cha Long thực lực đại tăng ngoài dự liệu của hắn, mà cái gia hỏa này như người điên động tác càng làm cho hắn có phần đau đầu. "Cha Long, ngươi đừng sang bậy. Bây giờ ta không muốn cùng ngươi đánh, có bản lĩnh tiểu Tiềm Long võ hội bên trong nhất quyết cao thấp." Nghe được Giang Hoa mà nói, Cha Long vẫn là chỉ là lặng lặng nhìn hắn, không nói gì. Sau một lát, hắn lắc đầu, sau đó chân khẽ động, thân thể giống đạn pháo một thứ bắn về phía Giang Hoa, mà trong tay hắn kiếm bản to cũng lần nữa giơ lên, hung hăng đập hướng Giang Hoa. Cái người điên này. Giang Hoa thầm mắng một tiếng, nhưng hắn cũng kinh nghiệm phong phú, một thanh cả vật thể màu bạc trắng trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Hơn thế đồng thời, thân thể hắn một cái bên hung chuyển, hiểm mà lại hiểm địa tránh thoát kiếm bản to công kích. Nhưng mà, Cha Long hình như lại phát hiện một thứ, ở kiếm bản to bổ tới Giang Hoa phần eo cao độ là lúc, đóng một cái lưng ngang. Kia kiếm bản to ngang mặt liền trực tiếp đập vào Giang Hoa bắp thịt bên trên. Tiêu đau một tiếng từ Giang Hoa trong miệng chuyển ra, thân thể hắn cũng trực tiếp bị kiếm bản to chấn động không ngừng lui về phía sau. Tuy rằng vừa mới kiếm bản to cách hắn rất gần, thế nhưng kia lực đánh vào cũng là không nhẹ. Cha Long Lực bộ phát sắc thực không phải là một thứ tốt, đầu tiên là gắng gượng mà đem đau quặn bụng dưới kiếm bản to ở giữa không chung dừng lại, ngay sau đó một cái lướt ngang trực tiếp đập chúng Giang Hoa. Bực này sức bật, Dương Dịch tự nhận bản thân là tuyệt đối không làm được. Giang hoa cảm giác mình trong cơ thể một hồi khí huyết sôi trào, bất quá vẫn là gắng gượng mà bị hắn ngăn chặn. Hỗn Đản, đừng tưởng rằng tăng lên một chút thực lực liền có thể lấy cùng ta là dễ dĩ, kế tiếp để ngươi nhìn ta một chút trong đó chênh lệnh." Giang Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thật đã bị cha Long làm tức giận, cái gia hỏa này thật là một người điên, không nói hai lời liền trực tiếp động thủ, một chút thương lượng đường sống cũng không có, đặc biệt vẫn là ở cái này Bác Dương Thành bên trong động thủ. Đang nói vừa mới hạ xuống, Giang Hoa cả người khí thế đều là thay đổi một thứ, màu bạc trắng trường kiếm nắm trong tay hắn, mũi kiếm về phía trước. Sau một lát, hắn màu ngân bạch trường kiếm đột nhiên biến thành sắc. Một luồng cực nóng khí tức trực tiếp hướng bốn phía khuyết tán ra. Giáng dấp như vậy, hiển nhiên là chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí mới phải xuất hiện tình huống. Lại một cái thổ hảo. Dương Dịch không khỏi nhếch môi, hai người kia vũ khí đều không giản đơn, Giang Hoa Mẫu ngân bạch trường kiếm rõ ràng cho thấy một thành chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí, mà kia tra long kiếm bản to hiển nhiên cũng là không đơn giản. Mà Dương Dịch bọn họ, trừ ra Ngã Luân Linh Sát Trùy là chuẩn linh bảo cấp bậc, những người còn lại vũ khí cũng chỉ là thông thường vũ khí mà thôi. Hỏa Diệp kiếm. Trầm thấp tiếng quát từ Giang Hoa trong miệng truyền ra, hắn kia màu bạc trắng trường kiếm không ngừng biến đỏ rốt cục ở Giang Hoa một chữ cuối cùng mở miệng sau đó đốt, đốt. Cả thanh kiếm trừ ra trôi kiếm ở ngoài trong nháy mắt đã bị màu lửa đỏ hỏa diễm vây quanh, mà Giang Hoa thân hình cũng là trước tiên hướng về Cha Long phóng đi. "Quái điệu trảm." Cha Long mặt không thay đổi nặn ra ba chữ, cái này vẫn là Dương Dịch lần đầu tiên nghe được hắn nói, hắn thanh âm có phần to, nhưng lại ẩn chứa một chút băng lãnh, thanh âm cùng tuổi tác của hắn mày may không giống, ngược lại thì giống như một cái trải qua tang thương lão nhân. Cha Long kiếm bản to bên trên, nhàn nhạt cam sắc quang mang sáng lên, sau đó hắn kiếm bản to tiểu hung hăng lui về phía sau một giây xuống. Sau đó sẽ từ phía sau lưng ném ra, hung hăng đập hướng giang hoa trong tay kia đem đánh tới hỏa diễm kiếm. Cam cấp võ kỹ." Dương Dịch trầm giọng nói, "Hai bên đều là." Vũ Tần cũng là gật đầu, sau đó trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hai người này không chỉ sức chiến đấu cao, hơn nữa người mang cam cấp võ kỹ, đây đã là thập đại gia tộc trẻ tuổi trình độ. Nguyên tưởng là đối thủ của bọn họ chỉ có thập đại gia tộc người, không ngờ hôm nay ở chỗ này tùy tiện thấy hai người thì có bực này thực lực. Bất quá tuy rằng giận mình, bốn ánh mắt của người đều là không chớp mắt nhìn chầm chầm hai bên va chạm, bọn họ đều thật tò mò. Đến tuột cùng là giang hoa hỏa diễm kiếm lợi hại vẫn là cha long toé địa chạm càng mạnh. Hai bên khí thế đều là rất kinh người, mắt thấy hai người sẽ phải đụng vào nhau. Dương Dịch ánh mắt vội vã chuyển một cái, sau đó một đạo hắc ảnh liền trực tiếp vọt vào hai người bên trong, ngay sau đó, giang hoa trên thân kiếm hỏa diễm biến mất, mà cha long kiếm bản to bên trên cam sắc quang mang cũng phai đi. Hai cái nhìn qua có phần bàn tay gầy gò phân biệt bắt được vũ khí của hai người, làm cho vũ khí của hai người đều là gắng gượng mà dừng ở giữa không trung, sẽ không nhúc nhích được mảy may. Dương Dịch ánh mắt hơi, hơi ngưng tụ, Hắn ở bóng đen vừa mới xuất hiện thời điểm Tử đã phát hiện, bất quá hắn cũng là đợi đến bóng đen dừng lại mới nhìn do hắn hình dạng. Đó là một người mặc hắc bào lão nhân, lão nhân hình thể có phần hơi mập, trên mặt hồng nhuận, nhìn qua khí sắc thật tốt, bất quá kia hai chữ bàn tay cũng là dị thường khô, cùng hắn hình thể có phần không tương xứng. Hắn hai cái tay đã bắt vũ khí của hai người, sau đó cha Long cùng Giang Hoa đều là không thể lại lần nữa đi tới mảy may. Bác Dương Thành bên trong, cấm đoán tranh đấu. Các người không biết sao? Thanh âm nhàn nhạt từ lão nhân trong miệng truyền ra, sau đó bản tay hắn nhẹ nhàng ở vũ khí trên vỗ một cái. Giang Hoa cùng cha Long Tiểu phân biệt bị đẩy lui hai thước. Linh võ giả. Ngạ Luân thanh âm kinh ngạc ở Dương Dịch vang lên bên tai. Chương 105, để thăng sức chiến đấu. Lâm ấm trên đường nhỏ, Dương Dịch bốn người tiếp tục đi tới, bất quá lúc này sau lưng bác Dương Thành đã là mất đi tung tích, mà theo rời xa bác Dương Thành, này Lâm ấm tiểu đạo trở nên càng phát hú ám bắt đầu. Bên cạnh cây cối đều là dần dần cao to bắt đầu, hai bên cây cối kia dày đặc cảnh lá đan vào một chỗ, thậm chí là đem tiểu đạo thượng bộ đều là che đậy. Ánh mặt trời hình như đột phá nặng nề trở ngại, mới đưa bản thân một phần nhỏ truyền tới tiểu đạo bên trong. Ở ban ban điểm điểm ánh mặt trời làm đẹp dưới, này tiểu đạo cũng là tỏ ra càng phát ra mỹ lệ cùng thần bí. Một trận gió thổi qua, trên đất ánh mặt trời lấm tấm đều là chậm rãi động tác trở lại, cả lâm ấm tiểu đạo đều giống cuộn sóng một thứ, chậm rãi phiêu động, dương dịch bốn người hình như đi ở đáy nước một thứ, vô cùng mỹ lệ. Bất quá cảnh sát chung quanh lại lần nữa đắc ý, bốn người bọn họ cũng tốt giống như không có gì tâm tư yêu thích, chỉ là tiếp tục bàn luận. Lao nhân kia cũng là người của hoàng thất ta. Mạc Lăng đột nhiên mở miệng hỏi, nàng nói, tự nhiên chính là cái kia ở Bắc Dương thành bên trong. Dùng hai tay phân biệt ngăn cản Giang Hoa cùng Cha Long cam cấp võ kỹ Lao Nhân. Lao Nhân này thực lực, rất hiển nhiên cũng là linh võ giả. Khi đó Cha Long cùng Giang Hoa phân biệt phóng xuất ra cam cấp võ kỹ công kích phía bên kia, lại bị Lao Nhân một tay một cái dễ dàng ngăn cản. Ở một câu bác dương thành bên trong cấm đoán tránh đấu, các ngươi không biết sao. Sau đó, Giang Hoa cùng Cha Long đều chỉ có thể ngoan ngoan thu hồi vũ khí. Bất quá Lao Nhân kia cũng không có truy cực nữa, thấy Cha Long xoay người sau khi rời khỏi, cũng trực tiếp theo báo danh điểm chỗ ly khai Dương Dịch còn nhớ rõ lão nhân kia hắn ở lúc rời đi cũng là nhìn Dương Dịch bốn người một cái, mà cái nhìn kia làm cho Dương Dịch bên trong có phần tim đập nhanh. Ngã Luân nỗ lực dùng khảo thí khí cụ khảo thí lão nhân kia sức chiến đấu, nhưng mà cũng là không có bất kỳ phản ứng nào, đây là Ngạ Luân lần đầu tiên gặp phải khảo thí khí cụ không nhẹ, cho nên bọn họ đối với lão nhân kia thực lực lại là tò mò vài phần. Bất quá duy nhất có thể khẳng định là, lão nhân này thực lực thấp nhất cũng là linh võ giả trình độ. Đây cũng là Mạc Lăng mở miệng nghi vấn nguyên nhân, bởi vì từng thành thị bên trong quản lý đánh nhau các loại sự kiện đều là phụ thành chủ mà phụ thân chủ chính là hoàng thất chi phụ. Mạc Lăng Nghi vẫn dĩ nhiên là hướng về Vũ Tần phát sinh, bọn họ bây giờ bốn người trong đó, chỉ có Vũ Tần biết đến tình báo nhiều nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vũ Tần khẽ gật đầu một cái. Hắn là Bác Dương thành quản sự, tất cả mọi người gọi hắn từ trưởng lão, thực lực của hắn các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, vô cùng mạnh. Đồng thời hắn có đặc thù thủ đoạn che đậy sức chiến đấu của mình, cho nên lực chiến đấu của hắn rốt cuộc có bao nhiêu, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là hắn muốn so với Bắc Dương học viện viện trưởng mạnh. Dương Dịch cũng là khẽ gật đầu một cái. Vừa mới lao nhân kia thực lực xác thực muốn so với Tạ Ba mạnh hơn, đồng thời hắn không phải là mạnh hơn một chút. Người của Hoàng thất 6 Dương Dịch nhẹ nhàng lầm bầm một câu, sau đó chuyển hướng Vũ Tần hỏi, "Vũ Tần, Hoàng thất thực lực thế nào? Bọn họ hẳn là rất mạnh a?" Dương Dịch trước trận nghe nói, thập đại gia tộc bên trong, trừ ra bài danh trước mặt mấy cái không chỉ có một cái linh võ giả, bài danh ở phía sau đều chỉ có một linh võ giả. Mà người của Hoàng thất, Dương Dịch thấy qua linh võ giả thì có hai cái, một là linh phong thành giác đấu chẳng bên trong xuất hiện Ngô trưởng ngoài một cái chính là hôm nay nhìn thấy cái này từ trưởng Thế nhưng ở đây chỉ là trưởng lão a, huống chi còn có trong hoàng cung cương giả, cùng với thuộc về hoàng thất quản hạt những thứ kia thành phố thành chủ. Trưởng lão đều như vậy mạnh, kia thành chủ có bao nhiêu mạnh? Phủ thành chủ thực lực có nhiều mạnh. Hoàng thất thực lực lại có nhiều mạnh. Liên tiếp nghi vẫn ở dương dịch trong lòng hiện lên, như trước đúng hoàng thất có phần không cho là đúng, thế nhưng hiện tại xem ra, hoàng thất xa so với thập đại gia tộc muốn kinh cùng a. Tựa hồ nhìn thấu dương dịch ý nghĩ, Vũ Tần cũng là chậm rãi gật đầu, sau đó bắt đầu nói ra. Rất mạnh, hoàng thất là ta phần phong quốc duy nhất người nắm quyền, nói cách khác, cả phần phong quốc đều là Hán. mà thập đại gia tộc chỉ là phần phong quốc bên trong trừ gia hoàng thất ở ngoài tương đối cường đại mấy cái thế lực mà thôi. Mặc dù có mấy cái gia tộc cũng trông coi một tòa thành trì, nhưng này chỉ là hoàng thất cho bọn hắn phúc lợi mà thôi, chỉ cần hoàng thất muốn thu hồi, tùy thời đều có thể. Nói cách khác, coi như là thập đại gia tộc liên hợp, cũng không có hoàng thất mạnh. Hoàng thất thực lực cụ thể ai cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng ai cũng biết, ở phần phong quốc bên trong, chỉ có hoàng thất tuyệt đối không thể trọc. Bọn họ có bao nhiêu linh võ giả? Nghe đến đó, Na Luân không khỏi mở miệng hỏi, dù sao ở phần phong quốc bên trong Linh võ giả số lượng rất lớn trình độ trên chính là một cái thế lực thực lực mạnh yếu phán đoán căn cứ. Vũ Tần lắc đầu, ta cũng không biết Hoàng Thất rốt Quốc có bao nhiêu linh võ giả, nhưng cũng lấy khẳng định là nhất định là hai con số. Đồng thời ở Lục Nguyên Thành trong hoàng cung, thậm chí có cường đại hơn tồn tại, tỉ như bây giờ phần phong quốc quyền lực lớn nhất vị nào. Cường đại hơn tồn tại. Người là nói 6 địa võ giả. Mạc Lăng vốn là nghi vấn biểu tình, nhưng khi nhìn đến Vũ Tần gật đầu sau đó, trên mặt hắn biểu tình trở nên vô cùng khiếp sợ. Mà một bên Dương Dịch cũng là biến sắc, tin tức này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được cũng là lần đầu tiên bọn họ biết Hoàng Thất cư nhiên có mạnh như vậy. Vốn cho là có tiểu mẽ ở trong cơ thể của mình, ở phần phong quốc bên trong có thể thông suốt không trở ngại, bất quá bây giờ xem ra, nếu là gặp phải Hoàng Thất những cường giả kia, bản thân cũng thế không phải là đối thủ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có thể hoàn toàn khống chế một quốc gia, thực lực như vậy khẳng định cần. Cho nên ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Dương Dịch tiểu khôi phục bình tĩnh, muốn trách thì trách bản thân như trước biết đến quá ít, hiện tại hắn càng thêm cảm thấy Vũ Tần trọng hiếu. Dù sao có một cái là thu thập tình báo đồng bạn, vậy đối với hắn chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Lần này không tồi thấy kia hai vị này đánh nhau, không phải chúng ta lần này ở Tiềm Long Vũ hội trên khả thi phải bị thua thiệt. Dương Dịch nhíu nhíu mày nói ra, hôm nay kia cha Long cùng Giang Hoa Võ Kỹ đều rất cường hãn, vậy chờ cấp ở cam cấp võ kỹ bên trong có lẽ so ra kém bản thân hỏa lần đạo pháp, thế nhưng tuyệt đối muốn so với bạo quyền mạnh hơn một đường. Đúng vậy, xem ra không chỉ thập đại gia tộc người, những người khác cũng có thể chú ý nhiều hơn. Phần Phong quốc bên trong ngọa hổ tàng long, ai cũng không biết đến lúc đó có còn hay không lại thêm nhân vật lợi hại. Mạc Lăng gật đầu, đối với Dương Dịch ý nghị hắn rất tán thành. Nếu là bọn họ không thấy được trận này ngắn ngủi tranh đấu, vậy bọn họ nói không chừng thực sự phải bị thua thiệt, dù sao trước, bọn họ đều quá tự tin. Chúng ta chủ yếu vấn đề ra ở sức chiến đấu, chỉ cần sức chiến đấu tăng lên, chúng ta đây liền cái gì đều không cần lo lắng. Ngạ Luân cũng mở miệng nói ra. Hôm nay thấy hai người kia, bất kể là Cha Long hay là Giang Hoa, ở sức chiến đấu đều so với dương dịch bốn người cao hơn. Bọn hắn bây giờ gặp phải đối thủ, đã là rất ít ở sức chiến đấu so với bọn hắn phải kém. Ơn. Nếu chúng ta sức chiến đấu đều có cha long kia, chúng ta đây lần này Tiềm Long Vũ hội trên khẳng định có thể thành công." Mạc Lăng đối với mình rất có lòng tin mà nói ra. "Chúng ta còn có 3 tháng, 3 tháng này tới, tất cả mọi người nắm chắc tu luyện." Dương Dịch nắm đấm nắm chặt, mở miệng nói ra. "Mà Vũ Tần lúc này lại đi tới Dương Dịch bên người, trực tiếp lắc đầu. "Không, chỉ có 3 tháng thời gian, cho dù thiên phú cho dù tốt, tu luyện 3 tháng cũng để thằng không được bao nhiêu sức chiến đấu. Người có biện pháp tốt hơn." Dương Dịch nghi ngờ hỏi. "6. Bắc Dương Thành, Bắc Dương học viện bên trong." Lúc này kia 10 tên học viên đã là trở lại bản thân học viện, bất quá cầm đầu Giang Hoa hay là gương mặt tức giận. "Cha Long tên hôn đàn nào, không để cho ta ở Tiềm Long Vũ hội trên gặp phải hắn, không phải nhất định đánh cho hắn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ." Những học viên khác cũng chỉ là lặng lặng nhìn Giang Hoa, không nói gì. Ở trong bọn họ, Giang Hoa thực lực mạnh, cho nên bọn họ đều là đem Giang Hoa trở thành lãnh tụ tinh thần. Bất quá Giang Hoa cũng là người thông minh, hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng minh bạch bây giờ Cha Long đã là không dễ dàng đối phó. Dù sao cũng mục tiêu của ta là Tiềm Long Vũ hội trước người. về phần Cha Long Nếu là gặp phải lại thêm tốt, nếu là không gặp được, sau này lại lần nữa đối phó hắn. Hoa Ca. Đột nhiên, chập đại bên trong cái kia vóc người nhỏ nhất mở miệng nói ra. Thế nào? Ngươi có nghe nói hay không qua trước có một cái mạo hiểm binh đoàn đem Độc Lang tông tiêu diệt. Kia tên người thấp nhỏ thiếu niên nhìn Giang Hoa, hỏi: "Ân, nghe nói qua." Giang Hoa gật đầu, bất quá cũng là vẻ mặt nghi Vẫn nhìn người thiếu niên kia. "Vậy ngươi vậy cũng biết, lần kia trong chiến đấu, có ba cái thanh niên nhân đem Độc Lang tông đại đệ tử thương gian giết chết, sau đó còn đem thương lang đánh chạy. Hôm nay ở trong thành Ta hình như thấy ba người kia. Lời nói vừa mới hạ xuống, Giang Hoa chính là chợt đứng lên. Người xác định? Không xác định, thế nhưng khi đó có bốn người một mực bên cạnh nhìn người cùng cha long chiến đấu. Mà bốn người kêu bên trong trong đó ba người, cùng lần kia tin tức bên trong miêu tả rất giống. Người mặc thấp bé thiếu niên suy tư một chút, sau đó nói: "Cho ta đi thăm dò một chút." Giang Hoa tức giận quát: 7. Người có biện pháp?" Dương Dịch ánh mắt nhìn Vũ Tần, có phần nghi hoặc. "Ta có." Không đợi Vũ Tần mở miệng, Mạc chính là giơ lên thật cao tay phải của nàng. "Ta cũng có." Vũ Tần cũng là mỉm cười nói ra, bất quá gặp nguy hiểm, chúng ta biết sợ sao? Dương Dịch ánh mắt rất kiên định, nhìn thẳng Vũ Tần cùng mặt Lăng. Sau một lát, bốn người đều là ha ha nở nụ cười, tiếng cười quanh quẩn ở xinh đẹp này lâm ấm tiểu đạo bên trong, tiếng cười bên trong cũng ẩn chứa bốn người này quyết định. Chương 106, Xích Ma Thiên Yến Sơn Mạch, đây là một mảnh Thiên Yến Sơn Mạch bên trong tùy ý có thể thấy được rừng cây, mà nơi đây bây giờ một toàn thân màu lửa đỏ đại cầu đang tức giận gào thét, nó cả vật thể đều là màu lửa đỏ lông dài, xa xa nhìn lại giống như là toàn thân bắt lửa một thứ. Lúc này nó Sắp nhọn hàm răng lộ ở bên ngoài, hung hăng cắn cùng một chỗ, trong suốt nước bọt theo cầm nó nhỏ từng giọt xuống, gào châm thấp tiếng từ nó hàm răng bên trong truyền ra. Nhìn kỹ lại, cái này màu lửa đỏ đại cầu trên lưng của có một vết thương, nhẹ nhẹ tiên huyết tự thương hại trong miệng tràn ra, bất quá bởi vì nó lông cũng là màu máu đỏ, cái này nói vết thương cũng không gây cho người chú ý. Hung sắc đại cầu ánh mắt không ngừng chuyển động, nhìn chăm chú vào bao quanh nó bốn cái thiếu niên thiếu nữ, nó bốn con móng vuốt đã đem trên đất bùn đất đều đẩy ra rồi một mảnh, rất rõ ràng nó rất phẫn nộ, nhưng hình như lại có chút sợ hãi. Cái này màu lựa đỏ đại cẩu tên là Xích Ma quyển, là một nhất cấp linh thú, mà bây giờ bao quanh nó chính là Ly Khai Bắc Dương thành sau đó đi tới Thiên Yến Sơn mạch Dương dịch 4 người. Bọn họ ở Bắc Dương thành bên trong thấy Bắc Dương học viện đệ tử Giang Hoa cùng một quả lương bèo kiếm bản to thiếu niên tra long trong đó sau khi chiến đấu, phát hiện bản thân rất chưa đủ chính là sức chiến đấu quá thấp. Cho nên ở Vũ Tần cùng Mạc Lăng theo đề nghị, bốn người đi tới Thiên Yến Sơn mạch. Bởi vì, tiêu hiện nay xem ra, bọn họ nếu muốn ở trong vòng 3 tháng tận khả năng mà để thăng sức chiến đấu chỉ có hai cái biện pháp, một là thông qua dùng hữu hiệu quả linh dược, hay là luyện hóa hấp thu linh thú trong cơ thể linh đan. Bất kể là cái nào phương pháp, Thiên Yến Sơn mạch đều có thể cung cấp điều kiện, Thiên Yến Sơn mạch bên trong linh thú nhiều, linh dược cũng nhiều, cho nên đối với Dương Dịch 4 người mà nói nơi này là bọn họ kế tiếp 3 tháng tốt nhất chỗ tu luyện. Bất quá Vũ Tần cũng nói Thiên Yến Sơn mạch bên trong gặp nguy hiểm, bởi vì Thiên Yến Sơn mạch bên trong cũng không chỉ nhất cấp linh thú, cao cấp hơn linh thú đều cũng có. Lấy năng lực của bọn họ bây giờ, cũng chỉ có thể liệp sát nhất cấp linh thú, nếu là gặp phải nhị cấp linh thú cũng chỉ có trốn chạy phần. Dù sao nhị cấp linh thú, nhưng mà tương đương với linh võ giả thực lực, bọn họ bây giờ còn không thể cùng linh võ giả chống lại. Thế nhưng Dương Dịch mấy người đều không phải là hạng người ham sống sợ chết. Bọn họ ở sâu trong nội tâm đều có một loại mạo hiểm tinh thần, cũng chính bởi vì cái này, tinh thần mới thúc đẩy bọn họ cùng đi tới, thúc đẩy bọn họ quyết định du lịch đại lục. Cho nên ở Vũ Tần cùng Mạc Lăng nói ra phương pháp sau đó, Dương Dịch cùng Ngả Luân là không do dự chút nào, thậm chí có chút hưng phấn mà đi tới Thiên Yến sơn mạch. Không biết là nói bọn họ vận khí hay là không may, vừa mới đến Thiên Yến sơn mạch, bốn người bọn họ tiểu gặp cái này xích ma huyền công kích. Cho nên cũng liền có bây giờ một màn này. Xích Ma Quỷển, hỏa thuộc tính linh thú, tính cách hung tàn, sẽ chủ động tập kích nhân loại, có thể miệng phun lửa diễm, thập phần nguy hiểm. Dương Dịch đứng ở một thân cây trên, hai tay ôm ở trước ngực, mắt nhìn xuống đầu này Xích Ma Quỷển, trong lòng nổi lên vạn thú phổ bên trong đúng cái này Xích Ma Quỷển giới thiệu văn tát. Chúng ta thật đúng là vật khí, mới vừa tới là có thể thu hoạch một viên linh đan. Ngạ Luân còn lại là nở nụ cười, không có chút nào áp lực. Vừa mới Xích Ma Quỷển đột nhiên tập kích, chính là hắn dùng linh xà chủy ở Xích Ma Quỷển trên lưng của cắt một vết thương cho nên cũng dẫn đến bây giờ. Sigma quyền đầu là hướng về hắn, tuy rằng cũng có chú ý Dương Dịch ba người, thế nhưng hiển nhiên nó đúng ngả Ngạ Luân địch trí lớn hơn nữa. Tốc chiến tốc thắng a. Mạc Lăng nhìn quanh bốn phía một cái, nơi đây mặc dù là bên ngoài, nhưng Thiên Yến Sơn mạch bên trong không thể không cảnh giác, nhất cấp linh thú bọn họ có thể đối phó, nhưng nếu là nhất cấp linh thú số lượng nhiều, đó cũng là vô cùng nguy hiểm. Ân. Dương Dịch ba người tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, lập tức đều gật đầu. Ngạ Luân hay là rất phấn khởi một quả. Vừa mới điểm hoàn thành đấu, thân hình của hắn cũng đã biến mất ở tại tại chỗ. Trực tiếp hướng về Sigma khuyển vọt tới, linh xà truy ở trong tay hắn lấp lánh phát sáng. Sigma khuyển nguyên bản phần lớn lực chú ý ngay ngã luân trên mình, nhìn thấy ngã luân động tác, nó cũng lập tức có chút hành động. Hai cái chân sau một quả phía sau đạp, thân thể của nó chính là nhảy lên thật cao, sau đó cái kiềm màu lửa đỏ lại có sắc nhọn móng vuốt chân trước liền hướng ngã luân hung hăng chụp tới. Móng vuốt trực tiếp chộp được ngã luân, bất quá sau một lát, ngã luân thân ảnh biến mất ở tại tại chỗ. Quỷ mê bộ, thân, tái hiện. Sigma khuyển thấy ngã biến mất, đột nhiên có phần sử nó dù sao chỉ là một nhất cấp linh thú. Tuy rằng cũng đã có một chút linh tính, nhưng cùng nhân loại so sánh với hay là chênh lệnh rất lớn, nó nhìn thấy ngà luân biến mất, nó cũng chỉ có thể trở xuống mặt đất. Nhưng mà, ngay nó rơi xuống đất một chút kìa, ngà luân xuất hiện lần nữa, bất quá lần này xuất hiện địa phương là xích ma quyển sau lưng, linh xà chủy chợt tỏ ra, lại là một vết thương xuất hiện ở xích ma quyển trên lưng của. Ngao. Một tiếng thống khổ chu lên từ xích ma quyển trong miệng truyền ra, phản ứng của hắn cực nhanh, ở bị ngà luân một đau sau đó, cái kiếm màu đỏ cái đuôi một quả quét ngang, trực tiếp đánh vào ngà luân tiểu phúc bên trên, đem hắn đẩy lui mấy thước ra. Vô Ngạo Luân hai chân sắt mặt đất trượt mấy thước mới đứng vững thân hình, hắn sờ sờ bắt thịt, sau đó có phần kinh ngạc nhìn Sích Ma cái này Sích Ma tốc độ phản ứng đích xác có phần ngoài dự liệu của hắn. Dương Dịch ba người còn đứng ở trên cây, nhìn Ngạo Luân cùng Sích Ma Quyền giao thủ, bọn họ cũng không sốt ruột xuất thủ, đầu này Sích Ma Quyền thực lực thật có chút ngoài dự liệu của bọn họ, bực này tốc độ phản ứng, xem ra là nhất cấp linh thú bên trong đỉnh phong linh thú. Ngạo Luân nhẹ nhàng xoa xoa bắt thịt, Sích Ma Quyền lợi hại dù sao không phải là cái đuôi, vừa mới một chút tuy rằng nhìn đem Ngạo Luân đẩy lui mấy thước. Thế nhưng Ngạ Luân lại không có chân chính bị thương tổn. Hắn lần nữa hướng về Xích Ma khuyển vọt tới, theo hắn đi tới, thân ảnh của hắn cũng từ từ hư ảo. Dương Dịch đã là quá nhiều lần sau thấy Ngạ Luân thi triển Quỷ Mê Bộ, thế nhưng cho dù nhìn nhiều như vậy biến, Dương Dịch vẫn là vô cùng khen ngợi Quỷ Mê Bộ thần kỳ, đặc biệt bây giờ Ngạ Luân cũng chỉ là học được Quỷ Mê Bộ tầng thứ nhất mà thôi. Vẹn vẹn học được tầng thứ nhất, Ngạ Luân tốc độ là có thể nhanh hơn hắn rất nhiều, nếu là lại đem phía sau đều học được, vậy sẽ có nhiều kinh khủng. Dương Dịch nhất thời có phần mong đợi bắt đầu. Chờ mong là chờ mong. Nhưng bây giờ Dương Dịch ánh mắt là chặt chẽ nhìn chăm chú vào Xích Ma khuyển, mặc dù chỉ là nhất cấp linh thú, thế nhưng cũng không có thể có chút mà khinh địch, hắn tỉ mỉ quan sát đến, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Xích Ma khuyển cũng không có chờ ngạ luân qua đây, ngược lại thấy ngạ luân hướng nó vọt tới sau đó, nó cũng chủ động nên đón. Một người một thú va chạm lần nữa. Linh xà chửi xẹt qua Xích Ma khuyển móng lưỡi, nhưng chỉ là vang lên trói thai kim loại tiếng va chạm, cũng không có phá đi Xích Ma khuyển móng lưỡi. Ngược lại, ngạ luân ở va chạm lực phản chấn hạ, lần nữa được đẩy lui mấy thước. Ngao Một tiếng cuồng bạo tiếng gào thét vang lên, Sigma khuyễn miệng rộng cũng là trình độ lớn nhất mà mở, tiếp tục mắt thường có thể thấy được hồng quang ở trong miệng nó xuất hiện, lại lần nữa ngay sau đó, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng tiểu từ nó trong miệng phun ra, bay về phía Ngạ Luân. Sigma khuyễn phóng ra hỏa diễm chỉ dùng một giây không đến, toàn bộ ở Ngạ Luân ổn định thân hình sau đó, kia đoàn hỏa diễm đã đến trước mắt, hắn đã là tới không kịp né tránh, mắt thấy trong con ngươi cấp tốc phóng đại hỏa cầu, Ngạ Luân chỉ có thể bản năng song trưởng giao nhau muốn đi ngăn chặn. Mắt thấy kia cầu sắp đánh tới Ngạ Luân, một cái cột nước đột nhiên bản thân phía sau tới. Chuẩn xác vô cùng bắn vào kia đoàn hỏa cầu bên trên, ngay sau đó hỏa cầu cùng cột nước va chạm, một mảng lớn sương mù bay lên, đem cả rừng cây nhỏ đều bao trùm ở. Ngạ luôn khẽ thở dài một cái, sau đó nhìn về phía không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn Vũ Tần, "Cảm ơn nhiều." "Khách khí cái gì, cùng lên đi." "Nó là nhất cấp đỉnh phong linh thú." Vũ Tần cười cười, thế nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, chú ý trong sương mù dày đặc xích ma quyển. Vũ Tần cẩn thận. Dương dịch tiếng quát từ trên cây truyền đến, một màu lửa đỏ móng đuôi ở trong sương mù dày đặc thò ra, trực tiếp đã đến Vũ Tần trước mắt. Vũ Tần tay phải thỏ ra, Vũ chỉ tách ra, một đoàn thủy cầu ngay nàng nơi lòng bàn tay hình thành, sau đó từ từ trở nên lớn. Ngay mắt, một quả dưa hấu lớn nhỏ thủy cầu tiểu xuất hiện ở bàn tay nàng bên trong, cái này đoàn thủy cầu cũng vừa lúc đem đánh tới hồng sắc móng đuốt vây khốn. Hơn thế đồng thời, một đạo bạch quang từ trên cây chiếu xuống, trực tiếp bắn về phía bị vây xích ma khuyển. Ánh sáng mê hoặc xuyên thấu qua xương trắng, chuẩn xác mà bắn vào xích ma khuyển ánh mắt, xích ma khuyển hành động nhất thời trì hoãn rất nhiều, hơn nữa hắn được Vũ dùng thủy cầu vây nó bây giờ hoàn toàn tiểu vô pháp cử động nữa. Ngạ Luân không còn có do dự, linh xà truy ở trong tay hắn trong nháy mắt biến thành đen kịt, trực tiếp đâm vào Xích Ma Quyền đấu. Xích liên thanh âm cũng không có tái phát ra, chỉ là cả người run rẩy run một cái sau đó, cũng chậm chật đất mềm nhũn thêm nữa, ngã trên mặt đất. Vũ Tần nhẹ nhàng thu hồi tay phải, kêu đoàn thủy cầu cũng theo đó tiêu tán ở tại trong không khí. Dương Dịch cùng Mạc Lăng cũng vội vã theo trên cây nhảy xuống, đi tới Vũ Tần bên cạnh. Cái này Xích Ma Quyền thật mạnh. Ngạ Luân tức giận mắng một tiếng, nguyên kế hoạch tự mình một người đối phó đầu này Xích Ma Quyền, cũng không nghĩ đến tự mình một người hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu không phải Vũ Tần xuất thủ giúp một tay, tiêu đoàn hỏa diễm nói không chừng để cho hắn bị thương nặng. Nó chắc là nhanh tân cấp, chỉ là vận khí không tốt gặp được chúng ta." Mạc Lăng khẽ thở dài nói ra. "Bất quá thu hoạch hay là thật lớn, một mai hỏa thuộc tính nhất cấp linh đan. Ai tới trước?" Dương Dịch dùng trường đao đem xích ma quyển trong đầu hồng sắc linh đan xuất ra, sau đó nắm ở tại trong tay, một luồng ấm áp trong nháy mắt tiểu quận sạch toàn thân hắn. Chương 107, Linh đan cùng linh dược. Dương Dịch bàn tay hơi hơi mở ra, Một quả chỉ có viên ngọc trai lớn nhỏ màu máu đỏ linh đan mang theo ấm áp khí tức tựa như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó, tản ra nhàn nhạt thường mang. Bởi vì linh đan ngay trong tay, linh đan xung quanh nhỏ như vậy bên trong không gian linh lực chấn động dương dịch đều có thể dễ dàng cảm thụ được, kia luồng ấm áp khí tức làm cho toàn thân của hắn chấn động sảng khoái. Hòa thuộc tính linh đan, chúng ta cũng không giống như vũ thần có cái gì đặc biệt thuộc tính yêu cầu, viên linh đan này dương dịch tới trước đi." Mạc Lăng mỉm cười mà nói ra. Hung thổ đại lục trên người ta võ, một thứ linh lực trong cơ thể đều là hỗn hợp loại hình linh lực, sẽ không có thuộc tính phân chia. Đương nhiên cũng có một số người ở linh võ giả sau đó là chuyên nhất tu tập một loại thuộc tính linh lực, như thế sẽ làm vũ khí của hắn uy lực đề thăng rất nhiều, thế nhưng cũng sẽ rút nhỏ võ ký học tập phạm vi. Đương nhiên còn có một chút tình huống đặc biệt, tỷ như Vũ Tần, ngày như vậy còn sống thuộc tính thân thể, nàng kia thi triển thủy thuộc tính võ kỹ uy lực sẽ trở thành tăng lên gấp bội. Tuy rằng thuộc tính thân thể người cũng có thể học tập vũ khí khác, thế nhưng người bình thường sẽ không đi lựa chọn, bởi vì thuộc tính thân thể người thi triển cùng bản thân tương xứng thuộc tính võ kỹ uy lực sẽ tăng lên, mà thi chi, nở không tương xứng uy lực kia ngược lại là hạ thấp. Đương nhiên Một chút vật lý công kích võ kỹ ngoại trừ, đánh chết cái này Xích Ma khuyển Ngạ luân công lao lớn nhất, gốc này hay là Ngạ luân tới trước đi. Dương Dịch còn lại là khoát tay áo, trực tiếp đem vật cầm trong tay linh đan ném cho Ngạ luân. Ngạ luân có phần luống cuống tay chân nhận lấy linh đan, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại nghe thấy Vũ Tần nói: "Ai nha, các ngươi đừng ở chỗ này khách khí. Cái gì tới trước về sau a, các ngươi còn muốn bây giờ tiểu luyện hóa linh đan sao? Chúng ta nào có thời gian này à, cùng tập hợp số lượng nhất định phía sau lại lần nữa luyện hóa à. Vũ Tần có chút buồn cười mà nhìn ba người. Ba người này trong đó thật là hoàn toàn là phía bên kia suy nghĩ. Thế nhưng Vũ Tần cũng tin tưởng, nếu là cái này viên linh đan là thủy thuộc tính ba người bọn họ nhất định sẽ không chuốt do dự kín đáo đưa cho bản thân. Dương Dịch ba người đều là được Vũ Tần mà nói làm cho ngây ngẩn cả người. Sau một lát mới ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhìn lẫn nhau. Vũ Tần nói không sai. Bọn họ tới Thiên Yến Sơn mạch là vì đề thăng sức chiến đấu, một là thu thập linh đan hay là thu thập linh dược. Mà bất kể là linh đan hay là linh dược, đều cần có luyện hóa thời gian, còn nếu là tìm được một khoảng để một người luyện hóa trước tiên. Vậy quá tốn thời gian trong. Bọn họ chỉ có 3 tháng không đến thời gian, phải tiết kiệm thời gian, dùng ít nhất thời gian tận khả năng để thăng sức chiến đấu của mình. Ân, chúng ta tiếp tục tìm kiếm a." Vũ Tần cười cười, sau đó tiểu trước tiên hướng Thiên Yến Sơn mạch bên trong đi đến. Ngựa Luân vội vàng đem Linh Đan Thu vào chữ vật khí cụ bên trong. Sau đó cùng Dương Dịch Mạc Lăng cùng một chỗ vội vàng đi theo. Lục Minh Thành, trong hoàng cung. Đây là một tòa ánh vàng rực rỡ cung điện, thế nhưng bên trong nhưng có chút hắc ám, một cái vóc người hơi mập thân ảnh lúc này đang cong người, cầm trong tay một hộp không biết là chẳng hạn đồ vật mà ở hắn phía trước một cái nhìn qua có phần trẻ tuổi thân ảnh đang ngồi một cái khá ghế, một tay chống mặt, nhưng bởi vì bên trong Ngagu cũng là không thấy được hắn lúc này biểu tình. Ngũ hoàng tử, sự kiện kia cảm ơn ngươi. Đây là ta một chút cẩn thận tâm ý, mời ngươi nhận lấy. Một đạo nghe vào rất là thanh nham hưng phấn theo cái kia hơi mập thân ảnh trong miệng chuyển ra. Ân, tiên tiểu tử kia là Lục Nguyên thành hộ vệ đội Thông soái, nghe nói không đến 17 tuổi sức chiến đấu tiểu đã đạt đến 33. Cha ta hoàng đô có chú ý tới hắn. Con trai của ngươi chọc hắn chịu đòn cũng không có biện pháp, bất quá ngươi lên tiếng. Ta nhất định đem ngươi đối xử công bằng. Yên tâm đi, không ra vài ngày tên tiểu tử kia định ở trong ngục giam." Ngồi ở kháo ghế bên trên thân ảnh khoát tay náo. Sau đó lạnh lùng nói: "Cảm tạ Ngũ hoàng tử, sau này Ngũ hoàng tử có cần cứ mở miệng." Hơi mập thân ảnh đem vật cầm trong tay hộp đưa lên. "Nơi này là hai gốc tứ phẩm linh dược, xin vui lòng nhận." Kháo ghế thân ảnh tiếp nhận cái hộp kia, sau đó mở ra, nhất thời một luồng mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tiểu tràn ngập cả phòng. "Tốt." Kháo ghế thân ảnh một hơi thật sâu, sau đó hài lòng đem hộp trở lại. "Ngũ hoàng tử" Nếu là có thể đem tên tiểu tử kia giết chết, tại hạ có bạn lại thêm độ tốt đưa lên." Hơi mập thân ảnh lui về sau một bước, hay là cung kính đứng. "Ai, có điểm độ khó a." Đoạn thời gian trước tứ ca cũng trở thành linh võ giả đi ra, bây giờ ta coi là lớn nhất. Bất quá ta sức chiến đấu chưa đủ, phu hoàng cho quyền lực của ta cũng có hạ. Huống hồ tên tiểu tử kia thiên phú không thể, muốn đem hắn có chút khó khăn." Kháo ghế thân ảnh vi khẽ thở dài một cái, sau đó đứng lên, đi tới bên cửa sổ, "Chờ ta trở thành linh võ giả, kia hết thảy đều tốt nói. Ngũ hoàng tử nhất định có thể." "Được rồi." Lần này Tiềm Long võ hội hoàng tử người muốn tham gia sao? Quên đi, những người khác ta không sợ, thế nhưng cái kia Mạc Vũ Hạo hình như mạnh nhất. Mà hoàng tộc chúng ta nếu như cầm không được thứ nhất, phụ hoàng nhất định sẽ tức giận. Cho nên ta còn là không tham gia. Cái này được xưng là hoàng tử người đứng ở bên cửa sổ, ngoài cửa sổ tia sáng đem hắn đường viền ấn ra, vóc người cũng không coi là cường tráng, nhưng lại rất cao, cái kia hơi mập thân ảnh chỉ tới bờ vai của hắn chỗ. "Ân, cái kia Mạc Vũ Hạo là thật lợi hại. Nếu hoàng tử đã là quyết định, vậy tại hạ cùng xin được cáo lui trước." Hơi mập nam tử khom người nói ra, Nhìn thấy hoàng tử gật đầu sau đó, cũng chậm chậm rời khỏi phòng. Bên trong gian phòng hay là rất tối, hơi mập thân ảnh sau khi rời khỏi tỏ ra càng thêm ú u tính trở lại, lại là một tiếng hơi thở dài tiếng vang lên, cái tên kia gọi là Vương Thiên Hạo a, thực sự là xin lỗi, ai cho ngươi chọc tới Lục Nguyên thành thủ phủ đấy, đây, cho dù ngươi là hộ vệ đội thống lĩnh, lần này cũng chỉ có thể trở thành là tù nhân a. Siêu. Một đạo màu trắng gạo thân ảnh lấy một loại tốc độ cực nhanh xuyên qua rừng cây, sau đó ở trong rừng cây một mảnh chỗ trống bên trong ngừng lại, bộ dáng kia hiển nhiên là tiểu mễ. Lúc này miệng của hắn bên trong còn ngầm một gốc kim hoàng sắc cái nấm. Nó hưng phấn mà hướng phía ngồi ở chỗ chống nghỉ tay hơi thở Dương Dịch bốn người một tiếng gào thét, đem bốn ánh mắt của người đều dẫn hưng nó, kim hoàng sắc cái nấm cũng bị hắn ném xuống đất. "Ta kháo, Tiểu Mễ, nhanh như vậy đã về rồi." Ngạ Luân được Tiểu Mễ sợ hết hồn, nhìn về phía nó. Trước đây Dương Dịch thả nó đi ra chính là vì để cho chính nó đi hoạt động một chút, cũng có thể tìm chút đồ ăn, mà Tiểu Mễ vừa mới đi ra ngoài nửa giờ cũng đã trở lại rồi. "Oa, đây là hoàng thành cô." Không đợi Ngạ Luân nói nữa, Mạc Lăng chính là nhảy dựng lên, trực tiếp liền đẩy ra ngạ luân, vọt tới buột cây trước nhặt lên kia kim hoàn sắc cải nấm, nhìn kỹ bắt đầu. Hoàng thánh cô, Dương Dịch cùng ngã luân đều đứng lên, đi tới Là Tam phẩm linh dược, đồng thời gốc này thoạt nhìn phẩm chất thật cao. Vũ Tần thanh âm vang lên, nàng cũng là đứng lên đã đi tới. Ân, Hoàng thánh cô là một loại hiếm thấy tam phẩm linh dược, nó có thể để thăng người linh lực trong cơ thể nồng độ, còn có thể cải thiện thể chất. Bất quá bản thân có độc tính, không thể trực tiếp dùng. Mạc Lang đầu, nhưng trong mắt đều là vẻ hưng phấn, hiển nhiên đúng gốc này Hoàng thánh cô vô cùng ưa thích. Có độc vậy làm sao ăn a, lại không dùng." Ngạ Luân nghe xong không khỏi biểu môi một cái. "Ngươi ngốc, có ta ở đây khẳng định có biện pháp a." Mạc Lăng vỗ một cái ngạ Luân đầu. "Đúng a." Ngạ Luân sờ sờ được Mạc Lăng đánh địa phương, trên mặt nhất thời lần nữa lộ ra vẻ hưng phấn. "Tiểu Mễ, ngươi quá tuyệt vời, cư nhiên tìm được rồi tốt như vậy linh dược." Mạc Lăng hưng phấn mà sờ sờ Tiểu Mễ đầu lớn. "Tán Dương, được rồi, linh thú đúng linh dược rất mãn cảm, chúng ta có thể cho Tiểu Mễ giúp chúng ta tìm kiếm linh dược. Khẳng định như vậy so với tự chúng ta tìm kiếm tốc độ phải nhanh." Vũ Tần đột nhiên linh cơ khẽ động, sau đó đề nghị: ý, "Ý kiến hay." Dương Dịch cũng là nhãn tỉnh sáng lên, bọn họ đi tới Thiên Yến Sơn mạch đã là 5 ngày, bất quá 5 ngày trong thời gian bọn họ bao gồm đầu kia xích ma quyển ở bên trong chỉ là đánh chết tam đầu linh thú, thu được 3 viên linh đan mà thôi, về phần linh dược cũng là một gốc cũng không tìm được. Bọn họ tìm 5 ngày thời gian không có tìm được một gốc linh dược, tiểu mễ đi ra ngoài nửa giờ liền tìm được một gốc, bực này chiến lợi, nhất thời để cho Dương Dịch mấy người cảm thấy mừng rỡ như điên. Thế nào trước sẽ không nghĩ tới chứ? Bây giờ muốn đến cũng tới cùng cùng a. Vì vậy mấy người tiểu không kịp chờ đợi ở tiểu mễ dẫn dắt hạ xuất phát. Bất quá không biết là vận khí kém hay là thiên yến sơn mạch bên trong linh dược xác thực không nhiều lắm, ở thứ nhất gốc hoàng thánh cô sau đó, bọn họ tiểu không phát hiện gì hết. Hai cái giờ phía sau. Ai nha, cái này thiên yến sơn mạch có phải hay không được thanh tẩy quá Thế nào không có gì cả. Ngạo luôn đoán giận mà giống lên một câu, sau đó đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Chúng ta đã là dần dần thâm nhập, thâm nhập sau đó người liền sẽ càng ngày càng ít linh dược cũng sẽ dần dần nhiều lên. Bất quá gặp phải linh thú cũng sẽ dần dần cường đại lên, chúng ta phải cẩn thận một chút. Vũ Tần cũng là tìm một khoảng thạch đầu ngồi xuống, tìm nửa ngày cũng để cho bọn họ thể lực tiêu hao hơi lớn. Trước tiên ăn chút gì không? Dương Dịch theo chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một chút lương khô cùng lượng nước cho mọi người, sau đó bản thân cũng tìm cái địa phương ngồi xuống. Bắt đầu ăn bắt đầu, mấy ngày nay gặp phải linh thú đều không coi là quá mạnh mẽ, ở bốn người bọn họ phối hợp dưới đều là dễ dàng thu được linh đan, thế nhưng trong này cũng có rất lớn nguyên nhân là Dương Dịch Vạn Thú Đồng. Hắn Vạn Thú Đồng đúng linh thú có phần đặc thù cảm ứng. Tuy rằng loại cảm ứng này rất yếu ớt, nhưng Dương Dịch vẫn là có thể nhờ vào cái này loại hơi yếu cảm giác tìm kiếm ngược tiểu chính là linh thú. Vụ. Ngạ luôn một ngụm lớn đem một lọ nước uống hoàn thành, sau đó chuẩn bị xuất ra lương khô tới ăn. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn cách đó không xa nguyên bản nằm nghỉ ngơi tiểu mễ đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, sau đó toàn thân lông đều đứng thẳng lên, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước dài đủ đàng mạn một chỗ. Hơn thế đồng thời, Dương Dịch cũng chợt đứng lên, ánh mắt cũng nhìn về phía tiểu mễ nhìn chăm chú địa phương. Không tốt. Một đạo nóng nảy tiếng quát theo Dương Dịch trong miệng truyền ra trên 108, xích nhãn ma xà. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Dương Dịch cùng Tiểu mẽ phản ứng, Ngạ Luân ba người cũng lập tức đứng lên, chỉnh trọng hỏi. Bọn họ bây giờ đối với Dương Dịch đã là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên ở hắn đứng lên kêu một tiếng không tốt sau đó, Ngạ Luân ba người lập tức trong lòng căng thẳng, thậm chí ngay cả trong tay lương khô đều rơi xuống đất. Xoẹt. Dương Dịch làm một cái an tĩnh thủ thế, ánh mắt của hắn không nháy mắt nhìn chầm chằm phía trước, nơi đó là một mảnh giày đặc đàn mạn. Như tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, lúc này Dương Dịch trong hai mắt đều lóe lên hơi yếu ki quang, mặc dù nhạt, nhạt nhưng đích xác là ở phát quang. Kỳ thực Dương Dịch không có gì cả thân cây, đây chỉ là hắn vạn thú đồng một cái đặc tính, nghiêm túc quan sát thời điểm thị lực sẽ có muốn đề cao, nhưng là là phát sinh quang mang nhàn nhạt, nhạt. Kỳ thực Dương Dịch cũng không biết, cũng là bởi vì cái này quang mang nhàn nhạt, nhạt mới làm cho ánh mắt của hắn đúng linh thú có đặc thù cảm ứng. Ngao. Lại là một tiếng gầm nhẹ từ nhỏ thức trong miệng chuyển ra, nó hai mắt có phần huyết hồng, một luồng sát khí từ nhỏ mép trên mình chuyển ra. Nhưng lúc này nó cũng không dám động tác cũng thế, thậm chí bước chân cũng hơi lui về phía sau đi. Tiểu Mễ, Mạc Lăng lo lắng nhìn nó một cái. Sau đó cũng nhìn Dương Dịch ánh mắt chỉ phương hướng. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngạ Luân lúc này nụ cười trên mặt đều đã thu vào, vẻ mặt nghiêm trọng, thậm chí là có chút nóng nảy về phía Dương Dịch hỏi. Có một linh thú vượt qua cấp hai linh thú. Dương Dịch đột nhiên há mồm giống to. Ngạ Luân đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt sắc mặt đại biến, vội va hướng phía mọi người hô, "Chạy mau à, còn chờ cái gì? Lại đây." Một Mực Trầm Mặc Vũ tần đột nhiên mở miệng nói, "Quả nhiên, nàng đang nói vừa mới hạ xuống, kia đoàn dày đặc đẳng mạn đã bị phá vỡ." Ngay sau đó, một khỏa cực lớn đầu rắn tửu xuất hiện ở mọi người mi mắt bên trong. Đó là một khỏa trừng cao cỡ nửa người đầu rắn, đầu rắn trên tre lớp đen vàng đan xen luân thiên, vô cùng trình tế, cũng vô cùng xinh đẹp. Lúc này miệng rắn chăm chú nhắm, một con trừng một khỏa tiểu thụ đại tiếu đỏ như máu đầu rắn tụt ra thụ vào. Dễ thấy nhất hay là cặp mắt kia, ánh mắt đối với ở tại đầu rắn mà nói tương đối nhỏ, thế nhưng kia xinh đẹp đỏ như máu lại làm cho chúng bên lẫn phiến đều là buồn bã thất sắc. Nó vừa mới phá vỡ đàn mạn, cặp kia hồng sắc ánh mắt tửu nhìn thẳng Dương Dịch bốn người. Cái này, đây là Ngạ Luân ngẩng đầu nhìn gốc này cực lớn đầu rắn, trong nháy mắt cũng có chút lớn ẩn Chạy mau a. Dương Dịch phản ứng nhanh nhất, kéo lên một cái bên cạnh giống như ngạ luân ngây ngẩn cả người Mạc Lăng còn có Vũ Tần, sau đó chợt vỗ một cái ngạ luân, trực tiếp hướng về phía sau chạy đi. Hắn đúng ngạ luân tốc độ cũng không lo nghĩ, ngược lại đúng Mạc Lăng cùng Vũ Tần tốc độ sẽ phải lo nghĩ hơn. Ở Dương Dịch dưới sự thúc dục, bốn người đều là trực tiếp nhanh chân bỏ chạy, Tiểu mẹ cũng là vội vã theo cùng, bọn họ khi nhìn đến cái này, đầu rắn trong nháy mắt cũng đã đối kháng ý niệm trong đầu đều biến mất. Con rắn kia phát ra khí tức trực tiếp làm cho bọn họ đấy lòng sản sinh một luồng nồng đậm sợ hãi, bản năng nói cho Dương Dịch, đây không phải là bọn họ có thể đối kháng. Đó là cái gì a? Chạy nhanh bên trong, Nạ Luân vẻ mặt vẫn vẻ mặt khiếp sợ. Bất quá lúc này hắn đã chạy ở trước mặt nhất, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi. Đó là xích Nhãn Ma xà, nhìn hình thể tối thiểu là tam cấp linh thú a. Dương Dịch vẻ mặt buồn bực nói, hắn căn bản không nghĩ tới ở cái này cũng chưa tính là Thiên Yến Sơn mạch tuyệt đối hạch tâm địa phương sẽ gặp phải cường hãn như vậy linh thú. Sích Nhãn Ma Sả Dương Dịch tự nhiên đã ở vạn thú phủ bên trong thấy qua. Đây là một loại hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính nhất thể song thuộc tính linh thú, cái này loại linh thú thập phần hung tàn, chỉ cần là so với nó yếu linh thú đều có thể trở thành thức ăn của nó. Có một đôi màu máu đỏ ánh mắt cho nên được gọi xích nhãn ma xà. Cái này loại linh thú hình thể là theo đẳng cấp cấp tốc tăng trưởng, cho nên Dương Dịch mới có thể một cái phán đoán đầu này xích nhãn ma xà yếu nhất cũng là tam cấp linh thú. Tam cấp linh thú. Đó chính là tương đương với trong nhân loại địa võ giả tồn tại, bực này linh thú. Dương Dịch 4 người đương nhiên không dám có đối kháng chi tâm. Nhìn thấy Dương Dịch 4 người nhanh chân bỏ chạy, kia xích nhãn ma xà hiện nguyên cũng là hơi hơi sửng sốt một chút, bất quá chợt dễ rủ thân thể, hướng về 4 người đuổi theo. Đợi đến này xích nhãn ma xà thân thể lộ ra, Dương Dịch mới quay đầu lại nhìn thấy nó cụ thể chiều dài, theo Dương Dịch đo chừng, này xích nhãn ma xà thân dài có chừng 15 mét tà hữu, thân thể đường kính đã ở 1 mét tà hữu. Nó dễ rủ kia một thân thoạt nhìn toàn thân bắp thịt thần rắn, hoàng tối đan sen luân phiến cũng theo đó ngọ ngoệ. Bất quá kia nhìn như thân thể cục kịch, chuyển bắt đầu cũng là không chậm chút nào. Trong rừng rậm trên mặt đất có rất nhiều cỏ dại cùng đằng mạn, bất quá nhưng không thể ngăn trở xích Nhãn Ma xà kia thân thể cao lớn, theo thân rắn một tả một hữu địa chấn, Sích Nhãn Ma xà tốc độ cũng dần dần nhanh. Trên đất đằng mạn cùng với một chút tiểu thụ, ở hắn thân thể cao lớn đè ép dưới, đều rồi ngã xuống, mà xích Nhãn Ma xà tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đáng ghét ta, cái này ra hỏa tốc độ thế nào nhanh như vậy a? Ngã luôn quay đầu, nhưng lúc này cùng với có thể tin tưởng thấy kia khỏa cực lớn đầu rắn sau lưng bọn họ. Lấy ngạ luân tốc độ của mình chắc chắn sẽ không chậm như vậy, nhưng hắn không có khả năng đẩy dương dịch mấy người bản thân chạy mất. Tuy rằng hắn bây giờ chạy ở trước mặt nhất nhưng trước sau cùng dương dịch bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định nhanh Mạc lăng đến tiểu mẹ trên người dương dịch chợt vừa quát tiêu một trưởng vô ở tại mạc Lăng phía sau lưng trực tiếp đem nàng chuẩn xác mà đẩy lên tiểu mẹ lưng. Mạc lăng cũng biết mình ở trong bốn người tốc độ chậm nhất cho nên cũng không nói thêm gì trực tiếp ôm lấy tiểu mẹ của của Vũ Tần người cũng lên đi dương dịch một bên cấp tốc chạy nhanh vừa hướng Vũ Tần nói ra gốc ta tốc độ nhanh hơn người a người nhanh hơn đi Vũ Tần nói một câu sau đó không đợi dương dịch nói cái gì Thân thể của hắn xung quanh tiểu xuất hiện một đoàn cột nước, cột nước đem thân thể của hắn bao ở đồng thời, cũng đề cao thật lớn tốc độ của nàng, thoang cái liền chạy tới trước mặt nhất. Cái này cũng được. Dương Dịch vô hót một cái, nhưng lúc này lại không được phép hắn nói thêm cái gì, hắn cũng không do dự, một cái nhảy tiểu chuẩn sắc mà rơi vào tiểu mẹ trên lưng của. Tiểu mẹ dù sao cũng là phong thuộc tính linh thú, ở Dương Dịch ngồi lên trong nháy mắt không chỉ không có giảm bất tốc độ, trái lại tăng nhanh tốc độ. Mà cùng lúc đó, Ngạ Luân cùng Vũ Tần đều lần nữa gia tốc, một chút thời gian, bốn người một tú đi tới tốc độ đều đề cao thật lớn. Bất quá thấy Dương Dịch bốn người hơi hơi kéo ra cùng mình khoảng cách, Sích Nhãn Ma Sả gào thét một tiếng, sau đó đứa nẹo thân thể tốc độ cũng nhanh hơn bắt đầu, làm toàn thân nó lần phiến ngọ ngụy nhanh hơn, nó đi tới tốc độ lại tăng nhanh vài phần. Bất quá Dương Dịch bốn người tốc độ bây giờ cũng không chậm, tiểu mẹ tái chứ Dương Dịch cùng Mạc Lăng, Vũ Tần tiểu giống một cái thủy pháo đạn, ngà luân thân ảnh dần dần hư viễn, ba đạo thân ảnh cấp tốc xuyên qua ở trong rừng cây. Mà xích Nhãn Ma Sả tuy rằng tăng nhanh tốc độ, thế nhưng bởi vì thân thể quá chừng to lớn, hơn nữa trong rừng cây cây cối đông đúc tốc độ của nó không thể hoàn toàn thi triển ra. Kết quả đưa đến khoảng cách của song phương thoáng cái xa thoáng cái gần, nhưng trước sau vẫn duy trì khoảng C. Cơ hờ nhất định. Đáng ghét ta, cái gia hỏa này muốn truy tới khi nào? Ngạ Luân quay đầu lại nhìn thoáng qua vậy còn ở cấp tốc lái tới Sích Nhãn Ma Sà, tức giận mắng một tiếng, bất quá tuy rằng phân nộ, hắn cũng không có biện pháp chút nào. Hắn biết, lúc này nếu là có điểm chậm chế, nói không chừng liền sẽ trở thành cái kia đại xa bộ vật. Sích Nhãn Ma Sà là rất không thích nhân loại linh thú, cho nên gặp phải nhân loại đều có thể chủ động tiến công. Ta quái là Xích Nhãn Ma xà một thứ sinh hoạt tại Thiên Yến Sơn mạch chỗ sâu nhất, nơi đây tuy rằng đã không phải là bên ngoài, nhưng khoảng cách kia chỗ sâu nhất còn có chút khoảng cách, ta không rõ vì sao Xích Nhãn Ma xà lại ở chỗ này xuất hiện. Vũ Tần chung quanh thân thể nước một mực vẫn duy trì cấp tốc lưu động trạng thái, thật chặc đem nàng vây lại, mà ở kia cột nước vây quanh hạ, Vũ Tần thanh âm lại không có chịu ảnh hưởng, nàng mở miệng nói thậm chí so với Ngạ Luân muốn dễ dàng rất nhiều. Ta cũng rất kỳ quái. Dương Dịch một bên quay đầu lại nhìn Xích Nhãn Ma Sả hướng đi, vừa nói, hắn biết đến nhiều nhất tri thức phải là có liên quan linh thú. Vạn thú phổ bên trong ghi chép phi thường kỹ càng tỉ mỉ, mà Dương Dịch cũng nhìn phi thường tấu triệt. Mà từ vạn thú đồng khai nhãn sau đó, Dương Dịch đối với linh thú cũng đặc biệt có hương thú. Mà đối với phần phong quốc bên trong lớn nhất linh thú tụ tập mà, Thiên Yến Sơn mạch bên trong linh thú phân bố, hắn cũng hơi có nghiên cứu. Cái này xích nhãn ma xà, chính là thiên yến sơn mạch bên trong cường đại nhất linh thú một trong, bình thường đều là ở thiên yến sơn mạch trung tâm nhất, không nghĩ tới lần này lại ở chỗ này gặp phải. Tên màu máu đỏ mở rộng chi nhánh đầu lượi lói ra một chút. Tín nhãn ma xà phát sinh một tiếng chói tai gào ghét, ngay sau đó nó hai mắt hồng quang đại thịnh, hai đạo ánh sáng màu đỏ tiểu theo nó trong mắt bắn ra, sau đó trực tiếp mà bắn về phía Dương Dịch bốn người. Nguy hiểm. Chương 109, sinh tử thì tốc. Siêu hai đạo hỏa ánh sáng màu đỏ bay nhanh bắn về phía tiểu mệ trên người Dương Dịch cùng Mạc Lăng, hồng quang tốc độ rất nhanh, ở hai phe đều cấp tốc chạy dưới tình huống, hay là rất nhanh thì đổi kịp tiểu mệ. Hỗn đảo. Dương Dịch trường đao trong nháy mắt tụ xuất hiện ở trong tay Đồng dạng hồng sắc quang mang từ hắn trường đao trên phát sinh, ngay sau đó một cái vòng lửa tiểu cấp tốc bay về phía kia hai đạo hồng quang. Hỏa Lân Đao Pháp, Hỏa Khí Toàn. Vòng lửa ở trong không khí cấp tốc xoay tròn, vừa mới bay ra ngoài tiểu cùng với bên trong một đạo hồng sắc quang mang đụng vào nhau. Một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, vô số tia lửa nổ tung ra, hỏa tinh bay ra ra, có phần rác đại rơi xuống đất, trên đất cỏ dại mặc dù không có bị điểm đốt, nhưng trong nháy mắt tiểu biến thành hắc sắc. Cực nóng khí tức theo bạo tạc khí lãng quận xẹt ra, bất quá cũng là thôi động dương dịch bốn tốc độ của con người mau hơn nữa vài phần. Nhưng mà Dương Dịch bây giờ sắc mặt cũng là chợt biến đổi, bởi vì kia hai đạo trùm ánh sáng phân rất ra, Dương Dịch hiện nay mạnh nhất võ kỹ Hỏa Khí Toàn cũng chỉ ngăn trở một đạo trùm ánh sáng mà thôi, một đạo khác trùm ánh sáng tuy rằng tốc độ được bạo tác chậm lại một chút, nhưng vẫn đang hướng về Dương Dịch bay tới. Mắt thấy kia đạo quang cột sẽ phải đến trước mắt, Dương Dịch cũng là không có biện pháp, hắn không có khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn sử dụng nữa một lần Hỏa Khí Toàn. Màu lửa đỏ trùm ánh sáng đến trước mắt, Dương Dịch lúc này mới thấy rõ đó cũng không phải là năng lượng trùm ánh sáng, mà là một đạo thật dài hỏa diễm, chỉ là hỏa diễm được gấp xúc ở nhất định trong phạm vi. Nhìn qua cũng không giống như hòa diễm. Dương Dịch lúc này là té ngồi ở tiểu mẹ trên mình, cùng Mạc Lăng dựa lưng vào nhau, Mạc Lăng cũng cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, thế nhưng lúc này đã là không kịp cùng nàng xoay người. Tiểu vào giờ khắc này, một đạo màu lam đậm cột nước từ Dương Dịch sau lưng bắn mà đến. Ở Dương Dịch trước mắt cùng kia màu lửa đỏ trùm ánh sáng đụng vào nhau. Mà Dương Dịch ở tiểu mẹ chạy động tốc hạ, trong nháy mắt tiểu cách xa và chạm điểm. Suy, cột nước cùng hồng sắc quang mang đụng vào nhau. Một đoàn bạch sắc hơi nước liền nhanh chóng khuyết tán ra, nồng nặc. Trực tiếp đem xung quanh tầm nhìn hạ xuống thấp nhất. Này cột nước dĩ nhiên là Vũ Tần phát sinh, nàng chạy ở tiểu mẹ phía trước, thấy kêu màu lửa đỏ trùm ánh sáng muốn công kích được Dương Dịch thời điểm, nàng lập tức xoay người phóng ra nàng hiện nay duy nhất sẽ võ ký, tam cấp võ ký, thủy pháo đạn. Vũ Tần là thuộc tính thân thể, nàng nó năng lực của hắn đều là thuộc tính thân thể tự thân đã tính, tỉ như thân thể biến thành nước, trung quanh thân thể xuất hiện nước. Mà thủy pháo đạn không giống nhau, đây là một loại đem nước gáp xúc đến mức tận cùng sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đánh ra đi một loại võ kỹ. Võ kỹ này người bình thường thi triển rất là phiến phức, thế nhưng ở Vũ Tần trong tay cũng là như cá gặp nước một thứ. Trong nháy mắt liền có thể lấy thi triển ra. Đây cũng là vì sao nàng tới cái phóng. Thích thủy pháo đạn ngăn cản màu lửa đỏ trùng ánh sáng nguyên nhân. Loại vũ khí này, quả thực giống như là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu một thứ. Một là áp xúc qua hỏa diễm, một là áp xúc qua nước, va chạm sau đó trong nháy mắt tiểu sinh ra đại lượng bạch sắc hơi nước. Hơi nước ở trong rừng rầm khuyết tán ra, ngăn trở xích nhãn ma xả lối đi. Lần này được rồi, nó không nhìn thấy chúng ta. Ngạ Luân quay đầu lại nhìn một chút, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ mặt vui mừng. Nhưng mà nụ cười của hắn còn không có thư giãn ra nhíu trong nháy mắt đọc lại. Chỉ thấy phía sau xương mù màu trắng ở giữa, một luồng khí lãng chợt bắn ra, trực tiếp đem bạch sắc hơi nước đánh ra một cái động tới. Mà đầu rắn to lớn kia cũng là theo sát mà đến. Mẹ nó, cái da hỏa này cầm tinh con điện A, như vậy cũng còn không đôn tha. Ngạ luôn mắng nhỏ một tiếng. Dưới chân chỉ có thể lần nữa ra tốc. Này chết đại xà. Mạc Lăng Ngọc thủ nắm chặt, tuy rằng ngồi ở tiểu mễ trên, nhưng là vẫn sắc mặt bỏ bừng, xem như vậy là phẫn nộ làm ra. Này đại xà thể tích quá lớn, dùng băng sĩ độc độc đều không nhất định có thể độc chết nó. Mạc Lăng tuy rằng phẫn nộ, cũng là phi thường bất lực mà nói ra. Này xích nhãn ma xà đích sắc đã là vượt qua bọn họ có thể đối phó tầng thứ. Vũ Tân lúc này vẫn bị cột nước bao quanh, nhưng ánh mắt của nàng lại không ngừng mà quan sát đến bốn phía, sau một lát sắc mặt của nàng cũng dỗng nhiên biến đổi. "Không tốt, tiếp tục như vậy nữa chúng ta cũng bị nó ép đến Thiên Yến Sơn mạch hoạch tâm khu vực đi. Đáng ghét." Dương Dịch xong quyền nắm thật chặt, như thế nào đi nữa lợi hại ngươi cũng chỉ là linh thú. Nói xong, Dương Dịch trực tiếp từ nhỏ thước trên lưng nhảy xuống. Dương Dịch Mặc Lăng cảm thấy phía sau không còn, vội vã quay đầu lại lại thấy Dương Dịch một người nhảy xuống Tiểu Mễ, nhất thời nóng nảy, làm gì lên tiếng hô to. Đây chính là tam cấp linh thú, Dương Dịch lại muốn muốn tự mình một người ngăn trở. Ngạ Luân cùng Vũ Tần tự nhiên cũng là phát hiện Dương Dịch động tác, hai người lập tức sắc mặt biến biến, trực tiếp dừng lại. Bên kia, Tiểu Mễ cũng là phát hiện Dương Dịch nhảy xuống lưng của mình, trực tiếp một cái dừng ngay ngừng lại. Xích Nhãn Ma xà cùng bốn người vốn là cách không xa, hơn nữa bản thân nó tốc độ cũng không chậm, bọn họ như vậy dừng lại Xích Nhãn Ma Sả trong nháy mắt đã đến bốn người trước mặt của. Vạn thú chi nhãn, ánh xanh không chế. Dương Dịch song quyền nắm chặt, một câu trầm thấp tiếng quát từ trong miệng hắn truyền ra, ngay sau đó đầu của hắn giơ lên, hai mắt chợt mở, hai đạo kim sắc quang mang liền trực tiếp theo ánh mắt hắn trọng bắn ra, trong nháy mắt liền chui vào xích nhãn ma xà cặp kia màu máu đỏ trong ánh mắt. Theo kim quang bắn vào, xích nhãn ma xà kia thân thể cao lớn nhất thời dừng lại, mà lúc này cái kia đầu rắn khoảng cách 4 người đã là không đến năm thước. Thành công không? Dương Dịch cảm giác mình trong đầu một hồi mà mê muội, sau đó dưới chân hắn một cái lảo đảo, nhưng vẫn là được hắn đứng lại. Vừa mới kia một chút Hắn toàn lực phóng ra ánh sánh khống chế, nhưng là đưa đến hắn tinh thần lực trong nháy mắt được bất thời giờ. Dương Dịch có chút khẩn trương nhìn đột nhiên dừng lại xích nhãn ma xạ, hắn biết mình ánh sánh khống chế rất khó thành công không chế mạnh hơn tự mình rất nhiều linh thú, nhưng bây giờ hắn vẫn là có một chút chờ đợi, nếu là thành công. Thế nhưng, không như mong muốn, không đợi Dương Dịch nghĩ thêm nữa, một đạo chói hai tiếng gào thét tựu từ đầu rắn bên trong phát sinh. Xuy. Ngay sau đó, cái kia đầu rắn cũng chợt vào tới. Tinh thần lực hao hết, hơn nữa đầu rắn tốc độ cực nhanh, Dương Dịch căn bản tới không kịp né tránh, trực tiếp được cái kia đầu rắn đụng thẳng. Cực lớn lực đánh vào trực tiếp đem Dương Dịch đụng bay ra ngoài, thật giống như diều dây, trực tiếp bay rất ra ngoài. Dương Dịch. Ba đạo sốt ruột mà tiếng hô chuyển đến. Ngao. Tiểu Mễ cũng là gào một tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp nhảy mà bay, hướng về Dương Dịch nhảy tới. Mạc Lăng vội vàng đem Dương Dịch tiếp tục. Phục. Một ngụm máu tươi từ Dương Dịch trong miệng phun ra, trong nháy mắt liền đem y phục của hắn trước ngược nhuộm thành tiên hồng sắc. Thế nào? Thế nào? Dương Dịch ngươi không sao chứ? Mạc Lăng thanh âm đã là mang theo nước nợ. Hai tay của nàng dùng sức giúp Dương Dịch lau nổ ra tiên huyết, một bên sốt ruột mà hỏi thăm. ngạ Luân cùng Vũ Tần đều là trong nháy mắt liền đi tới tiểu mệ bên người, nhìn Dương Dịch bộ ngực tiên huyết, hai người thân thể đều là rõ ràng chấn động. Nhiều như vậy máu, bọn họ chỉ là nhìn một chút cũng cảm giác được đau đớn. Người cái này đứng ốc, tại sao phải một người trên? Vũ Tần nói trong hốc mắt tiệu trở nên trong suốt bắt đầu. Dương Dịch chậm rãi mở mắt ra, ta, ta không sao, nhanh, cháy mò, suy, lại là một tiếng tiếng gào thét đến Xích Nhãn Ma Sả cả người đều là điên cuồng mà lộn xộn bắt đầu, kia đôi rắn khổng lồ không ngừng thả lỏng, đem chung quanh cây cối đều là quét ngã một mạnh. Thế nhưng, ánh sánh khống chế sinh ra hỗn loạn kéo dài mấy giây, Xích Nhãn Ma Sả sẽ thấy lần sau hướng về Dương Dịch công tới, hai đạo màu máu đỏ trùm ánh sáng xuất hiện lần nữa. Dương Dịch vừa mới nói xong, Ngạ luôn ba người thì có chuẩn bị, lần này thấy chùm ánh sáng phóng tới, đều là lập tức ra tốc, hướng về phía sau chạy đi. Màu máu đỏ trùm ánh sáng không có công kích được mục tiêu, rơi vào một khối nham thạch bên trên, khối kia nham thạch trong nháy mắt đã bị hóa tan không biết là bởi vì dương dịch công kích hay là hay là công kích của mình mất mạng bên trong, xích nhãn ma xà giống giận một tiếng, sau đó tốc độ lần nữa tăng lên một chút, hướng về dương dịch bọn họ đuổi theo. Phía trước có cái sườn cốc, làm sao bây giờ? Ngạ Luân toàn lực chạy, đột nhiên thấy đường phía trước tiêu thất, nguyên bản cũng đã khó coi mặt lần nữa đen vài phần. Vũ Tần hai tay nắm chặt, thế nhưng tốc độ lại không chấm hạ, nhìn phía sau xích nhãn ma xà, cắn răng nói, nhẹ xuống. Ngạ Luân cùng Mạc Lăng đầu tiên là sử sốt, thế nhưng cũng lập tức minh bạch xuống tới, bọn hắn bây giờ có thể nói là không có chút nào lựa chọn, nếu là dừng lại tới Trang ngập lửa giận xích nhãn ma xà nhất định sẽ đưa bọn họ đều giết chết, cho nên bọn hắn bây giờ chỉ có thể lựa chọn nhảy xuống. Lập tức chỉ có thể cắn chặt răng, "Vọt tới trước đi." Sơn cốc càng ngày càng gần, mọi người lúc này mới phát hiện sơn cốc này được xương trắng tràn đầy căn bản thấy không rõ cuối, thế nhưng bây giờ không có biện pháp chút nào. "Tiểu Mễ, nhảy xuống." Mặc Lăng ôm Dương Dịch, trên mặt có kiên quyết vẻ, hướng về phía Tiểu Mễ nói ra. Ngao Tiểu Mễ gào thét một tiếng, như là biểu lộ bản thân cũng không sợ một thứ. Nó trước tiên chạy đến sơn cốc ranh, trực tiếp nhảy lên tầng cao, nhảy xuống. Vũ Tần cùng ngả luân theo sát phía sau, thế nhưng, đang lúc bọn hắn mới vừa bắt đầu hạ lạc thời điểm, một đạo bạch quang từ bên trong sơn cốc huyết tán ra, trong nháy mắt liền đem bốn người một thú bao phủ đi vào, ngay sau đó, thân thể của bọn họ đều quỷ dị biến mất ở tại bạch quang bên trong. Suy, Xích Nhãn Ma xả đổi tới sơn cốc biên, đột nhiên dừng lại đi tới thân thể. Mà cái này thì, một đạo giống như hài đồng non nớt thanh âm vang lên. "Tiểu trung tử, ngươi nếu là dám sông ta địa bàn, ta trực tiếp cho ngươi biến thành vài đoạn." Cái thanh âm này rất thanh thúy, mang theo giống như phong linh tiếng cười cũng là để cho vừa mới còn hung tàn vô cùng xích nhãn ma sa trực tiếp sợ đến quay đầu chạy trốn, biến mất ở tại Sơn Cốc trước. Hắc hắc, lại đây 4 cái tiểu gia hỏa, cái này có bạn cùng chơi. Nó nốt âm thanh động đất âm vang lên lần nữa, quanh quẩn ở trong Sơn Cốc. Chương 110, Đại Cốc. Đây là một mảnh rừng đặc trùng lâm, dày đặc cành lá cùng lộn xộn cỏ dài hiện lên nơi đây đã là thật lâu không có nhân loại hoạt động. Nơi đây chính là Thiên Yến Sơn mạch hoạch tâm khu vực, ở cái này rừng sâu đường hẹp địa phương, cũng chính là dày đặc trong rừng rậm trong, có một con rộng lớn Sơn Cốc. Sơn Cốc có đông tây phương hướng kéo dài. Đem dãy đặc tùng lâm ngăn thành hai khối, sơn cốc rất rộng, khoảng chừng có gần 20m độ rộng, nhìn xuống còn lại là nhàn nhạt sương trắng, sương trắng rất thưa thớt, nhìn qua rất là mơ ảo, nhưng lại khiến người thấy không rõ sơn cốc này rốt cuộc bao sâu. Dưới tầm mắt rời, xuyên qua nhàn nhạt sương trắng rời xuống, sơn cốc cũng không có tưởng tượng sâu, khoảng chừng chỉ có 50m tả hữu liền thấy đáy cốc. Đáy cốc là một mảnh xanh mượt bãi cỏ, dài rác trong còn làm đẹp một chút tiểu bạch hoa. Bởi vì sơn cốc phía trên cũng không có dãy đặc cây cối ngăn trở, ánh mặt trời có thể trực tiếp chiếu đến đáy cốc, hơn nữa ảo sương trắng Cái này đáy cốc trái lại tỏ ra tiên cảnh một thứ, dị thường mỹ lệ, cho dù ai cũng không nghĩ ra, ở Thiên Yến Sơn mạch trung tâm nhất sẽ có như vậy một cái sơn cốc, mà cái này nhìn như ưu ám sơn cốc dưới đáy sẽ có như vậy một cái xinh đẹp cảnh tượng. Trong sơn cốc vô cùng u tĩnh, không có, có bất kỳ thú giống tiếng côn trùng kêu, nếu có người ở nơi đây liền sẽ phát hiện, không chỉ là trong sơn cốc, ngay cả sơn cốc xung quanh cũng là an tĩnh dị thường, tựa hồ không có linh thú có gan tới nơi này một thứ. Tất cả linh thú đang đến gần sơn cốc thời điểm đều có thể xoay người lì khai. Lúc này, sơn cốc này cốc, kia xanh mượt trên cỏ Bốn đạo bóng người đang bất quy tắc thế, ở bọn chúng cách đó không xa, còn có một đầu màu trắng gạo phong lang. Bọn họ chính là vì trốn tránh xích nhãn ma xà truy sát bất đắc dĩ nhảy vào đáy cốc Dương Dịch bốn người cùng với tiểu Mễ. Đáy cốc vẫn là như vậy yên tĩnh, sau một lát, một đạo màu rám nắng bóng dáng ở Dương Dịch bên cạnh chậm rãi nổi lên. Đúng vậy, chính là đột nhiên xuất hiện một thứ, chậm rãi hiện lên. Đó là một màu rám nắng con mèo nhỏ. Cái đầu chỉ có phổ thông mèo lớn nhỏ, thân thể rất mập. Thì Dodo nhìn qua rất là khôi hài. Nhưng nhìn đến người nó chắc chắn sẽ không cho rằng đây là một thông thường mèo, bởi vì giờ khắc này, nó dùng hai cái chân sau đứng thẳng, hai cái chân trước tựa như nhân loại hai tay một thứ ôm ở trước ngực, một thứ rất cao ngạo dáng vẻ. Cặp kia tròn vo trừng mắt trừng, đang ở tỉ mị quan sát đến dương dịch bốn người. Rất khôi hài hay là cái kia cái đuôi, cái đuôi rất ngắn, thế nhưng lúc này nhưng ở tả hữu lay động. Mang dài rộng cái mông cũng là run lên run lên mà, rất là khôi hài. Quan sát 2 phút sau, nó đem hai cái chân trước để xuống, khôi phục bốn chân đứng thẳng, sau đó đi về phía trước hai bước. Đến gần rồi lúc này đang nghiêng người nằm ở trên cỏ dương dịch nó cái kia thị đô đô chân trước chầmm rãi đưa ra ở dương dịch trên khuôn mặt vô một cái sau đó cấp tốc thu hồi ánh mắt lần nữa chừng lớn quan sát đến dương dịch phản ứng thế nhưng dương dịch lúc này ở vào trạng thái hôn mê căn bản không cảm giác được tình huống của ngoại giới ai u, ông trời của ta kia ta là chuyển rời đến địa phương nào à nơi đây không chỉ linh thú nhỏ yếu như vậy ngay cả nhân loại đều kém như vậy như vậy thì hôn mê thật không có ý tứ. đứa bé kia thanhh em vang lên lần nữa nếu là có người ở cái này nhất định sẽ kinh ngạc cùng cười toe toé. Vì vậy hài đồng một thứ non nớt thanh em cư nhiên là từ cái tia màu rám nắng nhỏ mèo mập trên mình phát ra. Nó chân trước chợt vung một cái mặt mình, sau đó vẻ mặt bất đắc di dáng vẻ. Bộ dáng kia, phải nhiều nhân tính hóa thì có nhiều người tính chất hóa. Quên đi, có người đến cũng không tệ, dù sao cũng ta còn phải tại như vậy ngăn cách địa phương đợi đã lâu, có người chơi với ta chơi đùa cũng tốt. Chính là thực lực kém điểm, bất quá không chết thì tốt. Hắc hắc. Nó tự nhủ nói, sau đó đặt ngông ở dương dịch đầu bên cạnh ngồi xuống. Ân, ân, ân. Nó một hồi dùng chân trước đến mặt mình, một hồi hai cái chân trước ôm ở trước ngực, một hồi lại rút cây cỏ dài điêu ở trong miệng, rất là nhàm chán dáng vẻ. Kỳ thực nhân loại hay là thật đáng yêu, thật không giống chủng tộc khác, vì sao thế này không thích nhân loại. Hai đồng thanh ngân vang lên lần nữa, sau khi xong, cái kia thịt đô đô móng nuốt lại ở dương dịch trên mặt phẹt hai cái. Hắc hắc, nơi đây trái lại có cái chịu đi theo nhân loại thông minh ra hỏa. Nói xong, nó trực tiếp đứng lên, chạy tới bên kia tiểu mễ bên người. Gì? Đây là? Giọng nghi ngờ vang lên, móng của nó đưa ra Một đạo ôn hòa bạch quang từ nó móng nuốt trên phát sinh, đem tiểu mẹ bao đi vào. Sau một lát, bạch quang biến mất, màu rám nắng nhỏ mèo mập ánh mắt mở, bất quá hắn trong mắt cũng là có phần kinh hỉ. Cư nhiên là biến dị linh thú, bất quá đáng tiếc quá yếu. Ai Aiu này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Lao tử muốn tìm cái có thể giúp một tay mọi người không có, đều là chút nhược tiểu chính là đồ ăn. Cái này nói xong, mèo ngập trên mặt vẻ mặt u đoán biểu tình, sau đó trực tiếp tại chỗ nằm xuống. Ánh mặt trời xuyên thấu qua xương trắng chiếu vào trên người của nó, khi ấm áp hơi thở để cho nó thoải mái mà vươn người một cái. Ngay sau đó, nó viên kia quần quần hai mắt cũng chậm chạp đất đóng lại. Lục Nguyên Thành, trong hoàng cung. Đây là trong hoàng cung lớn nhất một tòa cung điện, đây cũng là hoàng thượng xử lý chính sự địa phương. Lúc này, nơi đây đang rất náo nhiệt. Khởi bẩm hoàng thượng, lần này Tiềm Long Võ hội báo danh đã là kết thúc. Một gã người mặc hắc bảo lão nhân cầm một quyển vốn nhỏ tử, hướng về phía phía trên cái kia ngồi ở long ỷ bên trên vĩ ngạn thân ảnh cung kính nói ra. "Ân." nói. Một đạo trầm thấp lại hùng hậu lên, cũng đầu lên. Người này nhìn qua 3 40 tuổi dáng vẻ, một đầu ám hoàng sắc ngắn. Trên mặt có chút tô giác, cũng là lăng giác hiển nhiên. Một đôi ác liệt trong ánh mắt, tràn ra nhàn nhạt ý ác. Mũi rất cao, mũi phía dưới còn dài dày đặt dấu mép. Kia thân thể hùng tráng cho dù ngồi cũng là nổi lên không thể nghi ngờ, khiến người vừa nhìn thấy hắn sẽ có một luồng cảm giác an toàn. Người này chính là Phần Phong quốc đương kim hoàng thượng, đồng thời cũng là Phần Phong quốc đệ nhất nhân, Trần Quốc Thuận. Là Hắc Bảo lão nhân nhìn qua, trong mắt thoáng qua một chút kính nể, sau đó cung kính nói ra, lần này Tiềm Long võ hội cũng sở hữu 1200 người báo danh. Lời kia vừa thốt ra, Không chỉ toàn trưởng quan viên sững sốt một chút, ngay cả Trần Quốc Thuận cũng sững sốt một chút. Thế nào nhiều như vậy? Hắc Bảo lão nhân lắc đầu, ta cũng không biết, đây chính là từ trước tới nay nhiều nhất một lần, ta đoán chừng là tin tức bên trong nói có thần bí phần thưởng duyên cớ. Nghe đến đó, Trần Quốc Thuận phá lên cười, ha ha, lần này phần thưởng thật là phong phú, mặc ra xuất ra đổ vật ngay cả ta cũng có chút động tâm đấy. Đây, bất quá cho dù báo danh nhiều người cũng vô dụng à, hoàng thất chúng ta lần này không tham gia, kia quán quân trên cơ bản sẽ bị Mặc Vũ Hạo tiểu tử kia lấy được. Cái tên kia thực sự thật lợi hại đấy, đây Hoàng thượng nói là, bất quá còn có một cái vấn đề, đó chính là quá nhiều người, tranh tài thời gian khả thị không đủ. Hắc Bảo Lao nhân tiếp tục cung kính nói ra. Trần Quốc thuận túi đầu suy tư một chút, sau đó nói, nói cũng phải, 1200 người đích xác có phần hơn. Tốt như vậy, vòng thứ nhất áp dụng đấu loại, trực tiếp đào thải phân nửa hết. Là. Hắc Bảo Lao nhân đáp ứng một tiếng, đối với người đàn ông này nói, bọn họ những người này là không dám có chút cái lời. Được rồi, đừng làm cho thập đại gia tộc người vòng thứ nhất thì độ phải, nếu không thì không tốt chơi đùa, ngươi biết nên làm như thế nào? Trần Quốc Thuận lần nữa nói một câu sau đó liền đứng lên, ly khai tỏa cung điện này. "Là Hắc Bảo Lao nhân lần nữa một không người." Thiên Yến Sơn mạch sơn cốc đáy Cốc. Lúc này đã qua hai cái giờ, đáy Cốc chiếu đến ánh mặt trời cũng càng ngày càng nhiều, kia phiến xanh ngượt bãi cỏ ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống đều có chút lấp lánh phát sáng bắt đầu. Đột nhiên, nằm dưới đất Dương Dịch ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, ngay sau đó hai mắt của hắn thì chậm rãi mở. Mà đang ở Dương Dịch ngón tay động tắt trong mí mắt, cái kia màu rám nắng nhỏ mèo mộp ngay cả có cảm giác ứng với một thứ, vội vã đứng lên, sau đó biến mất ở tại tại chỗ. Sau một khắc, nó ngay dương dịch xuất hiện trước mặt. Cho nên, theo dương dịch ánh mắt chậm rãi mở, đầu tiên in vào hắn mi mắt chính là một đứng thẳng màu rám nắng mèo mập. Dương dịch cấp vội và ngồi dậy, khuôn mặt khiếp sợ, bởi vì hắn thấy cái kiam màu rám nắng nhỏ mèo mập đang vẻ mặt tiêu ý mà nhìn hắn. Nhưng mà, mới qua một giây, là màu rám nắng mèo mập cùng dương dịch nhìn nhau sau đó, nó nụ cười trên mặt thì biến mất không thấy, thay vào đó là khuôn mặt khiếp sợ. Người là ai? Vạn thú chi nhãn. Hai đạo tràn ngập khiếp sợ thanh âm cùng một chỗ vang lên, ở cái này yên tĩnh trong sơn cốc tỏ ra đặc biệt rõ ràng. Chương 111, ta là giá phỉ. Hai đạo thanh âm kinh ngạc cùng một chỗ phát sinh, thật giống như trong đêm khuya đột nhiên có pháo hoa nổ tung một thứ, tại Nguyên Bồn Yên Tĩnh trong sơn cốc tỏ ra các vị rõ ràng. Người, người có thể nói. Dương Dịch ngồi ở trên mặt đất, dùng cái mông lui về phía sau rời đi, ngón tay có chút run rẩy mà chỉ vào kia đứng thẳng màu dám nắng nhỏ mè mập. Hắn biết có chút cao cấp linh thú có thể miệng phun tiếng người, thế nhưng trước mắt cái này chỉ có quả cầu da lớn nhỏ mèo chẳng lẽ là một cao cấp linh thú. Dương Dịch cũng không phải sợ hãi. Nhưng trước mắt một màn này cũng là đã là vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi, vừa mới kia hài đồng thanh âm đúng là từ nơi này nhỏ mèo mập trên mình phát ra, khi đó hắn rõ ràng thấy nó há hốc miệng ra. Để cho Dương Dịch rất ngạc nhiên còn chưa phải là nó nói, mà là nó nói kia bốn chữ. Vạn thú chi nhãn bản thân vạn thú đồng là bản thân bí mật lớn nhất, nhưng mà trước mắt cái này màu dám nắng mèo lại nhìn hai mắt của mình một cái liền đem vạn thú chi nhãn báo đi ra, xem nó như vậy còn đặc biệt kinh ngạc, hiển nhiên là biết vạn thú đồng sự tỉnh. Thật sự là vạn thú chi nhãn. Mầu dám nắng nhỏ mèo mập vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Dùng tia hai cái thịt đô móng vuốt xoa xoa hai mắt của mình, lần nữa nhìn về phía Dương Dịch. Mà Dương Dịch bây giờ cũng đang cao mày có phần không dám tin tưởng nhìn nó. Hai đạo ánh mắt đổ vào cùng một chỗ, màu dám nắng con mèo nhỏ nhất thời nhảy dựng lên, lần này hắn không phải là kinh ngạc, mà là kinh hỉ. Thực sự là vạn thú chi nhãn, ta được cứu rồi. Nó kia mập mập thân thể nhảy lên thật cao, sau đó trên không trung lật một cái bộ nhào, lần nữa rơi xuống đất, một chân trước cắm ở ngang hông, một cái khác thì làm ra thắng lợi tư thế. Dương Dịch ngơ ngác nhìn nó, hắn đã hoàn toàn không biết rõ sợ tình trạng Chỉ nhớ rõ khi đó bản thân bốn người được xích nhãn ma xà truy sát, không có biện pháp nhảy vào sân cốc. Sau đó liền mất đi ý thức. Được rồi, ngả luân bọn họ. Dương Dịch chợt nghĩ tới đồng bọn của mình. Nhìn quanh bốn phía một cái thấy bọn họ đều nằm, vội vã chạy tới. Dương Dịch ở ba người cùng tiểu mẽ trên mình phân biệt cảm thụ một chút. Phát hiện bọn họ cũng chỉ là hôn mê mà thôi, mới chậm rãi phun ra một hơi thở. Màu giám nắng mẻ mập thấy Dương Dịch không có xem bản thân thắng lợi tư thế, ngược lại là chạy tới xem mấy người khác, nhất thời vẻ mặt tức giận hình dáng, hướng về phía Dương Dịch vẫy vẫy cái kia Này, tiểu tử, người qua đây. Dương dịch nhất thời lại sợ hết hồn, nhìn về phía cái kia màu giám nắng mèo mập, chỉ thấy nó đang vẹ mặt tức giận nhìn mình. Ta. Ta xong rồi nhà muốn đi qua. Dương dịch tuy rằng hay là cảm thấy kỳ lạ. Vì sao một mèo có thể nói, đồng thời nó hình như biết mình có vạn thú đồng bí mật. Lập tức tâm lập tức nhéo trở lại, nhưng vẫn còn có chút quật cường hỏi lại. Dù sao, để cho hắn đi nghe một mèo chỉ huy, hay là cảm giác có điểm không đúng. Tuy rằng con mèo này có thể miệng phun tiếng người, nhưng thấy thế nào nó cũng không giống như là linh thú chỉ giống là một thông thường mèo mà thôi. Nha, lại dám không tới. Màu dám nắng mèo mập vẻ mặt có vẻ tức giận, bất quá kế tiếp động tác của nó cũng là để cho Dương Dịch xem ngu. Nguyên tưởng rằng nó là hướng mình khơi sướng công kích, không ngờ nó chỉ là vô hót một cái, sau đó nói một câu để cho Dương Dịch cự mồ hôi mà nói, tốt, ngươi không tới. Ta đây qua đây." Thế nhưng vẹn vẹn một giây kế tiếp, Dương Dịch cũng không dám nữa xem thường con mèo này, cũng là vào giờ khác này. Dương Dịch hoàn toàn xác định, trước mắt con mèo này tuyệt đối không phải là một con thường mèo. Bởi vì làm nó hướng mình đi tới thời điểm Vẹn vẹn chỉ là giũi một chút móng vớt, bản thân sẽ thấy cũng không động được. Dương Dịch cảm giác thân thể của chính mình phảng phất được cái gì lực lượng cầm giữ một thứ, không thể động đậy chút nào. Ý thức của hắn còn rất rõ ràng mà có thể cảm thụ được mọi giới, chiếu vào trên người mình ánh mặt trời, ấm áp. Bản thân cái mông ngồi vào cỏ, mềm. Còn có thể thấy rõ ràng kia màu rám nắng mèo mập đang đung đưa cái mông lung lay lúc lắc về phía bản thân đi tới. Thế nhưng, thân thể của chính mình chính là không thể động đậy. Khoảng chừng kéo dài 3 giây, Dương Dịch mới khôi phục bản thân đúng thân thể điều khiển quyền. Hắn bây giờ vẻ mặt sợ hãi nhìn chạy tới trước mắt hắn màu dám nắng mèo mập người rốt cuộc là vật gì cái kêu mèo mập nhưng thật giống như không có nghe được dương dịch nói một thứ chỉ là nhìn một chút bản thân móc nuớt lầm bầm nói đáng ghét à, nhỏ yếu như vậy nhân loại đều chỉ có thể giam cầm 3 giây thực lực bây giờ thực sự là không só à bất quá lao thiên đối với ta thật là tốt tự nhiên cho một cái vạn thú chi nhãn người sở hữu cho ta hắn lầm bẩm thanh âm rất nhẹ dương dịch căn bản nghe không được chỉ là mơ hổ mà nghe được nó đang nói chuyện thế nhưng dương dịch bây giờ cũng là không dám lên tiếng Vừa mới cái loại này, mất đi đúng thân thể khống chế cảm giác thật là đáng sợ, hắn không ngừng mà thở hổn hển, lòng bàn tay bên trong toàn thân mồ hôi lạnh. "Này, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi là không phải là có vạn thú chi nhãn?" Màu dám nắng mèo nhìn xong bản thân mong ngước, lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Dịch, mở miệng hỏi. "Hay là đứa bé kia một thứ non nớt thanh âm, được loại thanh âm này kêu tiểu tử, Dương Dịch nhất thời cảm giác một hồi buồn cười, nhưng vẫn như cũng không dám lên tiếng. Mặc dù lớn khái đã là biết cái này mèo mập cũng không có ác ý, nhưng là biết, cái gia hỏa này cũng không phải mình bây giờ có thể đối phó." Nghe được nó nghi vấn, Dương Dịch khẽ gật đầu một cái, hắn biết trước mắt cái này mèo mập liếc mắt liền nhìn ra bản thân có Vạn thú đồng, mình bây giờ cho dù che giấu cũng vô ích. Nhìn thấy Dương Dịch gật đầu, nó trên mặt tiểu ý càng đậm. Thật sự là quá tốt, đến tầng thứ mấy? Hỏi ra những lời này sau đó, mèo mập lại là có chút hẩn trương nhìn Dương Dịch. Tầng thứ 2. Dương Dịch trả lời. Thật tốt quá, đó chính là đã làm mở ra Vạn thú không gian. Dương Dịch theo bản năng gật đầu, nhưng là càng thêm kinh ngạc, cái này mèo mập hình như đúng Vạn thú đồng rất rõ ràng cũng thế. Liên Tằng thứ hai là mở vạn thú không gian loại sự tình này đều biết. Hắc hắc, thì ngươi, ta rốt cục có thể rời đi nơi này, kế tiếp, ngươi kia vạn thú không gian chính là ta nhà." Miêu Mập vẻ mặt hương phấn mà dáng vẻ. "Chờ một chút, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn vào ta vạn thú không gian bên trong? Đó là được ta thu phục linh tú mới có thể đi vào." Dương Dịch vươn tay làm ra một cái rừng tư thế, hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng tình trạng. Bản thân đầu tiên là được xích nhãn ma xà truy sát, nhảy vào sơn cốc mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại lại thấy một có thể nói mèo Mập muốn cho bản thân thu phục bực này vô ly đầu sự tỉnh để cho Dương Dịch cảm thấy lúc này bản thân đang đang nằm mơ. Thế nhưng bên người chuyển tới cảm giác lại là như thế chân thực, đặc biệt hắn bắt một chút bắp đùi của mình sau đó, cảm giác đau đớn để cho hắn chỉ có thể tin tưởng tình huống trước mắt không phải là nằm mơ. Đúng vậy, ta chính là muốn cho người thu phục. Meo mập hai cái chân trước ôm ở trước ngực, rất kiêu ngạo mà nói ra những lời này. A. Dương Dịch miệng lộ ra lớn hơn. Ai nha, chớ ng ngác. Nhanh, thu phục ta. Nói, nó đem hai cái chân trước để mở, cả người vẫn duy trì một cái hình chữ đại hình người nằm dang tay chân. Đứng thẳng đứng. Dương Dịch vẻ mặt mê man mà nhìn hắn, "Chờ một chút, ngươi trước tiên giải thích cho ta rõ ràng. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Linh thú sao? Ngươi tại sao phải biết ta có Vạn thú đồng? Ngươi làm gì thế muốn cho ta thu phục? Vừa mới ta đột nhiên không thể động tác là ngươi giở cho quỷ sao?" Liên tiếp vấn đề từ Dương Dịch trong miệng phun ra, làm cho Nguyên Bản cũng rất khó khăn vẫn duy trì hình chữ đại hình người nằm dang tay chân mèo mập trực tiếp một cái lào đảo, té ngã xuống đất. "Ai u, ta nói ngươi tiểu tử này thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Ta phỉ ca cho ngươi thu phục là vinh hạnh của ngươi." Tuy rằng ngươi lúc này yếu một chút, thế nhưng có vạn thú trong ngươi, nhất định có thể thành đại sự. Nói không chừng sau này ta còn sẽ làm ngươi hỗ trợ đấy, đây. Nó một cái lý ngư đã định đứng lên, thế nhưng dài rộng cái mông cũng là để cho nó lần nữa hoảng du vài bước. Dương Dịch nghe được lại thêm không rõ, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Được rồi. Ngẹo mập bất đắc dĩ gật đầu, đích sắc là ta quá gấp, trước tiên giới thiệu một chút á ngươi tốt, ta là gia phỉ. Ra trong gia phỉ, phỉ trong gia phỉ. Nói xong, nó liền hướng Dương Dịch đưa ra cái kê mập mập chào. Dương dịch vẻ mặt không nói nhìn cái này chỉ nói mình lời vô ích nhiều, bản thân nhưng ở chỗ đó nói nói nhảm mèo mập, cũng đưa ra tay của mình. Cầm cái kia mập phì Hữu trảo. Người tốt, ta là Dương dịch. Ai cũng không biết, giờ khác này, cái này một mèo một người tiếp xúc, khiến cho tánh mạng của bọn họ đan vào một chỗ. Cũng không ai biết lần này nắm tay, là vạn thú chi chủ Dương dịch cùng không gian chi chủ gia phỉ trong đó hưu nghị bắt đầu. chương 112, không gian miêu Bây giờ có thể nói a người là linh thú sao? Dương dịch thu hồi tay của mình, còn cầm quyền Trở về chỗ một chút vừa mới kia thịt thịt nóng rớt, còn thật thoải mái. Đương nhiên cuối cùng bốn chữ là Dương Dịch nhẹ nhàng nói, nhưng là vẫn được ra phỉ nghe được, hắn nhất thời nhảy dựng lên. "Ngươi đừng đặc ý, ta là xem ở sau này muốn cùng ngươi sinh hoạt phân thượng mới cùng ngươi nắm tay. Ngươi bình thường cũng không thể sờ thịt của ta chảo." Nay này, đừng nói thế này giả mồm cái láo, ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ qua sinh hoạt ta. Dương Dịch hai tay ôm ở trước ngực, liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt khinh bị biểu tình. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, Dương Dịch đã phát hiện cái gia hỏa này kỳ thực còn thật có ý tứ. Gia Phỉ không biết là không có nghe ra Dương Dịch trí tứ hay là thật không thèm để ý, trực tiếp bố trí bảy móng vuốt nói, "Một cái ý tứ nữa, dù sao cũng sau này người kia vạn thú không gian phải cho ta ở." Dương Dịch cũng chỉ có thể gật đầu, bất quá miệng vẫn là nói, thực sự là kỳ lạ, lại muốn bản thân cho ta thu phục, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải." "Ai, người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đấy, đây." Gia Phỉ nghe vậy cũng gật đầu, "Ta là linh thú, bất quá cùng các ngươi nơi này, những thứ này tiểu trùng chim nhỏ cũng không cũng thế, ta nhưng mà cao cấp nhất linh thú." "Đỉnh cấp linh thú." Dương Dịch rõ ràng kinh hãi, Tuy rằng đã là đoán được vài phần, nhưng bởi vì ra phỉ hình thể Dương Dịch vẫn còn có chút không thể tin được, bởi vì lợi hại linh thú một thứ đều là hình thể khổng lồ, mà trước mắt ra phỉ chỉ có quả cầu ra lớn nhỏ, đây cũng là Dương Dịch hoài nghi nguyên nhân. Nhưng bây giờ ra phỉ chính mồm nói ra, cảm giác kia thì hoàn toàn khác nhau. Dương Dịch rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mới mở miệng nói, "Kia, vậy là ngươi mấy cấp linh thú a?" Cái này là bí mật, ngươi bây giờ biết cũng vô dụng. Bởi vì ta bây giờ lực lượng bị phong ấn, bây giờ chỉ có nhị cấp linh thú thực lực. Dù sao cũng ngươi biết ta là đỉnh cấp linh thú thì tốt rồi. Gia Phỉ bố trí bảy móng vuốt, vẻ mặt bất đắc dĩ dáng vẻ. Gì? Nghe nói như thế, Dương Dịch lần nữa mắt liếc nhìn Gia Phỉ. Trong miệng phát sinh hoài nghi thanh âm. Hôn tiểu tử, ngươi cho là cấp thấp linh thú có thể lái được miệng nói chuyện a? Gia Phỉ hai cái chân trước vũ động, bay thẳng đến Dương Dịch đụng phải một chút. Không đụng không tội, lần này đụng, Dương Dịch trực tiếp ngã xuống. Trong miệng còn phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, khi lúc này Dương Dịch mình mới nhớ tới bản thân vừa mới được xích nhãn ma xà đụng phải một chút. Tuy rằng trong cơ thể không có rất nghiêm trọng, thế nhưng cũng quả thực đã là bị thương. Vừa mới lúc tỉnh lại còn chưa phát giác ra cùng, nhưng bây giờ được gia phỉ va chạm. Nhất thời thì dẫn phát rồi nguyên bản tương thế. A, ngươi không sao chứ? Gia phỉ cũng không nghĩ tới Dương Dịch trở về có phản ứng lớn như vậy, so sánh vừa mới hắn chỉ là nhẹ nhàng va chạm. Hắn làm gì đứng ở Dương Dịch trước người, vẻ mặt hổ thẹn mà hỏi thăm. Mà cũng vừa lúc đó hắn mới nhìn đến Dương Dịch trước ngực kia một khối lớn vết máu. Ngươi bị thương? Ai ngươi cái này ngu mèo. Mới phát hiện sao? Dương Dịch lần nữa xoa xoa bụng của mình, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Sau khi thức dậy còn không quên chừng mắt một cái ra phỉ. Không có ý tứ, không có ý tứ. Ra phỉ cái kia thịt đô đô móng vuốt đặt ở trên đầu, rất nhân tính hóa về phía Dương Dịch xin lỗi. Nếu là bình thường, yêu ngạo hắn căn bản không khả thi giống người loại xin lỗi. Nhưng bây giờ hắn biết người thiếu niên trước mắt này là hắn khôi phục nhanh chóng thực lực và rời đi nơi này đường tắt duy nhất, cơ hội khó được phủ xuống, hắn cũng không muốn mất đi. Quên đi, tha thứ ngươi. Nói tiếp a coi như bồi thường, ngươi cùng nói cho ta biết là cái gì linh thú. Dương Dịch vốn là không có tức giận, lúc này thấy Gia Phỉ vậy trở khơi hài động tác, nhất thời tâm tình thật tốt. "Được rồi, chờ một hồi cùng ngươi nói. Chúng ta trước tiên ký kết khế ước đã như vậy, ta liền có thể lấy tiến nhập của ngươi vạn thú không gian bên trong. Nếu không chờ một chút ngươi mấy người bằng hữu kia sẽ phải tỉnh, ta cũng không muốn để cho quá nhiều người biết sự tồn tại của ta." Gia Phỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó liếc xung quanh còn nằm ngả luôn bọn họ, nói ra, nguyên bản Gia Phỉ là dự định vui đùa một chút Dương Dịch bốn người, cũng không muốn phơi bày thân phận, bởi vì hắn ở chỗ này thực sự quá nhàm chán nhưng mà không ngờ lại thấy được có vạn thú đồng dương dịch thấy sau đó bản thân liền không nhịn được trực tiếp kinh kêu lên dương dịch nghe được hắn có thể miệng phun tiếng người tự nhiên cũng đã biết hắn cũng không phải thông thường nghèo mà ra phỉ cũng không có bởi vì phơi bậy bản thân là linh thú mà khó khăn ngược lại hắn càng nhiều hơn chính là hài lòng đối với vạn thú đồng hắn hiểu rất rõ cho nên nhìn thấy dương dịch một chút kia hắn thì biết mình được cứu rồi cho nên hiện tại hắn đã là quyết định muốn cùng dương dịch đi thế nhưng hắn nhưng không nghĩ để cho ngạân đám người với mình dù sao hắn hiện tại thực lực còn chưa khôi phục Hay là mọi thứ cẩn thận tuyệt vời. Bọn họ đều là đồng bạn của ta, không có chuyện gì." Dương Dịch thuận miệng nói ra, "Bất quá ngươi nói ký kết khế ước là chuyện gì xảy ra? Dù sao cũng ta không muốn để cho quá nhiều người biết sự tồn tại của ta." Gia Phỉ đầu tiên là đích lầm bầm một câu, sau đó hay dùng liếc xi si ánh mắt nhìn Dương Dịch, "Ngươi không biết thế nào ký kết khế ước?" Dương Dịch dĩ nhiên là lắc đầu. Người cái ngu ngốc, vạn thú đồng ý năng ngay ở tại có thể đem khế ước trận pháp dùng công kích phương thức phát sinh, trực tiếp khắc ở linh thú trong đầu, mà không cần giống như những người khác thu phục linh thú một thứ, yếu nhân thú đều đồng ý." Già phỉ bất đắc dĩ thở dài, sau đó giải thích. Dương Dịch hình như đột nhiên hiểu cái gì, nói: "Ngươi là nói ánh xanh khống chế? Đúng vậy, chính là cái kia. Ta bây giờ sẽ không phản kháng, cho nên ngươi chỉ cần đối với ta phát ánh xanh khống chế, chúng ta đây lời ghi chép đính kế thước." Già phỉ lần nữa có hình chữ đại hình người nằm dang tay chân đứng nói ra. Dương Dịch gật đầu, sau đó cũng không có do dự nữa, một đạo kim quang tử trong mắt hắn phát sinh, chuẩn xác mà chui vào già phỉ trong hai mắt. Bởi vì trước Dương Dịch đúng xích nhãn ma xà toàn lực phóng ra một lần ánh sáng khống chế, đúng tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Tuy rằng vừa mới lúc hôn mê khôi phục một chút, nhưng là chưa có hoàn toàn khôi phục. Cho nên lần này Kim Quang rõ ràng muốn mở đi rất nhiều. Kim Quang tiến nhập ra phỉ trong mắt, cũng không có cùng xích Nhãn ma xà một cái tình huống xuất hiện, chỉ thấy được gia phỉ kia quả cầu thịt một thứ thân thể nhẹ nhàng mà run rẩy run một cái, ngay sau đó thân thể hắn thì bảo trì hình chữ đại hình người nằm dang tay chân đứng thẳng, mà cặp mắt kia cũng thật chặt nhắm lại. Khoảng chừng qua 2 phút, gia phỉ hai mắt chậm rãi mở, sau đó hướng về phía Dương Dịch gật đầu. Thì vào giờ khắc này, Dương Dịch rõ ràng cảm thụ được gia phỉ cùng ý niệm của mình đã là liền ở tại cùng một chỗ. Dương dịch tâm niệm vừa động gia phỉ cả người thì hóa thành một đạo kim quang sau đó trong nháy mắt liền chui vào dương dịch trong ánh mắt lúc xuất hiện lần nữa hắn đã là ở dương dịch trong cơ thể vạn thú không gian bên trong và đây là vạn thú không gian sao? quả nhiên là địa phương tốt khó trách ta tổ tiên sẽ nói vạn thú không gian là tốt nhất chuyển rời nhà gia phỉ thân thể xuất hiện ở vạn thú không gian bên trong hắn dạo qua một vòng thị thịt thân thể sau đó rất vui mừng nói bây giờ vạn thú không gian vẫn là như thế một mảng lớn bãi cổ còn có một dòng suối nhỏ ở kia bãi của bờ bến còn có một tòa núi nhỏ Thế nhưng bất đồng là, bãi cỏ diện tích đã là làm lớn ra một chút. Đây cũng là dương dịch tinh thần lực tăng lên kết quả, vạn thú không gian diện tích sẽ cùng dương dịch bản thân tinh thần lực có liên quan. Tinh thần lực càng mạnh, kia dương dịch trong cơ thể vạn thú không gian diện tích liền sẽ càng lớn. Không thể không nói vạn thú không gian đích sắc thần kỳ, không chỉ cảnh sắc mỹ lệ, hơn nữa linh lực bên trong nồng nặc, những linh lực này cũng không phải dương dịch tự thân, mà là dương dịch từ ngoại giới hấp thu vào. Cho nên linh thú sinh sống ở nơi này, không chỉ đặc biệt thoải mái, hơn nữa là trưởng thành đặc biệt nhanh. Thế nhưng đang tiếc là Dương Dịch bản thân chỉ có thể dùng tinh thần thể tình thế tiến nhập nơi đây, bản thân bản thể cũng không thể vào vạn thú không gian tu luyện. Hư Viễn Dương Dịch cũng xuất hiện ở vạn thú không gian bên trong, mà bên ngoài Dương Dịch còn lại là trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Dương Dịch bây giờ tinh thần lực vẫn không thể đạt được ở bản thân vạn thú không gian bên trong ngưng tụ tinh thần thể thời điểm còn có thể rất tốt khống chế thân thể của chính mình. Cho nên Dương Dịch thì đơn giản trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Bây giờ ra phỉ ý niệm đã cùng Dương Dịch liên hệ ở tại cùng một chỗ, hắn vừa mới nói Dương Dịch dĩ nhiên là nghe được, cho nên ở Dương Dịch tinh thần thể xuất hiện ở vạn thú không gian bên trong thì lập tức thì mở miệng hỏi, của người tổ tiên. Người tổ tiên cũng trải qua vạn thú không gian. Nghe được Dương Dịch câu hỏi, Gia Phỉ đem trung quanh nhìn ánh mắt thu hồi, sau đó trên mặt của hắn cũng xuất hiện một chút vẻ kính nể. Hắn chậm rãi nói, chúng ta tộc tên là Không Gian Miêu, mà ta tổ tiên cũng là vạn năm trước cái kia vạn thú chi chủ thân mật nhất hợp tác. Nghe đến đó, Dương Dịch nhất thời cảm thấy trong cơ thể huyết dịch đều là sôi trào lên. Chương 113, Vạn thú đồng nguy danh. Thiên Yến Sơn mạch Đại Cốc, vẫn là nhàn nhã sương trắng, vẫn là ấm áp ánh mặt trời, nhưng nơi đây lúc này lại đã là khôi phục bình tĩnh. Ngả luôn ba người cùng Tiểu Mễ còn hôn mê, Dương Dịch còn lại là lặng lặng khoanh chân ngồi, nhưng ai cũng không biết, lúc này hắn tuy rằng bề ngoài yên ổn, nhưng nội tâm sớm đã rung động không ngớt. Vạn thú không gian bên trong, thư viễn Dương Dịch cũng khoanh chân ngồi, mà đối diện với hắn, gia phỉ cũng là khoanh chân ngồi, chỉ bất quá hắn kia thân thể mập mạp làm cho hắn tư thế ngồi có chút kỳ quái. Không gian miêu. Tên này Dương Dịch dĩ nhiên là biết, bởi vì ở kia bản vạn thú phổ bên trong, cũng là có cái này loại linh thú giới thiệu, chỉ là giới thiệu rất ít, ngay cả hình ảnh cũng không có. Bất quá phía trên kia có một câu nói cũng là để cho Dương Dịch khắc sâu ấn tượng, trên đại lục thần bí nhất linh thú một trong. Mà cũng chính bởi vì những lời này, Dương Dịch đúng không gian miêu tên này ấn tượng rất sâu. Chỉ là Dương Dịch có chút kỳ quái, kia bản vạn thú phổ nếu là trước một đời vạn thú đồng người sở hữu viết, vậy tại sao cũng không nói gì không gian miêu là hắn hợp tác đấy? Đây. Bất quá Dương Dịch bây giờ cũng không có biện pháp lại đi nghiên cứu, hắn bây giờ cảm giác hứng thú là trước mắt gia phỉ. Không nghĩ tới không gian miêu cư nhiên nhiều tuổi như vậy. Dương Dịch hơi có đăm chiêu mà nhìn gia phỉ nhưng mà từ trên xuống dưới thấy thế nào cũng chỉ là cái quả cầu thịt mà thôi, nếu không có vừa mới nó phô bày bản thân năng lực, Dương Dịch căn bản sẽ không tin tưởng cái này dáng dấp như vậy không đáng tin cậu mèo mập là là truyền thuyết kia bên trong linh thú. Gia Phỉ tựa hồ nhìn thấu Dương Dịch nghi hoặc, vội vã Huy vuong móng đuôi giải thích, ta chỉ là gần đây ăn nhiều mới như vậy, trước kia ta còn là vô cùng đẹp trai. Nói xong, hắn còn dùng kia thịt đô móng đuôi sờ sờ trên đầu mình lông, một thứ bản thân say mê dáng vẻ. Dương Dịch đối mặt cái này tự luyến gia hỏa đã là không nói gì, thẳng thắn trực tiếp đem hắn không nhìn, tiếp tục hỏi Vị kia vạn thú chi chủ đến tột cùng có nhiều mạnh, còn người nữa tổ tiên lại có nhiều mạnh. Đây chính là Dương Dịch cảm thấy hứng thú nhất trọng tâm câu chuyện. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, hắn cũng chỉ là nghe nói qua võ giả uy danh. Khi đó phụ mẫu hắn đều cùng hắn nói, võ giả là vượt qua người bình thường tồn tại. Trở thành võ giả, ở Hồng Thổ đại lục trên xe có phi phàm thân phận, bởi vì võ giả là được người tôn kính chức nghiệp. Cho nên, Dương Dịch cho tới nay mộng tưởng đều là trở thành võ giả, khi hắn đến Linh Phong học viện học tập, sau đó thông qua cố gắng của mình, rốt cục trở thành võ giả. Thế nhưng Sau đó hắn mới biết được, võ giả thì ra là chỉ là tập võ chi đường đi mới vừa bắt đầu mà thôi, võ giả bên trên còn có linh võ giả, thậm chí còn có kia tăng thêm sự kinh khủng địa võ giả. Dương Dịch biết, ở địa võ giả đi tới khẳng định còn có càng cường đại hơn tồn tại, thế nhưng đã biết những thứ này phía sau, Dương Dịch trong lòng sinh ra cũng không phải cảm giác vô lực, mà là cái loại này trong xương cốt phát ra hưng phấn. Hắn là một cái thật mạnh người, đã có cường hắn hơn tồn tại, kia mục tiêu của hắn liền sẽ một mực về phía trước. Bây giờ, giấc mộng của hắn là du lịch đại lục, hắn muốn trở thành một cường đại người. Chỉ ít có thể bảo hộ thân nhân của mình cùng đồng bạn Hắn biết, ở phương xa Còn có một cái người ở chờ hắn Tuy rằng Dương Dịch biết độ khó rất lớn Nhưng Dương Dịch có lòng tin, cuối cùng có một ngày Mình có thể đứng ở trước mặt nàng Nói với nàng câu kia một mực dấu ở đáy lòng mà nói Cho nên, Dương Dịch đối với phần phong quốc Người bên ngoài mạnh như thế nào Hắn là muốn biết nhất Gia Phỉ bây giờ cũng không biết Dương Dịch giấc mộng trong lòng Thế nhưng bây giờ Dương Dịch bây giờ hỏi ra câu nói này Ánh mắt cũng không phải kiêng nghệ hoặc là kính nghệ mà là nồng nặc khát vọng cùng Điều này làm cho Gia Phỉ không khỏi sửng sốt, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, trước mặt thiếu niên này có lẽ thực sự có thể giúp cho hắn. Lập tức, Gia Phỉ hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt hướng về phía trước, nhìn bầu trời, trên mặt cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo. Vạn thu không gian bên trong bầu trời một mực rất lam, trên bầu trời rải rác mà bồng bềnh mấy mây trắng, chậm rãi truyền qua. Gia Phỉ ánh mắt tựa như vậy nhìn chằm chằm kia đoàn lớn nhất mây trắng, sau đó mở miệng nói, "Ta không biết đến lượt như thế nào cùng người nói, bởi vì ta tổ tiên cái loại này trình độ đối với ngươi mà nói quá xa vời, thậm chí là với ta mà nói." cũng chỉ có thể là ngưỡng vọng. Ta bởi vì đặc thú nguyên nhân, lưu lạc đến cái này phiến sơn mạch bên trong, cũng không biết vùng núi này thuộc về chỗ nào, thế nhưng thì dãy núi này bên trong linh thú tiêu chuẩn xem ra, ta tổ tiên trong nháy mắt trong thì có thể làm cho cái này phiến sơn mạch tan thành mây khói. Nghe đến đó, dương dịch cho dù lại lần nữa bình tĩnh cũng là nhịn không được lên tiếng. Cái này, điều này sao có thể? Thiên yến sơn mạch là phần phong quốc lớn nhất sơn mạch, phương diện này thậm chí là vừa mới như thế cường đại xích nhãn ma xà có Nhưng mà gia phỉ lại nói hắn tổ tiên có thể trong nháy mắt để cho cái này phiến sơn mạch tan thành mây khói. Điều này làm cho Dương Dịch không thể tin được, cũng không dám tưởng tượng, đó là cũng có bao nhiêu lực lượng cường đại. Gia phỉ tiếp tục nói, vừa nhìn ngươi nhỏ yếu như vậy cũng biết ngươi khẳng định không thể tin được, ngươi tiếp xúc cường giả khẳng định cũng còn không nhiều lắm. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, tập võ chi đường đi là một con không có mức độ đường đi, chỉ có càng mạnh, không có cực mạnh. Có ít người cường đại ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, chỉ có càng mạnh, không có cực mạnh. Dương Dịch hít một hơi thật sâu, Già phỉ nói những lời này để cho trong cơ thể hắn huyết dịch càng thêm sôi trào. Đúng vậy, không có cực mạnh, chỉ có càng mạnh, ta nhất định sẽ làm cho bản thân trở nên càng ngày càng mạnh, hắn ở trong lòng gầm thét. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi đã có vạn thú chi nhãn, lại gặp ta. Đó chính là trời cao chiếu cố, ngươi mặc dù bây giờ rất yếu, thế nhưng ta ta bằng trợ của ngươi. Chỉ cần có vạn thú chi nhãn điểm ấy, chỉ cần ngươi không ở trên đường nga xuống, kia thành tựu của ngươi cũng sẽ không thấp. Ngươi nếu biết thế nào khai nhãn, vậy ngươi cũng khẳng định biết vạn thú đồng sau đó 8 tầng có năng lực a. Gia Phỉ thấy Dương Dịch rung động, khoát tay áo nói, "Dương Dịch gật đầu, Vạn Thú đồng có 10 tầng, trừ ra tầng thứ nhất bên ngoài mỗi đề thăng một tầng sẽ có một cái kỹ năng, bây giờ Dương Dịch tạm thời ở vào tầng thứ 2. Mà tầng thứ 2 kỹ năng chính là Vạn Thú Không Gian, về phần sau kỹ năng, Dương Dịch mặc dù biết tên, nhưng có một chút cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ chỉ có chân chính đạt được cái loại này trình độ mới có thể chân chính nghe ngóng những thứ kia năng lực a." Nhìn thấy Dương Dịch gật đầu, Gia Phỉ tiếp tục nói, "Ân, những thứ kia năng lực đều rất hữu dụng, đặc biệt phía sau mấy cái, có thể nói mỹ tiên." Thế nhưng tinh thần lực tu luyện cũng không phải là dễ dàng như vậy, muốn đem vạn thú chi nhãn chân chính năng lực phát huy được, ngươi còn cần rất dài đường đi phải đi. Thì khi đó danh chấn đại lục vạn thú chi chủ cũng không có đem vạn thú chi nhãn chân chính hoàn toàn mở rộng. Cái gì? Dương Dịch tuy rằng không biết vạn thú chi chủ đến tuột cũng có nhiều mạnh, nhưng vừa mới gia phỉ cũng đã nói hắn tổ tiên cường đại, mặc dù chỉ là một cái tỷ dụ, nhưng Dương Dịch cũng đã khát sâu nghe ngóng đến vậy chờ lực lượng cường đại, hắn sẽ không cho là gia phỉ đang gật người, bởi vì hắn nói đến tổ tiên là lúc nồng nặc kiêu ngạo là không thể làm bộ, đồng thời gia phị cũng không cần thiết lừa gạt hắn mà coi như gia phỉ tổ tiên họ tác, thậm chí có thể nói là chủ nhân vạn thú chi chủ, kia lực lượng của hắn không cần suy nghĩ cũng có thể biết. Ở cái loại này lực lượng trước mặt, Dương Dịch biết mình bây giờ thật giống như sa lịch cũng thế nhỏ bé. Thế nhưng Dương Dịch thật không ngờ, ngay cả vậy trở cường đại vạn thú chi chủ cũng không có đem vạn thú đồng năng lực hoàn toàn mở rộng. Điều này làm cho Dương Dịch kinh ngạc đồng thời, không khỏi đối với mình đôi mắt này càng thêm kinh hỉ bắt đầu. Gia phỉ nhìn một chút đang đang sờ bản thân mí mắt Dương Dịch, không khỏi bật cười, ta nói ngươi thực sự là cái gì cũng không biết, vạn thú đồng nhưng mà ở Tam đại dị đồng bên trong thần bí nhất. Đây cũng là ta trực tiếp nguyện ý đi theo ngươi nguyên nhân, nếu là ngươi không có vạn thú đồng, ta để ý cũng sẽ không để ý ngươi." Dương Dịch ngượng ngùng gãi đầu một cái, xem ra chính mình vẫn còn có chút coi khinh bản thân đôi mắt này. "Chờ một chút, ngươi nói tam đại gì đồng? Còn có những thứ khác sao?" Gia phỉ nhất thời liếc si cũng thế nhìn hắn, "Ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết đấy. Đây, những thứ này sau này ta sẽ chậm chậm nói với ngươi a, ngươi kia mấy cái đồng bạn nhanh tỉnh đấy. Đây, ngươi đi ra ngoài trước a, không muốn nói với bọn họ sự tồn tại của ta." Dương Dịch chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó thân thể chậm rãi phai đi, chuẩn bị ly khai vạn thú không gian. "Được rồi, cái kia Phong Lang là đồng bạn của ngươi à, nó là biến dị thể chất, rất có tiền đồ. Ngươi chờ một hồi đem thu vào tới, ta và hắn trao đổi một chút." Nghe được lời này, Dương Dịch nhất thời mừng rỡ trong lòng. "Tiểu mẽ là nó thứ nhất đồng bạn, mặc dù biết nó là biến dị thể chất cũng không một thứ, nhưng ra phỉ nói nó có tiền đồ, cái này để cho Dương Dịch càng thêm tin." Lập tức lập tức gật đầu. Làm bên trong sơn cốc Dương Dịch ánh mắt mở là lúc, ánh mắt của hắn bên trong đã là hơn một phần tự tin. Chương 114, Linh vực sơn cốc Làm Vũ Tần mở mắt thời điểm đầu tiên xuất hiện ở trước mắt hắn chính là vẻ mặt mỉm cười dương dịch người tỉnh rồi dương dịch mỉm cười xem nàng Vũ Tần cấp vội và ngồi dậy xoa xoa còn có chút thoáng vắng đầu sau đó nhìn một chút bước phía đây là nơi nào xích nhãn ma maả đấy đây dương dịch giúp đỡ nàng một chút sau đó cười nói nơi này là Sơn cốc dưới đáy cái kia xích nhãn ma xả không có truy xuống tới Vũ Tần lúc này mới phát hiện cảnh sát trung quanh trên mặt nhất thời một hồi kinh hỉ nơi đây thật sinh đã à được rồi thương thế của ngươi không có sao chứ dưỡng dịch bắt đầu cười nói đã không sao, chỉ là được đụng phải một chút có điểm đau mà thôi. Vậy tốt. Vũ Tần chậm rãi thở phào nhẹ nhóm, vừa mới Dương Dịch nhảy xuống tiểu mẹ muốn một mình ngăn chặn xích nhãn ma sa tình cảnh thực sự đem mọi người đều sợ hãi. Bây giờ thấy Dương Dịch vẻ mặt dễ dàng mỉm cười, Vũ Tần mới thở dài một hơi. Mà Vũ Tần thở phào thời điểm, Dương Dịch trong cơ thể, có người cũng là lần nữa kinh ngạc. Thật là đồng nặc thủy thuộc tính phi tức, ngươi người bạn này là. Gia Phụ thanh âm ở Dương Dịch trong đầu vang lên. Nàng kêu Vũ Tần, là thủy thuộc tính thân thể, được rồi thuộc tính thân thể ta cũng vậy, vừa mới mới biết được. Gia phỉ ngươi biết không?" Dương Dịch hồi đáp, đương nhiên câu trả lời của hắn chỉ là ở trong lòng trả lời, cùng gia phỉ ký kết khế ước sau đó bọn họ đã là có thể thông qua ý niệm trao đổi. Kỳ thực Dương Dịch cũng có thể cùng tiểu mễ trao đổi, chỉ bất quá tiểu mễ đẳng cấp quá thấp, còn không có rất cao chỉ số thông minh, cho nên chỉ có thể cùng Dương Dịch làm đơn giản giao lưu. "Trời ơi, thuộc tính thân thể, đây là cái gì tình huống? Các người nơi này là cái gì bảo địa, không chỉ xuất hiện vạn thú chi nhãn, còn xuất hiện thuộc tính thân thể." Gia phỉ kia thanh âm non nớt ngập khiếp sợ. "Thuộc tính thân thể cũng rất mạnh sao?" có hay không vạn thú đồng lợi hại. Dương Dịch đối với thuộc tính thân thể cũng chỉ là biết một chút, bây giờ gia phỉ đều kinh hãi. Hắn không khỏi càng thêm tò mò, dù sao gia phỉ biết đến đồ vật nhất định phải so với hắn nhiều hơn nhiều. Nguyên gốc các vạn thú chi nhãn cũng chính là vạn thú đồng chính là tam đại dị đồng một trong, là độc nhất vô nhị. Bởi vì trên thế giới tuyệt đối không thể có thể xuất hiện hai cái đồng thời có vạn thú đồng người. Thuộc tính thân thể tuy rằng hiếm thấy, nhưng cả đại lục mà nói vẫn có thật nhiều. Cho nên thuộc tính thân thể cùng vạn thú đồng so với còn hơi kém hơn trên rất nhiều. Nhưng nếu là lần thứ hai thức tỉnh thuộc tính thân thể thì không giống nhau, lần thứ hai thức tỉnh thuộc tính thân thể thật rất ít, thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Bất quá ngươi nếu là có thể đem Vạn Thú Đồng để thăng tới tầng thứ bảy, kia cùng cường Hãn trình độ, coi như là lần thứ hai thức tỉnh thuộc tính thân thể cũng so ra kém. Nói đến Vạn Thú Đồng, gia phỉ chính là lời nợ. Ý trong có rõ ràng kiêu ngạo, không biết là bởi vì hắn tổ tiên là Vạn Thú Đồng người sở hữu hợp tác hay là bởi vì hắn mình bây giờ là Dương Dịch hợp tác. Được rồi, không nói với ngươi. Bây giờ nói nhiều như vậy ngươi cũng không hiểu, ngươi bây giờ thực sự quá yếu. Ngươi còn phải rất dài đường đi phải đi, bây giờ là tối trọng yếu chính là cho ngươi bản thân trước tiên trở nên mạnh mẽ." Gia Phỉ thở dài một hơi nói ra. Dương Dịch tự nhiên cũng minh bạch Gia Phỉ nói, lập tức hắn thì khẽ gật đầu một cái, mình bây giờ là tối trọng yếu thật là để tăng thực lực của chính mình. Gia Phỉ cảm thụ được Dương Dịch ý niệm trong kia luồng quyết tâm, cũng là hài lòng gật đầu. "Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng à, Thầm nói ra những lời này sau đó, Gia Phỉ mà bắt đầu lợi dụng vạn thú không gian bên trong linh lực khôi phục thực lực của mình. Ở Dương Dịch cùng Gia Phỉ nói chuyện trong thời gian, Mạc Lăng cùng Ngạ cũng lần lượt tỉnh lại. Về phần tiểu mẹ ở Vũ Tần Tỉnh lại trước cũng đã được Dương Dịch thu hồi vạn thú không gian bên trong, Dương Dịch đã là nói cho nó biết, gia phỉ là mới đồng bạn. Mà tiểu mẹ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng gia phỉ trên người Lý Áp. Đó là một loại linh thú trong đó thượng đẳng huyết thống uy áp. Cho nên, ở trở lại vạn thú không gian phía sau, tiểu mẹ trái lại cùng gia phỉ thật hợp phách. Ngạ Luân tỉnh lại sau đó, chuyện thứ nhất chính là hỏi Dương Dịch tương thế đối với người huynh đệ này quan tâm. Dương Dịch trong lòng ấm áp. Nhưng quan hệ của hai người đã là rất tỉ mỉ, cho nên Dương Dịch cũng không nói thêm gì chỉ là nói cho hắn biết bản thân không có việc gì. Ngạ Luân đang xác định Dương Dịch thực sự không có việc gì sau đó mới chậm rãi thở dài một hơi. Mạc Lăng là cùng Ngạ Luân cơ hội là đồng thời tỉnh lại, cho nên Mạc Lăng đang xác định Dương Dịch không có việc gì sau đó, cũng bắt đầu quan sát đến cái này đáy cốc cảnh sát. Nơi đây rất đẹp a. Không nghĩ tới thiên Yến Sơn mạch hoạch tầm khu vực còn có như vậy một cái sơn cốc. Vũ Tần nhìn chung quanh quan sát Mạc Lăng cười nói. Nữ Hải Tử đúng những thứ này xinh đẹp cảnh sát từ trước đến nay so sánh cảm thấy hứng thú, Mạc Lăng cũng là gật đầu, tiếp tục quan sát đến Ngạ Luân cũng quan sát đến, bất quá hắn là ngẩng đầu, hai tay ôm ở trước ngực, cau mày. "Này, ta nói sơn cốc này rốt cuộc cao bao nhiêu a?" Bởi vì bên trong sơn cốc tràn đầy nhàn nhạt sương trắng, cho nên Ngạ Luân cũng không thể thấy do phía trên, lập tức cũng có chút lo âu nói ra. Bất quá hắn vừa mới nói xong, Vũ Tần thì lập tức tiếp lời nói, "Không cao, các ngươi xem, sơn cốc này một mực được sương trắng tràn đầy, tuy rằng tầm mắt xem không thế nào rõ ràng, thế nhưng ánh mặt trời lại chiếu xuống tới, nói rõ cái này sương trắng cũng không dày." Đồng thời chúng ta là nhảy xuống, tuy rằng không biết vì sao hôn mê, Nhưng trên người ta lại không cảm giác một chút đau đớn, cho nên sơn cốc này cũng không cao. Vũ Tần nói xong, Ngạ Luân lập tức gật đầu, sau đó sùng bái mà nhìn Vũ Tần. Vũ Tần quan sát cùng năng lực phân tích, đích sắc không phải là ba người bọn họ có thể so sánh. Dương Dịch là biết sơn cốc này cao bao nhiêu, bởi vì gia phỉ nói cho hắn biết, hắn cũng biết mình mấy người từ sơn cốc nhảy xuống vì sao một chút thương thế cũng không có, nếu không phải gia phỉ, từ 50m cao địa phương nhảy xuống, tuy rằng không đến mức để cho bọn họ những thứ này đã là võ giả người chết, nhưng là tóm lại là là chịu chút ít thương tổn. Bất quá dương dịch bây giờ cũng không thể nói ra nguyên nhân, hắn mặc dù đối với mấy cái này đồng bạn tuyệt đối tín nhiệm, nhưng ra phỉ yêu cầu hắn cũng không có thể không đáp ứng. Chúng ta đây nhanh nghĩ biện pháp đến lượt thế nào đi ra ngoài đi. Ta thử nhìn một chút có thể hay không leo lên. Ngạ Luân nói xong cũng đi tới vách đá biên, sau đó lấy ra linh xà chùy, chuẩn bị từ trên vách đá leo lên. Chờ một chút. Đúng lúc này hô, một đạo cấp tiếng quát vang lên, đem Ngạ Luân lực chú ý hấp dẫn. Lên tiếng chính là Mạc Lăng, lúc này Mạc Lăng ánh mắt cũng không có nhìn sơn cốc phía trên, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Tất cả mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn sang, không nhìn con cá, sau khi xem, bốn người trên mặt biểu tình đều biến thành kinh hỉ. Ở cách đó không xa trên cỏ, có ba gốc tuyết bạch sắc đóa hoa, đóa hoa không lớn, có 6 cánh hoa cánh hoa. Cánh hoa trung gian là một cái kim hoàng sắc hoa tâm, hoa tâm được tuyết bạch sắc cánh hoa chăm chú bao quanh, giống như là công chúa một thứ. Ba gốc tuyết bạch sắc đóa hoa có tam giác đều hình dạng sắp hàng, ở chúng nó ở giữa, khối kia bãi của cỏ đều tỏ ra đặc biệt bí lục. Đến gần sau đó, Một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát từ kia ba gốc tuyết bạch sắc đóa hoa trên phát sinh, làm cho Dương Dịch bốn người lúc này đều bị kia mê người mùi thơm ngào túy. Đây là? Dương Dịch lúc này cảm giác lòng của mình nhảy phi thường lợi hại, một luồng hư huyễn hạnh phúc cảm giác từ nội tâm hắn tuôn ra, sau đó đầu hắn thì cảm thấy một trận hư huyễn. Không sai, cái này màu sắc, cái này mùi thơm, tuyệt đối không sai được, ta phát hiện chúng ta quá may mắn. Mạc Lăng lúc này trên mặt đã là trở nên hưng phấn hùng nguyện, nàng kích động quay đầu lại nhìn Dương Dịch ba người. Cái này là linh dược sao? Ngạo Luân đúng linh dược nghe ngóng không có Mạc Lăng nhiều. Hiện tại hắn tuy rằng cảm nhận được cái này ba gốc trắng hoa bất phàm, nhưng lại kêu không được tên. Thế nhưng kia luồn nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát lại làm cho ngã luân thân thể cực kỳ khoan khoái. Mạc Lăng đưa mắt lần nữa chuyển qua kia ba gốc bạch sắc hoa nhỏ trên mình, sau đó một bên ngồi xổm người xuống, vừa lên tiếng nói: "Đây là Tuyết Hương Lục Biển Hoa, đỉnh cấp tam phẩm linh dược, coi như là cùng tứ phẩm linh dược so sánh với cũng không kém là bao nhiêu. Đặc biệt còn có ba gốc, người nói vận khí của chúng ta có được hay không?" "Ha, ha quả nhiên là Tuyết Hương Lục Biển Hoa." Lúc này Dương Dịch cũng là hưng phấn mà kêu lớn lên. Cái này Tuyết Hương Lục Biện Hoa hắn đương nhiên biết, đây chính là tam phẩm linh dược bên trong cử phẩm. Bởi vì này Tuyết Hương Lục Biện Hoa không chỉ đúng tu luyện phi thường hữu hiệu, còn có thể để thăng tinh thần lực. Tinh thần lực là khống chế linh lực cơ sở, người bình thường đối với tinh thần lực tu luyện chưa từng biện pháp gì, cho nên có thể để thăng tinh thần lực cùng với linh lực Tuyết Hương Lục Biện Hoa, không thể nghi ngờ là rất thực dụng linh dược, nếu không phải bởi vì thể tích quá nhỏ, cái này Tuyết Hương Lục Biện Hoa nhất định có thể được cho tứ phẩm linh dược. Không có tiền đồ gia hỏa, những vật này thì cao hứng đến như vậy. Cái này loại phẩm chất linh dược sơn cốc này bên trong còn có tốt vài loại đấy. Đây, người đi về phía trước 200 mét tả hữu, chỗ đó mới có đồ tốt. Giữa lúc Dương Dịch thời điểm hưng phấn, da phỉ kia thanh âm non nớt ở Dương Dịch trong đầu vang lên. Nhưng mà, cái này lời mới vừa rứt, Dương Dịch cũng cảm giác trực tiếp đầu lần nữa ông mà một chút. Người nói cái gì? Chương 115, sinh mạng tri tuyển. Dương Dịch chỉ cảm thấy nguyên bản cũng đã mê muội đầu lần nữa được một luồng cảm giác hạnh phúc tập kích, kia nguyên bản cũng đã nhảy lên không chỉ trái tim lần nữa kịch liệt nhảy lên. Đối với hắn mà nói, Dùng qua tốt nhất linh dược chính là lần kia cùng Thiết Lan bọn họ cùng một chỗ lấy được Dụng Thể Thánh Dịch, nhưng đồng dạng là Tam phẩm linh dược trong đó cũng là có chiến lực, bây giờ Dương Dịch trước mặt bọn họ cái này ba gốc Tuyết Hương Lục Biện Hoa sẽ phải so với Dụng Thể Thánh Dịch chân quý rất nhiều. Cho nên ở Dương Dịch thấy cái này ba đóa bạch sắc tản ra mùi thơm ngát hoa nhỏ thì, hắn cũng đã vô cùng hưng phấn. Nhưng mà, không đợi hắn hương phấn hoàn thành, Gia Phỉ mà nói lần nữa rót một cây bốc. Như vậy phẩm chất linh dược còn có tốt vài loại, đồng thời phía trước 200m còn có thứ tốt. Dương Dịch tuy rằng không biết Gia Phỉ trong miệng thứ tốt là cái gì, Thế nhưng để cho liền tuyết hương lục biển hoa cũng nhìn không thuận mắt ra phỉ xưng là thứ tốt đồ vật, có thể kém đi đâu vậy chứ. Nhưng dương dịch tâm tính coi như tốt, ở ngắn ngủi mà hương phấn một lúc sau, thì chậm dài hít sâu một hơi, bình phục một chút nội tâm kích động, sau đó mở miệng nói. Mạc lăng, nhanh lên một chút thu. Lần này có thể có đại thu hoạch, nếu nơi này là thiên yến sơn mạch hoạch tâm khu vực, có như vậy linh dược cũng không kỳ quái. Chúng ta đi lên trước nữa nhìn một chút, nói không chừng còn có cái khác linh dược đấy, lăng đầu Sau đó từ chứa vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái vòng tròn hình trụ đồ chứa, cẩn thận tháo xuống ba đóa tuyết hương lục biện hoa, bỏ vào. Cái này loại đồ chứa là chuyên biệt cầm tới thả linh dược, đặc thù chất liệu làm cho nó có thể cho linh dược bảo tồn lâu hơn. Mạc Lăng bên trong chiếc nhẫn chứa vật thứ này cũng không ít, dù sao Mạc Lăng nguyên bản siêu tầm bảo bối tựu nhiều hơn, hơn nữa đem độc lang tông kho thuốc dọn sạch khoảng không. Mạc Lăng bên trong chiếc nhẫn chứa vật dược liệu số lượng có thể rất nhiều, mà chân quý linh dược Lăng đều là chứa đựng ở cái này loại đồ chứa bên trong. Như vậy có thể cho dược hiệu bảo tồn được lại thêm tốt. Đối với linh dược nghe ngóng Dương Dịch có thể khẳng định, coi như là tri thức phong phú vũ tần ở Mạc Lăng trước mặt đều chỉ có thể coi là da lồng. Mạc Lăng đúng lĩnh dược nghiên cứu là vượt qua xa bọn chúng, cho nên đối với ngắt lấy linh dược, chứa đựng linh dược việc này, Dương Dịch bọn họ đều không chút do dự giao cho Mạc Lăng. Được rồi, chúng ta tìm một chút, ta cảm giác sơn cốc này linh lực muốn so với ngoại giới nồng nặc, khẳng định còn có có những thứ khác linh dược. Mạc Lăng đem ba đóa tuyết hương lục biện hoa cất xong, sau đó quay đầu hướng về phía Dương Dịch nói, nàng lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rõ ràng cho thấy hài lòng lẩm ra. Nàng mặc dù đối với lĩnh dược nghiên cứu nhiều, nhưng cơ bản đều là ở thư tịch đi lên tri thức. Chân chính cao cấp lĩnh dược nàng cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu. Cho nên ở tự tay tháo xuống 3 góc phẩm chất cao tam phẩm lĩnh dược sau đó, nàng cũng là vô cùng thỏa mãn, đối với nàng mà nói, cái này linh dược có phải hay không nàng sử dụng cũng không trọng yếu, là trọng yếu hơn là có thể để cho nàng tiếp xúc những linh dược này, tỉ mỉ quan sát chúng đó. Hắc hắc, Mạc Lăng nói rất đúng, nếu không cẩn thận đi tới Hạch Tâm khu vực, kia dù sao cũng phải thua quát một chút bảo bối trở lại. Chúng ta vốn chính là tìm đến lĩnh vực gặp phải xích nhãn ma xà sau đó không nghĩ tới còn nhân họa đất phúc. Bất quá, nói đến đây, Ngạ Luân ánh mắt cảnh giác hướng bốn phía quét một vòng, sau đó nói, bất quá nơi đây nếu là hệ tâm khu vực, vậy khẳng định cũng sẽ có lợi hại linh thú tồn tại, đặc biệt ở linh vực nhiều địa phương. Mọi người phải cẩn thận, nếu là ở cái này, loại bên trong sơn cốc gặp phải vừa mới xích nhãn ma xà, chúng ta trốn cũng trốn không thoát." Ngạ Luân mà nói thì dường như một chậu nước lạnh, đem bởi vì tuyết hương lục biện hoa mà kích động tất cả mọi người trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Vừa mới xích nhãn ma xà kinh khủng lần nữa di động bọn hắn bây giờ trong đầu. Thực sự giống như Ngạ Luân mà nói, nếu là ở cái này loại nhỏ hẹp lại không có cây cối ngăn trở bên trong sơn cốc gặp phải xích Nhãn Ma xà hoặc là giống vậy cường hãn linh thú. Vậy bọn họ sợ rằng liền chạy cơ hội cũng không có. Cho nên, lập tức tất cả mọi người bắt đầu cảnh giác quan sát đến bốn phía. Ở cái này Thiên Yến Sơn mạnh hạch tâm khu vực, bọn họ thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Dịch Tâm cũng là ở Ngạ Luân mà nói sau khi nói xong chính là chăm chú nhéo trở lại, Sích Nhãn Ma xà kia một chút đánh để cho hắn cũng cảm nhận được tam cấp linh thú kinh khủng, bực này là lực lượng chính hắn bây giờ xa không thể chống lại. Nhưng mà Ngay hắn lo lắng thời điểm, gia phỉ thanh âm vang lên lần nữa, "Yên tâm đi, sơn cốc này là địa bàn của ta, cái khắc linh thu không dám tới ở đây, các ngươi có thể yên tâm mang đi nơi này linh dược, chỉ bất quá nơi đây tốt linh dược đều đã được ta ăn, còn lại đều là chút cấp thấp." Gia phỉ mà nói đầu tiên là để cho dương dịch trong lòng vừa chậm, ngay sau đó thì thầm mắng gia phỉ phá của, "Bất quá nơi này linh dược đã là đủ dương dịch bọn họ sử dụng, có thể có như vậy thu hoạch dương dịch cũng đã phi thường hài lòng, huống hồ gia phỉ nói còn có cái khắc linh dược, cùng với gia phỉ trong miệng thứ tốt, chúng ta đi về phía trước a." Sơn cốc này ở bên trong hình như có cái gì cấm chế, ta cũng không có ở bên trong sơn cốc này cảm thụ được linh thú khí tức. Nghe xong da phỉ mà nói, Dương Dịch chỉ có thể như vậy mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn đúng linh thú có đặc thù cảm ứng ngạ luôn bọn họ đều là biết đến, bây giờ Dương Dịch cũng chỉ có thể dùng lý do này tới nói cho bọn hắn biết sơn cốc này bên trong không có linh thú. Bất quá chỉ có hắn tự mình biết, ánh mắt của hắn tuy rằng có thể đúng linh thú có hơi yếu cảm ứng, nhưng lại không thể trực tiếp cảm ứng cả sơn cốc. Nhưng nếu da phỉ nói không thể nói ra sự hiện hữu của hắn, kia Dương Dịch cũng chỉ có thể dùng lý do này. Ngã Luân ba người nghe xong Dương Dịch mà nói sau đó đều là vẻ mặt hưng phấn, ở chỗ này lo lắng nhất chính là linh thú, nếu bên trong sơn cốc không có linh thú, vậy cũng không cần thế nào lo lắng. Kết quả là, bốn người ở Mạc Lăng dẫn rất hạ bắt đầu tìm tòi cả sơn cốc. Gia Phỉ nói không sai, sơn cốc này bên trong trừ ra kia ba gốc Tuyết Hương Lục Biện Hoa ở ngoài, Dương Dịch ba người còn tìm đến năm gốc đỉnh cấp tam phẩm linh dược, cùng với 30 cây hoàng đẳng thảo. Cái này không thể nghi ngờ để cho Dương Dịch bốn người lần nữa hào hào hưng phấn xem một thanh, dù sao bất kể là tam phẩm linh dược hay là hoàng đẳng thảo đều là bọn họ bây giờ cần thiết. Phía trước liền đến cuối, bất quá linh lực trái lại càng ngày càng đậm. Mạc Lăng nhìn phía trước dần dần biến hẹp sơn cốc, quay đầu hướng về phía mọi người nói. Bọn hắn bây giờ mới phát hiện sơn cốc này kỳ thực cũng không phải là rất lớn, toàn bộ lớn lên nước thì 500 thước, bất quá ở nơi này 500 thước bên trong bọn họ thu hoạch nhiều như vậy linh dược, điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy sơn cốc này thần kỳ. Dương Dịch chỉ là nhẹ nhàng mà gật đầu, ánh mắt một mực tỉ mỉ nhìn chăm chú vào phía trước, bởi vì Gia Phỉ nói cho hắn biết, tiêu đồ tốt ngay phía trước. Khoảng chừng lại đi 50 mét khoảng cách, Dương Dịch rốt cục thấy rõ Gia Phỉ nói đồ vật. Nơi đây đã là sơn cốc bờ bến, hai bên nham bích đã là chỉ có hai người độ rộng, đi lên trước nữa 10m, hai bên nham bích cũng đã liền ở tại cùng một chỗ. Mà đang ở kia bờ bến dưới đáy, có một cái đầm nước nhỏ, đầm nước có màu lam nhạt, trình độ trong như gương, giống như là một quả ánh sáng ngọc bảo thạch một thứ khảm nạm ở sơn cốc này bên trong. Đầm nước rất nhỏ, nhưng lại tản ra nồng nạc sinh mạng khí tức, đến gần sau đó mọi người phát hiện nơi đây nồng nặc linh lực cư nhiên đều là từ nơi này đầm nước bên trong phát ra. Một luồng luồng nhàn nhạt, nhạt năng lượng chấn động chậm rãi từ đầm nước bên trong mọc lên, sau đó tiêu tán ở tại trong không khí. Ưng ngực Dương Dịch bốn người khi nhìn đến cái này, đầm nước thời điểm thì trận tròn mắt, chỉ là ngơ ngác nhìn một màn thần kỳ này, khoảng chừng nửa phút sau đó, không chỉ là ai phát ra vang dội tiếng nuốt nước miếng âm, mới tỉnh lại mọi người. Cái này, đây là? Dương Dịch cũng không có mở miệng hỏi, chỉ là ở trong lòng hỏi tham gia phỉ. Hắc hắc, rất minh a, nơi này linh lực cùng với linh dược đều là bởi vì này đồ tồn tại. Ta nói là không nghĩ tới cái này loại liền linh thú cũng như này, nhược tiểu chính là sơn mạch bên trong cư nhiên có bực này bà bối, ta vừa mới lúc đến nơi này đã bị hơi thở của nó hấp dẫn tới rồi. Bất quá khi đó rất nhiều linh thú sinh hoạt tại trong sơn cốc này, bảo vệ nó. Ta tới sau đó mới đem chúng nó toàn bộ đổi ra ngoài. Gia Phỉ kiêu ngạo nói. Dương dịch cũng không có đi muốn Gia Phỉ là như thế nào lấy bây giờ nhị cấp linh thú thực lực đánh đuổi tam cấp linh thú. Hắn bây giờ chỉ là khẩn cấp muốn biết cái này phiến một mực tỏa ra ở linh lực đầm nước rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà, không đợi Gia Phỉ mở miệng hướng hắn giải thích, Mạc Lăng có phần thanh em run dậy thì văng lên. Cái này, đây chẳng lẽ là sinh mạng tri tuyển. 116, thoát thai quốc, thượng Sinh mạng chi tuyển lại bảo linh vi tuyển bởi vì bên trong phong phú linh lực mà được gọi là bất quá ai cũng không biết thứ này có thể coi là mấy phẩm Linh dược bởi vì từng sinh mạng chi tuyển thể tích bất đồng có lớn có nhỏ phẩm chất cũng cao có thấp có cho nên sinh mạng chi tuyển không có cụ thể đẳng cấp phân chia thế nhưng tác dụng của nó là không thể nghi ngờ thứ nhất có sinh mạng chi tuyển ở địa phương Linh dược sinh trưởng nhanh thứ hai sinh mạng chi tuyển có chữa thương hiệu quả thứ ba nếu là có thể ở sinh mạng chi tuyển bên trong năm qua tiên nguyên bản kết cấu thân thể sẽ đạt được cực lớn cải thiện Thứ này đối với ta không có gì dùng, thế nhưng đối với nhân loại mà nói cũng là trí bảo." Gia Phỉ giải thích đúng lúc mà ở dương dịch trong đầu vang lê. "N, giải khai dương dịch nghi hoặc. Như vậy sinh mạng chi tuyển phải dùng làm sao? Cả người đi vào ngâm sao?" Dương dịch ở trong đầu hỏi. "Ân, cái này tuyển thủy đích sắc lớn nhỏ cũng đủ các ngươi cả người tiến vào. Bất quá bây giờ thực lực của các ngươi quá kém, cho dù ngâm có thể hấp thu cũng không nhiều, cho nên cái này sinh mạng chi tuyển cũng đủ các ngươi 4 người hấp thu. Bất quá các ngươi tốt nhất trước tiên dùng linh dược lại lần nữa đi vào ngâm." như thế không chỉ là để cao sinh mạng chi tuyển hiệu quả, còn có thể lợi dụng sinh mạng chi truyền bàng trợ các ngươi hấp thu linh dược. Gia phỉ thanh âm rất non nớt, nhưng giọng nói lại phi thường vẻ người lớn, nói xong dương dịch sững sốt một chút. Đối với bây giờ dương dịch mà nói, cái này thanh âm non nớt quá có sức thuyết phục. Vừa mới nhìn thấy gia phỉ thời điểm dương dịch còn có nồng nặc cảnh giác, thế nhưng ở gia phỉ cùng mình ký kết khế ước. C, cũng chính là ánh xanh không chế thành công bắn vào gia phỉ trong mắt một khắc kia trở đi, hắn thị đã hoàn toàn tiến nghiệm gia phỉ. Cái loại này ý thức trong đó liên hệ Dương Dịch có thể cảm thụ được gia phỉ đúng là muốn trợ giúp bản thân. Mạc Lăng không thua thiệt là thần y Ilie, đối với sinh mạng tri tuyển cái này loại hiếm có thứ bọn ta hiểu rõ vô cùng, Thoáng cái liền hướng mọi người giới thiệu một lần sinh mạng tri tuyển. Nàng giới thiệu thậm chí so với gia phỉ giới thiệu còn phải kỹ càng tỉ mỉ, nghe được Dương Dịch đều là thầm thán phục. Ngạ luôn lần nữa hướng Đàm Thủy đến gần vài bước, hít một hơi thật sâu, nồng nặc linh lực khiến cho hắn cảm thấy toàn thân đều có một loại không nói ra được cảm giác thoải mái. Nếu chúng ta ở chỗ này tu luyện 3 tháng, sức chiến đấu nhất định có thể đề cao không ít. Ân Cái này sinh mạng chi tuyển mang tới linh lực nồng nặc đích sắc có thể để cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện, ở Tiêm Long Võ hội trước chúng ta có thể một mực đợi ở chỗ này." Mạc Lăng một bên tỉ mỉ quan sát đến cái này nhỏ đầm nước, vừa nói: "Kia nếu chúng ta đi vào ngầm sau đó, cái này sinh mạng chi tuyển còn có có như vậy hiệu quả sao?" Lúc này ngay cả kiến thức phong phú Vũ Tần đều mở miệng hỏi, sinh mạng chi tuyển thứ này nàng còn thật không có nghe nói qua, nhưng trước mắt cái này nồng nặc linh lực chấn động thì biểu lộ cái này đầm thủy cũng không phải thông thường nước. Mà Mạc Lăng giới thiệu càng làm cho nàng thức kinh. Như sinh mạng chi tuyển thật có mạc lăng nói hiệu quả, kia đối với bọn hắn mà nói thật là chí bảo. Là trọng yếu hơn là. Mạc Lăng còn nói, cái này sinh mạng chi tuyển có thể xúc tiến linh dược sinh trưởng, Vũ Tân biết cái này mới phải sinh mạng chi truyền là tối trọng yếu hiệu quả, cho nên nàng bây giờ rất quan tâm bọn họ nếu là đi vào ngâm sau đó sinh mạng chi tuyển có còn hay không thứ hiệu dụng. Này, có thể hay không bởi vì năng lượng được hút sạch mà biến thành thông thường tiên thủy. Mạc Lăng cười cười, sau đó lắc đầu. "Sẽ không, bởi vì chúng ta bốn người thực lực cũng còn quá yếu, sinh mạng chi truyền năng lượng cố nhiên là lớn." Nhưng chúng ta có thể hấp thu chỉ là rất ít một bộ phận, cho nên ta dám cam đoan, cho dù chúng ta 4 người đều đi vào sau đó, cái này sinh mạng chi tuyển vẫn như cũ sẽ không có quá biến hóa lớn, chỉ ít duy trì nơi này linh lực nồng độ khẳng định không có vấn đề. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể trước tiên ngâm sau đó sẽ ở nơi đây tu luyện, bởi vì sinh mạng chi tuyển cải thiện chủ yếu là thân thể. Theo ta được biết, được sinh mạng chi tuyển ngâm qua phía sau, tốc độ tu luyện ít nhất phải so với trước tăng thêm gấp 2. Ta vẫn luôn tưởng là thứ này chỉ là trong truyền thuyết mới tồn tại, coi như là có đã ở phần phong quốc thế giới bên ngoài. "Thật không ngờ, Thiên. Yến Sơn mạch bên trong cư nhiên có loại bảo bối này." Mạc Lăng nói rất hưng phấn, đem những người khác đều kéo bắt đầu ở nàng giải thích hạ. Vũ Tần cùng ngả Luân đối với sinh mạng chi truyền chân quý cũng là càng hiểu hơn vài phần. Biết sau đó, tất cả mọi người có phần không kịp chờ đợi muốn tiến vào nước trong đầm thử xem cái này sinh mạng chi truyền thần kỳ. Kết quả là, Mạc Lăng tâm niệm vừa động, một đống dược liệu thì xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng cũng đã nói cho mọi người tiến nhập sinh mạng chi truyền trước tốt nhất là trước tiên dùng một chút linh dược, như thế sẽ làm linh dược cùng sinh mạng chi truyền hiệu quả đạt được tốt nhất. Kia một đống dược liệu bên trong thì có bọn họ đi tới Thiên Yến Sơn mạch tìm được 9 gốc tam phẩm linh dược bên trong 4 gốc, một gốc Hoàng Thánh cô, 3 gốc Tuyết Hương lục biến hoa. Về phần kia mặt khác 5 gốc bên trong, trong đó ba gốc là giống nhau, đó là một loại so với Tuyết Hương lục biến hoa còn nhỏ một loại Tử Sắc Hoa Tâm, tên là Tử La Tâm. Về phần mặt khác hai gốc còn lại là một loại tên là Bạch Lãng Thảo tam phẩm linh dược. Cái này hai loại tuy rằng đều là đỉnh cấp tam phẩm linh dược nhưng Mạc Lăng lại không có lấy ra nữa, bởi vì hai loại linh dược có dụng ý khác, cũng không thích hợp để thăng sức chiến đấu dùng. Cho nên Mạc Lăng chỉ là đem 4 gốc thích hợp để thăng sức chiến đấu linh dược đem ra, về phần mặt khác một chút chỉ là một chút thông thường thảo dược, bất quá dựa theo Mạc Lăng mà nói là không nên xem thường những thứ này thảo dược, có chúng nó ở mới có thể tốt hơn đem tam phẩm linh dược dược hiệu phát huy dưới. C. Hoàng Thánh Cô tuy rằng ở phẩm chất trên muốn so với Tuyết Hương Lục Biện Hoa kém hơn một chút, nhưng Hoàng Thánh Cô chủ yếu tác dụng chính là để thăng sức chiến đấu, mà Tuyết Hương Lục Biện Hoa thì còn có để thăng tinh thần lực công năng. Cho nên tổng thể mà nói hay là không sai biệt lắm, chúng ta vừa vận bốn người. Về phần ai cầm hơi kém Hoàng Thánh Cô Mạc Lăng nói đến đây liền mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Dương Dịch. Ở bọn chúng trong tiềm thức vẫn là lấy Dương Dịch cầm đầu, cho nên bây giờ gặp phải sự tình, Mạc Lăng nghĩ tới đầu tiên là Dương Dịch. Dương Dịch cũng nhìn thấu Mạc Lăng ý tứ, nhẹ nhàng cười cười, "Sẽ phải thân thủ đi lấy Hoàng Thánh cô." Không ngờ ngã luân tay nhanh như tia chấp đưa ra liền trực tiếp đem Hoàng Thánh cô chộp được trong tay, sau đó cười hát hắc nói, "Mạc Lăng tất cả nói, Tuyết Hương Lục Biện Hoa có để tăng tinh thần lực tác dụng, chúng ta trong 4 người tinh thần lực mạnh nhất chính là ngươi, cần nhất tinh thần lực cũng là ngươi, ngươi tự nhiên không thể cầm Hoàng Thánh cô. Ta là cận thân thích của Tinh thần lực với ta mà nói là rất không cần, cho nên hoàng thánh cô hay là để ta đi. Tuyết hương lục biển hoa các người một người một gốc. Ngã Luân nói như vậy, dương dịch chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. ngạ Luân nói đúng, chúng ta bốn người nếu quyết định muốn cùng đi, vậy sau này thì không cần quan tâm đến ai nhiều một chút ai ít điểm, ai cần nhất liền cho người đó, đúng không? Dù sao cũng cho ai đều giống nhau, đều là ngay trong chúng ta lực lượng. Mạc Lăng cũng vừa cười vừa nói. ân Nói rất hay. Vũ Tần cũng gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua dương dịch ba người Kỳ thực vừa mới nhìn thấy các ngươi thời điểm ta liền phát hiện ba người các ngươi trong đó cái loại này chân chính tín nhiệm, khi đó ta còn có phần ngạo, ta không có nghĩ tới là các ngươi làm mời ta, thậm chí là phải giúp ta đi tham gia tiềm lòng võ hội. Ta thực sự rất cảm động, thật cao hứng có thể trở thành là trong các ngươi một thành viên. Mạc Lăng nói rất đúng, cho ai đều giống nhau, đều là ngay trong chúng ta lực lượng. Vũ Trần nói cho tới khi nào xong thôi trong hốc mắt đã là hàm chứa nước mắt, từ nhỏ bọn ta là một người, vẫn luôn là khuyết thiếu quan tâm, đi tới chỗ nào đều bị người khinh bỉ. Khi sau đó Trong lúc vô ý biết được bản thân có thuộc tính thân thể, sinh hoạt mới dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng, vì ẩn dấu bí mật này, nàng hay là một mực một người hành động. Bây giờ gặp Dương Dịch bọn họ, nàng tin tưởng mình là gặp chân chính đồng bạn. "Tốt, từ nay về sau, chúng ta bốn người chính là nhất thể, để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, một ngày nào đó, tên của chúng ta là vang vọng Hồng Thổ đại lục." Dương Dịch phấn khởi mà đứng lên, sau đó đưa ra một tay đặt ở, ở giữa. Ngả Luân ba người đều ánh mắt lửa nóng nhìn Dương Dịch, Dương Dịch nói, "Làm sao không phải là bọn chúng ngậm từng đấy? Đây, đối với võ giả mà nói, Dụ Lịch Đại Lục, trở thành đại lục người mạnh nhất, đó là Vô Thượng Vinh Quang. Bốn người bọn họ bên trong, không ai xuất thân là rất tốt, thậm chí trừ ra Dương Dịch ở ngoài, còn lại ba người đều là cô nhi. Thế nhưng cũng cũng là bởi vì không tốt sinh ra, để cho bọn họ biết bọn họ chỉ có thể cố gắng thông qua thay đổi bản thân hiện trạng. Giờ khắc này, bốn cái hay còn không thói quen trong nội tâm, kia ẩn dấu dã tâm được kích thích ra tới. Ba cái bàn tay lần lượt bỏ vào dương dịch trên lòng bàn tay, bốn con bàn tay dính sát vào nhau cùng một chỗ. Nỗ lực lên. Bốn đạo hơi non nớt ở trong sơn cốc này rõ ràng vang lên. Thanh âm kia bên trong, mang theo kiên quyết, mang theo dạ tông, mang theo trở đợi, lại thêm mang theo bọn họ giấc mộng trong lòng. Chương 117, thoát thai hoàn cốt, chúng. Làm Dương Dịch đem Tuyết Hương lục biện hoa đặt vào trong miệng thì, hắn chỉ cảm thấy một hồi băng lánh. Đó là một loại nhàn nhạt linh ý, nhưng lại là như thế mát mẻ, nó tựa như hoa tuyết một thứ, vào miệng tức dùng. Cơ hội là nháy mắt thời gian, Dương Dịch cũng cảm giác trong miệng được một cái mát mẻ cảm giác tràn đầy, chặt tận lực mùi tiếp nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi. Hắn thậm chí không có đi cắn, chỉ là nhẹ nhàng mút nướu khi vốn cũng không lớn Tuyết Hương lục biện hoa đã bị hắn nuốt vào bụng. Cảm giác mát từ miệng bắt đầu, theo cổ họng một mực lan tràn đến trong bụng. Dương Dịch chỉ cảm thấy cả người một hồi dần mình, chặt tận lực bồi tiếp một loại không nói ra được cảm giác thoải mái bắt đầu lan tràn toàn thân. Kêu luồng mát mẻ cảm giác cuối cùng xuất hiện ở trong đầu, làm kia luồng mát mẻ cảm giác được phát hiện thời điểm, Dương Dịch cảm nhận được rõ ràng, bản thân trong đầu tinh thần lực bắt đầu điên cuồng hoạt động. Cái loại cảm giác này, giống như là một đám đói bụng thật lâu hài tử, đột nhiên tiến vào một cái cực lớn thùng cơm bên trong một thứ. Tinh thần lực bay nhanh sinh trưởng đồng thời Dương Dịch cũng là lặng lặng ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa. Tuyết Hương Lục Biện Hoa không giống đại bộ phận linh dược một thứ dược hiệu cường đại, nó dược hiệu tựa như ôn nhu ngẫu thân một thứ, chậm rãi rửa sạch Dương Dịch thân thể cùng đầu góc. Dương Dịch toàn thân đều là bông lỏng, đang phục dụng Tuyết Hương Lục Biện hóa trước, Mạc Lăng đã là cho hắn uống hai loại thảo dược, đó là có thể cho Tuyết Hương Lục Biện Hoa dược hiệu lại thêm tốt mà dung nhập thân thể. Cho nên bây giờ Dương Dịch căn bản là hưởng thụ bản thân tinh thần lực cùng linh lực trưởng thành, có ở, hắn căn bản không cần lo lắng dược hiệu phản suy thân thể. Về phần sinh mệnh tuyển Dương Dịch cũng không ở tại nhất thời. Nếu Mạc Lăng cùng gia phỉ đều đã nói trước tiên dùng linh dược hiệu quả lại thêm tốt, hắn cũng tự nhiên sẽ trước tiên ngoan ngoãn cùng Tuyết Hương lục biện hoa dược hiệu toàn bộ hấp thu, đặc biệt cái này loại hưởng thụ hấp thu linh dược. Đích xác là một loại hạnh phúc cảm giác. Dương Dịch bên cạnh, Mạc Lăng cùng Vũ Tần cũng là lẳng lặng khoanh chân ngồi. Mặt của các nàng trên đều có nụ cười nhàn nhạt. Cùng Dương Dịch cùng một chỗ, các nàng đã đem Tuyết Hương lục biện hoa nuốt vào bụng. Các nàng bây giờ giống như Dương Dịch lẳng lặng hưởng thụ kia luồng nhu hòa dược hiệu cùng với cái loại này mát cảm giác thoải mái. Về phần bên kia ngã luân thị có chút không giống, hắn giờ phút này cũng là khoanh chân ngồi cùng Dương Dịch ba người bất đồng là, hắn cho mày, thậm chí cả người đều không đoạn mà run dậy. Hoàng Thánh cô cùng Tuyết Hương Lục Biện Hoa cũng không giống nhau, có thể nói là vừa lúc được lại, nếu như nói Tuyết Hương Lục Biện Hoa là hiển hòa mẫu thân, kia Hoàng Thánh cô chính là nghiêm nghị phụ thân. Hoàng Thánh cô chủ yếu tác dụng chính là để thăng sức chiến đấu, tăng cường thân thể cường độ. Nhưng nó dược hiệu cũng có chút kích thích. Bây giờ Ngạ Luân cảm giác chính là cả người giống như được nước nóng ngâm một thứ, rất nóng, cả người không được tự nhiên. Thế nhưng coi như là khó chịu, Ngạ Luân cũng chỉ có thể chịu, giống như Dương Dịch Mạc Lăng ở hắn dùng Hoàng Thánh, cô trước cũng đã để cho hắn phục dụng một loại có thể hạ thấp thống khổ nhất phẩm linh dược. Mạc Lăng cũng đã cùng Ngạ Luân nói qua, dùng Hoàng Thánh cô sẽ có rất lớn thống khổ, nhưng không có nguy hiểm. Cho nên bây giờ Ngạ Luân chỉ có thể cắn hàm răng nhẫn nại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có lẽ là bởi vì sinh mệnh tùy tồn tại duyên cơ. Ở sơn gốc này bờ bến vị trí, sương ngủ càng ngày càng đậm. Trắng xóa sương trắng tràn đầy ở trong sơn cốc, Dương Dịch bốn người thân ảnh cũng biến thành như ẩn như hiện trở lại. Dương Dịch cùng Vũ Thần còn có Mạc Lăng trên gương mặt, hay là treo nụ cười thản nhiên. Kia cái bộ dáng thoải mái cùng đối diện ngà luân hình thành tiên minh đối chiến. Hai cái giờ sau đó, Dương Dịch trước tiên mở mắt, mở mắt cảm giác đầu tiên là một mảnh trắng xóa. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác cho dù là xương trắng trắng ngập, nhưng bên trong sơn cốc cảnh tượng đều trong mắt hắn trở nên càng thêm rõ ràng bắt đầu. Xương trắng trầm rãi bay lên. Cổ nhỏ hơi hơi phất động, mọi thứ mọi thứ trong mắt hắn đều trở nên càng thêm rõ ràng. Vạn thú đồng cấp bậc là theo tinh thần lực tăng lên. Tinh thần lực của ngươi bây giờ tăng lên một mạng lớn, có lẽ không lâu sau sau đó liền có thể lấy tiến nhập vạn thú đồng tầng thứ 3 mà vạn thú đồng đẳng cấp càng cao, của ngươi thị lực cũng sẽ càng tốt. Chỉ cần đi vào vạn thú đồng tầng thứ 3, kia thực lực của ngươi sẽ có rất lớn đề thăng. Hắc hắc, chờ xem. Đến lúc đó ta sẽ có kinh hỉ đưa cho ngươi. Ở Dương Dịch vừa mới mở mắt ra thời điểm, da phỉ kia thanh em non nớt ngay Dương Dịch trong đầu vang lên. Tầng thứ 3. Hắc hắc. Dương Dịch cảm thụ được bản thân thay đổi tốt hơn một đoạn lớn thị lực, cũng là tâm tình rất tốt, lập tức cũng cảm thụ một chút linh lực trong cơ thể. Dương Dịch phát hiện mình bây giờ sức chiến đấu đại khái tăng lên 2 điểm, nói cách khác Dương Dịch bây giờ sức chiến đấu hẳn là tăng lên tới 28. Ân, chờ một hồi liền tiến vào sinh mệnh tuyển, bây giờ ngươi vừa mới thực lực có đề thăng, bây giờ đi vào hiệu quả là tốt nhất. Sinh mệnh truyền có thể đem ngươi dùng linh dược tăng lên linh lực triệt để vững chắc, để cho chúng nó thực sự trở thành ngươi linh lực của mình. Gia Phỉ thanh âm vang lên lần nữa. Nghe thế cái, Dương Dịch không khỏi sinh ra nghi hoặc, Gia Phỉ, cái gì gọi là để cho linh dược tăng lên linh lực thực sự trở thành linh lực của mình a? Lẽ nào bây giờ tăng lên những thứ này còn chưa phải là ta linh lực của mình sao? Hắc hắc, đây không biết a. Linh dược Tuy rằng thần kỳ thế nhưng thông qua Linh dược để đề thăng đúng bản thân tu luyện cũng không tốt linhnh dược mang tới để thăng là phù phiếm là dẫn đến ngươi căn cơ bất ổn có vài người thông qua Linh dược để đề thăng cấp bậc của mình như vậy là trưởng thành thân nhanh nhưng đã đến hậu kỳ cũng sẽ xảy ra vấn đề phía trước càng nhanh phía sau cũng sẽ càng chậm. cho nên sử dụng linh dược cũng không phải là không thể được thế nhưng sử dụng sau đó nhất định phải bản thân tiến hành laoọ như vậy mới có thể ổn định bản thân căng cơ mà cái này sinh mệnh tuyển chính là một cái banợ người laọ tốt môi giới chỉ tiết thực lực ngươi quá kém Vừa mới dùng linh dược cũng là lạn hóa sắc, không có biện phá. Tê đem cái này sinh mệnh tuyển hiệu quả rất tốt phát huy được, thực sự là đáng tiếc. Gia Phỉ đưa bé kia một thứ thanh âm thở dài một cái, sau đó bắt đầu. Còn nói sao, tốt linh dược không phải là đều bị ngươi ăn. Dương dịch đích lẩm bẩm một câu. Ơn. Cái này. Cái kia. Hắc hắc. Gia Phỉ nhất thời thì không phản đối, bất quá khi đó hắn cũng không tồi tìm được sơn cốc này cũng là bởi vì những thứ kia trong sơn cốc linh dược cùng với sinh mệnh tuyển mới để cho thực lực của hắn khôi phục một chút, mặc dù bây giờ như trước rất yếu, thế nhưng ở cái này thiên yến sơn mạch bên trong năng lực tự vệ vẫn có. Bây giờ gia phỉ nói chính hắn là nhị cấp linh thú thực lực, cái này là quả thực, chỉ bất quá hắn trên người có đỉnh cấp linh thú trời sinh uy áp ở, cái này thiên yến sơn mạch bên trong mạnh nhất kia mấy con cũng phi thường sợ hãi gia phỉ. Kỳ thực nếu là chân chính đánh nhau, bây giờ gia phỉ tuyệt đối đánh không lại đầu kia xích nhãn ma Ở dương dịch sau đó tỉnh lại là Mạc Lăng. Mạc Lăng sau khi tỉnh lại mặc dù không có giống như Dương Dịch kia rõ ràng mà cảm thụ được thị lực của mình biến tốt, nhưng nàng cũng cảm giác cái thế giới này đều sáng rất nhiều, đầu cũng đặc biệt rõ ràng. Về phần linh lực, nàng cũng giống như Dương Dịch, tăng lên 2 điểm sức chiến đấu. Vũ Tần cùng Ngạ Luân là cùng một chỗ mở mắt ra, chỉ bất quá bất đồng là, Vũ Tần mở mắt ra sau đó chính là hướng phía Dương Dịch hai người cười cười, dáng dốc như vậy hiển nhiên cũng là thu hoạch không nhỏ. Ngạ Luân cảm thụ thân thể một cái biến hóa sau đó, cũng là có vẻ mặt vui mừng, chỉ bất quá bây giờ của hắn toàn thân đều là mồ hôi. Mặt ngoài thân thể còn có một chút trong cơ thể tống ra tạp chết, một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi thối phát ra. Dương Dịch ba người thấy hắn bộ dáng này cũng là bất đắc di cười cười, lấy quan hệ giữa bọn họ dĩ nhiên là không có khả năng ghét bỏ ngạ luân trên người mùi thúi. Cho nên một giây kế tiếp, một đạo cột nước thì từ Vũ Tần trong lòng bàn tay phun ra, đem ngã luân toàn thân cao thấp xúc một bên. Vũ Tần thủy thuộc tính thân thể có thể tùy tâm sử dụng không chế trong không khí thủy nguyên tố, quả thật thập phần thuận tiện. Đem ngã luân xúc một bên sau đó, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cái kia nắng nhỏ đầm nước, đầm nước như chiếc trình độ trong như gương nồng nặc sinh mạng khí tức đang ở nơi đó phát ra. Nhan nhà xương trắng bao phủ ở phía trên, cho sinh mệnh tuyển tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Trực tiếp đi vào sau. Ngạ Luân toàn thân đều xích lỏa, bất quá cái này không ảnh hưởng ánh mắt lựa nóng của hắn. Ân, cùng một chỗ a. Mạc Lang gật đầu. Chương 118, thoát thai hoàn cốt, hạ. Sơn cốc đáy cốc, sương trắng lượn lờ đáy cốc như trước là đẹp như vậy mà yên nắng. Sênh ngượt bãi cỏ theo sơn cốc kéo dài, giống như là một con bích lục thảm một thứ, ở kia bãi cỏ bờ bến là một cái xanh thảm sắc nhỏ đậm đụ. Nhưng nguyên bản an tĩnh nhất nơi đây lúc này lại là náo nhiệt nhất. Tâm mắt kéo gần, chỉ thấy đầm nước mặt ngoài có bốn cái địa phương không ngừng mà toát ra phao phao, suy suy tiếng cũng không ngừng mà từ cái kia nhỏ đầm nước chỉ có thể truyền ra. Ở đầm nước này bên trong chính là Dương Dịch bốn người, đầm nước không lớn cũng không sâu, bốn người đi vào vừa vặn, thậm chí còn có một chút chặt trội. Dương Dịch là bốn cong đầu gối mới để cho nước không có qua đỉnh đầu của mình. Bốn người bọn họ tựa như vậy lặng lặng đứng ở đáy nước, nhắm ánh mắt, cảm thụ được lúc này tràn đầy toàn thân sinh mạng khí tức. Đầm nước dưới đáy là nhắn bóng nhăn bóng thạch, vô cùng mịn. Giống như là người là tức qua một thứ, Dương Dịch bốn người chân đứng ở dưới đáy, bởi vì này sinh mệnh truyền sức nội so với thông thường nước trong hồ lớn, Dương Dịch bốn người hai tay cùng chống hai bên đầm bích, nỗ lực không cho thân thể của chính mình trên di động. Khoảng chừng qua 2 phút sau đó, bốn người đầu đều chui ra mặt nước. Mạc Lăng đã nói qua, sinh mệnh truyền tác dụng chủ yếu ở chỗ thân thể, cho nên đầu không cần ngâm thật lâu. Dương Dịch bốn người đầu lộ ra mặt nước, nhưng lúc này ánh mắt của bọn họ đều là thật chập nhắm. Cũng không phải cùng hấp thu tuyết hương lục biện hoa thì vậy hưởng thụ, mà là một loại khác cảm giác hoàn toàn bất động. Vừa mới nhảy vào cái này sinh mệnh tuyển thời điểm, Dương Dịch thì đã phát hiện, sinh mệnh tuyển cũng không giống như biểu hiện ra kia mát mẻ, cả người sau khi đi vào thậm chí còn có một loại nu nhu ấm áp. Hắn hiện tại, cảm giác toàn thân đều bị sinh mạng khí tức tràn đầy, nhưng lại không dám có chút bồng lòng. Theo thời gian thành dài kia luồng ấm áp từ Dương Dịch kia thư giãn lỗ chân lông không ngừng hướng về trong cơ thể và tới. Ngay sau đó Dương Dịch cũng cảm giác được một cổ lực lượng ở phá vỡ kinh mạch của hắn giống nhau, một luồng toàn tâm cảm giác đau đớn làm cho Dương Dịch bực tức hừ một tiếng. Bất quá loại thời điểm này hắn chỉ có thể nắm chặt năm đấm. Cắn chặt răng chặt chẽ kiên trì. Ba người khác tình huống cũng không thể so dương dịch thật nhiều ít, mặc lang khuôn mặt nhỏ nhắn đã là biến đỏ bừng. Chân mày to chăm chú nhíu, hiển nhiên nàng cũng đã cảm nhận được kia luồng cảm giác đau đớn. Vũ tần tình huống cũng cơ bản giống nhau, chỉ bất quá sắc mặt của nàng hơi tốt hơn một chút, nàng chỉ là đem hàm răng cắn môi dưới. Ngạ Luân còn lại là vẻ mặt buồn bực biểu tình, tuy rằng ánh mắt nhắm, nhưng là đó có thể thấy được hắn lúc này thừa nhận thống khổ. Loại cảm giác này cùng hắn hấp thu hoàng thánh cốt thì lại bất động, đó là một loại trong xương cốt đau đớn. Một cỗ lực lượng không ngừng đánh thẳng vào dương dịch kinh mạch kinh mạch của hắn ở cổ lực lượng kia trùng kích hạ. Trầm rãi mở rộng. Thế nhưng cái loại này sẽ rách đau đớn lại làm cho Dương Dịch không ngừng mà phát sinh tiếng kêu rên. Dương Dịch thử đi khống chế kia luồng linh lực, khống chế nó trùng kích kinh mạch. Ngay vào lúc này, gia phỉ thanh âm xuất hiện ở Dương Dịch trong đầu. Dương Dịch tuy rằng đau, nhưng đối với gia phỉ mà nói hắn không có chút nào hoài nghi, lập tức thì thử đi khống chế cổ lực lượng kia, bất quá ngay hắn tinh thần lực đụng phải cổ lực lượng kia thời điểm, liền trực tiếp được cắn một thứ. Không có. Không có tác dụng. Tiếp tục thử xem, toàn lực đi khống chế ở gia phỉ dưới sự chỉ đạo. Dương Dịch lần nữa dùng tinh thần lực đi không chế cổ lực lượng kia. Bất quá lần này Dương Dịch rõ ràng cảm thấy cổ lực lượng kia trệ chậm một chút, bất quá kia cảm giác đau đớn cũng là lại lần nữa kịch liệt vài phần. Tiếp tục, để cho tốc độ nó chậm lại, như vậy có thể càng thêm nguyên vẹn mở rộng kinh mạch của ngươi. Vì vậy, Dương Dịch thì không chế được cổ lực lượng kia không ngừng trùng kích kinh mạch của mình, hàng loạt cảm giác đau đớn đem Dương Dịch làm cho một hồi ngẩn ngơ, nhưng hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hắn biết, chỉ cần kiên trì qua cửa ải này, vậy chính hắn nhất định sẽ phát sinh rất biến hóa lớn. Sinh mệnh tuyển cơ hội như thế không phải là tùy tiện lúc nào đều có thể gặp phải. Nếu vẫn may gặp được, kia dương dịch thì nhất định phải để cho nó công hiệu trình độ lớn nhất phát huy được. Đối với dương dịch không chế ở vạn thú không gian bên trong gia phỉ cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Ở dương dịch lần lượt mà khống chế sau đó, da phỉ trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Xem ra chính mình lần này không có cùng sai người, không sai, vạn thú đồng là hiểu thấy, mới vừa bắt đầu da phỉ cũng là bởi vì dương dịch có vạn thú đồng mới quyết định theo hắn. Bởi vì không có cách nào, bây giờ nó cần vạn thú không gian tới khôi phục thực lực của chính mình. Thế nhưng khi đó gia phỉ lo lắng nhất chính là cái này có vạn thú đồng tiểu niên có phải hay không là tâm thuật bất chính hoặc giả có lẽ là mềm yếu vô năng người. Bây giờ gia phỉ đã là có thể khẳng định, Dương Dịch tuyệt đối không phải là người như vậy, kinh mạch mở rộng đau đớn gia phỉ cũng là sâu sắc cảm thụ được qua, mà Dương Dịch có thể không ngừng nghỉ chút nào mà không chế được cổ lực lượng kia đi trùng kích bản thân kinh mạch, ở lần lượt thống khổ dữ còn có thể lần lượt mà làm lại, phần này nghị lực đã không phải là người bình thường có khả năng có. Cái này loại cảm giác đau đớn hạ, chỉ cần là nghị lực hơi thiếu chút nữa mọi người sẽ chọn bỏ qua. Kỳ thực cũng giống ra phỉ nghĩ giống nhau, ở dương dịch trong lòng, cho dù là tất cả đau đớn, cũng không có xuất hiện qua buông tha ý niệm trong đầu, hắn chỉ biết là bản thân cần trở nên mạnh mẽ. Ba mẹ sinh hoạt cần hắn đi cải thiện, các đồng bạn cần hắn đi bảo hộ, còn có cái kia đấy lòng nàng, đây hết thể hết thảy đều cần hắn có đầy đủ nhiều lực lượng. Cho nên bây giờ dương dịch trong lòng, cũng không phải suy nghĩ mình bây giờ có bao nhiêu đau, hắn nghĩ chỉ là nên như thế nào để cho mình trở nên càng mạnh, thế nào để cho sinh mệnh tuyển hiệu quả trình độ lớn nhất ma phát huy được. Ở bên người của hắn, Vũ Thần, Mạc Lăng, Ngạ Luân cũng là ý tưởng giống nhau. Bọn họ đều là cô nhi, từ nhỏ ngay áp bức bên trong lớn lên. Ngạ Luân ở bao bạo nhai nhà thống khổ sinh hoạt, mặt Lăng cả nhà bị giết bi thảm tao nộ, Vũ Tần một người sống sáo chua sót lịch trình. Bây giờ, ở trong lòng của bọn họ đều có một cái chấp niệm, đó chính là trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên càng mạnh, bọn họ mới có thể thay đổi, thay đổi cuộc sống của mình. Lúc này nếu là có ngoại nhân ở chỗ này liền có thể lấy thấy, bốn người trên mặt không có chỗ nào mà không phải là vẻ mặt thống khổ, nhưng ở biểu tình kia bên trong, kia phần kiên quyết lại đồng dạng sâu sắc. Thời gian không ngừng mà trôi qua. Dương Dịch bốn người đã là ở sinh mệnh truyền bên trong ngâm trọn một ngày. Sinh mệnh tuyển phía trên, vẫn là quanh quẩn sinh mạng khí tức, thế nhưng lúc này kia sinh mạng khí tức cũng đã phai nhạt rất nhiều, sinh mệnh truyền nguyên bản xanh thẳm màu sắc cũng đã trở thành nhạt một chút. A. Dương Dịch trong lòng giống giận một tiếng, sau đó một lần cuối cùng khống chế được cổ lực lượng kia trùng kích duy nhất còn không có thẳng đường một mảnh đất phương. Rốt cục, sau cùng bế tắc cũng biến mất hầu như không còn, Dương Dịch chỉ cảm thấy cả người một hồi sảng khoái, chất tất lực bồi tiếp thân thể mềm đúng, không tồi tay hắn còn đang nắm năm ngón, nếu không hắn khẳng định trực tiếp mềm đi xuống. Ngay sau đó, một luồng ấm áp lực lượng bắt đầu ở dương dịch trong thân thể xuất hiện, lần nữa cọ rửa toàn thân của hắn. Bất quá lần này không giống nhau, đó là một loại so với hấp thu tuyết hương lục biện hoa thời điểm còn có cảm giác thoải mái, dương dịch chỉ cảm thấy toàn thân đều là tê tê thoải mái. Lại qua khoảng chừng 10 phút, liên tục ba đạo thống khổ tiếng gào thét chuyển đến. Dương dịch biết, đồng bọn của hắn khẳng định cũng đã thành công hoàn thành sinh mệnh truyền đúng thân thể mình cải tạo. Đó là một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, cơ thể ở tuyến thủy ngầm bên trong không có chút nào biến hình, ngược lại, mỗi người ở chỉ chốc lát mềm mại sau đó thì cảm nhận được toàn thân cao thấp tràn ngập lực lượng, cái loại cảm giác này. Hoa Dương Dịch trước tiên từ sinh mệnh tuyển bên trong nhảy ra ngoài, trực tiếp rơi xuống trên cỏ, hắn liền y phục chưa từng tới cùng hoán đổi cũng đã bắt đầu quan sát đến thân thể của chính mình. Ngạ luôn ba người cũng trước sau nhảy ra sinh mệnh tuyển 4 người lần nữa ở trên bãi cỏ khoanh chân ngồi xuống. Không quan sát không tội, quan sát sau đó, Dương Dịch là khuôn mặt kinh hỉ. Sức chiến đấu của mình ở ngắn ngủi trong vòng 1 ngày xuất hiện lần nữa đột phá, trực tiếp đạt tới 35, cái này còn chưa phải là là tối trong yếu. Dương Dịch chỉ cảm thấy bây giờ trong cơ thể vô cùng thông, thử một chút vận chuyển linh lực, tốc độ kia so với trước nhanh gấp 2 còn không chỉ. Cái này nói rõ, hắn tu luyện về sau tốc độ tối thiểu so với tiền đề thăng không chỉ gấp 2. Sự phát hiện này để cho Dương Dịch mừng rỡ trong lòng, xem ra vừa mới chịu thống khổ thật là đáng giá. Giống như Dương Dịch, ngã luôn ba người thu hoạch giống vậy không nhỏ. Từ sinh mệnh truyền bên trong đi ra, bọn họ rất biến hóa lớn chính là kết cấu thân thể đạt được ưu hóa, từ nay về sau 4 người bọn họ tốc độ tu luyện đều có thể đề cao thật lớn, cũng có thể nói bọn chúng thiên phú đạt được cải thiện. Đến giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được trước mắt cái này tầm thường nhỏ đầm nước có bao nhiêu chân quý. Nếu để cho những người khác biết nơi này có bảo bối như vậy, vậy khẳng định sẽ không ngại bất cứ giá nào đi tới nơi này. Về phân sức chiến đấu, 4 người bọn họ đều xuất hiện cực lớn đề thăng, hiện nay bốn người bọn họ sức chiến đấu là: Dương Dịch, sức chiến đấu 34, Ngạ Luân, sức chiến đấu 35, Mạc Lăng, sức chiến đấu 34, Vũ Thần, sức chiến đấu 37. Chương 119, một chiêu, thượng. Ở tiếp theo hơn 2 giữa tháng, Dương Dịch bốn người vẫn đợi ở cái này đại quốc. Sinh mệnh tuyển tuy rằng được bọn họ ngâm qua, thế nhưng nơi này linh lực vẫn là so với ngoại giới muốn nồng đậm rất nhiều, hơn nữa thân thể của bọn họ kết cấu đạt được cải thiện, cho nên ở hai cái này nhiều tháng nỗ lực tu luyện bên trong, sức chiến đấu của bọn họ lại có muốn đề cao, bốn người đều ở đây hơn hai giữa tháng tăng lên một chút sức chiến đấu. Bất quá bọn hắn cũng không có lần thứ hai vào sinh mệnh tuyển bên trong ngâm, bởi vì hiệu quả chỉ có lần đầu tiên có, lần thứ hai lại lần nữa đi vào là không sẽ có hiệu quả gì, cho nên dương dịch bốn người còn không bằng ở cái này đáy quốc bản thân tu luyện. Bây giờ sức chiến đấu của bọn họ chia ra làm Dương Dịch 35, Mạc Lăng 35, Ngạ Luân 36, Vũ Tần 38. Ở tới Thiên Yến Sơn mà trước, 4 người ý nghĩ chỉ là có thể tìm được một chút linh dược cùng linh đan, ở Tiềm Long Võ hội bắt đầu trước có thể tận lực đề thăng một chút sức chiến đấu, dù sao thời điểm đó bọn họ thiếu sót nhất chính là sức chiến đấu, muốn thực sự muốn ở Tiềm Long Võ hội bên trong thu được quan quân, chỉ có thể tận lực đề thăng sức chiến đấu của mình. Bọn họ thật không có nghĩ đến, bọn họ cư nhiên hội ngộ trên sinh mệnh tuyển loại bảo bối này, làm cho sức chiến đấu của bọn họ ở ngắn ngủi hơn 2 tháng trong thời gian tăng lên nhiều như vậy, hơn 2 tháng đề thăng gần 10 giờ sức chiến đấu. Đây là bản thân tu luyện muốn đều không dám nghĩ. Có thể nói, 3 tháng trước của hắn, tuy rằng ở Phần Phong Quốc trong đánh bại Thương Lang do đó có chút danh tiếng, thế nhưng sức chiến đấu của bọn họ chỉ có thể xếp hàng bên trong số. Mà bọn hắn bây giờ, có thể nói trực tiếp nhảy trở thành Phần Phong Quốc bên trong võ giả bên trong cường giả, dù sao sức chiến đấu 35 ở trên, ở Phần Phong Quốc bên trong thực sự đã là cũng coi là cường giả. Phần Phong Quốc bên trong, linh võ giả số lượng cứ như vậy điểm, cho nên sức chiến đấu 35 trở lên có thể nói là Phần Phong Quốc bên trong trừ ra linh võ giả bên ngoài người mạnh nhất. Tuy rằng ở vào giai đoạn này người cũng không ít, nhưng đích xác là một loại thuyết pháp. Sức chiến đấu ở 35 ở trên. Ở phần Phong Quốc nội địa vị cũng đã cực cao. Không dám nói có thể đi ngang, nhưng tê, tuyệt đối là rất được người tôn kính. Là tối trọng yếu là, bọn họ cũng chỉ là 15, 16 tuổi hải tử a. 15 tuổi hài tử sức chiến đấu đạt được 35, có lẽ cái này ở cả Hồng Thổ đại lục trên không coi vào đâu, thế nhưng ở phần Phong Quốc bên trong tuyệt đối cũng coi là thiên tài, cho tới nay đều chỉ có thập đại gia tộc người hoặc là người của hoàng thất mới có thể có cái này loại thành tích. Dương Dịch bọn họ nếu không phải gặp phải sinh mệnh tuyển, kia muốn đạt được trình độ như vậy, khẳng định còn cần một đoạn thời gian rất dài. Cách Tiềm Long Võ hội khai mạc còn có 10 ngày thời điểm, Dương Dịch 4 người rốt cục ôm thỏa mãn ly khai cái này xinh đẹp đại cốc. Ở chỗ này, bọn họ đều thu hoạch thật lớn, mỗi người đều phát sinh thoát thai hoán cốt thay đổi. Nhưng thu hoạch lớn nhất vẫn là Dương Dịch, bởi vì hắn ở chỗ này còn gặp một cái gia phỉ, một thực lực bị tổn thương đỉnh cấp linh thú, Dương Dịch tin tưởng, gia phỉ đúng trợ giúp của mình nhất định sẽ rất lớn. Thiên Sơn mạch bên ngoài. Vụ, cuối cùng đi ra được. Hoàn Hạo không có gặp lại lợi hại linh thú, nếu không còn phải chạy nữa một lần. Ngã luôn nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán, đặt mông ngồi ở một thân cây của trên. Nơi đây đã là Thiên Yến Sơn mạch phía ngoài nhất, ở chỗ này bọn họ coi như là gặp phải tam cấp linh thú, vậy cũng có toàn thân trở ra khả năng. Dù sao linh thú chắc là sẽ không ly khai sơn mạch đến trong thành phố đi. Hai cái này nhiều tháng tới nay. Thực lực của bọn họ mặc dù có rất lớn đề thăng, thế nhưng nếu là gặp phải tam cấp linh thú, bọn họ vẫn là không có biện pháp chút nào. Đây chính là tương đương với địa võ giả tồn tại, Dương Dịch đoán chừng Bọn hắn bây giờ bốn người hợp lực có lẽ có thể cùng linh võ giả chống lại một chút, nhưng địa võ giả là chớ hồng mơ tưởng. Dương Dịch cũng lau một chút mồ hôi trên mặt, Hồng thổ đại lục đã là tháng 7. Phần Phong quốc nhiệt độ không khí càng là nóng bức, bọn họ một đường đi ra Thiên Yến sơn mạnh căn bản không có ngừng nghỉ. Sớm đã trải qua để cho bọn họ mồ hôi đồng địa. Hắn cũng tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó hướng về phía Vũ Tần cùng Mạc Lâm nói: "Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút a, đã là bên ngoài, tạm thời an toàn." Kỳ thực một đường đi ra bọn họ không có gặp phải lợi hại linh thú đều là gia phệ công lao là hắn một mực chỉ dẫn dương dịch đi tới, lúc này mới đem những thứ kêu lợi hại linh thú tránh né. Vũ Tần cùng Mạc Lăng Sớm đã trải qua đổ mồ hôi đầm địa, Vũ Tần hoàn hảo, nàng thủy thuộc tính thể chất tương đối kháng nóng, thế nhưng Mạc Lăng Sớm đã trải qua vẻ mặt đỏ bừng, nàng xuất ra một cái lược đem bản thân đôi ngựa lần nữa cuốn một lần, sau đó sẽ xuất ra một người nhanh nhẹn khăn lau bản thân mồ hôi. Nóng chết, bất chi bất giác cũng đã tháng 7. Ở sơn cốc kia bên trong một chút cảm giác cũng không có đấy, đây, đi ra tựa như hỏa vậy. Ở sơn cốc kia bên trong, nhiệt độ không khí một mực duy trì ở một cái thích hợp trình độ. Hai người bọn họ tháng tới sẽ không thế nào cảm giác được nhiệt độ không khí có thay đổi gì. Sau khi đi ra thì không giống nhau, phần phong quốc dù sao ở vào hồng thổ đại lục tận cùng phía nam, tuy rằng nơi này là thiên yến sân mạch, tùng lâm răng đầy, nhưng nhiệt độ không khí vẫn còn rất cao. Đúng vậy. Tháng 7 đấy, đây. Dương dịch đột nhiên cảm thán một tiếng, bản thân rời nhà cũng gần một năm. Thời điểm đó bản thân liền võ giả đều không phải là, một năm tới, biến hóa của hắn là lớn vô cùng, vạn thú đồng khai nhãn, trở thành võ giả, lại lần nữa đến bây giờ thoát thai cốt Ở một năm không đến trong thời gian hoàn thành điều này thật là phi thường không dễ dàng, nhưng chỉ có Dương Dịch tự mình biết, hắn là có bao nhiêu nỗ lực. Rộng ngộm trong lòng cùng với bận lòng, một mực chỉ dẫn hắn đi tới, Dương Dịch biết, cho dù bây giờ có thành tích, nhưng còn xa xa chưa đủ. Không biết ba mụ thế nào, có ta cho tiền của bọn họ sau đó sinh hoạt hẳn là sẽ biến được rồi. Tiểu Nguyệt, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, cho dù kêu lãnh thị tổng tộc có cường đại giường nào, ta nhất định sẽ tới. Rất nhiều ý niệm trong đầu xuất hiện ở Dương Dịch đầu óc, quả đấm của hắn đều không tùy vào chặt lại, mình bây giờ đang đang từng bước mà trở nên mạnh mẽ. Hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày hắn sẽ thành công. Ngạ Luân là người thứ nhất cảm thụ được Dương Dịch tâm tình biến hóa, bất quá hắn rất rõ ràng Dương Dịch lúc này suy nghĩ cái gì. Chúng ta sẽ thành công. Chỉ là một câu nói, tuy rằng rất nhẹ, nhưng ở Dương Dịch quay đầu thấy Ngạ Luân trên mặt kia nụ cười tự tin sau đó, cũng không khỏi cùng lộ ra mỉm cười. Đúng vậy, bây giờ bên cạnh mình còn có Cường Hãn các đồng bạn, mình nhất định sẽ thành công. Một năm kinh lịch, cũng để cho Dương Dịch trưởng thành rất nhiều, không tốt tâm tình thoáng cái đã bị chính hắn điều chỉnh tốt. Mà đúng lúc này, Ngạ Luân cái lỗ tai đột nhiên động một cái. Có người đến. Nghe nói như thế bốn người lập tức cảnh giác, bất quá không có đứng lên, chỉ là ánh mắt nhìn về phía cái kia tiếng bước chân chuyển tới phương hướng. Ở cái này Thiên Yến Sơn mạch bên trong, có đôi khi người nơi nơi so với linh thú càng thêm nguy hiểm, vì linh đan linh dược sát hại người khác sự kiện vô số kể, cho nên ở ngả luôn nhắc nhở có người sau đó, tất cả mọi người cảnh giác. Bất quá bọn hắn thực lực bây giờ thực sự còn không cần tranh né, trừ phi người đến là linh võ giả trở lên. Ai nha, cái này bên ngoài thật sự có các người nói linh dược sao? Đều đi lâu như vậy. Đầu tiên là một cái nũng nịu thanh âm vang lên. Thanh âm kia bên trong còn tràn đầy phá giận có có trước ta và A Sơn tới nơi này đều gặp đấy đây tìm một chút nhất định sẽ có cái thanh âm này vang lên sau đó dương dịch lúc này cái thanh âm này vẫn còn có chút đặc biệt cho nên cho dù thì cách lâu như vậy dương dịch vẫn là một chút thì đã hiểu sau một lát ba đạo thân ảnh xuất hiện ở dương dịch bọn chúng mi mát bên trong đầu tiên là một người mặc quần đỏ tóc đen thiếu nữ nàng thân cao một mét7tà hữu vóc người nóng bỏng ở bó sát người váy liền áo bọc dưới kia lồilón có hứng thú người mặc được 7 ra cùng vô cùng Nguyễn ra rất trắng Còn có một đôi mắt to đèn nhánh, chân mày lá liễu, cộng thêm một thứ điển hình mặt trái xoan, có thể nói là một mỹ nữ. Thế nhưng không chỉ nói Dương Dịch, ngay cả Ngạ luôn thấy cái này, nữ sau đó đều là không để được cái gì hứng thú, bởi vì ở bên cạnh họ Mạc Lăng hay hoặc là Vũ Tần đều so với cái này Hồng Y nữ tử muốn càng xinh đẹp hơn. Về phần Dương Dịch, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm Hồng Y nữ tử sau lưng hai người kia. Hai người kia Dương Dịch cũng không xa lạ, chính là lần kia ở Dương Phong trấn chợ phiên Trung Hòa Dương Dịch có qua xung đột Dương Phong cùng Dương Sơn. Khi đó Dương Dịch cùng Dương Tuyết ở chợ phiên Trung Hòa Dương Phong hai người sản sinh xung đột, Dương Phong là Dương Phong chấn lần kia võ giả trong khảo nghiệm đệ nhất danh, cho nên một mực có phần kiêu ngạo, bất quá lần kia lại bại bởi Dương Dịch. Mà Dương Sơn là Dương Phong một người bạn, khi đó Dương Dịch còn chưa phải là võ giả thời điểm cái này Dương Sơn cũng đã là võ giả, khi đó nếu không phải Phong Diệp lão nhân xuất thủ, bản thân sợ rằng cũng bị kia Dương Sơn dạy dỗ. Đối với chuyện này Dương Dịch đã sớm quên mất không sai biệt lắm, dù sao đều là Dương Phong chấn người, Dương Dịch cũng không có để ở trong lòng. Cho nên khi nhìn đến Dương Phong cùng Dương Sơn thời điểm, Hắn chỉ là hơi hơi chấn kinh ngạc một chút, cũng không có những ý nghĩ gì khác. Nhưng mà hắn không muốn phương pháp không có nghĩa là những người khác không nghĩ phương pháp, ở Dương Dịch thấy Dương Phong thời điểm, Dương Phong tự nhiên cũng nhìn thấy Dương Dịch. Bất đồng là, Dương Phong trực tiếp dừng bước. "Dương Dịch, cư nhiên là ngươi. Ngươi cái này được trường học khai trừ ra hỏa, lại còn có mặt ở phần Phong Quốc bên trong đi dạo." Lời kia vừa thốt ra, Dương Dịch bên cạnh ba vị đều là nhíu mày. Chương 120, một chiêu, chung. Nhận biết, Ngạ Luân quay đầu nhìn Dương Dịch hỏi, "Trước được hắn cắn một chút mà thôi." Dương Dịch lắc đầu, Hắn cũng không muốn gây chuyện, bất quá bộ dáng của đối phương rõ ràng cho thấy muốn tìm sự tình. Không muốn gây chuyện cũng không phải sợ phiền phức, Dương Dịch nhàn nhạt nói một câu sau đó thì nhắm hai mắt lại. Hôn đản, người nói cái gì?" Dương Phong được nói giận dữ, trên mặt nổi gần xanh, hắn hiện tại cũng mặc kệ mình ở kia quần đỏ thiếu nữ trong lòng hình tượng, không, có lẽ hắn cho rằng mình làm như vậy là tăng thêm cô gái kia hào cảm đối với mình. Dương Phong tựa như vậy trực tiếp hướng Dương Dịch đến gần vài bước, sau đó tay chỉ vào Dương Dịch, "Một thứ ngươi dám lặp lại lần nữa lao tử thì làm thịt bộ dáng của ngươi." Nhưng mà Dương Dịch lại tí ti không để ý chút nào, vẫn là hai tay ôm ở trước ngực, nhắm ánh mắt tựa ở trên một cây đại thụ. Đối với Dương Phong mà nói giống như không có nghe được một thứ. Thấy Dương Dịch phản ứng, Dương Phong càng tức giận hơn, từ lúc lần kia bại bởi Dương Dịch tới nay, hắn vẫn ghi hận trong lòng. Trước nghe nói Dương Dịch được Linh Phong học viện khai trừ hắn nhưng mà vui vẻ chừng mấy ngày, mà mình ở Linh Phong học viện bên trong cũng coi như nỗ lực, bây giờ lực chiến đấu của hắn đã đạt đến 27, ở Linh Phong học viện bên trong đã là được cho ưu tú. Ngay cả chủ kia Lâm Nhi Tử Thạch Bạch Hiên lúc này sức chiến đấu cũng mới 27. Dương Phong tuy rằng cũng đã nghe nói qua Dương Dịch đánh bại Thạch Bạch Hiên, nhưng hắn cho rằng, không ở Linh Phong học viện trung học tập, Dương Dịch sẽ không mạnh đi nơi nào, huống chi phía sau hắn còn có một cái sức chiến đấu 30 Dương Sơn. Về phấn Dương Dịch bên người mấy người kia, nhìn qua so với Dương Dịch còn nhờ. Họ, Dương Phong tự nhiên sẽ không cho là bọn họ so với Dương Dịch mạnh hơn. Lưới khô." Thanh âm nhàn nhạt từ Dương Dịch bên cạnh chuyển đến. Lời này dĩ nhiên là ngả luôn phát ra, thế nhưng chuyển tới Dương Phong trong thai sau đó, cái gia hỏa này thì thực sự được chọc giận. "Ngươi là ai? Ta nói chuyện với ngươi sao?" Dương Phong ánh mắt nhìn về phía Ngạ Luân, lúc này Ngạ Luân cũng là dựa vào một thân cây ngồi, gần như giống như Dương Dịch động tác, hai tay ôm ở trước ngực. Túi đầu, nhắm ánh mắt. Dương Phong hướng phía Ngạ Luân hô một câu, bất quá Ngạ Luân cũng giống như Dương Dịch, nói một câu nói sau đó thì không có có phản ứng gì. Bọn họ động tác này khiến cho Dương Phong giận dữ, cũng là đem Mạc Lăng cùng Vũ Tần trọc cười. Hai người là ngồi chung một chỗ, bây giờ đang che miệng trọc cười. Các nàng mặc dù là trọc cười, nhưng là là cười ra tiếng âm. Dương Phong ánh mắt thoáng cái thì chuyển rời đến hai người bọn họ trên mình uyên bạn chuẩn bị mắng to Dương Phong khi nhìn đến Vũ Tần cùng Mạc Lăng trong nháy mắt cũng đã ngây dại, vừa mới hắn còn không có chú ý cái này hai thiếu nữ. Bây giờ thấy hắn không khỏi ngây dại, cái này hai thiếu nữ, vô luận là người nếu so với phía sau hắn quần đỏ thiếu nữ muốn xinh đẹp a đối với Dương Phong cái này loại trong đầu chỉ có cô gái xinh đẹp người đến nói, cái này loại trùng kích thực sự quá lớn. Dương Phong sau lưng, cái kia quần đỏ thiếu nữ đã ở cùng thời khắc đó thấy được Vũ Tần cùng Mạc Lăng, tuy rằng nàng cũng tự nhận là rất đẹp, nhưng mà hai cái này nữ hài bất kể là Mạc Lăng thanh thuần khả ái vẫn là Vũ Tần Nô Huyền Mỹ Lệ đều có thể đem nàng sò so không bằng, cho nên khi nhìn đến Vũ Tần cùng Mạc Lăng Thỉ, nàng cũng là hơi hơi ngẩn ngơ. Về phần cái kia Dương Sơn, hình như chính là một cái một đầu một thứ, hắn tuy rằng cũng nhìn thấy Mạc Lăng cùng Vũ Tần, nhưng là không có có phản ứng gì, chỉ là hơi hơi thoáng nhìn liền đem ánh mắt rời đi. Hắn càng nhiều chú ý là hiện đang nhắm mắt Dương Dịch. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Dương Dịch trên người có một loại nhàn nhạt nguy hiểm, nhưng tỉ mị cảm ứng sau đó lại phát hiện Dương Dịch khí tức trên người là tương đương nhỏ yếu. Cái này không khỏi để cho hắn nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ là mình cảm giác sai lầm rồi sao? Hắn đương nhiên không biết, Dương Dịch bốn người đều là một mực dùng ẩn ngấp pháp. Đây là liền khảo thí khí cụ đều có thể lừa dối bí pháp, huống chi hắn Dương Sơn. Đang ở Dương Phong ngơ ngác nhìn Vũ Tần cùng Mạc Lăng thời điểm, Dương Dịch đột nhiên rũa người. A. Một cái thật dài ngáp đánh ra, ngay sau đó ánh mắt của hắn cũng mở, sau đó nhìn về phía Dương Phong. Người thế nào vẫn còn ở, nhanh lên một chút cũng đi. Ta không muốn gặp lại người. Dương Dịch nói rất tùy ý, nhưng này loại khinh bị vị đạo cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Cũng chính bởi vì Dương Dịch mà nói, Dương Phong lần nữa đưa mắt nhìn sang hắn, nguyên bản cũng đã bởi vì phẫn nộm mà trở nên mặt đỏ bừng lúc này càng thêm âm trầm một chút. Đủ kiêu ngạo, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi cái này được trường học khai trừ rác rời có cái gì phách lối vô liếng. Lời nói vừa mới hạ xuống, Dương Phong hai chân thì hung hăng đạp một cái, sau đó một bước bước ra, lại là có trảo, hung hăng hướng về Dương Dịch chụp tới. Dương Phong trên tay phải tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, rất hiển nhiên một chiêu này cũng là một cái không kém võ kỹ. Kỳ thực đây là Dương Phong lợi hại nhất võ kỹ, tên là Lư Trảo, cũng là cam cấp võ kỹ chẳng qua là cam cấp võ kỹ bên trong tương đối cấp thấp tồn tại. Hắn tuy rằng trong miệng khinh thường Dương Dịch, nhưng hắn thời điểm xuất thủ không có chút nào lưu thủ, trực tiếp dùng ra mạnh nhất võ kỹ, khi đó Dương Dịch đem hắn đánh bại để cho trong lòng hắn không dám coi khinh Dương Dịch, thế nhưng Dương Phong vốn chính là một cái lòng dạ chợt hẹp người, khi đó cùng Dương Dịch xung đột một mực để cho hắn ghi hận ở tâm, cho nên ở cái này Thiên Yến Sơn mạch bên trong gặp Dương Dịch, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là muốn giáo huấn hắn một trận. Ý nghĩ của hắn là, cho dù đánh không lại, phía sau hắn còn có một cái thực lực cường đại Dương Sơn. Bất quá hắn không có chú ý tới Ở hắn thời điểm xuất thủ, cách đó không xa kia hai cái cô gái xinh đẹp trên mặt đều lộ ra đồng tình sắc mặt, kia thông cảm không phải là đúng Dương dịch, mà là đối với hắn. Kia mang theo bạch quang tay chảo mắt thấy sẽ phải rơi xuống dương dịch trên đầu, nhưng mà dương dịch vẫn là không có mấy may động tác, thậm chí ngay cả biểu tình đều là dễ dàng, không có chút nào lo lắng. Dương Phong thấy dương dịch biểu tình trong lòng cũng nhất thời tuân ra một chút bất an, thế nhưng đã là xuất thủ hắn không có ý định thu hồi, tay chảo hung hăng hướng về dương dịch thiên linh cái chỗ tới. Dương dịch vẫn không có bất kỳ động tác gì, thế nhưng một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở dương dịch trước người. Dương Phong cảm giác mình tay chảo được một mực cũng không lớn tay bắt lấy, thế nhưng công kích của hắn thì dừng ở không chung, sẽ không nhúc nhích được mấy may, không đợi hắn ngẩn đầu nhìn một đạo cự lực lại đánh vào bụng của hắn bên trên. Sau một khắc, Dương Phong cả mọi người té bay ra ngoài. Sau lưng hắn, Dương Sơn một mực quan sát đến, cho nên ở Dương Phong bay ra ngoài trước tiên, Dương Sơn thì nhảy dựng lên đem Dương Phong đỡ lấy, thế nhưng Dương Phong rõ ràng đã bị thương nặng, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Hắn có phần hoảng sợ ngẩn đầu nhìn lại, vừa mới hắn căn bản không minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ nhớ rõ một đạo bóng người xuất hiện, ngay sau đó hắn thì bay ra. Dương Phong ánh mắt nhìn về phía Dương Dịch bên kia, hắn phát hiện nguyên bản ngồi ở Dương Dịch bên người gầy gò thiếu niên đã là đứng ở Dương Dịch trước người, bộ dáng kia hiển nhiên nói rõ vừa mới xuất thủ chính là hắn. Tốc độ thật nhanh. Dương Phong không phát hiện là chuyện gì xảy ra, nhưng Dương Sơn cũng là thấy rõ ràng, khi đó Dương Phong công kích sẽ phải rơi xuống Dương Dịch trên đầu, nhưng mà bên cạnh hắn cái kia nguyên bản tựa ở trên cây thiếu niên lại đột nhiên thì biến mất ở tại tại chỗ, xuất hiện ở Dương Dịch trước người, giúp Dương Dịch ngăn trở công kích đồng thời, trực tiếp đem Dương Phong một chân đá bay. Liên tiếp động tác đều là ở một giây đồng hồ bên trong hoàn thành, tốc độ nhanh một chút Dương Phong căn bản không biết chuyện gì xảy ra thì bay ra ngoài. Bực này tốc độ cũng đã vượt lên trước võ giả a, lẽ nào hắn là linh võ giả? Dương Sơn trong lòng nhất thời căng thẳng, người thiếu niên trước mắt này nhìn qua so với hắn còn nhỏ, nếu như bực này niên kỷ cũng đã là linh võ giả, vậy thì có chút đáng sợ. Huống chi phần phong quốc linh võ giả thì mấy cái như vậy, thế nhưng người thiếu niên trước mắt này bày ra tốc độ đích xác đã là vượt qua võ giả phạm chủ. Trong lòng nghĩ, nhưng Dương Sơn cũng không giống như e ngại, chỉ là đem Dương Phong phủ đến một bên. Sau đó chậm rãi đi ra phía trước. Ân Ngạ Luân thấy cái này mới nhìn qua còn có chút thực lực gia hỏa hướng đi đến đây, nhất thời nhướng mày, thế nhưng giới chân nhưng cũng đi về phía trước một bước. Vị huynh đệ này, đây là chúng ta cùng Dương Dịch trong đó ân oán, còn hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Dương Sơn hướng phía Ngạ Luân nói một câu sau đó thì nhìn về phía Dương Dịch, Dương Dịch, ngươi có bản lĩnh trốn núp sau lưng người khác, lần trước trốn ở sư phụ của ngươi sau lưng, lẽ nào lần này còn phải tránh sau lưng người khác sao? Dương Sơn mà nói tràn ngập khiêu khích, ý kia rất rõ ràng, chính là muốn cùng Dương Dịch một mình đấu. Ngạ Luân đang muốn nói gì, không ngờ lại bị Dương Dịch cũng là trực tiếp mở miệng. Ngạ Luân, lui ra đi. Có vài người không ăn được vị đắng chắc là sẽ không bỏ qua. Nói xong, Dương Dịch thì chậm rãi đứng lên. Chương 121, một chiêu, hạ. Dương Dịch ngay Dương Sơn ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng lên, nguyên tưởng rằng cái kia thiếu niên gầy gò che ở phía trước hắn hôm nay là không thể đem Dương Dịch làm gì, hắn đi tới chỉ là muốn kích một chút Dương Dịch, hắn thật không ngờ Dương Dịch cư nhiên dễ dàng như vậy thì bị lửa. Dương Sơn kinh ngạc sau một lát thì biến thành sắc mặt vui mừng, Dương Phong là huynh đệ của hắn. Huynh đệ bị đánh hắn dĩ nhiên là muốn báo thủ cho hắn. Nhưng mà lần kia ở Dương Phong trấn bên trong Dương Dịch sư phụ Phong Diệp lão nhân đi ra lại làm cho Dương Sơn không có biện pháp chút nào, ở chỗ này Thiên Yến Sơn mạch gặp phải hắn biết mình huynh đệ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên ở Dương Phong tiến lên công kích Dương Dịch, thời điểm hắn cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới xuất thủ cũng không phải Dương Dịch, đồng thời vẹn vẹn nháy mắt liền đem Dương Phong đánh bay, huynh đệ lại bị đánh, Dương Sơn dĩ nhiên là phẫn nộ, thế nhưng ngạ luân bày ra thực lực Dương Sơn đã là biết mình không thể chống lại. Bây giờ, Dương Dịch bản thân e, đứng Dương Sơn có chỉ là hài lòng, hắn quyết định, lần này nhất định phải hào hào giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Dương Phong đứng ở đó, quần đỏ thiếu nữ cách đó không xa, ôm bụng, không có lại hướng kia quần đỏ thiếu nữ kháo đi tới. Không biết là bởi vì mình bị đánh bay cảm thấy mất mặt vẫn là đau đến vô pháp đi đi lại lại. Bất quá hắn tuy rằng ỗn bụng, nhưng nhìn đến Dương Dịch sau khi đứng dậy trên mặt cũng là xuất hiện biểu tình hài hước, hắn thấy, Dương Dịch có lẽ còn có thể cùng mình đấu một chút, nhưng tuyệt đối không phải là Dương Sơn đối thủ. Ngạ ở Dương Dịch mở miệng sau đó liền hiểu, hắn cũng không nói cái gì nữa trực tiếp đi tới Vũ Tần cùng Mạc Lăng bên cạnh ngồi xuống. Sau đó thấp giọng nói một câu để cho Mạc Lăng cùng Vũ Tần đều cười lên mà nói, người tuổi trẻ bây giờ có thể thật thú cảm. Ta cũng cảm thấy như vậy." Vũ Tần trả lời một câu sau đó lại tiếp tục chống cười, bất quá lần này Dương Sơn thật đúng là không thấy được bọn họ cười. Hắn bây giờ trong đầu chỉ là muốn thế nào đem Dương Dịch đánh ngã. Hắn căn bản không có suy nghĩ vì sao Dương Dịch để cho ngạ luân lui ra ngạ luân thì ngoan ngoãn lui xuống. Là người bản thân muốn chết, Chắc không được ta." Dương Sơn mặc niệm một tiếng sau đó, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Sau đó cũng chưa có lại lần nữa dừng lại, trực tiếp hướng về Dương Dịch cùng tới. Cách đó không xa. Cái kia quần đỏ thiếu nữ cao mày, hắn và Dương Sơn hai người kỳ thực cũng không quen, chỉ là bọn hắn nói mang nàng tìm đến linh dược mới theo kịp. Nhưng mà ở chỗ này gặp Dương Dịch bọn họ, tự nhiên liền trực tiếp độc thủ. Là trọng yếu hơn là Dương Phong con bị một chiêu đánh trở về, cho dù Dương Sơn so với Dương Phong lợi hại hơn, thế nhưng hắn thấy thế nào bây giờ đứng lên cái kia thiếu Dương Dịch thiếu niên cũng so với trước cái kia gầy gò thiếu niên mạnh hơn a. Cái ý niệm này ở trong lòng nàng xuất hiện, bất quá nàng cũng không có muốn xuất thủ dự định thực lực của nàng so với Dương Sơn còn phải hơi mạnh, nhưng vẫn là từ cái kiếp kêu, kêu Dương Dịch trên người thiếu niên cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Đặc biệt hắn sau khi đứng dậy, cổ khí thế kia trực tiếp để cho nàng nội tâm sinh ra một chút sợ hãi. Dương Sơn không có sử dụng võ kỹ, chỉ là nắm đấm nắm chặt, vô số gân xanh giống như chắt rồng một thứ xoay quanh ở cánh tay hắn bên trên. Vẻ mặt biểu tình dự tận làm cho không ai là hoài nghi một quyền này của hắn lực lượng. Tốc độ của hắn cũng cực nhanh, hai bước bước ra thì đã đến Dương Dịch trước mặt, tựa như vậy, khí thế cuộn trào mãnh liệt một quyền hướng phía Dương Dịch bộ mặt đánh tới. Dương Dịch khẽ miệng thoáng qua mỉm cười nhẹ nhàng một cái nhưng người, một quyền kia thì từ Dương Dịch trước mắt đi qua. Liên Dương Dịch bộ lông cũng không có đủ phải. Nếu là ở 3 tháng trước, Dương Dịch cho dù có thể né tránh như vậy một quyền cũng sẽ không tránh như vậy ung dung, thế nhưng Tuyết Hương lục biện hoa làm cho tinh thần hắn lực cường độ tăng mạnh, sinh mệnh tuyển làm cho hắn thể chất cải thiện. Tinh thần lực tăng trưởng sau đó. Dương Sơn động tác ở Dương Dịch cặp mắt kia bên trong thì trở nên có phần chậm chạm, cho nên Dương Dịch là đợi được kia nắm đấm đến trước mắt sau đó mới nghiêng người tránh né, lần tránh thường dễ dàng. Thật giống như biết Dương Sơn nắm đấm là hướng chỗ đó đánh một thứ. Nhưng mà Dương Sơn cũng đích sắc không đơn giản. Ở Dương Dịch né tránh hắn năm đấm thời điểm, chân của hắn cũng động tác. Chân trái giống như một đạo trường tiên một thứ, trực tiếp hướng về Dương Dịch eo của quét tới. Vẫn là nụ cười tự tin, vẫn là bình tĩnh né tránh, nhẹ nhàng một cái nhảy, Dương Dịch thì tránh được Dương Sơn chân trái quét ngang. Sau khi rơi xuống đất, lại hướng nhảy lùi lại hai cái, kéo ra cùng Dương Sơn khoảng cách. Thấy Dương Dịch động tác, Ngạ Luân nhất thời lắc đầu, cái này ra hỏa là ở kiểm nghiệm bản thân tăng lên thực lực sao? Vừa mới kia hai cái, Dương Dịch đều là ở gần vô cùng khoảng cách hạ tiến hành tránh. Giáng gấp như vậy hiển nhiên là muốn nhìn một chút thân thể mình tốc độ phản ứng. Hắc hắc, thật tốt đấy, đây, vừa ra tới thì có luyện tập. Mạc Lăng hai tay chống đỡ cằm, tựa hồ nhìn thấu Ngạ Luân ý nghĩ, vừa cười vừa nói, cũng đúng đấy, đây chính là cái này luyện tập chất lượng chưa đủ. Ngạ Luân nói một câu, liền trực tiếp tựa ở trên cây to nhắm hai mắt lại. Vũ Tần cùng Mạc Lăng liếc mắt nhìn hắn, sau đó ánh mắt lần nữa trở lại Dương Dịch trên mình, Các nàng tuy rằng mờ to nhãn đang nhìn, bất quá ánh mắt cũng là buông lỏng rất, không có chút nào lo lắng. Bên kia Cái quầng đỏ mặt của cô gái trên biểu tình phi thường quá dị, nàng bây giờ đã là có thể khẳng định Dương Dịch thực lực muốn xa xa ở chỗ Dương Sơn bên trên, vừa mới kia hai cái nhìn như đơn giản né tránh, nàng là rõ ràng muốn làm đi ra có lớn bực nào độ khó. Bất quá nàng đã nhìn ra cũng không đại biểu Dương Sơn cũng đã nhìn ra, hắn đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy tức giận. "Tiểu tử thối, ngươi chỉ biết tránh sao?" Dương Dịch không trả lời lời của hắn, chỉ là nhàn nhạt tỏ nhịn, sau đó nói: "Ngươi vẫn là trực tiếp dùng toàn lực a, nếu không chờ một hồi thì không có cơ hội." "Hừ, thật là một tiểu tử cuồng vọng." Lão tử hôm nay sẽ thành của ngươi." Lời nói hạ xuống, dương sơn khí tức bỗng tăng trưởng rất nhiều, ngay sau đó thân thể hắn đã bị một tầng bạch quang bao phủ lại, sau một lát, bạch quang biến mất, bất quá cánh tay phải của hắn bên trên, lại hơn một tầng nhàn nhạt, nhạt kim mang. Cam cấp võ kỹ, đồng hóa tí. Đây là dương sơn mạnh nhất tuyệt chiêu, tác dụng là ở mấy giây bên trong để cho cánh tay ngạnh hóa, do đó sản sinh cường đại hơn lực công kích. Đây là một cái tương đối hiếm thấy cường hóa võ kỹ, nhưng dương sơn lại dùng một chiêu này đã đánh bại mấy cái sức chiến đấu cùng hắn giống nhau người. Dùng ra một chiêu này, dương sơn nhất thời lòng tin tăng nhiều. Dưới chân tốc độ cũng là nhanh hơn vài phần, một cái lắc mình thì đã đến Dương Dịch trước mặt của. Cái kia có nhàn nhạt kim mang cánh tay, mang theo chói hai tiếng xé do trực tiếp hướng về Dương Dịch đánh tới. Dương Dịch lúc này nụ cười trên mặt đã là thu hồi, ánh mắt của hắn bỗng nhiên phát lạnh, cánh tay phải trực tiếp giơ lên, có trảo hình dạng hướng kia năm đấm chụp tới. Bành! Một luồng mãnh liệt trùng kích sản sinh, thế nhưng Dương Dịch tả trưởng giống như là một khối thiết tường một thứ, không chút sức mẹ. Mà sau một khắc, Dương Dịch lưu Quần thì động tác. Một đạo bạch sắc quang mang ở Dương Dịch Hữu Quần bên trên ngưng tụ, sau đó không đợi Dương Sơn phản ứng, thì hung hăng đập hướng về phía Dương Sơn Bắp Thịt. A, trời ạ. Mạc Lăng đã là nhắm hai mắt lại. Ngoèn. Một thanh âm vang lên chẹt rừng cây tiếng nổ mạnh vang lên, chặt tận lực bổ tiếp một thân ảnh bay ngược ra, liên tục đụng ngã ba cây mới chật vật té xuống đất. Bạo quyền, ở Dương Dịch thực lực để thăng sau đó, lần đầu tiên sử dụng, bất quá uy lực kia đã là không chỉ tăng lên một cấp bậc. Kia bay rất ra ngoài thân ảnh dĩ nhiên là Dương Sơn, hắn chật vật ngã trên mặt đất, bắp thịt nơi đó quần áo đã là toàn bộ phá vỡ, đồng thời một mảnh huyết không rõ, thống khổ tiếng rên không ngừng từ miệng hắn trong truyền ra. Dương Phong ngơ ngác nhìn Dương Dịch, hắn không muốn tin tưởng tình huống trước mắt, hắn không tin Dương Dịch đã là trưởng thành đến mức này. Thế nhưng hiện thực vừa bay ở trước mắt. Cái kia quần đỏ thiếu nữ nhìn thoáng qua Dương Sơn, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đã là hướng đi đại thụ tiếp đó ngồi xuống thiếu niên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mau ta, xem ở là đồng hương phân thượng ta sẽ không giết ngươi, nhưng sau này cũng không muốn ở trước mặt ta cuồng. Dương Dịch thanh âm nhàn nhạt vang lên, hắn dĩ nhiên là nói với Dương Phong. Dương Phong trên mặt cơ thể co vài cái, nhưng lại nói không ra lời chỉ có thể đi tới đem một gốc hoàng đẳng thảo vỡ vụn rơi tại Dương Sơn vết thương bên trên. Thế nhưng kia được bạo tạc tạc thương tổn địa phương thực sự quá lớn, hoàng đẳng thảo cũng không có thể lập tức chữa trị xong. Dương Phong nâng dậy Dương Sơn thời điểm, trong miệng hắn vẫn là không ngừng mà chuyển ra thống khổ tiếng rên gì. Kia quần đỏ thiếu nữ lại tiến lên một bước, nhìn Dương Dịch bốn người. Xin hỏi, Độc Lang Tông là các người dì sao? Lời kia vừa thốt ra, sau lưng nàng Dương Sơn cùng Dương Phong sắc mặt bỗng nhiên thay biến. Chương 122, Cự Long giác đấu trường, trên Côn Đỗ thiếu nữ nói giống như là sấm xét giữa trời quang một thứ ở Dương Phong cùng Dương Sơn hai người vang lên bên tai. Độc Lang tông được một cái mạo hiểm binh đoàn di tông, tông chủ Độc Thủ Thương Lang cùng đại đệ tử Thương Gian được ba gã năm ấy 15, 16 tuổi thiếu niên thiếu nữ đánh bại, tin tức này ở phần phong quốc đích xác đã là mọi người đều biết. Dương Sơn bọn họ tự nhiên cũng là biết đến, bất quá Dương Dịch bọn chúng tính danh lại không có để lộ, mọi người biết đến chỉ là hai nam một nữ tổ hợp, nhưng là bây giờ Dương Dịch bọn họ rõ ràng có bốn người à, thế nhưng Dương Dịch bọn họ bày ra thực lực rồi lại để cho Dương Sơn bọn họ bắt đầu hoài nghi. Lẽ nào diệt độc Lang tông thật chính là bọn hắn quân đỏ thiếu nữ biết đến muốn so với Dương Sơn bọn họ nhiều ở kia nghe đồn bên trong mặc dù không có chuyển ra kêu ba tên của người lại đưa bọn họ bên ngoài đặc tù đều chuyển ra mà kêu bên ngoài đặc thù cùng trước mắt trong bốn người ba người ra sao nó tương tự a hơn nữa kêu bày ra thực lực quân đỏ thiếu nữ đã là cơ bản xác định thế nhưng vì hoàn toàn xác định nàng trực tiếp tiến lên mở miệng hỏi bởi vì độc lang tông giống vậy cùng nàng có kiểu hoán A khi đó tỉ tỉ của nàng chính là được kêu độc thủ thương lang giết chết nàng một mực nỗ lực tu luyện chính là vì có một ngày có thể giết trên độc lang tông Nhưng mà, đột nhiên có trời có cái tin tức chuyển đến nói Độc Lang tông được một cái mạo hiểm bình đoàn tiêu diệt, trong lòng nàng tuy rằng tiếc hận. Xê hận không phải là mình tự mình động thủ, nhưng là thập phần cảm tạ những người đó, đặc biệt kia ba vị tuổi còn trẻ nhưng thực lực không tầm thường thiếu niên thiếu nữ. Nàng vẫn luôn muốn trước mặt cảm tạ ba người kia, nhưng một mực không có gặp gỡ, bây giờ gặp phải Dương Dịch bọn họ, nàng nhất định phải xác định một chút. Dương Dịch ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói thật người thiếu nữ này, mặc dù không có vũ tần các nàng xinh đẹp nhưng là là rất dễ nhìn, đặc biệt xem đến nàng trong ánh mắt kia phần lửa nóng sau đó. Dương Dịch có thể khẳng định người thiếu nữ này cũng không có ác ý tuy rằng không biết nàng tại sao phải cùng Dương Phong người như thế đi cùng một chỗ. ân Dương Dịch chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó trả lời một câu. Chuyện này rất nhiều người đều đã biết, cho nên hắn cũng không cần giấu diếm. Nhưng mà hắn như vậy gật đầu một cái sau đó, bất kể là Dương Phong cùng Dương Sơn vẫn là kia quần đỏ trên mặt thiếu nữ biểu tình đều phát sinh cực biến hóa lớn. Bất quá kia biến hóa cũng là hoàn toàn bất đồng. Dương Phong cùng Dương Sơn nhìn thấy Dương Dịch gật đầu sau đó sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên tái nhợt, bọn họ thật không ngờ khi đó so với bọn hắn phải kém Dương Dịch bây giờ thì đã mạnh mẽ như vậy. Hai người bọn họ, một là cùng Dương Dịch cùng một chỗ võ giả khảo nghiệm, khi đó Dương Phong sức chiến đấu là 10, là cả Dương Phong chấn cao nhất. Mà Dương Sơn lần kia nhìn thấy Dương Dịch thời điểm cũng đã là võ giả, nhưng mà lần này bao lâu, Dương Dịch thì đã đi tới bọn chúng phía trước, không chỉ đi tới phía trước, còn đem bọn họ xa xa bỏ qua rồi. Về phần kia quần đỏ trên mặt thiếu nữ còn lại là từ nghi hoặc biến thành kinh hỉ, nàng vội vàng tiến lên hai bước. Các vị tốt, ta là Thượng Điếu Tiếu. Ta không biết chư vị cùng Dương Sơn bọn họ có cái gì động chạm, ta cũng không muốn hỏi nhiều. Ta chỉ là muốn cảm ơn các ngươi. Kia Độc Lang Tông là của ta cựu ra, tỷ tỷ của ta chính là được kia độc thủ thương lang giết chết. Cảm tạ các vị." Nói xong còn hướng phía Dương Dịch bốn người bái một cái. Nàng nói rất chân thành, Dương Dịch không khỏi nhìn về phía nàng, sau đó vi khẽ thở dài một cái nói ra: "Ngươi không cần nói với chúng ta cảm tạ, chúng ta cũng là cùng Độc Lang Tông có cựu đoán mới có thể dết trên Độc Lang Tông. Hỗ ủng nói tỷ tỷ ngươi là độc thủ thương lang giết chết." Kia Thương Lang có thể còn chưa chết. Chúng ta đã ở tìm hắn, ngươi nếu quả thật muốn báo thù thì bản thân đi tìm hắn a." Dương Dịch nói rất bình thường, sau khi nói xong sẽ thấy lần sau nhắm hai mắt lại. Thượng Tiếu Tiếu nhìn Dương Dịch một cái, sau đó chỉ có thể mím môi một cái. Xoay người rời đi, xem ra chính mình cùng Dương Sơn hai người xen lẫn trong cùng một chỗ làm cho đối phương đối với mình có ý nghĩ đấy, đây, nàng không có lần nữa cùng Dương Sơn hai người cùng một chỗ, chỉ là đơn độc rời đi. Thương Lang không chết nàng đương nhiên biết, thế nhưng nàng chính là muốn cùng Dương Dịch bọn họ kết giao bằng hữu. Dù sao mạnh như vậy bốn người vẫn là không muốn coi như địch nhân tốt. Nàng bây giờ chỉ là hối hận mình tại sao sẽ cùng Dương Phong hai người cùng nhau. Thấy thượng tiếu tiếu ly khai, Dương Phong cũng chỉ có thể đỡ Dương Sơn rất nhanh rời đi nơi này, giờ khắc này trong lòng bọn họ đúng Dương Dịch địch ý như trước như nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ nào còn dám đúng Dương Dịch có ý nghĩa. a? Bọn họ bây giờ chỉ là muốn nhanh lên một chút từ Dương Dịch trước mặt biến mất. Hắc hắc. Dương Dịch, ta nói ngươi thật đúng là cuốn đấy, đây. Mạc Lăng ngồi qua đây, vẻ mặt sùng bái nhìn Dương Dịch. Này này Ta không cùng sao." Không đợi Dương Dịch nói, bên kia ngả luân liền vội vàng tai đầu dài đưa qua tới, vẻ mặt gian xảo cười nhìn Mạc Lăng. "Đi sang một bên." Mạc Lăng chừng hắn một cái, sau đó trực tiếp đem ngả luân đẩy ra. Ngả luân chỉ có thể buồn bực ngồi vào một bên, mà cái này thì Vũ Tần cũng ngồi qua đây. "Làm gì?" Vũ Tần mở miệng hướng Dương Dịch hỏi. Dương Dịch tự nhiên biết nàng là hỏi thực lực của chính mình để thăng sau biến hóa, lập tức thì hài lòng gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói: "Phi thường giỏi, ta cảm giác thực lực không chỉ tăng lên một lượng điểm. Bây giờ ta phi thường có lòng tin ở Tiềm Long Võ hội bên trong đánh bại cái kia Mạc Vũ Hạo. Nghe được hắn nói như vậy, bốn người đều làm mỉm cười gật đầu, bọn chúng biến hóa giống vậy không nhỏ, tuy rằng còn không có động tới tay, nhưng trải qua sinh mệnh tuyển ngầm cũng để cho bọn họ rõ ràng cảm giác được thân thể mình biến hóa. Ân, nhanh nghỉ ngơi một chút. Chờ một hồi chúng ta trực tiếp xuất phát đi tranh tài địa phương. Thiên đến thành, mục ra một cái phân bộ. Mục cương lúc này đang vẻ mặt buồn bực ngồi ở một cái cái ghế bên trên, hắn đi ra đã là nhanh 3 tháng, bất quá lại một chút thu hoạch cũng không có, ba cái kia tiểu gia hỏa tựa như hư không tiêu tất một thứ. Hắn biết rõ văng sĩ độc văn chân quý, cho nên hắn tự mình xuất động tìm Dương Dịch 3 người 3 tháng, nhưng lại mảy may thu hoạch cũng không có. Nhưng bây giờ còn có 10 ngày Tiềm Long Võ hội lại bắt đầu, hắn chỉ có thể trở lại Thiên Niên Thành. 3. Ta cảm thấy bọn họ là tham gia Tiềm Long Võ hội. Ở mục Cương bên người, một đạo hồng y mục phi đang ngồi trầm hừm, cùng mục Cương buồn bực biểu tình so sánh với, nàng trái lại có phần dễ dàng, chỉ là cầm một cái cái chén từ từ uống cái gì. A. Nói như thế nào? Mục Cương nghe đến đó, nhãn tình sáng lên. Thực lực của bọn họ rất mạnh hay cả ta đều không phải là đối thủ của bọn họ, bọn họ tham gia nhất định có thể cầm lấy được tiềm lòng võ hội trước người. Trước 10 khen thường ngươi cũng là biết đến, bọn họ nhất định sẽ độc tâm." Mục Phi hời hờ nói, lại đem một cương ánh mắt nói song sáng ngợi. Đối với hắn cái này linh võ giả mà nói, hắn tự nhiên sẽ không đem Dương Dịch ba người để vào mắt, thế nhưng hắn quan tâm cũng là băng sĩ độc văn. Đây chính là thượng cổ thất độc một trong a, mặc dù là bài danh cuối cùng, đồng thời chỉ có một nhỏ thi thể, nhưng ẩn chứa trong đó độc nếu là dùng thật tốt quyết định là đại bảo bối một món. Hắn thấy, chỉ cần hắn tìm được Dương Dịch ba người Cự băng sĩ si Độc Văn liền có thể lấy dễ dàng cầm về. Hắn cũng không nhận ra ba cái tiểu gia hỏa có thể cùng hắn cái này linh võ giả chống lại. Nếu là bọn họ tham gia Tiềm lòng Võ hội tốt nhất, như vậy ta cũng không cần tìm khắp nơi bọn họ. Mục Cương trong mắt hiện ra thấy lạnh cả người. Yên tâm đi, nếu như bọn họ vẫn còn ở phần Phong quốc nhất định sẽ ở Tiềm Long Võ hội bên trong xuất hiện. Mục Phi lần nữa uống một ngụm trà, sau đó chậm rãi đem chén trà để xuống, đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Chỉ cần bọn họ xuất hiện, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ sống rời đi. Ta mục ra tuy rằng ở thập đại gia tộc bên trong bài danh khảo hậu, nhưng là tuyệt đối không phải là dễ chơi. Ở. Cấp đi đồ của chúng ta, ta sẽ để cho bọn họ gấp bội nổ đổ ra." Mục Cương hung tận nói ra, hai tay hắn bên trên nổi gần xanh, hiển nhiên là ở còn đang là chuyện này phẫn nộ. Người cũng nhanh lên thu thập một chút đồ vật, chúng ta chuẩn bị xuất phát." Mục Cương hướng về phía bên cửa sổ mục phi nói ra. "Ai, ta còn thật không muốn tham gia." Bất quá lần này hẳn là sẽ phi thường đặc sắc đấy. "Đây." Mục Phi đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó trên mặt biểu tình cũng biến thành có phần mong ngợi. Mục Phi cùng Mục Cương sau khi rời khỏi, phòng này lần nữa khôi phục căn tĩnh. Hơn thế đồng thời, cả phần phong quốc đều dao động trở lại, đại bộ phận mọi người ở mấy ngày nay ly khai bản thân ở lại mà, mà mục đích của bọn họ đều giống nhau, đó chính là cái kia gọi là Đồng Hoa Thành địa phương. Ở nơi đó, 10 ngày phía sau sẽ tổ chức phần phong quốc lớn nhất thỉnh thế, Tiềm Long Võ Hội. chương 123, Cự Long Giác Đấu Tràng, Hạ Đồng Hoa Thành, ở vào phần phong quốc Đông Bắc Bộ, là tương đối giáp danh một tòa thành thị. Nhưng mà bình thường ở phần phong quốc bên trong tương đối vắng vẻ Đông Bắc Bộ lúc này lại bởi vì Đồng Hoa Thành trở nên thập phần náo nhiệt. Có thể nói, cả phần phong quốc 2 phần 3 võ giả ở mấy ngày nay tụ tập đến Đồng Hoa Thành, bởi vì nơi này năm ngày sau đó liền đem cử hành tiềm Long Võ Hội. Đồng Hoa Thành là một tòa cũng không thế nào thành thị phôn hoa, nhưng hắn nơi đây đã có một cái phi thường có tiếng đồ vật, gọi là cự Long Giác Đấu Tràng. Cái này là phần phong quốc lớn nhất Giác Đấu Tràng. Cự Long Giác Đấu Tràng bình thường cũng không mở ra Chỉ có đến có trọng đại thi đấu sự tỉnh thời điểm mới có thể vận dụng nơi đây mà tiềm Long võ hội bực này toàn quốc đại tái tự nhiên cũng lại ở chỗ này cử hành dương dịch 4 người là sáng sớm hôm nay mới vừa tới đồng Hoa Thành, bọn họ từ thiên yến sơn mạch hướng đồng Hoa thành đi suốt 5 ngày bởi vì bọn họ 4 người ở một đường trên đường tới hào hào Vông lòng một chút là một đường chơi đùa tới dọc theo đường đi bọn họ đi ba cái không có đi qua thành thị đồng thời phân biệt ở một buổi tối Tuy rằng đây là ngả luôn yêu cầu nhưng sen vào Vũ Tần cùng Mạc Lăng cũng là lộ ra khát vọng ánh mắt dương dịch cũng chỉ có thể cùng bọn họ cùng một chỗ Hắn cũng biết thần kinh một mực căng thẳng cũng không tiện cái này 5 ngày bên trong bọn họ không có tu luyện chỉ là thật tốt bông lòng thực lực thoáng cái tăng lên nhiều như vậy cũng không kém vài ngày như vậy đồng thời sự thực cũng chứng nhận bọn chúng quyết định là chính xác trải qua cái này 5 ngày bông lòng bọn họ rõ ràng cảm thấy thân thể trái lại càng thêm thứ thích đối với tăng lên lực lượng cũng tốt hơn nắm trong tay kinh mạch toàn thân được sinh mệnh tuyển cọ rửa qua sau đó d dịch cũng cảm giác cả người đều có một loại không nói ra được cảm giác thoải mái hắn bây giờ mơ hồ cảm thấy mình coi như không ở vào trạng thái tu luyện linh lực cũng sẽ ở trong cơ thểm rãi vào chuyển cho rằng tốc độ kia phi thường chậm chạm, nhưng lại là đã ở chậm rãi tăng lên. Đồng Hoa Thành chia làm hai bộ phận, một phần là khu dân cư, bên kia chính là Cự Long Giác Đấu Trường chỗ tồn tại. Cự Long Giác Đấu Trường diện tích có chừng nửa thành thị lớn như vậy, vẹn vẹn xem vẻ ngoài liền khiến cho người có một luồng nhiệt huyết xung động. Đối với võ giả mà nói, ở như vậy một cái hùng tráng uy vũ giác đấu trường, ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú tiến hành một trận vui sướng đầm địa chiến đấu làm sao thường không phải là một loại hưởng thụ đấy? Đây. Lúc này, Dương Dịch bốn người thì đứng ở nơi này Cự Long Giác Đấu Trường đông môn. Cũng là cự long giác đấu chẳng chính đại cánh cửa Vừa đến đồng hoa thành bọn họ cũng đã đến nơi này Dù sao cùng nơi đây so sánh với Đồng hoa thành địa phương khác thật đúng là không có gì sức dụ dỗ Ngã Luân vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này khổng lồ kiến trúc Dọc theo đường đi đã là nghe nói rất nhiều liên quan tới cự long giác đấu chẳng nghe đồn Thế nhưng tận mắt nhìn thấy sau đó vẫn là vì cái này cực lớn vật kiến trúc muốn hắn phục Bực này công trình, có thể nói là vĩ đại Không chỉ là Ngã Luân Dương dịch ba người còn có thật nhiều cũng là lần đầu tiên tới cái này đồng hoa thành người cũng là thán phục mà nhìn cái này cao to cùng đem mặt trời đều ngăn trở kiến trúc. Thật không nghĩ tới là thế này lớn, hắc hắc, chúng ta cũng phải ở chỗ này đấu trực tiếp sao. Nhiều người như vậy, đó không phải là phi thường phong cách. Ngạ luân thán phục sau đó thì vẻ mặt hưng phấn mà nhìn dương dịch ba người, hắn vừa nghĩ tới bản thân cũng muốn ở nhiều người như vậy trước mặt của chiến đấu, huyết dịch cả người thì sôi trào một thứ. Lúc này cự long giác đấu tràng cửa chính trô đã là tụ tập rất nhiều người, những người này đều là đến xem đối chiến mặt ngoài Ngạ Luân thanh âm lại không thấp, lúc này ở nơi đây chuyển ra, nhất thời thì có rất nhiều người nhìn lại. Dù sao Ngạ Luân nói tuy rằng không rõ ràng, nhưng này luồng tự tin lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắc, thực sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, không biết ngươi ở đây to thế này, giác đấu chẳng trong bị đánh nằm xuống sau đó còn có sẽ không cảm thấy phong cách. Một đạo có phần tráng kiện thanh âm vang lên, ánh mắt của mọi người nhất thời được hấp dẫn. Ngạ Luân lông mày nhướng lên, ngược lại cũng không giận, chỉ là mắt lẽ liếc đi tới. Đó là một cái hình thể khổng lồ ra hỏa, nói hắn to lớn cũng không phải bởi vì thân cao mà là bởi vì mà mập. Mạc. Thứ nhìn một cái, Ngạ Luân còn cho là mình thấy được một cái quả cầu thịt. Kia hai cái cánh tay ở chân lộ ở bên ngoài, từng tầng một thịt béo bởi vì không có mà có thể đều đã chen ở tại cùng một chỗ, hai cái bắp đùi tuy rằng được hát sắc quần đảm bảo, nhưng là nhìn ra được tối thiểu có Ngạ Luân bắp đùi gấp hai to. Kinh khủng nhất vẫn là cái kia bắp thịt, tựa như một cái vòng tròn lớn cầu giống nhau đè ở chỗ đó, theo hắn nói còn một nhúc nhích. Trên đầu của hắn không có đầu tóc, trên gương mặt thịt cũng đã hướng hai bên rũ xuống, nhìn qua vô cùng xấu. Ở trong tay của hắn còn cầm một giầu mỡ chán đùi gà ở trong việc gặp một bên khẳng còn vừa một bên khinh bị nhìn ngạ luân cư nhiên là đồ sàm, vừa mới tên tiểu tử kia phải xui xẻo cái gia hỏa này nhưng mà nổi danh bá đạo ai bảo hắn khó chịu hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ đồng thời thực lực của hắn rất mạnh người bình thường cũng không dám chọc hắn Đúng vậy hắn hung danh ta cũng sớm nghe nói qua nghe nói cũng là tiềm long võ hội trước mời có lực người cạnh tranh đấy đây vừa nhìn thấy cái tên mập mạp này trong đám người thì chuyển ra một chút tiếng bàn luận xôn xao rất nhiều người thấy ánh mắt của hắn đều là mang theo một chút sợ hãi Tuy nói là xì xào bàn tán Ngạ Luân nhưng mà nghe được rất rõ ràng, hắn quay đầu vẻ mặt bình tĩnh nhìn đồ Sàm. Cùng Dương Dịch cùng một chỗ sau khi đi ra, hắn cũng sớm đã hiểu trên cái thế giới này, bất kể là ai đều làm không được để cho mọi người ưa thích người. cho dù ngươi làm cái gì, luôn là có người hỗ trợ ngươi, cũng có người phản đối ngươi. Mà những thứ kia không thích ngươi người, tổng hội nói thương tổn hoặc cản trở. Đối với người như thế, Ngạ Luân cũng sẽ không tức giận, Dương Dịch đã nói với hắn, có thể không nên gây chuyện thì không nên gây chuyện. Thế nhưng, bốn người bọn họ tâm lý chính là, gây sự không nhất định sợ phiền phức. Ngạ Luân chỉ là lặng lặng nhìn hắn, cũng không nói lời nào, thậm chí còn mang theo mỉm cười. Người ánh mắt gì, ngươi tới đây cho ta?" Đồ Sàm thấy Ngạ Luân nhìn hắn, nhất thời cảm thấy khó chịu, trong tay đã là được hắn ăn chỉ còn một nửa, đùi ga hung hăng nện xuống đất, sau đó thì chỉ vào Ngạ Luân hung tận nói. Dương Dịch ba người thì đứng ở Ngạ Luân cách đó không xa, cũng đều không nói gì. Mạc Lăng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cái kia Đồ xàm, sau đó cắn hàm răng thấp giọng nói ra, "Xem ra chúng ta còn chưa đủ cường ngạnh, đi tới chỗ nào đều có thể có phiền phức." Dương Dịch mỉm cười, "Không có biện pháp, luôn có những người này nhàm chán như vậy." Trong đám người rất nhiều người nhìn ngả luân thời điểm đều một thứ đồng tình biểu tình, Đồ Sàm hung danh ở phần Phong Quốc bên trong cũng đã coi là vào rồi. Bất quá trong đám người còn có một chút người là mang theo tiêu ý nhìn cái kia đồ Sàm, ở trên mặt của bọn họ, hình như là ở thông cảm Đồ Sàm. Dư Dịch ba người diệt độc lang tông sự tình cũng sớm đã truyền khắp phần Phong Quốc, nhưng rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói, cũng không nhận ra bọn họ. Mà cái này trong đám người tự nhiên cũng có nhận biết người của bọn họ, những thứ này nhận biết người của bọn họ lúc này chính là vẻ mặt đồng tình nhìn Đồ Sàm. Đồ Sàm tuy rằng lợi hại, nhưng nhiều nhất cũng liền cùng hoàng gia hoàng hạ Mục gia mục phi bọn họ không sai biệt lắm mà thôi. Cùng Thương Lang so với vẫn có một chút chênh lệch, mà Dương Dịch ba người liền Thương Lang đều có thể đánh bại, cái này Đồ Sàm thì càng không cần phải nói. Đồ Sàm giống lớn một tiếng sau đó, Ngạ luôn vẫn là hình như không nghe được một thứ, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, vẻ mặt tiểu ý mà nhìn Đồ Sàm. Nhưng mà, ngay Đồ Sàm chuẩn bị lần nữa tức giận thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. "Ơ, Đồ Sàm huynh, hôm nay vẫn là thế này có tinh thần đấy, đây." Ánh mắt của mọi người đều lần nữa chuyển một cái, chỉ thấy Đồ Sàm sau lưng Người kia đoàn tách ra chỗ đi ra một người mặc áo bảo trắng thanh niên tóc đen hắn cầm trong tay một chút cây quạn lúc này chính diện mang tiêu ý về phía độ xạm đã đi tới cái này người dương dịch bọn họ cũng đã gặp chính là lần kia ở thiên luyến thành gặp qua Hoa Kim hắc Nguyên Lai like là Ho Nga người cũng thế này đã sâu tới Bất quá hơi chờ một chút ta muốn giao hấn một chút người chờ một hồi chúng ta lại lần nữa câu chuyện đồ Sam nói xong cũng lần nữa nhìn về phía Ngạ Luân hắn còn chưa lên tiếng Hoa Kim thì lắc đầu đi tới sau đó ở bên thai của hắn nói vài câu đồ x biểu tình chính là biến đổi đang thay đổi Đầu tiên là phẫn nộ biến thành tinh ngạc, lần nữa thì biến thành xanh mét. Hoắc Kim dĩ nhiên là đem Dương Dịch mấy thân phận của người nói cho Đồ Sam, Đồ Sam biết sau đó mặt kia trên thịt béo đều là co quắp vài cái, xem ra hoàn hảo không có xung động trực tiếp tiến lên, nếu không lần này thua thiệt liền có thể có thể là mình. Đồ Sam còn đứng tại chỗ, Hoắc Kim liền hướng Dương Dịch đi tới, sau đó đưa tay phải ra. Các vị, đã lâu không gặp. Chương 124, đại tái bắt đầu. Ở vô số ánh mắt bên trong, Dương Dịch cũng chậm rãi nâng lên tay phải của hắn cùng Hoắc Kim bên phải bắt tay. Đã lâu không gặp. Dương Dịch cũng mỉm cười gật đầu, Hoác Kim người này hắn tuy rằng không thế nào quan tâm, nhưng cũng không có cái gì phản cảm. Dù sao khi đó vì băng sĩ độc văn bản thân còn bố trí hắn một đạo. Hắn không tin Hoác Kim là không biết đây là bản thân làm, nhưng lúc này còn bắt đầu chào hỏi đã nói lên Hoác Kim thực sự không muốn đối địch với bọn họ. Sự thực cũng là như vậy, Hoác Kim khi đó tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng sau đó tỉ mỉ nghĩ tới sau đó vẫn cảm thấy có tiềm lực người hay là coi như bằng hữu tương đối khá. Hắn là một một người thông minh, sâu sắc biết nhiều một cái địch nhân không bằng nhiều một người bạn đạo lý này. Trong đám người rất nhiều người ở vừa mới lúc mới bắt đầu còn rất nhiều người không nhận ra Dương Dịch ba người, thế nhưng đợi được Hoắc Kim tiến lên cùng Dương Dịch sau khi bắt tay, rất nhiều người đều muốn bọn họ nhận ra được, kết quả là trong đám người nhất thời thì huyên náo trở lại. Cư nhiên là bọn họ, nghe nói Độc Lang Tông chính là được bọn họ tiêu diệt a. Thực sự là lợi hại đấy, đây, thực lực của bọn họ so với Hoắc Kim cũng không kém là bao nhiêu a. Xem ra lần này Tiềm Long Võ hội sẽ rất đặc sắc. Rất nhiều tiếng nghị luận chuyển đến, nhưng Dương Dịch mấy người lại không có có phản ứng gì, cũng không có vì mình được nhận ra mà xuất giận cũng không có vì mình bị quan sát mà hưng phấn, bọn họ thật giống như không có nghe được những nghị luận kia tiếng giống nhau, chỉ nói là lời của mình. Dương Dịch huynh đệ cũng sớm như vậy thì tới nữa. Hoắc Kim bông ra cùng Dương Dịch nắm tay sau đó, đem vật cầm trong tay cây quạt cũng gấp lại, sau đó một bên dùng cây quạt vỗ lòng bàn tay vừa nói. Dương Dịch liếc mắt một cái bên kia sắc mặt tái xanh nhìn bên này đồ sàm, sau đó đưa mắt rời trở lại Hoắc Kim trên mình, mỉm cười. Tới trước dạo một chút. Hoắc huynh cũng là đi. Hoắc Kim gật đầu, sau đó cười nói, đứng vậy, sớm một chút qua đây cũng tốt chuẩn bị một chút. Hoắc Kim không có nói tới Đồ Sàm, Dương Dịch ba người cũng không có lại đi xem Đồ Sàm, mọi người thật giống như khi hắn không tồn tại giống nhau. Nói tiếp bản thân, Đồ Sàm thấy như vậy một màn trái lại hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo động tác hắn kia dài rộng thân thể, lặng yên rời đi. Dương Dịch mấy người đều chú ý tới hắn rời đi, nhưng cũng làm làm không có thấy một thứ, đối với người như thế, Dương Dịch bọn họ đều không muốn để ý tới. Các người bốn người đều báo danh tham gia Tiềm Long Võ hội sao? Được rồi, vị này chính là. Hoắc Kim đầu tiên là quét một chút Dương Dịch bốn người một cái. Sau đó đưa mắt dừng lại ở Vũ Tần trên mình, cười hỏi. Không đợi Dương Dịch mở miệng, Vũ Tần thì tiến lên một bước. Sau đó cười đưa tay ra, "Ngươi tốt, ta là Vũ Tần." Nói thật, Vũ Tần cũng là rất đẹp, nàng không giống Mạc Lăng mang theo thanh thuần cũng khả ái, nàng là một loại thánh khiết đặc ý, hơn nữa kia so với Mạc Lăng nhìn qua muốn thành quen thuộc vóc người, không khỏi để cho Hoắc Kim đều có chút mê người. Sau một lát, Hoắc Kim mới vội vàng vươn tay, "Ngươi tốt, ngươi tốt. Chúng ta lần này trừ ra Vũ Tần không có báo danh bên ngoài, còn lại 3 người đều báo danh tham gia. Ngươi cũng là a?" Đến lúc đó gặp phải ta cũng sẽ không thủ hạ Lưu Tình a." Dương Dịch cười nhìn Hoắc Kim, sau đó nói. Hoắc Kim đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng là phá lên cười, "Ta thì ưa thích Dương Dịch huynh cái này loại có chuyện nói thẳng tính cách, đến lúc đó gặp phải, tại hạ cũng nhất định toàn lực ứng phó." Sau khi nói xong, Hoắc Kim đột nhiên hạ giọng. Ở Dương Dịch bên thai nói ra, "Các ngươi phải cẩn thận, Mục ra ra chủ Mục Cương đang ở tìm người khắp nơi. Hôm nay các ngươi xuất hiện ở nơi này, so sánh với tin tức cũng rất nhanh là truyền tới hắn chỗ đó. Ở Đồng Hoa Thành bên trong hắn có lẽ không dám thủ." Nhưng nếu là các ngườiơi đi ra ngoài hắn nhất định sẽ không chút do dự đầu thủ hắn nhưng mà một cái có thủ tất báo người Ho Kim mà nói nói xong dương dịch cũng hơi sứng sở kia mục cương sự tỉnh có thể sẽ theo đuổi ré chuyện của bọn họ trước cũng đã nghe Vũ Tần nói qua không nghĩ tới cái này mục cương thực sự một mực tìm bản thân ba người xem ra hắn đúng băng sĩ độc văn rất để ý đấy đây dương dịch thơm thầm suy nghĩ bất quá hơi xứng sợ sau đó dương dịch cũng không có kinh hoàng ngược lại mà ánh mắt chỗ sâu còn lộ ra một chút ngoan ý Linh võ giả có lẽ ba tháng trước dương dịch sẽ rất sợ thế nhưng thực lực bây giờ để thằng sau đó thì hoàn toàn khác nhau. Hắn có lòng tin, bản thân bốn người liên thủ coi như là linh võ giả cũng chiếm không được tốt, huống hồ ở trong cơ thể hắn còn có một cái linh võ giả chiến lược tiểu mễ, cùng với một cái tuy rằng thực lực bị hao tổn vẫn có nhị cấp linh thu thực lực gia phỉ. Mục Cương sao, nếu là ngươi dám đến, ta không ngại cho ngươi hết khối nhục." Dương Dịch trong lòng nói thầm. Mục Cương ở lần nữa cùng Dương Dịch bọn họ khách sáo vài câu sau đó liền rời đi, đối với nhắc nhở của hắn, Dương Dịch vẫn là rất cảnh kích. Bởi vì hắn biết Hoắc Kim cũng không biết bọn họ bây giờ thực lực chân thật. Điều này nói rõ Hoắc Kim cũng không phải coi trọng bản thân ba người thực lực mới đến xung sốe. Đồng thời bản thân ba người vẫn còn ở lần kia băng thí độc văn sự kiện bên trong bố trí hắn một đạo, bây giờ Hoắc Kim còn tiến lên đây nhắc nhở bản thân, đây là một cái nhỏ ân tình. Dương Dịch đúng thế này, Hoắc Kim hảo cảm nhất thời gia tăng thật lớn. Hoắc Kim sau khi rời khỏi, Dương Dịch bốn người thì hảo hảo mà đi thăm một chút cái này cự long giác đấu chàng vẻ ngoài, về phần những thứ kia không ngừng nhìn chăm chú vào ánh mắt của bọn họ, Dương Dịch bốn người thật giống như không có thấy một thứ. Cho dù Hoắc Kim đã là nhắc nhở bọn họ Mộc Cương có thể sẽ gây bất lợi cho bọn họ, Dương Dịch cũng không có nhất định phải ẩn trốn. Bọn hắn bây giờ hoàn toàn có năng lực cùng linh võ giả chống lại một chút. Ở tỉ mị quan sát hạ, Cự Long Giác Đấu Tràng to lớn công trình vẫn là đem Dương Dịch hào hào rung động một phen. Nghe những người khác nói, cái này Cự Long Giác Đấu chẳng cũng không phải phần Phong Quốc bản thân chế tạo, mà là như trước lưu lại, nghe nói cái này cự Long Giác Đấu Tràng lịch sử so với Phần Phong Quốc còn phải lâu dài, Phần Phong Quốc chỉ là đem nó may lại một chút mà thôi. Thế nhưng cho dù có lịch sử lâu đời, cái này Cự Long Giác Đấu Tràng bá khí lại không giảm chút nào kia cùng hùng tráng uy vũ dáng vẻ hay để cho vô số võ giả trở nên sôi trào. Ở cự long giác đấu trường nơi cửa chính, có một khối cực lớn bảng thông báo, bảng thông báo trên là lần này Tiềm Long Võ hội quy tắc giới thiệu. Cho nên Dương Dịch cũng đem cái này quy tắc hảo hảo xem một phen. Tiềm Long Võ hội ở 5 ngày sau đó cử hành, dự thi nhân viên tổng cộng có 1200 người. Vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai áp dụng đấu loại, nói cách khác, ở vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai sau đó, liền sẽ chỉ còn lại có 300 người. Vòng thứ ba còn lại là áp dụng tích phân thi đấu chế độ, đem 300 người chia làm 30 tổ muỗi tổ 10 cá nhân, sau đó áp dụng tuần hoàn chiến, người thắng cùng 2 phân, bình giả cùng 1 phân, đạt được 2 người nhiều phân nhất người tham gia vòng đấu sau. Vòng thứ 3 sau đó cũng chỉ còn lại có 60 người, cuối cùng cái này 60 người áp dụng sống còn hình thức quyết ra trước thập. Sống còn hình thức chính là 60 người ở cùng một chỗ, tùy ý xuất thủ, cuối cùng còn lại 10 người chính là cuộc tranh tài trước 10 danh. Cuối cùng cái này mời danh lại lần nữa tiến hành lôi đài khiêu chiến thi đấu quyết ra quán quân. Lần này Tiềm Long Võ hội các loại hình thức muôn màu muôn vẻ, cũng làm cho lần này võ hội kéo dài thời gian tương đối dài. Trước tới người xem cuộc chiến cũng đem đặc biệt nhiều. Ở cự long giác đấu chẳng trước, cũng đã có vé vào cửa trô bán vé, ngay cả đấu loại vé vào cửa đều cao tới 500 cái ngân tệ. Hơn nữa cự long giác đấu chẳng khổng lồ kia diện tích, có thể tưởng tượng lần này Tiềm Long Võ hội, quốc gia có thể kiếm bao nhiêu tiền. Dương Dịch nhìn quy tắc sau đó, thì cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, vốn cho là Tiềm Long Võ hội chỉ là rất đơn giản thuần đấu loại, không nghĩ tới trừ ra thứ nhất hai vòng ở ngoài, phía sau phương thức đều là cực kỳ phong phú, cái này cũng làm cho hắn và Mạc Lăng còn có ngạ luân đều hưng phấn lên. Bọn họ thực lực bây giờ tuy mạnh, Nhưng đều vẫn là 15, 16 tuổi hài tử a, đối với cái này loại mới lạ thi đấu sự tình, bọn họ vẫn rất có hứng thú. Không nghĩ tới thế này có ý tứ, bất quá không muốn ở đấu loại để chúng ta ba người bản thân gặp phải thì tốt rồi. Dương Dịch cười ha ha một tiếng, nhìn một chút Mạc Lăng cùng Ngạ Luân. Lần này bọn họ là ba người dự thi, cho nên cũng có khả thi người của chính mình gặp phải. Nếu như ở đấu loại trên gặp phải phía bên kia, vậy tất nhiên có một cái cũng bị đào thải. Người chớ có số muộn. Nếu như cùng các ngươi gặp phải ta liền trực tiếp bỏ cuộc. Mạc Lăng liếc Dương Dịch một cái, sau đó nói: Năm ngày thời gian trong chớp mắt liền đi qua, ở vô số chờ đợi trong ánh mắt, cả nước chú mục chính là Tiềm Long Võ hội rốt cục chính thức khai mạc. Cái này một ngày, cả Đồng Hoa Thành cũng biến thành người ta tập ngập bắt đầu. Sáng sớm, Dương Dịch chính là bị vô số viên náo tiếng giật mình tỉnh giấc, hắn chậm rãi hô một hơi thở, sau đó từ tiểu điểm bên trong căn phòng cửa sổ nhìn về phía cái kia cực lớn cự long giác đấu trường, hương phấn mà cầm năm đấm. Két két. Dương Dịch mở cửa phòng, ngoài cửa ba lộ ra khuôn mặt quen thuộc đã là đang chờ hắn. Đi, xuất phát. Nhẹ nhàng vung tay lên, Bốn người thì hướng phía kia cự long giác đấu trường xuất phát. Chương 125, rút thăm. Đồng Hoa Thành bên ngoài là một mảnh trống trại đất hoang, chỉ có thưa thất một ít cây mục, ở chỗ này nhìn Đồng Hoa Thành chỉ có thể nhìn đến kia cao to thành tường. Nguyên bản nơi này là phi thường hoang vắng, nhưng hôm nay, kia Đồng Hoa Thành bên trong không ngừng có huyên náo tiếng chuyển tới, đem mảnh đất hoang này đều trở nên náo nhiệt. Theo những thứ kia huyên náo tiếng, tầm mắt không ngừng kéo gần, kia huyên náo tiếng đầu nguồn chính là kia cực lớn cự long giác đấu trường. Lúc này, ở cái này cự long giác đấu trường cửa Đông nịt đoàn người bắt đầu hướng về bên trong sân dũng mấy vào. Những người này đều là khán giả, về phần kia 1200 tên tuyển thủ dự thi lúc này đã là ở cự long giác đấu trường bên trong. Dương Dịch nhìn xung quanh bốn phía, nhìn cái này cự long giác đấu trường bên trong lớn nhất hội trường, không khỏi phát ra một tiếng thán phục. Hình vuông hội trường dài rộng đều có 150m, vây bắt hội trường chính là vô số màu sắc rực rỡ ghế, những thứ này đều là thính phẩm. Dương Dịch đại khái thoảnh nhìn, vị trí này tối thiểu có 56000a. Cự long giác đấu trường tổng cộng có 10 cái đấu trường, bọn hắn bây giờ ở là chủ hội trường còn lại còn có 9 cái cái hội trường. Phía trước 3 vòng tranh tài đều có thể 10 cái trường đấu cùng một chỗ tiến hành, dương dịch bọn họ bây giờ ở chỗ này chỉ là vì rút thăm mà thôi. Nói là rút thăm kỳ thực chính là ngẫu nhiên sắp hàng, cũng không phải bọn họ mỗi người bản thân rút, chỉ là ở hội trường đỉnh cái kia cực lớn màn hình bên trên xuất hiện tất cả mọi người tên. Mỗi người phía trước có một cái dây số, tổng cộng có 1.200 số. Số 1 cùng số 2 đánh nhau, số 3 cùng 4 số đánh nhau. Cứ thế suy ra, 1.199 số cùng 1.200 số đánh nhau Bởi vì dự thi người thực sự quá nhiều, màn hình mỗi lần chỉ có thể biểu hiện 200 cá nhân, dương dịch ba người đều là ở lần thứ 2 xuất hiện thời điểm mới nhìn đến tên của mình. Số 211 dương dịch VS số 212 ông Hoàng Tống. Số 217 ngạ luân VS số 218 Hoàng Nhật Bân. Số 221 mạc lăng VS số 222 Tống Tạp Kỳ. Dương dịch thấy trên màn ảnh đối thủ thì hơi hơi thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía mạc lăng cùng ngạ luân, vận khí cũng không tệ lắm. ba người bọn hắn đối thủ đều là chưa nghe nói qua nhân vật, nghĩ đến chắc là sẽ không quá mạnh mẽ là tối trọng yếu là dương dịch lo lắng nhất cùng mình người gặp phải cũng không có phát sinh. Dương dịch ngây xem, mà đúng lúc này, Mạc Lăng đột nhiên hướng phía màn hình lớn nội liêu nổ nộ truy. Dương dịch ánh mắt lần nữa nhìn lên, tùy tiện lướt qua, một cái tên quen thuộc thì xuất hiện ở mắt han cầu. Số 239 Mạc Vũ Hạo VS số 240 chấm căn kiếp. Bởi vì cái hội này chàng bên trong bây giờ ước chừng đứng 1200 người. Dương dịch cũng không thể nhận ra người nào là Mạc Vũ Hạo, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là thấy tên này, Dương dịch trong lòng chính là nhiệt huyết sôi trào. Nghe nói Mặc Vũ Hạo chính là vì cái này Tiềm Long Võ Hội mới áp chế sức chiến đấu của mình, không có trực tiếp đột phá thành linh võ giả, cái này Dương Dịch cũng rõ ràng, bởi vì Mặc Vũ Hạo ở 3 tháng trước sức chiến đấu cũng đã là 38, bây giờ khẳng định đã là ở 39 đỉnh phong, có lẽ chỉ cần hắn ngưng tụ linh đan liền có thể lấy trở thành linh võ giả. Chính là bởi vì như vậy, Dương Dịch mới muốn khiêu chiến hắn, hắn danh tiếng ở phần phong quốc bên trong có thể sánh bằng bản thân ba người muốn vang dội hơn. Là trọng yếu hơn là, Dương Dịch biết chỉ có tự tay đánh bại hắn, hắn mới sẽ không trở lại phiền Vũ Tần. Vũ Tần bây giờ ở Dương Dịch trong lòng là nhận định đồng bạn, nói cái gì cũng không có thể để cho những người khác đem nàng mang đi. Kỳ thực Dương Dịch suy đoán đúng, mặc Vũ Hạo đích sắc là ở nửa tháng trước liền có thể lấy đột phá trở thành linh võ giả, thế nhưng bởi vì này Tiềm Long Võ hội, hắn mới một mực đè nặng bản thân. Kẻ khác không biết, chính hắn cũng là phi thường rõ ràng, hắn cũng không phải là vì thứ nhất danh tiếng, cũng không phải là vì kia phần thưởng, mà là vì Vũ Tần. Ở Mạc Vũ Hạo trong lòng, ở lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Tần thời điểm cũng đã thích nàng, hắn một mực quấn quýt lấy Vũ Tần. Nhưng Vũ Tần nhưng vẫn đều không có phản ứng. Khi lần kia Vũ Tần đưa ra cái kia đổ ước, "Ai nha, ngươi đừng phiền ta." "Vũ Tần, ta đối với ngươi là thật tâm. Ngươi muốn thế nào mới chịu đáp ứng ta? Có bản lĩnh ngươi đi đem cái Tiềm Long Võ Hội quán quân a." "Tốt, ngươi nói." Mặc Vũ Hạo vẫn nhớ lần kia Vũ Tần nói. Hắn cũng không biết Vũ Tần là thuộc tính thân thể, cũng không biết Vũ Tần thực lực. Hắn chỉ biết mình ưa thích nàng, vì nàng, mình nhất định muốn đoạt cùng Tiềm Long Võ Hội quán quân. Mặc Vũ Hạo kỳ thực thì đứng ở dương dịch cách đó không xa, một thân hắc sắc chiến y, y ấy, một thanh trường đao lưng ở lưng trên một đầu há sắc tóc dài tự nhiên rủ xuống hai tay ôm ở trước ngực hình dáng không tính là anh Tuấn nhưng lại có một luồng cường giả khí chất lúc này hắn chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vào khổng lồ kia màn hình không giống những người khác giống nhau thảo luận kia thâm thuy trong con người có một phần kiên nghị, nhưng ai cũng không biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì dương dịch cũng không biết mặc Vũ hạo ở đâu nếu như lúc này người ít một chút hắn có lẽ có thể cảm nhận được nhưng lúc này nơi này có 1.200 cá nhân hắn cũng chưa có nhiều như vậy tinh lực đità thụ không chi hắn bây giờ còn đang tỉ mỉ chú ý trên màn ảnh lứa tên tựa hồ đang tìm kiếm cái gì Trên màn ảnh lớn tên lúc đích, liên tiếp 6 trang. Dương Dịch cũng từ đó thấy được rất nhiều tên quen thuộc. Mục Phi, Hoa Kim, Cha Long, Giang Hoa, Hoàng Hạ, Thượng Tiếu Tiếu. Chưa có tới đấy, đây. Dương Dịch trong lòng khẽ thở dài một cái, hắn tìm kiếm nhưng thật ra là Dương Tuyết, cái kia cùng hắn cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ bài sư, cùng tiến lên học nữ hải. Nguyên tưởng rằng nàng và trước ở Linh Phong học viện bên trong bằng hữu sẽ có một chút tới tham gia cái này tiềm long võ hội, nhưng hiện tại xem ra bọn họ cư nhiên một cái chưa từng tới Dương Dịch cùng Dương Tuyết cũng có chút thời gian không gặp, đối với Dương Tuyết hắn vẫn luôn coi nàng là là muội muội, lâu như vậy không thấy nói không muốn đọc đó là giả. Dương Dịch cũng không biết Dương Tuyết cùng Trần Vừa vận đoàn người ở hắn ly khai trường học sau đó cũng đều ly khai, hắn còn cho là bọn họ đều ở đây Linh Phong học viện trung học tập, cho nên không nhìn thấy tên Dương Tuyết Dương Dịch cũng chỉ là có chút tiếc hận, lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, bây giờ là tối trọng yếu là trước mắt tiềm lòng võ hội. Vừa lúc đó, cái màn hình bên cạnh lớn kèn đồng bên trong cũng truyền ra một cái thanh âm hùng tráng. Các vị tuyển thủ xin chú ý, kế tiếp mời qua đều tự trường đấu nghỉ ngơi. 30 phút sau, Tiềm Long Võ hội vòng thứ nhất liền đem bắt đầu, 10 cái trường đấu cùng giải quyết thì tiến hành tranh tài, mỗi cuộc tranh tài dùng thì 10 phút, 10 phút còn chưa phân ra thắng bại do trọng tài phán quyết. Cái thanh âm này Dương Dịch biết, đây là phụ thành chủ một cái trưởng lão, cũng là lần này Tiềm Long Võ hội người phụ trách, cũng là một cái linh võ giả. Cái thanh âm này vang lên sau đó, tất cả mọi người không dừng lại nữa, phân biệt hướng đi bản thân trường đấu. Dương Dịch vòng thứ nhất đấu trường ở số 2, cho nên hắn cũng là rất nhanh hướng về số 2 trường đấu đi đến. Mạc Lăng cùng Ngạ Luân cũng đều là số 2 trường đấu. Cho nên ba người đều là hướng phía một cái phương hướng đi đến. Mỗi cuộc tranh tài chỉ dùng 10 phút, đây chính là vì nhanh hơn tranh tài tốc độ, dù sao lần này Tiềm lòng Võ hội báo danh người thực sự nhiều lắm. Cái này cũng ý nghĩa ở vòng thứ nhất bên trong tất cả mọi người cùng toàn lực ứng phó, nếu là trong vòng 10 phút không có phát huy ra toàn bộ thực lực, lại không đem phía bên kia đánh bại, được trọng tài phán quyết thất bại, vậy quá oan. Dù sao cái này vòng thứ nhất là đấu loại, thua thì không có cơ hội. Số 2 trường đấu cùng số 1 trường đấu là liền nhau, Dương Dịch ba người thoáng cái liền đi tới số 2 trường đấu. Bọn họ tìm được trước cách trường đấu gần đây những thứ kia tuyển thủ chỗ ngồi, ở trước hắn còn có thật nhiều trận, cho nên bây giờ cần muốn hắn làm chính là chờ đợi. Dương Dịch ba người tìm được rồi một cái sang bên chỗ ngồi xuống, cùng đợi tranh tài bắt đầu. Đúng lúc này, Dương Dịch đột nhiên cảm thấy một chút dị dạng, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái một đầu tóc dài màu đen lạnh lùng nam tử hướng về chờ đợi tập đi tới, hắn một thân màu đen nhanh chiến ý ý, sau lưng lưng đeo một chút đen kịt trường đao, cặp kia con người đen nhánh tựa hồ so với người bình thường càng thêm kịt. Hắn cho người một loại cảm giác chính là không đáng tin gần. Dương Dịch thoáng cái thì chú ý tới hắn, đồng thời bởi vì sau lưng những người khác đàm luận đã biết người này chính là Mặc Vũ Hạo. Ở Dương Dịch thấy Mặc Vũ Hạo một khắc kia, ánh mắt của hắn cũng là hướng về Dương Dịch xem ra, hai đạo giống như dao nhọn một thứ ánh mắt ngay trong hư không đổ vào. Dương Dịch mặt mỉm cười lặng lặng nhìn hắn, Mặc Vũ Hạo còn lại là gương mặt lạnh lùng. Một luồng nhàn nhạt uy áp hướng về Dương Dịch đánh tới, thì giống như một con độc xà một thứ nhắm thẳng vào Dương Dịch mà đến, Dương Dịch như trước mang theo nụ cười nhàn nhạt, tinh thần lực lặng yên tràn ngập ra, đem kia nhàn nhạt uy áp lặng lẽ hóa giải. Gì? Mạc Vũ Hạo trong ánh mắt tựa hổ lẽ lên một chút kinh dị, Dương Dịch cũng là một mực mang theo nụ cười. Sau một lát, hai đạo ánh mắt tách ra, Mạc Vũ Hạo cũng tìm đi một lần Dương Dịch vị trí không xa ngồi xuống. Chương 126, Hình tự Yên. Cự Long giác đấu chảng số 2 trường đấu, cái này trường đấu cùng số 1 trường đấu so sánh với vẫn còn có chút chiến lệ, trên tài địa phương chỉ là một dài rộng đều là 50m hình vuông, xung quanh người xem vị trí cũng thiếu rất nhiều, thế nhưng mặc dù là như vậy cũng ngăn cản không được mọi người đúng tiềm lòng võ hội nhiệt tình. Số 2 trường đấu xung quanh lúc này cũng đã không còn chỗ ngồi trận tài đánh đều còn chưa bắt đầu, rất nhiều khán giả cũng đã bắt đầu ho hét, từng đoạn viên nào tiếng không ngừng vang lên, kia bầu không khí là vô cùng nóng nảy. Dương Dịch chỉ là lặng lặng ngồi ở chờ đợi đến ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, không có lại đi xem Mạc Vũ Hạo, cũng không có đi quan sát chung quanh đối thủ, chỉ là ngồi lặng lặng, bình thản chịu đựng gian khổ. Ngạ Luân cùng Mạc Lăng cũng chỉ là lặng lặng ngồi ở vị trí của mình, tuy rằng Ngạ Luân cũng còn nhìn lén mặc Vũ Hạo vài lần, nhưng trên mặt của hắn cũng là vô cùng yên ổn. 3 tháng này ở Thiên Sơn mạch kinh lịch không chỉ để cho thực lực của bọn họ có tiến tiến, càng làm cho bọn họ tâm tình cũng có đề cao. Bọn họ đúng mình bây giờ thực lực có lòng tin tuyệt đối, tuy rằng loại trạng diện này để cho bọn họ có phần nhỏ kích động, nhưng lại may may không cần trương. Nửa giờ rất nhanh liền đi qua, kia nói hùng hậu thanh em lần nữa ở cả trong hội trường vang lên. Tranh tài bây giờ bắt đầu, mời đều trọng tài vào chỗ. Lời nói vừa mới hạ xuống, Dương Dịch liền thấy một người mặc hắc bào nhỏ gầy lao nhân cũng đã đi lên trường đấu, lão nhân rất gầy, vóc người cùng Phong Diệp lao nhân có chút giống, nhìn qua rất mỏng manh, nhưng Dương Dịch biết, tiềm long võ hội trọng tài đều là linh võ giả thực lực, những thứ này đều là hoàng thất phái ra tính anh. Hiện tại hắn khắc sâu cảm thụ được hoàng thất thực lực kinh khủng, thảo nào có thể ở phần phong quốc chiếm tuyệt đối thống trị địa vị, hoàng tất linh võ giả số lượng hẳn là so với phần phong quốc cái khác toàn bộ võ giả cộng lại đều nhiều hơn. Hắc bảo nhỏ gầy lao nhân đi vào bên trong sân, cũng không có đi tới trường đấu chính giữa, chỉ là đứng ở có phần giáp danh địa phương, sau đó nhìn quanh bốn phía một cái, cuối cùng đưa mắt rơi vào chờ đợi ghế ngồi chỗ đó. Ngay sau đó, một đạo cùng hắn vóc người không tương xứng thanh niên hùng thì truyền ra. "Các vị tốt, ta là quý huynh. Là lần này vòng thứ nhất tranh tài số 2 trường đấu trọng tài." Trước tiên là nói về một chút quy tắc, tranh tài thời gian là 10 phút, 10 phút bên trong đem đối thủ đánh bại hoặc là đem đối thủ đánh tới trường đấu bên ngoài coi như là đạt được thắng lợi. 10 phút bên trong chưa phân ra thắng bại do ta tới phán quyết hai thắng ai thua. Còn có một chút, bởi vì các vị đều là nước ta tinh anh, cũng là thời gian tới quốc gia dưỡng cột, ta cũng không muốn các ngươi bị thương tổn, cho nên nếu như ở phán đoán của ta hạ công kích đã là uy hiếp được nhân mạng, ta đây là không chút do dự xuất thủ. Bất quá một khi ta xuất thủ đem người cứu, đây cũng là ý nghĩa tranh tài kết thúc, được ta cứu người coi như thua. Được rồi. Tranh tài bây giờ bắt đầu Nói xong, Quý Hoành túi đầu nhìn một chút trong tay một cái thẻ Sau đó đưa mắt lần nữa chuyển qua chờ đợi ghế ngồi Mời số 121 tuyển thủ cùng số 122 tuyển thủ lên trận đấu Bởi vì vòng thứ nhất tổng cộng có 600 cuộc tranh tài Mà cự Long Giác đấu chẳng tổng cộng có 10 cái đấu trường Cho nên từng trường đấu thì phân phối đến 60 trận Số một trường đấu là số 1, 120 số Số 2 trường đấu là số 121, số 240 Cứ thế suy ra Quý Hoành nói xong cũng đứng qua một bên Hơn thế đồng thời Chờ đợi chỗ ngồi cũng đứng lên hai người, hướng về bên trong sân đi đến. Dương Dịch cái này thì mới mở mắt, hắn đầu tiên là quan sát kia hai cái chạy tới trong sân người. Một người trong đó là một đầu hồng sắc tóc ngắn thiếu niên, hơn nữa một thân hồng sắc da châu chiến y Ilya, tỏ ra rất là tinh thần phấn chấn lên ù đù ùn. Ở trong tay của hắn nắm một chút ám hồng sắc trường kiếm, cả người giống như là một đoàn hỏa diễn một thứ, bất quá hắn khí tức trên người phát ra sau đó Dương Dịch một cái thì phán đoán cái đại khái. Người này sức chiến đấu khoảng chừng chỉ có 25 tả hữu. Bên kia là một người mặc sắc trang phục tóc đen thiếu nữ. Dương Dịch thấy người thiếu nữ này đầu tiên là sử sốt, bởi vì trước cũng không có chú ý tới nàng, mà bây giờ nhìn thấy Dương Dịch nhất thời kinh ngạc, bởi vì người này hắn gặp qua. Ở Linh Phong học viện đồ thư quán bên trong, lần kia cùng Lãnh Ảnh Nguyệt cùng một chỗ đạt được Âm Dương quyền lần kia, người thiếu nữ này chính là tiếp đãi người của bọn họ. Khi đó Dương Dịch cũng biết nàng không đơn giản. Lúc này thấy nàng trên mình phát ra khí thế, nhất thời thầm kinh hãi, xem ra đây là một trận không có huyền niệm chiến đấu. Bác Dương Thành, Trầm Lực Hạo, Linh Phong học viện, Hình Tử Yên. Song phương giới thiệu sau đó, Dương Dịch thì xác định bản thân không có nhận sai, xem ra Linh Phong học viện là có phải người tham gia, bất quá cũng không biết vì sao bọn họ ngay lúc đó bạn cùng phòng Lục Sơn còn có Dương Tuyết bọn họ chưa có tới, lấy thực lực của bọn họ phải có cơ hội tham gia mới đúng. Ngạ Luân quay đầu nhìn một chút Dương Dịch, một thứ không tưởng được biểu tình, bất quá lại không nói thêm gì, chỉ là bắt đầu quan sát tranh tài. Lúc này bên trong sân chiến đấu ở Quý Hoành gia lệnh một tiếng sau đó đã là bắt đầu, cái kêu hồng sắc tóc ngắn thiếu niên trầm lực hạo tựa như một hung mãnh dã lang một cái hướng phía hình tự yên vọt tới, kia đi ám hồng sắc trường kiếm cũng đã được vạch ra. Nhãn nhãn hồng sắc quang mang lóe ra, trên mặt hắn biểu tình rất là dữ tợn, hình như cũng không có bởi vì hình tử yên dung mạo có muốn lưu thủ ý tứ. Không thể không nói, châm lực hạo tốc độ rất nhanh, đương nhiên hắn nhanh là chỉ tương đối mà nói. Châm lực hạo tốc độ đang chiến đấu lực 25 tả hữu người đến nói coi như là nhanh, thế nhưng ở hình tử yên trước mặt thì không giống nhau, Dương Dịch có thể cảm giác được, cái này an mặc hát sát trang phục thiếu nữ sức chiến đấu tối thiểu ở 34 ở trên. Không ra Dương Dịch sở liệu, làm kia tóc đỏ thiếu niên bay nhanh vọt tới hình tử yên trước mặt, cầm trường kiếm hung hăng đâm về phía nàng thời điểm. Nàng chỉ là nhẹ nhàng một cái nghiêng người lại tránh được trường kiếm kia công kích. Ngay sau đó, nàng chân dài bỗng nhiên vừa nhấc, tia được hắc sắc bó sát người túi quần đầu gối hung hăng đánh vào kia tóc đỏ thiếu niên bắp thịt bên trên. Tiêu đau một tiếng thiếu niên trong miệng chuyển ra, ngay sau đó hắn thì lui về sau hai bước, sau đó quỳ một chân trên đất, một tay ôm bụng, cam tức nhìn Hình Tử Yên. "Nhận thua sao?" Một đạo nghe dường như vui vẻ, nhưng cũng dị thường thanh âm lạnh như băng ở Hình Tử Yên trong miệng chuyển ra. Tóc đỏ thiếu niên trầm lực hạo chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó sẽ lần sau đứng dậy, cầm trường kiếm vọt tới. Hình Tử Yên lắc đầu, thân thể trực tiếp một cái xoay tròn, sau đó một tay chống được trên mặt đất, chân phải vừa đúng mà đưa ra, chuẩn xác mà đá vào chẩm lực hạo trên cằm, chẩm lực hạo thân thể trực tiếp được kia lực lượng khổng lồ mang bay lên, mà hình tử yên cũng không có lại lần nữa lưu thủ, một cái nhảy thì nhảy tới cùng chẩm lực hạo độ cao không sai bị lắm, lại là một chân, kia chân phải hung hăng đá vào chẩm lực hạo eo của, trực tiếp đem chẩm lực hạo đá xuống đài. Toàn trường ở ngắn ngủi an tĩnh sau đó thì bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, ở đây khán giả rất nhiều đều không phải là võ giả, bọn họ cũng có thể cảm thụ sức chiến đấu. Theo bọn họ Cái kia xinh đẹp hạ y thiếu nữ cư nhiên lấy ưu thế áp đảo đem kia tóc đỏ thiếu niên đánh ngã, nữ sinh chiến thắng nam sinh, như vậy cũng đã đủ cường đại. Hung chi vẫn là tính áp đảo thắng lợi, hơn nữa hình tử yên kia dung mạo tuyệt mỹ, trong lúc nhất thời hình như toàn trường đều trở thành nàng người hái mộ một thứ, không ngừng la lên tên của nàng. Toàn trường tranh tài chỉ dùng chừng một phút thời gian thì kết thúc, ở trọng tài tuyên bố hình tử yên sau khi thắng lợi, toàn trường tiếng hoan hô thì càng tăng lên mãnh liệt. Hình tử yên quăng một chút tóc dài, vẫn là một thứ lạnh lùng dáng vẻ, trực tiếp xoay người đi trở về chờ đợi lễ ngồi. Ở nàng đi trở về chờ đợi ghế ngồi thời điểm, ánh mắt vừa lúc cùng Dương Dịch đổ vào, trên mặt của nàng rõ ràng có phần kinh ngạc. Đã lâu không gặp. Nói chuyện trước chính là Dương Dịch, mặc dù chỉ là cùng người thiếu nữ này có qua gặp mặt một lần, nhưng Dương Dịch đối với nàng ấn tượng coi như không tệ, hơn nữa nàng vừa mới bày ra thực lực, Dương Dịch lễ phép tính chất mà đánh cái triệu hoán. Hình Tử Yên rõ ràng còn nhớ rõ Dương Dịch, cũng là hướng phía hắn gật đầu. Kỳ thực Dương Dịch không biết, ở Linh Phong học viện bên trong, hắn đã coi như là danh nhân rồi. Đem thầy chủ nhiệm Nhi Tử đánh, vẫn còn ở chủ nhiệm cưỡng bức hạ trực tiếp đối học. Tuy rằng mặt ngoại không dám nói nhưng rất nhiều học viên trong lòng đều đã đem dương dịch làm anh hùng nhân vật tầm tưởng trong này thì bao gồm hình tự yên nàng đúng Thạch Bạch Hiên không có thể như vậy một thứ không thích chỉ là ngại vì gia đình cho áp lực của nàng nàng không thể ly khai linh phong học viện cũng sẽ không thể xuất thủ giáo hơn hắn mà dương dịch giúp nàng làm chuyện này tự nhiên trong lòng hắn để lại hảo cảm bất quá kia chỉ là đơn thuần hảo cảm mà thôi, bởi vì nàng trả hết nợ rõ ràng nhiều kỹ khi đó cùng người thiếu niên trước mắt này cùng đi đầu tư quán còn có cái để cho nàng đều buồn bã thất sắc tuyệt sắc thiếu nữ Hình Tử Yên cười hướng Dương Dịch gật đầu sau đó an vị trở về chờ đợi ghế ngồi, bất quá nàng lúc này nhìn qua tựa hồ đã là không hề như vậy lạnh như băng. Chương 127, trận đầu, thượng. Cuộc so tài thứ nhất một phút đồng hồ thì kết thúc, cũng cực kỳ tiết kiệm thời gian, trọng tài trực tiếp tuyên bố trận thứ hai tranh tài bắt đầu. Trận thứ hai tranh tài hai người sức chiến đấu rõ ràng sẽ phải kém một mạng lớn, đó là hai cái thiếu niên, theo Dương Dịch đoán chừng hai người đều chắc là vừa mới trở thành võ giả không lâu sau, sức chiến đấu cũng liền ở 20 thoát già, hai người hùng mạnh nội một 9 phút mới ở trong đó một vị một chiêu xích cấp vo ký hạ kết thúc chiến đấu. Dương Dịch ba người thấy có phần buồn chán, bên kia mặt Vũ Hạo càng là trực tiếp nhắm hai mắt lại, dù sao cái này loại cấp bậc chiến đấu đối với bọn họ mà nói đã không có cái gì tham khảo ý nghĩa. Mấy trận chiến đấu kế tiếp vẫn luôn là như vậy, không có sức chiến đấu vượt lên trước 30 nhân vật xuất hiện, cho nên Dương Dịch bọn họ sau khi thấy tới cũng liền trực tiếp nhắm hai mắt lại. Thế nhưng tranh tài tiến hành trái lại rất nhanh, chỉ là qua một giờ, cũng đã so với xong 12 cuộc tranh tài. Tiếp tục như vậy xem ra chúng ta không cần chờ đến trạm vào tối. Ngạ Luân trong tay đùa bỡn kia đi linh xá trừ, sau đó vừa cười vừa nói: "Đáng tiếc chúng ta cùng một mực ngồi ở chỗ này, Vũ Tần cũng có chút ngàm chán." Mạc Lăng gật đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía trên khán đài một cái mang theo cái khăn che mặt nữ tử. Vũ Tần đương nhiên là ngồi ở đây cái số 2 trường đấu nhìn trên đài, thế nhưng bởi vì mặc Vũ Hạo cũng ở nơi đây nàng vì không gây phiền thoái chỉ có thể mang phía trên xa. Vũ Tần tựa hồ cũng nhìn thấy Mạc Lăng ánh mắt, chỉ là hướng phía nàng gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt lần nữa rời đến bên trong sân. Mà cái này thì, Dương Dịch đang nhắm mắt cũng chậm rãi mở Bởi vì hắn cảm thấy mới vừa tiến vào trường đấu hai người kia khí tức. Tạ gia, Tạ Văn. Ngạ Luân thanh âm ở Dương Dịch vang lên bên tai, Dương Dịch khẽ gật đầu một cái. Mới vừa tiến vào trường đấu cái kia ăn mặc hắc sát chiến y thanh niên chính là thập đại gia tộc bên trong bài danh thứ 5 Tạ gia xuất chiến giả. Đối với thập đại gia tộc nhân vật Dương Dịch trái lại càng hiểu hơn, hắn rõ ràng dĩ nhiên là đến từ chính Vũ Tần. Dự thi trước, Vũ Tần đã đem thập đại gia tộc bên trong gần đây 2 năm linh võ giả dưới rất nhân vật kiệt xuất đều cho Dương Dịch ba người giới thiệu một lần. Bởi vì này những người này đều là tiềm lòng võ hộ trước thập có lực nhất người cạnh tranh. Tạ ra Tạ Văn, sức chiến đấu 36, vũ khí là một chút chuẩn linh bảo cấp bậc trường kiếm. Thực lực rất mạnh, hiện đã biết hắn nắm giữ hai loại cam cấp võ khí. Cái này Tạ Văn Dương Dịch tranh tài trước cũng đã chú ý tới, bất quá đối phương tựa hồ cũng không có chú ý hắn, bây giờ đến phiên hắn so tài, Dương Dịch dĩ nhiên là phải nhiều chú ý một chút, mặc dù biết cái này vòng thứ nhất cũng không thể để cho Tạ Văn phát huy. Quả nhiên không ra Dương Dịch sở liệu, Tạ đối thủ là một cái sức chiến đấu 28 thiếu niên. Nguyên bản thực lực không sai của hắn vận khí không tốt ở vòng thứ nhất thì gặp thập đại gia tộc người, kết quả Tạ Văn liền Vũ khí cũng không có xuất ra, thì cùng hắn đối bánh 3 lần sau đó đó cùng Thiếu Niên thì thua trận. Nhìn xong Tạ Văn chiến đấu, Dương Dịch đúng thập đại gia tộc thanh niên nhân vật lại có một chút nhận thức sâu hơn, Dương Dịch theo bản năng nhìn bên kia Mặc Vũ Hạo một cái, mà Mặc Vũ Hạo tựa hồ cũng có phát hiện tựa như đem đầu quay lại. Hai đạo ánh mắt lại một lần nữa đổ vào ở tại cùng một chỗ, bất quá lần này Mặc Vũ Hạo cũng không có lại lần nữa đúng Dương Dịch ra tăng thi hành uy áp, chỉ là nhẹ nhàng cười sau đó liền đem ánh mắt đi. Dương Dịch cũng làm mỉm cười, bất quá hắn trong đầu lại thầm than, xem ra lần này cần có một lần khô chiến. Dương Dịch mặc dù đối với bản thân có lòng tin tuyệt đối, nhưng cái này Mặc Vũ Hạo hiển nhiên cũng không phải là đơn giản mặt hàng. Bất quá càng như vậy Dương Dịch trong lòng lại càng hưng phấn, trong xương cốt ưa thích chiến đấu hắn gặp phải cường địch ngược lại sẽ để cho hắn hưng phấn. Tranh tài tiến hành rất nhanh, chỉ tốn 5 giờ không đến cũng đã tiến hành rồi 44 cuộc tranh tài. Cái này 5 giờ bên trong không có ngừng nghỉ, thậm chí ngay cả cơm trưa đều là hội trường bên trong có cung cấp, tất cả mọi người làm một mực ngồi tại chỗ xem so tài. Tuy rằng vòng thứ nhất cũng không coi là đặc sắc, nhưng người xem nhiệt tình cũng là một mực kéo dài. Quý Hoành đứng ở giữa sân, nhìn thoáng qua trong tay tấm thẻ, sau đó sẽ lần sau cao dọng hướng về toàn trường nói: "Cuộc kế tiếp, số 211 Dương Dịch đối chiến số 212 Vương hoàng Tống." Lời nói vừa mới hạ xuống, toàn trường lại là một mảnh tiếng hoan hô. Dương Dịch hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng lên, hướng giữa sân đi đến. Ngạ Luân cùng Mạc Lăng chỉ là mỉm cười nhìn theo hắn, cũng không nói gì thêm cố gắng lên nói, bọn họ đúng Dương Dịch có lòng tin tuyệt đối. Chờ đợi ghế ngồi bên kia, Một người mặc áo hoàng sắc chiến y thanh niên đứng lên, sau đó cũng hướng giữa sân đi đến. Hắn người mặc hơi mập, một thân bó sát người chiến y đem hắn đầy đặn cơ ngực bày ra, ở cơ ngực hai bên là hai cái to lớn cánh tay, tuy rằng được chiến y bao vây lấy, nhưng bên trong phát triển bắp thịt của như trước bày ra cùng vô cùng dẻo nhuyễn. Hai người phân biệt đi tới trường đấu hai đầu, sau đó đứng lại. Vương Hoàng Tống mang trên mặt nụ cười tự tin, hắn mười ngón giao nhau, sau đó tay cánh tay dối thẳng để ép áp chế, phát ra thanh thủy kéo cái tiếng. Hắn khiêu khích nhìn Dương Dịch một cái, sau đó mở miệng nói: "Six Viên Thành, Vương Hoàng Tống" Dương Phong Trấn, Dương Dịch. Dương Dịch cũng không có dư thừa động tác, vẫn là hai tay khoanh ôm ở trước ngực, nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu. Mặc Vũ Hạo ở Dương Dịch đứng lên thời điểm cũng đã mở mắt bắt đầu chú ý hắn, vừa mới hai lần ánh mắt trên giao phong để cho hắn đúng cái này tóc ngắn thiếu niên sản sinh hướng thú, chỉ bằng hắn vừa mới không tốn sức chút nào hóa giải bản thân uy áp Mặc Vũ Hạo liền có thể lấy khẳng định thiếu niên này tuyệt không giàn đơn. Ngạ Luân cùng Mạc Lăng còn lại là vẻ mặt thoải mái mà nhìn giữa sân, cương hoàng tổng sức chiến đấu hắn đã là vụng trộm khảo nghiệm qua, chỉ có 25, cho nên đối thủ này đúng Dương Dịch mà nói không tạo thành chút nào hiếp. Tranh tài bắt đầu. Quý hoành nhìn hai người một cái, sau đó đã đi xuống khẩu lệnh, hơn thế đồng thời hắn cũng một cái lắc mình đi tới đấu trường giáp danh. Trọng tài chức trách rất lớn, không chỉ ở có nguy hiểm cánh mạng thời điểm muốn xuất thủ cứu rút, đồng thời cũng không có thể ảnh hưởng tranh tài tiến trình. Hoàn hảo cái này trường đấu cũng không lớn, lấy quý huynh tốc độ trên cơ bản có thể đang phát sinh tình huống thời điểm tới kịp cứu viện. Trước tranh tài hắn thì xuất thủ hai lần. Hai lần đó tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng hắn cũng đích xác là đi người cứu, dù sao linh võ giả cùng giữa các võ giả trên lệch vẫn còn thật lớn. Quý Hoành lấy linh võ giả thực lực đỡ võ giả công kích vẫn là thật dễ dàng. Bất quá nếu là xuất hiện lợi hại võ kỹ thì nói không chừng. Ở quý Hoành thanh âm vừa mới hạ xuống một khắc kia, trận trên hai người đều động tác, bất đồng là ông Hoàng Tống là nhằm phía Dương Dịch, mà Dương Dịch còn lại là chậm rãi mại khai bộ tử đi tới. Ông Hoàng Tống ở nhằm phía Dương Dịch đồng thời, trong tay tiểu nhiều hơn một chút đại phủ đầu, kia bứa rất nặng, bởi vì ở nó xuất hiện ở ông Hoàng Tống trong tay thời điểm hắn đi tới tốc độ rõ ràng muốn chậm một chút, bất quá cho dù là chậm một chút, võ giả tốc độ cũng không phải là người bình thường có thể so. 50m khoảng cách Vương Hoàng Tống Đại Khái chỉ tốn 4 giây đã đến Dương Dịch trước mặt. Hai tay hắn nắm thật chặt kia đi búa, sau đó đem nâng quá. Đỉnh, một giây kế tiếp kia cực lớn búa thì từ trên xuống dưới bổ về phía Dương Dịch. Kia hung hãn khí thế cộng thêm búa trọng lượng để cho trên khán đài rất nhiều người đều nắm chặt hai tay, vậy nếu là bị đập đến còn không trực tiếp bị mất mạng a. Có ít người trong miệng thậm chí đã là hô lên cẩn thận, bọn họ đều là người thường, nếu là kia búa thực sự đập phải Dương Dịch, bọn họ thật sự có chút không tiếp thu được, kia tràn diện quá máu tanh. Bọn họ trong lòng bây giờ chỉ có một ý nghĩ chính là cầu khẩn trọng tài có thể đem kia đi đại phủ ngăn trở. Cùng những thứ kia khán giả bất đồng, Ngả Luân còn lại là vẻ mặt không nói gì. Cái này ra hỏa chỉ thích như vậy đem, không biết thật muốn được hắn hủ dọa ra bệnh tới. Mạc Lăng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, may may không lo tâm. Sự thực chứng nhận, Ngả Luân cùng Mạc Lăng đúng, sẽ ở đó phủ hung hăng hướng đập xuống thời điểm, giương dịch nhẹ nhàng một cái như người, sau đó tay hắn xẹt qua trước ngực, một chút trường đao thì đột nhiên xuất hiện ở tại trong tay của hắn, sau đó để ngang kia phù hạ lạc địa phương. Keng. Phù hung hăng đập vào trường đao trên. Một hồi hoa hỏa vỡ toàn ra, bất quá kia phủ lại trực tiếp được dừng ở không trung, sẽ không lúc nhúc nhích được mấy may. Dương Dịch chỉ là một tay cầm trường đao, liền đem kia phủ chắn không trung, bây giờ kia phủ giống như là giấy làm một thứ, tựa như vậy dừng ở trên không. Toàn chương một mảnh ngán tĩnh, vừa mới đại bộ phận mọi người không có thấy rõ Dương Dịch là thế nào tránh thoát, trong tay kia cây trường đao lại là thế nào xuất hiện. Toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ ở giữa sân cái kia tương đối nhỏ gầy, nhưng lại dễ dàng ngăn trở bước trên người thiếu niên. Vương Hoàng tướng vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, hai cánh tay của hắn bên trên nổi gần xanh. Thế nhưng tùy ý hắn cố gắng thế nào, hắn phủ đều là không bao giờ nữa có thể hướng ép xuống mày may. Mà đúng lúc này, nam trưởng Đao Dương Dịch đột nhiên nhếch miệng cười. Chương 128, trận đầu, chung. Dương Dịch lúc này chính là một tay cầm đao, sau đó ngăn trở ông Hoàng Tống đại phủ đầu. Cũng chính là lúc này, hắn đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, đó là một loại tuyệt đối nụ cười tự tin. Vương Hoàng Tống con ngươi chợt co rút lại, Dương Dịch nụ cười trên mặt để cho hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm, thế nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mình cái gì đều không làm được một dạng. Toàn trường lúc này hoàn toàn yên tĩnh thậm chí ngay cả quý huynh đều có chút sững sờ mà nhìn Dương Dịch. Dùng một thanh xa so với kia búa trọng lượng muốn nhẹ trường đao ngăn trở búa công kích, hơn nữa còn là dùng một tay để kia búa dừng ở không trung. Đây chính là cao tốc hạ lạc bên trong đua a, hắn thực sự nghĩ không ra, nhìn như như vậy gầy yếu Dương Dịch cư nhiên sẽ có như vậy sức bật, trên khán đài người thường có lẽ không biết làm như vậy độ khó, nhưng mà hắn lại phi thường rõ ràng. Thông qua bản thân trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng, đem kia búa đứng ở không trung, chỉ bằng vào điểm này, Dương Dịch cũng đã đưa tới quý Hoành coi trọng. Mạc Vũ Hạo trong đôi mắt của thoáng qua một chút kinh dị. Hắn giống vậy nhìn ra được Dương Dịch chiêu thức ấy độ khó, bất quá hắn kinh dị cũng vẹn vẹn kéo dài một hồi thì tiêu thất. Bởi vì này một tay mặc dù có độ khó, nhưng hắn cũng có thể làm được, cho nên hắn bây giờ chỉ là đúng Dương Dịch càng thêm cảm thấy lưng thú bắt đầu. Ở Dương Dịch trên mặt lộ ra nụ cười một khắc kia trở đi, Vương Hoàng Tống thì cảm thấy một luồng nồng đậm sợ hãi, dự cảm bất hảo trong nháy mắt thì tập kích lưu tâm đầu. Thế nhưng Dương Dịch không để cho hắn phản ứng mà bắt đầu có động tác, hắn nguyên bản nắm trường tay đột nhiên bung ra, kia đi cực lớn búa nhất thời mất đi ngăn cản lực lượng của hắn, trong nháy mắt thì lấy thật nhanh tốc độ hướng đập xuống đi. Vương Hoàng Tống căn bản không có nghĩ đến Dương Dịch là đem trường đao đột nhiên bung ra, hắn đúng lực lượng của chính mình từ trước đến nay rất có lòng tin, cho nên ở Dương Dịch dùng một tay ngăn trở hắn thì, trong đầu kia luồng không phục làm cho hắn dùng lực lượng lớn nhất đặt ở Dương Dịch trường đao trên. Bây giờ Dương Dịch đột nhiên bung ra, cổ lực lượng kia nhất thời thì mất đi cân đối, trực tiếp mang theo đũa hướng hạ bộ tới. Vương Hoàng Tống biến sắc, thế nhưng bởi vì bướu trọng lượng quá lớn, hắn căn bản không dừng được. Chỉ có thể mặc cho búa hung hăng đện xuống đất. Làm không thể không nói cái này cự long giác đấu chẳng trường đấu coi như cứng rắn. Cơ bốn lệnh trên mặt đất sau đó cũng chỉ là để lại một đạo chăng vết. Bất quá ngay hung hoàng tống chuẩn bị lần nữa dơ lên búa thời điểm, Dương Dịch công kích đã đến. Dương Dịch chân trái mang theo chói hai tiếng xé gió trực tiếp đá vào hung hoàng tống lưng bên trên, chỉ nghe hung hoàng tống hét thảm một tiếng sau đó liền hướng nhào tới trước đi. Bởi vì tranh tài lúc mới bắt đầu là hung hoàng tống xông qua tới, Dương Dịch cũng không có thế nào động tác, cho nên bây giờ hai người vị trí vị trí vẫn tương đối ở mép, ở Dương Dịch kia hung mãnh một chân sau đó, hung hoàng tống một cái lảo đảo nhào tới trước, sau đó liền trực tiếp ném tới trường đấu dưới. Trên đài hướng bắt đầu ông hoàng tống sông qua tới, đến Dương Dịch dùng trường đao ngăn trở hắn phủ, rồi đến Dương Dịch khởi sướng công kích tổng cộng thì kéo dài 10 giây tạ hữu. Thế này chút thời gian chiến đấu thì kết thúc. Trên khán đài, rất nhiều người cũng còn không có phản ứng kịp, ở ông hoàng tống quẳng xuống sau đài như trước hoàn toàn yên tĩnh. Dương Dịch không có dùng bất kỳ võ kỹ nào, duy nhất có thể để cho người nhìn ra thực lực của hắn chính là hắn dùng một tay cầm đao ngăn trở kia đi bộ lớn, tuy rằng vẹn vẹn cản một giây, thế nhưng rõ ràng nhãn mọi người đó có thể thấy được, Dương Dịch tuyệt không giàn đơn. Khoảng chừng 2 giây sau này, toàn trường phát ra một hồi biển gầm tiếng hoan hô. Bọn họ tuy rằng không rõ Dương Dịch kia một chút ngăn cản bước độ khó, nhưng lại biết cuộc tranh tài này là nhanh nhất kết thúc. Cũng không biết là cái góc nào trước tiên truyền ra tin tức, Dương Dịch là đánh bại độc thủ Thương Lang người. Nhất thời toàn trường đều không ngăn ra mới đầu hô tên Dương Dịch, Độc Lang Tông danh tiếng ở trên đại lục cũng không coi là tốt, thậm chí có thể nói coi là kém. Cho nên đối với Diệt Độc Lang Tông Dương Dịch bọn họ, nhiều người hơn là sùng bái mà thôi. Hung Chi Hồng Thổ đại lục vốn chính là một cái tôn trọng lực lượng địa phương, Dương Dịch có thể đánh bại Thương Lang thì đã nói rõ thực lực của hắn, người có thực lực sẽ đến tôn kính. Đây là không đổi định luật. Đây cũng là vì sao Trần Quốc Thuận có thể một mực ngay trước phần phong quốc hoàng đế, bởi vì ở chỗ này thực lực của hắn cực mạnh, không hơn. Cho nên trong lúc nhất thời Dương Dịch liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Trên khán đài vô số lựa nóng ánh mắt nhìn hắn, không ngừng mà hô tên của hắn. Quý Hoành khẽ mỉm cười một cái, sau đó giơ lên một tay. Người thắng trận, Dương Dịch. Lần này sau đó, toàn trường tiếng gieo họ càng thêm kịch liệt. Vương Hoàng Tống có phần bất đắc dĩ đứng lên, hắn lúc này từ dưới đất bò dậy, nhìn qua có phần vật, mới vừa bắt đầu thì kiêu ngạo đã là không thấy. Tuy rằng thời gian chiến đấu rất ngắn hắn đã bị đa số này Thế nhưng hắn lại không có chút nào khinh phục, hắn chân chính cùng Dương Dịch đã giao thủ mới biết mình thua không an. Bây giờ càng là từ phía sau khán giả chỗ đó nghe nói Dương Dịch là chiến thắng thương la người, cho nên hắn bây giờ nhìn hướng Dương Dịch ánh mắt đều trở nên có phần sùng bái. Dương Dịch bất đắc dĩ đem kia đi bữa đá cho bông Hoàng tống, sau đó liền hướng dưới đài đi đến. Bản thân cũng không muốn phong cách ra, nhưng vẫn là không cẩn thận biến thành loại tình huống này. Không biết là bởi vì cuộc tranh tài này kết thúc quá nhanh vẫn là Quý Hoành cố ý, hắn cũng không có lập tức hạ lệnh cuộc kế tiếp tranh tài bắt đầu, mà là đang cùng Dương Dịch đi trở về chờ đợi lễ ngồi. Mạc Vũ Hạo ánh mắt nhìn về phía Dương Dịch, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Nguyên lai like là hắn, lần này có điểm ý tứ. Mặc dù biết Dương Dịch là đánh bại Thương Lang người, nhưng mặc Vũ Hạo trong lòng vẫn là không có chút nào lo lắng, bởi vì nếu là hắn đụng với độc thủ Thương Lang cũng có thể rất nhẹ nhàng mà đem chi đánh bại, cho nên bây giờ Dương Dịch cũng chỉ là để cho hắn cảm thấy có điểm ý tứ, cũng không có được hắn xem thành đôi tay. Khi thực đối với Mạc Vũ Hạo mà nói, hắn còn hy vọng thấy thập đại gia tộc bên trong những người khác bị đánh bại, bởi vì vẫn luôn là thập đại gia tộc người chiếm trước thập cũng là có phần nhảm nhãn. Bất quá loại hình thức này, lần này Tiềm Long Võ hội trên cơ bản sẽ phát sinh cải biến, Mạc Vũ Hạ mang theo tiêu ý nhìn Dương Dịch một cái, sau đó thầm nghĩ. Dương Dịch trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình đi trở về chờ đợi ghế ngồi, Ngạ Luân cùng Mạc Lăng đều cười lớn. Haha, ta cho ngươi giả bộ côn, loại cảm giác này thế nào a? Ngạ Luân ở Dương Dịch ngồi xuống thì chuyển tới hắn bên thai vừa cười vừa nói. Dương Dịch trừng hắn một cái, sau đó tức giận mà nói, có bản lĩnh bọn ngươi hạ phong cách khác. Ngạ Luân nói, ta trái lại muốn thử xem loại cảm giác này, chờ xem, chờ một hồi đánh vợ ngươi thập giây kết thúc chiến đấu đi lại. Mạc Lăng còn lại là vẻ mặt không nói nhìn ngả luân, cái này ra hỏa thực sự là cái gì nếu so với. Vũ Tần trên khán đài nhìn Dương Dịch ba người, bởi vì mang theo cái khăn che mặt, ai cũng không thấy được lúc này trên mặt của nàng treo một chút nụ cười vui mừng. Không vì cái gì khác, đơn giản là phía dưới ba người kia. Vừa mới Dương Dịch thời điểm xuất thủ đích sắc cũng chấn động đến nàng, bản thân gặp phải cái này ba cái đồng bạn xem ra đều là thực lực cực mạnh, Vũ Tần từ nhỏ tuy rằng một mực một người, nhưng nội tâm của nàng cũng có mộng tưởng. Bây giờ gặp ba cái cùng chung chí hướng đồng bạn, Đặc biệt cái này ba cái đồng bạn còn có không kém gì thực lực của nàng, cái này để cho nàng càng thêm an ủi. Có lẽ bây giờ nói Dương Dịch bọn họ mạnh hơn nàng có điểm qua, nhưng Vũ Thần biết, Dương Dịch ba người đều có tiềm lực vô cùng. Bây giờ Vũ Tần đột nhiên có một loại cảm giác, có bọn họ bao trợ, có lẽ bản thân thực sự có thể hoàn thành giấc mộng của mình đấy. Đây, kế tiếp hai cuộc tranh tài tuy rằng kéo dài thời gian hơi dài, nhưng bởi vì thực lực cũng không được tốt lắm, khán giả trên đài người hay là một mực thảo luận Dương Dịch. Có vài người thậm chí còn đi Dương Dịch thế nào diệt độc Lang tông nói sinh động, các loại phiên bản liên tiếp xuất hiện. Đúng này Dương Dịch thì làm không nghe được, chỉ là lặng lặng ngồi ở vị trí của mình. Tính cách của hắn là cũng không quan tâm những thứ này danh tiếng, thế nhưng nếu muốn đoạt được quán quân vậy không có biện pháp khiếm tốn, nếu cao hơn điều vậy sớm một chút bắt đầu đi, Dương Dịch âm thầm suy nghĩ. Cuộc kế tiếp, số 217 Ngạ luân giao đấu số 218 Hoàng Nhật Bân. Làm Quý Hoành báo ra tên ngựa luân sau đó, vô số tiếng hoan hô vang lên lần nữa, chờ đợi ghế ngồi vị trí tương đối kháo tiện, gần như toàn trường đều có thể nhìn đến chờ đợi ghế ngồi tình huống, cho nên ở Dương Dịch ngồi là vị trí sau đó. Những thứ này khán giả tự nhiên đều thấy được Dương Dịch bên người Ngạ Luân cùng Mạc Lăng. Bọn họ cũng biết, khi đó giết trên Độc Lang tông chính là một cái mạo hiểm bên đoàn, nhưng cuối cùng nổi lên quyết định tác dụng cũng là ba cái người trẻ tuổi nhất. Bọn họ tự nhiên cũng đã đoán được Mạc Lăng cùng thân phận của Ngạ Luân, cho nên ở Ngạ Luân sau khi đứng dậy, toàn trường tiếng hoan hô càng thêm mãnh liệt. Ngạ Luân vẻ mặt hưng phấn mà quay đầu hướng Dương Dịch nói, "Kaka không có xuất thủ cứ như vậy nhiều người hái mộ, hắc hắc. Chờ ngươi phá ta kỷ lục." Dương Dịch vừa cười vừa nói, "Hãy chờ xem." Ngạ Luân trả lời một câu sau đó liền hướng giữa sân đi đến trên 129, trận đấu, hạ. Ngạ Luân, Ngạ Luân, Ngạ Luân. Trên khán đài không ngừng truyền ra tiếng hoan hô, những thứ này người xem nhiệt tình tựa hồ hoàn toàn bị trước Dương Dịch đốt, ở Ngạ Luân đứng lên sau đó vẫn hô tên của hắn. Đối với bọn họ mà nói, cũng không có hỗ trợ ai hỗ trợ của người nào, bọn họ chỉ là đơn thuần tôn trọng lực lượng. Ai lợi hại, bọn họ thì vì ai hoan hô, không hơn. Ngạ Luân vẻ mặt mỉm cười đi lên trường đấu, ở đây mà bên kia, đối thủ của hắn Hoàng Nghiễm Vân cũng đã đi lên trường đấu. Đó là một cái nhìn qua so với Ngạ Luân còn trẻ thiếu niên trên mặt non nớt vẻ còn nồng nặng mà tồn tại, chẳng chí ra cộng thêm nhỏ gầy vóc người, nhìn qua tuyệt không giống như võ giả. Lúc này hắn đang nhìn Ngả Luân, trong ánh mắt có phần bất đắc dĩ nhưng là có phần kiên định. Hoàng Nghiệm Vân vốn là chỉ có 12 tuổi, không lâu vừa mới trở thành võ giả, vì rèn luyện một chút mình mới tới tham gia cái này Tiềm Long Võ hội, không nghĩ tới lại gặp Ngả Luân. Hắn hiện tại cũng đã đã biết thân phận của Ngà Luân, đó là có thể đem Độc Lang Tông cái loại này thế lực đều đánh bại nhân vật đã tuy rằng biết mình là đã định trước xông bất quá vòng thứ nhất, thế nhưng được rất nhiều người xưng là thiên tài Hoàng Nghiệm Vân trong lòng cũng có ngạo khí. Bởi vì hắn ở bản thân cái kia tiểu trấn trong có thể coi như là hiếm thấy thiên tài, 12 tuổi liền trở thành võ giả, đây chính là tương đối lợi hại. Cho nên hắn cho dù đối mặt với Ngạ Luân, mặc dù không có dự định đem hắn đánh bại, nhưng vẫn là muốn thử xem mình có thể kiên trì bao lâu. Ngạ Luân mỉm cười nhìn hắn, chẳng biết tại sao hắn vừa nhìn thấy thiếu niên này cũng có chút hào cảm. Giờ khác này trong lòng hắn đã là quyết định muốn thế nào kết thúc trận chiến đấu này. Thương Hoa trấn, Hoàng Nghiệp Vân, Dương Phong trấn, Ngạ Luân. Ngạ lúc giới thiệu cũng không có nói bản thân là Linh Phong thành, mà là nói thành là Dương Phong trấn. Bởi vì hắn tuy rằng từ nhỏ sống ở Linh Phong Thành, nhưng ở chỗ đó hắn lại không có vui sướng. Dương Dịch tự mình, cho nên một khắc kia bắt đầu hắn liền quyết định cùng Dương Dịch cùng một chỗ, hiện tại hắn đem mình làm là Dương Dịch chân chính huynh đệ. Liên nha đều ở đây cùng một chỗ. Quý Hoành nhìn hai người một cái, sau đó đã đi xuống tranh tài bắt đầu khẩu lệnh. Ngạ Luân ở Quý Hoành phun ra một chữ cuối cùng thời điểm thân thể thì biến mất ở tại tại chỗ. Đúng vậy, ở đại bộ phận khán giả trong mắt Ngạ Luân đều là trực tiếp biến mất ở tại tại chỗ, thế nhưng ở một chút thực lực mạnh trong mắt người thì không phải như vậy. Tỷ Như, Mạc Vũ Hạo Mặc Vũ Hạo tuy rằng thấy rõ ràng ngà luân là hướng về Hoàng niệm Vân vọt tới, nhưng hắn ở ngà luân động tác một khắc kia, con ngươi thì bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì ngà luân bày ra tốc độ, cái loại này tốc độ thậm chí là liền hắn đều mặc cảm. Trên mặt hắn tràn đầy khó có thể tin biểu tình, ngà luân là tốc độ lần đầu tiên trùng kích đến cái này một mực cao ngạo mặc ra đệ nhất thế tài. Làm sao có thể? Đây là Mặc Vũ Hạo lúc này trong lòng chỉ có như vậy một cái ý nghĩ, hắn không thể tin được. Bởi vì mình cách linh võ giả chỉ có một bước xa, nhưng ngà luân bày ra tốc độ quả thực còn nhanh hơn hắn. Nhưng mà Ngạ Luân rõ ràng còn chưa phải là linh võ giả a mặc Vũ Hạo lúc này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngạ Luân, trong lòng hắn cho dù đến bây giờ còn không muốn tin tưởng Ngạ Luân sẽ có nhanh hơn hắn tốc độ. Ngạ Luân tốc độ đích rất nhanh, chỉ ít so với ông hoàng tống là nhanh rất nhiều, 50 mét khoảng cách, 2 giây không đến, Ngạ Luân thì đã đến Hoàng Nghiệm Bân trước người. Hoàng Nghiệm Bân tất kinh, hắn căn bản không có thấy Ngạ Luân là làm sao qua được. Chỉ nhớ do hắn biến mất ở tại tại chỗ, ngay sau đó thì xuất hiện ở trước mặt của mình. Ngạ Luân hướng về phía hắn mỉm cười, một đầu ngón tay đưa ra, muốn đi điểm Hoàng Nghiệm Bân cái trán. Hoàng Nghiệm Bân Phi thượng cuống quýt mà vươn tay cánh tay để ngăn cản. Thế nhưng một giây kế tiếp Ngạ Luân lại biến mất ở tại trước mặt của hắn. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh hàn ý thì từ Hoàng Nghiệm Bân phía sau trên cổ của chuyển đến. Không được lúc ních. Hơn thế đồng thời, ngạ luân thanh âm đã ở Hoàng Nghiệm Bân vang lên bên tai. Hoàng Nghiệm Bân lúc này không nhìn thấy Ngạ Luân, thế nhưng cũng biết Ngạ Luân đã là sau lưng tự mình. Đồng thời cái cổ bên trên chuyển tới cảm giác mát nói cho hắn biết, mình lúc này tính mệnh đã là nắm giữ trong tay Ngạ Luân. Lập tức, Hoàng Nghiệm chỉ có thể bất đắc dĩ giơ lên hai tay. Tiềm Long Võ Hội quy tắc giơ hai tay lên đầu hàng cho dù Nhật thua, một phương chịu thua bên kia thì không thể tái phát lên công kích, nếu không là mất đi tư cách tranh tài. Cái này quy tắc cũng là vì giảm thiểu tranh tài thương vong, dù sao đây là phần phong quốc bên trong tranh tài, tham gia đều là phần phong quốc trẻ tuổi, cho dù cái này trong đó sau này đại bộ phận người là ra ngoài sống sáo, nhưng dù sao cũng là cùng một quốc gia vẫn là cùng khí một chút tương đối khá. Hoàng thất cũng không hy vọng ở Tiềm Long võ hội trên có người tử vong. Hoàng niệm bân không có thấy rõ ngã luân là thế nào thì đi vòng qua phía sau mình, trên khán đài đại bộ phận người cũng không thấy rõ. Bọn họ chỉ là thấy Ngạ Luân đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Nghiễm Bân trước mặt của, ngay sau đó lại đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, Ngạ Luân đã là sau lưng Hoàng Nghiễm Bân. Đồng thời trong tay hơn một cây trù thủ, thanh trù thủ kia nhẹ nhàng mà đến ở tại Hoàng Nghiễm Bân cổ của bên trên, sau đó Hoàng Nghiễm Bân liền đem hai tay dơ lên. Quý Hoành trong mắt cũng lóe lên nồng nặng kinh ngạc, Ngạ Luân bày ra tốc độ đã cùng hắn tương xứng, thế nhưng hắn dù sao kinh nghiệm phong phú, tuy rằng khiếp sợ nhưng chưa từng có nhiều mà biểu hiện ra ngoài. Hắn thấy Hoàng Nghiễm Bân dơ hai tay lên sau đó cũng lập tức hạ lệnh. Trận tài kết thúc, người thắng trận, Ngạ Luân. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, toàn trường lần nữa bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Ngạ Luân trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. 5 giây, Ngạ Luân thực hiện lời hứa của hắn, phá vỡ Dương Dịch kỷ lục, vẹn vẹn tìm 5 giây, chiến đấu cũng đã kết thúc. Ngạ Luân nhẹ nhàng mà rời đi truy thủ, sau đó vỗ nhẹ nhẹ phách Hoàng Niệm bân bay, liền hướng chờ đợi ghế ngồi đi đến. "Cảm ơn ngươi." Mà đúng lúc này, Hoàng Nghiễm bân đột nhiên xoay người hướng về phía Ngạ Luân nói ra. Hắn tuy rằng chỉ có 12 tuổi, thế nhưng thân là thiên tài hắn nhưng mà rất thông minh, hắn minh bạch lấy Ngạ Luân thực lực như vậy hoàn toàn có thể dễ dàng đem hắn đánh bại. Nhưng Ngạ Luân cũng không có xuất thủ, chỉ là đem chủ thủ uy hiếp mình một chút. Hắn cũng không nhận ra Ngạ Luân, có thể Ngạ Luân lại không ra tay đánh hắn, cái này đã coi như là một phần ân tình. Đồng thời Hoàng Nghiễm Vân từ nhỏ thì đã bị cha mẹ giáo dục, muốn kết giao một chút thực lực cường đại bằng hữu, lúc này Ngạ Luân rõ ràng cho thấy một cái lựa chọn tốt. Ngạ Luân quay đầu, thấy là Hoàng Niệm Vân vẻ mặt nụ cười chân thành, không thể không nói, Hoàng Niệm Vân tuy rằng trên mặt còn mang theo tính trẻ con, nhưng là được cho anh tuấn. Hơn nữa bây giờ mang theo nụ cười, hắn nhìn qua vẫn là rất trọc người yêu thích. Ngay cả Ngạ Luân thấy hắn như vậy cũng không nhịn cười được. "Ta không khi dễ nhỏ tuổi, ngươi rất lợi hại. Cho nên ta chờ ngươi có một ngày thực lực cường đại lần nữa cùng ta khiêu chiến." Ngạ Luân nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu của hắn, Ngạ Luân tuy rằng nhỏ gầy, nhưng so với Hoàng Niệm Bân vẫn là cao hơn một chút, tay hắn rất dễ dàng để lại đến Hoàng Nghiễm Bân trên đầu. "Ừm." Hoàng Nghiễm Bân cũng tùy ý hắn sờ sờ đầu của mình, sau đó nặng nề mà gật đầu. Ngạ Luân mỉm cười, sau đó liền hướng chờ đợi ghế ngồi đi đến. "Đi tới Mạc Vũ Hạo trước người thời điểm, Mạc Vũ Hạo ánh mắt chặt chẽ rơi vào Ngạ Luân trên mình." Ngạ Luân cảm ứng tự nhiên cảm thấy Mặc Vũ Hạo đang nhìn bản thân, bất quá hắn chỉ là mỉm cười, sau đó ngẩn đầu cùng Mặc Vũ Hạo đối diện, không sợ chút nào. Mặc Vũ Hạo trong lòng ngẩn ra, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài. Ngạ Luân cùng Dương Dịch triển hiện thực lực để cho cái này để Nhất Thiên Tài cảm nhận được một chút áp lực, bất quá tiêu ngạo hắn vẫn là ở trong đầu tự nói với mình, Ngạ Luân chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, những phương diện khác cũng không thể cùng mình so với, nếu là thực sự chiến đấu, Ngạ Luân khẳng định không phải là đối thủ của mình. "Tiểu tử ngươi cư nhiên dùng loại phương pháp này phá kỷ lục." Dương Dịch vẻ mặt buồn cười nhìn Ngạ Luân. Cái này ra hỏa căn bản cũng không có xuất thủ a. Cái này kêu dùng trí tuệ thủ thắng." Ngạ Luân cười lớn trả lời một câu. "Đi cho đi." Mạc Lăng trực tiếp liết hắn một cái. Kế tiếp tranh tài cũng chưa có tái xuất hiện trên thực lực tuyệt đối áp chế, coi như là Mạc Lăng đang chạng, vì không qua phong cách, cũng là cùng đối thủ dây dương một lúc sau mới dùng trưởng tiên đem cái kia ném ra khỏi trường đấu. Bất quá bởi vì tất cả mọi người đã là biết nàng là cùng Dương Dịch bọn họ cùng nhau, cho nên Mạc Lăng tiếng hoan hô vẫn là rất nhiều. Cả số 2 trường đấu, tựa hồ danh tiếng thoáng cái đã bị Dương Dịch ba người kéo xong. Loại tình huống này một mực duy trì liên tục đến quý hoành báo ra tên Mạc Vũ Hạo, đại đa số khán giả mới đình chỉ đúng Dương Dịch ba người nói chuyện thiếm, đưa mắt chuyển tới Mạc Vũ Hạo trên mình, đồng dạng là tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng. Mạc Vũ Hạo danh tiếng thậm chí muốn so với Dương Dịch ba người còn cao hơn nhiều, thập đại gia tộc trẻ tuổi bên trong hiện nay đệ nhất nhân, thực lực tuyệt đối muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Mạc Vũ Hạo, Mạc Vũ Hảo. Kết quả là, toàn trường hoan hô tên lại một lần nữa phát sinh thay đổi. Chương 130, Mạc Vũ Hạo thực lực. Số 239 Mạc Vũ Hạo đúng số 240 chấm than Theo quý huynh thanh âm hạ xuống, toàn trường đều hưng động. Bởi vì cuộc tranh tài này là số 2 trường đấu cuối cùng một trận so tài, hơn nữa ra thi đấu chính là thập đại gia tộc bên trong danh vọng như mặt trời ban trưa Mạc Vũ Hạo, toàn trường người xem nhiệt tình lần nữa được điều động. Mạc Vũ Hạo ở phần Phong Quốc bên trong danh tiếng thậm chí muốn so với Dương Dịch bọn họ cao hơn, dù sao hắn có thể nói là hiện nay phần Phong Quốc bên trong trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tuy rằng đó là bởi vì lãnh gia cùng hoàng thất mấy vị đều đã trở thành linh võ giả ly khai phần Phong Quốc, nhưng hiện nay vẫn còn ở phần Phong Quốc bên trong trẻ tuổi trong đó, tất cả mọi người cho rằng Mạc Vũ Hạo là đệ nhất. Không từ mà biệt, chỉ cần là một tháng trước hắn cùng với một gã linh võ giả giao phong mà toàn thân trở ra chuyện này, cũng đủ để cho hắn danh chấn phần phong quốc. Huống chi rất nhiều người đều biết hắn là áp chế bản thân không có đột phá thành linh võ giả, nếu không hắn hiện tại cũng đã là linh võ giả. Vũ tần lặng lặng ngồi ở trên khán đài, cùng với người khác bất đồng, nàng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn mặc Vũ Hạo một cái. Tuy rằng nàng cũng thừa nhận, mặc Vũ Hạo đích xác coi như là cái thiên tài, trừ ra quá mức kiêu ngạo bên ngoài, những phương diện khác cũng coi như tốt, bất quá mình chính là không thích. Nếu không phải sợ hại thuộc tính thân thể phơi bày đưa tới phiền phức, Nàng thật đúng là muốn tự tay đả kích một chút cái này kiêu ngạo ra hỏa. Bất quá nàng thật đúng là không lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng Dương Dịch ba người thực lực, bọn họ nhất định có thể ngăn cản Mặc Vũ Hạo cầm lấy được vô địch. Ở quý hội báo danh tên Mặc Vũ Hạo thời điểm, Dương Dịch ba người cũng lập tức nhấc lên hoàn toàn tinh thần, đối với cái này nghe xong thật lâu tên, bọn họ vẫn còn có chút tò mò. Ánh mắt của bọn họ cũng đồng loạt rơi vào Mặc Vũ Hạo trên mình. Chỉ thấy Mặc Vũ Hạo không có cái khác dư thừa động tác, chỉ là chậm rãi đứng lên, sau đó hướng giữa sân đi đến. Một thân hắc sắc chiến y đem hắn bao vây lấy. Phía sau trưởng Đao Mơ hồ tản ra vài phần hàn khí, hắn cứ như vậy từng bước một hướng bên trong sân đi đến, nhưng này luồng cường giả khí tức cũng là hiện lộ không thể nghi ngờ. Ở hắn cách đó không xa, giống vậy một thân hát sát chiến y trầm khang kiếp cũng đứng lên, hắn không có bởi vì đối thủ là Mặc Vũ Hạo mà tâm tình trầm trọng. Ngược lại là nở nụ cười hướng về bên trong sân đi. Kể từ khi biết đối thủ mình là Mặc Vũ Hạo sau đó hắn liền không hề ôm bao nhiêu hy vọng, bất quá hắn cũng là hiếu chiến người, mặc dù có chút phiền muộn, nhưng đồng thời cũng bởi vì có thể cùng Mặc Vũ Hạo giao thủ mà cảm thấy hưng phấn, hắn hiện tại Chỉ cô mình có thể bức bách Mặc Vũ Hạo nhiều thi triển một chút thủ đoạn. Trưởng Khang tiếp thực lực muốn so với Dương Dịch đối thủ của ba người đều phải mạnh, lực chiến đấu của hắn có 30, đồng thời ở phần Phong Quốc bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Bất quá Mặc Vũ Hạo đối mặt hắn thì vẫn như cũ rất bình tĩnh, trên mặt trước sau treo một chút mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Hai người tựa như vậy phân biệt đi tới trường đấu hai bên, sau đó đối lập đứng. Toàn trường khán giả thời khắc này tiếng hoan hô cũng theo của hắn đứng vào vị trí chấm dứt. Tuy rằng trong lòng bọn họ như trước phi thường động, nhưng bọn hắn cũng biết đầu tiên không thể ảnh hưởng tranh tài. Ngạ Luân mỉm cười nhìn Mạc Vũ Hạo, sau đó mở miệng hướng Dương Dịch nói: người nói hắn bao lâu có thể kết thúc tranh này?" Dương Dịch ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm trận trên, mở miệng nói: "Ta không biết, chắc chắn sẽ không nhanh hơn chúng ta, cái kia trầm khang kiếp cũng không đơn giản." Mạc Lăng cũng gật đầu: "Ta nghe nói qua hắn, nghe nói cũng là đánh bại qua thập đại gia tộc bên trong người. Lần này dự thi người giống như hắn vậy có mấy cái, hơn nữa lần này hoàng thất cùng lãnh ra đều không có tham gia, cho nên lần này Tiềm lòng Võ hội rất nhiều người nói là thay đổi thập đại gia tộc cùng hoàng thất thu được trước 10 tình huống." Nghe xong Mạc Lăng mà nói, Dương Dịch không khỏi nhớ lại Ngự Phong. Cái kia ở Linh Phong Thành giác đấu chẳng có ích tinh thần công kích đánh bại hoàng gia hoàng hạ người, cũng chính bởi vì hắn cho mình gợi ý, để cho mình nghĩ đến dùng ánh sáng khống chế làm tinh thần công kích. Nhớ kỹ rút thăm thời điểm, mình ở trên màn ảnh lớn thấy được tên của hắn. Nghĩ tới đây, Dương Dịch khỏe miệng không khỏi hơn vẻ tươi cười. Hắn bây giờ rất vui mừng bản thân tới tham gia cái này Tiềm Long Võ hội, bởi vì này Tiềm lòng Võ hội so với trong tưởng tượng tốt hơn chơi đùa rất nhiều. Ở Dương Dịch ba người nói chuyện đang lúc, bên trong sân tranh tài đã là bắt đầu rồi. Quý Hoành Hạ hoàn thành khiến thì lui sang một bên. Nhưng lần này hắn cũng không có thối lui đến trường đấu ở mép mà là chỉ là lui về phía sau một chút mặc Vũ Hạo hắn đương nhiên đã biết cái gia hỏa này thực lực nhưng mà phi thường tiếp cận Linh võ giả cho nên Quý Huỳnh cũng không dám cách quá xa vạn nhất đến lúc hậu không kịp cứu viện trách nhiệm của hắn thì lớn trên tài bắt đầu khẩu lệnh hạ đạt sau đó mà Vũ Hạo cùng trầm Khang tiếp cũng không có vội vã nhằm phía phía bên kia mặc Vũ Hạo như trước đứng tại chỗ đem bàn tay đến phía sau đem kia đi lưng ở sau lưng trường đà rút ra liền rút đau tốc độ đều là trong rãi Hình như đúng rất nhanh kết thúc chiến đấu cũng không có hứng thú tự như Hắn đao cũng không có vào đao, cứ như vậy lưng ở sau lưng, nhàn nhạt, nhạt hàng quang một mực từ lưỡi dao trên phát sinh. Vừa nhìn cây đao này thì không phải là thông thường đao, rất rõ ràng tối thiểu là chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí. Mạc Vũ Hạo cũng không phải là không có chữ vật khí cụ, chỉ là thói quen mang đao ở lưng trên mà thôi. Bây giờ đao đến trong tay, cả người hắn khí chất cũng phát sinh thay đổi một thứ, một luồng sát khí từ trên người hắn lan ra. Đối diện, Trầm Khang Kiếp cũng đã từ chữ vật khí cụ bên trong lấy ra vũ khí của mình, đó là một thanh màu xanh mực trường kiếm, mặc dù không có linh lực chấn động không thể coi như là chuẩn linh bảo cấp bậc. Nhưng này dường như trang lưỡi liền một thứ thân kiếm làm cho không ai đi hoài nghi thanh trường kiếm này trình độ sắc bén. Một màn này không khỏi để cho chờ đợi chỗ ngồi Dương Dịch một hồi phiền muộn, vũ khí của mình so sánh với bọn họ thực sự thì quá kém. Xem ra lần tranh tài này kết thúc đầu tiên muốn đi đem một thanh khá một chút vũ khí. Dương Dịch trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bên trong sân hai người tuy rằng dừng lại một hồi, nhưng cuối cùng là không để cho khán giả đợi lâu. Phân biệt xuất ra vũ khí sau đó, Trầm Khang tiếp động trước. Hắn cũng không có cùng người bình thường một dạng hướng phía đối thủ tiến lên, mà là trước đem kia đi màu xanh mực trường kiếm lên. Ngay sau đó, Lục Quang nói ra, một đạo lục sắc kiếm quang thì trực tiếp hướng về Mặc Vũ Hạo bay đi. Lục sắc kiếm quang trường nửa thứ dài, cường đại linh lực chấn động cùng với kia chói hai tiếng xé gió để cho vô số khán giả ngược lại hít một hơi khí lạnh. Rốt cục xuất hiện, ở số 2 trường đấu vòng thứ nhất trong tranh tài rốt cục xuất hiện thứ nhất cam cấp võ kỹ. Đúng vậy, kia lục sắc kiếm quang chính là Trầm Khang Kiếp Háp tương võ kỹ, cam cấp võ kỹ, Big 3 Trạm. Đối mặt Mặc Vũ Hạo, hắn không có chút nào bảo lưu, thứ nhất là chỗ dùng bản thân cực mạnh chiêu thức. Mà ở phóng ra Big 3 Trạm sau đó, thân hình của hắn cũng cấp tốc hướng Mặc Vũ Hạo vọt tới. Big Ba Trạm tốc độ cực nhanh, nháy mắt thì đã đến Mạc Vũ Hạo trước mắt. Mạc Vũ Hạo trên mặt tiên ổn như lúc ban đầu, không có một chút gợn sóng, vẫn là lạnh lùng ánh mắt, vẫn là mỉm cười nhàn nhạt. nhạt. Trưởng đao cứ như vậy từ hạ đi lên hướng về bích Ba Trạm hung hăng vượt bổ. Trưởng đao bên trên, giống vậy nhấp nhoáng quan mang, chẳng qua là bạch sắc quan mang. Đối mặt bích Ba Trạm, mặc Vũ Hạo tuy rằng rất tiến ổn, nhưng là không dám quá mức sơ ý. Hắn ở trước tiên hay dùng chỗ võ kỹ, sức cấp võ kỹ, thượng phòng. cấp võ kỹ Ba Trạm cùng sức cấp võ thượng phách đao, phong. Thượng phách đao phong chạm vào nhau. Một hồi khí lãng nhất thời khuyết tán ra. Quý Hoành vội vã hướng bên trong rời hai bước, rất sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Sau một lát, bích ba chạm tiêu tán, cầm trường đao Mặc Vũ Hạo cũng bị đẩy lùi một bước. Mà lúc này, Trầm Khang Kiếp đã là đi tới Mặc Vũ Hạo trước mặt, kêu màu xanh mực chưởng kiếm nhắm thẳng vào Mặc Vũ Hạo trong lúc đi. Trên khán đài tất cả mọi người nín thở, bọn họ thật không ngờ, lần đầu giao phong lại còn Trầm Khang Kiếp chiếm thượng phong. Bất quá Mặc Vũ Hạo không để cho bọn họ kinh ngạc duy trì liên tục quá lâu, ánh mắt của hắn nhìn chằm đâm tới màu xanh mực chưởng kiếm, trên mặt lóe lên một chút xem thường. Trường đao trong nháy mắt thì để ngang trước ngực của hắn, màu xanh mực trường kiếm trực tiếp đâm vào thân đao bên trên. Hơn thế đồng thời, Mạc Vũ Hạo chân động tác, chân phải của hắn giống như một con trường xà một thứ hung hang hướng về Trầm Khang Kiếp ném đi. Siêu cấp võ kỹ, tạo đường chân. Mang theo nhàn nhạt linh lực tia sáng chân phải lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lực trực tiếp đá vào Trầm Khang Kiếp hông của trên, Trầm Khang Kiếp trực tiếp té bay ra ngoài, nặng nghề mà ngã ở trên đài. Mạc Vũ Hạo còn muốn tiếp theo công kích, không ngờ một đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn, chính là Quý Hoành. Người thăng trận, Mạc Vũ Hạo Quý Hoành ngăn trở ở mặt Vũ Hạo công kích, sau đó đồng thời tuyên bố. Tiếng lặng sau một lát, toàn trường lần nữa bạo phát ra lũ bất ngờ tiếng hoan hô. Chương 131, tứ cấp kim sĩ bằng, thượng. Nhiệt liệt tiếng hoan hô một mực kéo dài một phút đồng hồ, ở Quý Hoành tuyên bố số 2 trường đấu vòng thứ nhất tranh tài toàn bộ lúc kết thúc, những thứ này khán giả mới lưu luyến mà ly khai vị trí của mình. Mạc Vũ Hạo cùng trầm khang kiếp cuối cùng một trận tranh tài không thể nghi ngờ là hôm nay số 2 trong sân đặc sắc nhất một trận, tuy rằng tranh tài duy trì liên tục thời gian giống vậy không lâu sau, thế nhưng cuộc tranh tài này cũng là xuất hiện ba cái võ ký. Trong đó bao gồm một cái cam cấp võ kỹ. Đối với người thường mà nói, nhìn đến võ kỹ không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ, loại vật này đối với bọn hắn mà nói quá mức hư huyễn. Cho nên giờ khác này, toàn bộ số 2 trường đấu khán giả đều cảm giác mình là may mắn, bởi vì số 2 trường đấu không chỉ có Dương Dịch ba người, còn có Linh Phong học viện phái gia Vương Bài Hình tự Yên, càng là có Tạ gia Tạ Văn cùng Mặc gia Mặc Vũ Hạo hai cái thập đại gia tộc người trong. Đặc biệt Mặc gia Mặc Vũ Hạo, đây chính là được xưng là thập đại gia tộc đ nhất nhân nhân vật, đồng thời Mặc Vũ Hạo cũng đúng lần này tiềm long võ hội vô địch lớn nhất tranh đoạt Cho nên, số 2 trường đấu có thể nói là vòng thứ nhất bên trong hoạch tâm trường đấu. Chỉ ít, ở số 2 trường đấu những thứ này khán giả trong lòng là cho là như vậy. Bọn họ ở lui cách hội trường thời điểm, trên mặt đều là treo nụ cười thỏa mãn. Dương Dịch ba người cũng đúng từ vị trí của mình đứng lên, sau đó hướng đi chuyên biệt tuyển thủ dự thi thông đạo. Không hổ là thập đại gia tộc bên trong bài danh thứ 2 mặc ra, nội tình thực sự là không sai. Cái này mặc Vũ Hạ một chút thời gian liền lấy ra hai cái võ khí, mặc dù chỉ là xích cấp, nhưng trong tay hắn uy lực lại cùng kia Trầm Khang tiếp cam cấp võ khí đều không kém là bao nhiêu. Ngạ Luân đi ở trên lối đi, nhớ lại vừa mới kết thúc cuối cùng một trận. Mặc Vũ Hạo thoạt nhìn dành được xa không có mình và Dương Dịch dễ dàng, thế nhưng Ngạ Luân không chút nào hoài nghi thực lực của hắn, sức chiến đấu 39, có nhiều loại võ khí, cũng đã có chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí. Cái này đã là đủ để cho bọn họ coi trọng, huống chi Ngạ Luân có thể sẽ không cho là một cái mặc ra nhân vật là không có cam cấp võ khí. Ân, hắn rất mạnh. Hiện tại xem ra, chúng ta 3 tháng trước muốn đánh bại ý nghĩ của hắn có phần ý nghị kỳ lạ, nếu không phải gặp phải sinh mệnh điển, chúng ta sợ rằng thực sự làm cho Vũ Tần chính mình lên. Dương Dịch gật đầu, thời điểm đó mình quả thật không thể nào là mặc Vũ Hạo đối thủ, thế nhưng bây giờ hết thảy đều không giống nhau, ở Thiên Niên Sơn mạnh bên trong 3 tháng, bọn họ đã có quá biến hóa lớn, mặc Vũ Hạo tuy rằng rất mạnh, nhưng Dương Dịch đối với mình cũng đúng có đầy đủ lòng tin. Truyền thủ thông đạo xa không có người xem thông đạo trận trở, Dương Dịch ba người rất nhanh liền đi tới cự long giác đấu trường bên ngoài. Lúc này cũng không có bao nhiêu người đi ra. Xem chừng số 2 trường đấu coi như là tương đối sớm kết thúc tranh tài. Bất quá cho dù tương đối sớm kết thúc số 2 trường đấu tranh tài cũng tổng cộng dùng hơn 7 giờ. Bây giờ đã là tiếp cận trạng vạng tối thời gian, Dương Dịch liết mắt liền thấy được ở cửa ra chỗ chờ đợi Vũ Tần, sau đó cùng Ngạ Luân Mạc Lăng rất nhanh đi tới. Vũ Tần như trước mang theo cái khăn che mặt, bất quá Dương Dịch ba người vẫn là rất dễ dàng mà liền đem nàng nhận ra được. Vũ Tần thấy bọn họ cũng hướng phía bọn họ phất phất tay, sau đó hướng đi đi vào, trực tiếp cho bọn hắn một cái ngón tay cái. Lợi hại. Ngạ Luân cười cười, sau đó vẻ mặt đắc ý biểu tình. Chúng ta nếu như liền vòng thứ nhất đều không quá, vậy cũng quá không nói được. Vũ Tần gật đầu cười, sau đó nói, cũng đúng đấy, đây Tiếp theo còn có tốt mấy vòng đấy, đây. Chúng ta nhanh trở về nghỉ ngơi một chút a." Ngạ luôn nói, "Ai nha, Vũ Thần, chúng ta vừa không có hoa quá nhiều khí lực, tại sao phải nghỉ ngơi a? Ta bây giờ còn là tinh lực rồi giàu đấy, đây. Hôm nay Đồng Hoa thành nhưng mà hiếm thấy phồn hoa a, bởi vì tiềm lòng võ hội. Nơi đây toàn thành đều là tốt chơi. Chúng ta đi xem một chút đi." Dương Dịch nhìn quanh bốn phía một cái, chỉ cần là cái này cự long rác đấu trường xung quanh cũng đã bày đầy quầy hàng, các loại tiếng giao hàng không ngừng truyền đến. Bởi vì Tiềm Long Võ hội diễn cớ, nơi đây ở tranh tài trước kết thúc đều không sẽ có người tới quản. Cho nên những thương nhân này tự nhiên đều là nắm chặt cơ hội, có cái gì bán cái gì. Vũ Tần nghe Ngạ Luân vừa nói cũng có chút độc lòng, nàng dù sao cũng là nữ hải tử, ưa thích đi dạo phố là cô gái thiên tính a. Vừa mới nàng cũng là có điểm quan tâm sẽ bị loạn, vẫn muốn bọn họ còn có tốt mấy cuộc tranh tài, cùng nghỉ ngơi thật tốt. Hoàn toàn quên mất lấy bọn họ thực lực bây giờ, đã trải qua trận đầu cái này loại không tính là chiến đấu chiến đấu sẽ có cảm giác gì. Mạc Lăng lúc này cũng đúng vẻ mặt mong đợi biểu tình, kết quả là Ba người đều muốn ánh mắt ném đến Dương Dịch trên mình. Dương Dịch không khỏi phốc suy một chút bật cười, sau đó nói, "Ta cũng muốn đi." Ha ha. Hắn vừa nói như vậy, bốn người đều cười vui vẻ. Đồng Hoa Thành thực sự trong một ngày thì phát sinh rất biến hóa lớn, chí ít Dương Dịch ở sớm tới tìm dự thi thời điểm đều không nhìn thấy những thứ này quay hàng, kết quả bây giờ Đồng Hoa Thành thực sự đã là phố lớn ngõ nhỏ đều là buôn bán đồ quầy hàng. Các loại các dạng thương phẩm rực rỡ muôn màu, có y phục, ăn vật, còn có một chút đồ vật võ giả cần, dù sao cũng các loại đồ vật cái gì cần có điều có. Dương Dịch bốn người đi ở trên đường, Dương Dịch bọn họ vừa mới lúc đi ra còn chưa phát giác ra cùng nhiều người, nhưng bây giờ đi trên đường đã là chen vai thích cánh, liếc nhìn lại, đông nghịt đều là người. Bất quá bọn hắn càng nhiều hơn chính là muốn quan tâm ven đường những thứ kia thương phẩm. Dương Dịch ánh mắt một lượt quét mắt, hắn trái lại muốn tìm một chút có hay không chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí, bất quá lại không có bất kỳ thu hoạch. Những thứ kia tuy rằng nhiều, thế nhưng chân chính có thể để cho hắn coi trọng nhãn so với ít. Trái lại Vũ Tần cùng Mạc Lăng một đường qua đây liền mua mấy bộ y phục, đối với bọn hắn bây giờ mà nói, Những thứ này thông thường quần áo và đồ dùng hàng ngày thực sự quá tiện nghi, một ngân tệ cũng đã mua 5 bộ quần áo. Lần nữa đi một hồi, Dương Dịch vẫn là không có tìm được đồ vật mình muốn, bất quá lúc này lại từ đối diện đi tới hai cái khuôn mặt quen thuộc. Một người trong đó chính là mới vừa rồi đã gặp Hình tự Yên, sau lưng nàng còn có mấy người nhìn qua niên kỷ không sai biệt lắm thiếu niên, mà ở bọn họ bên cạnh còn có một cái tóc tím nữ tử, nữ tử này một thân hát sắc chiến y liễu, đem kia nóng bỏng góc người triển lộ không thể nghi ngờ, hai cái dài nhỏ chân không ngừng mà đưa tới ánh mắt khác bất quá ngại vì trên mình phát ra bá khí. Không ai có gan về phía trước đến gần. Người này chính là ở Linh Phong Học viện thì cùng Dương Dịch quan hệ không tệ Lao sư Mê Tô, khi đó Linh Phong Học viện bên trong có một cái bắt giá thú phía sau núi, Mẹ Tô lão sư chính là chỗ đó nhân viên làm việc. Mà Dương Dịch ở Vạn Thú Đồng Khai nhãn sau đó như thường lệ đi vào trong đó, tự nhiên cũng liền cùng người Lao sư này hú thuộc. Mấy tháng không thấy, Dương Dịch chỉ là phát hiện người Lao sư này vóc người tựa hổ càng thêm bốc lửa. Không do dự, Dương Dịch trực tiếp tiến lên chào hỏi, Mẹ Tô lão sư." Mê Tô đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền đem Dương Dịch nhận ra được, lúc này có phần kinh hỉ. Trực tiếp tiến lên sờ sờ đầu của hắn, "Tiểu tử ngươi, bây giờ có thể có tiền đồ. Ta còn tưởng rằng ngươi là ta đây lão sư quen đấy." Đây, Mẹ Tô nói như vậy rõ ràng đã biết Dương Dịch sự tình, ở tranh tài lúc kết thúc hình tử yên cũng đã nói cho hắn biết Dương Dịch ở vòng thứ nhất biểu hiện, Mễ Tô lần này là Linh Phong học viện dẫn đội lao sư, hình tử yên nguyên bản cũng không biết nàng và Dương Dịch quan hệ không tệ, chỉ là đạt tới cái kia trước ở trong học viện bởi vì đánh nhau huyên náo mọi người đều biết Dương Dịch. Ai ngờ đến Mễ Tô sau khi nghe được cũng là một thứ vẻ mặt vui mừng. Dương Dịch khi đó ở Linh Phong học viện Trừ gia thảo căn ở ngoài phải là cùng Mễ Tô tốt nhất, bây giờ gặp mặt, Dương Dịch tuy rằng đã là được trường học khai trừ, nhưng hắn căm ghét chỉ là chủ kia nhân Thạch Phách Tiên, đối với những lao sư này, hắn có chỉ là cảm kích chi tâm. Dù sao khi đó ở Linh Phong học viện bên trong, Mễ Tô cũng giúp hắn không ít. Làm sao biết chứ, lão sư ngươi xinh đẹp như vậy, Dương Dịch nào dám giúp ngươi đã quên a. Lập tức Dương Dịch thì vừa cười vừa nói, "Tiểu tử ngươi, lúc nào miệng ngọt như vậy?" Mễ Tô tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng đậm. Được rồi, giới thiệu một chút a. Hình Tử Yên, ngươi hẳn là biết, phía sau những thứ này cũng đúng lần này đến đây tham gia Tiềm lòng Võ hội học viên. Mẹ Tô cười chỉ chỉ sau lưng bảy tên học viên cười nói. "Ân." Dương Dịch hướng phía Hình Tử Yên bắt đầu, sau đó quét một chút phía sau, lại không có phát hiện nữa một cái khuôn mặt quen thuộc. Lập tức không khỏi có phần nghi ngờ nói, "Lão sư, thế nào cụ Cù Hạo cùng Lục Sơn bọn họ chưa có tới?" Nghe xong Dương Dịch vấn đề, mẹ Tô nhất thời thở dài một hơi. Chương 132, tứ cấp kim sĩ bảng, chung. Ở Linh Phong học viện thời điểm, Lục Sơn là cùng ngã luận còn có Dương Dịch một cái phòng ngủ. Khi đó Lục Sơn sức chiến đấu vẫn là ba người bọn hắn bên trong mạnh nhất, còn có Cù Hạo cái kia chiến đấu cùng, hai người này ở Linh Phong học viện đều cũng coi là lợi hại. Nhưng mà tới tham gia Tiềm Long Võ hội cư nhiên không có bọn họ, Dương Dịch thì không khỏi có chút kỳ quái. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là Dương Dịch cùng mấy người bọn hắn quan hệ là tốt nhất, lâu như vậy không thấy cũng có chút nhớ bọn họ. Mễ Tô nghe được Dương Dịch câu hỏi nhất thời thở dài một cái, các người đám người kia đều là quá hành động theo cảm tình. Lục Sơn, Cù Hạo còn có Dương Tuyết vài người khi biết ngươi được khai trừ rồi sau đó Trong cơn tức giận thì cùng học viện đại náo một trận. Sau đó liền nói cũng không nói liền trực tiếp ly khai học viện. Nghe xong Mễ Tô mà nói, Dương Dịch thất kinh, không nghĩ tới Dương Tuyết còn có Lục Sơn bọn họ cũng ly khai học viện. Bất quá khiếp sợ đồng thời, Dương Dịch trong lòng cũng có nồng đậm cảm động, bọn họ ly khai rất lớn một bộ phận là bởi vì mình a. Đáng ghét Thạch Phách Thiên, Dương Dịch bây giờ trong lòng đúng Thạch Phách Thiên hận ý có dày đặc vài phần, khi đó ở kia trong phòng làm việc sĩ nhục, Dương Dịch phát thể nhất định phải để cho hắn gấp bội xin trả. Bất quá Dương Dịch còn có một chút cảm thấy kỳ lạ, đó chính là Dương Tuyết bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Theo Lý mà nói có cự hạo cái kia chiến đấu cùng ở bọn họ nhất định sẽ báo lại tên tiềm lòng võ hội, nhưng là hôm nay sáng sớm Dương Dịch đem tất cả dự thi mọi người nhìn rồi, quả thực không có bọn họ, nghĩ tới đây Dương Dịch trong lòng không khỏi có phần lo lắng. Nhìn Dương Dịch trên mặt biểu tình, mẹ Tô hình như nhìn thấy sự lo lắng của hắn nói, "Ngươi yên tâm đi, đám người kia mỗi người khó lường, chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may." "Ai, mất đi các ngươi thực sự là học viện một tổn thất lớn a." Ân. Dương Dịch chỉ có thể khẽ gật đầu một cái, bây giờ tình trạng coi như là hắn lo nghĩ cũng vô ích căn bản không biết được tới chỗ nào tìm Dương Tuyết bọn họ. Mễ Tô cùng Ngạ Luân thì không thế nào chín, bất quá cũng vẫn là nhận biết, Ngạ Luân cũng rất lễ phép về phía nàng chào hỏi. Mẹ Tô khi nhìn đến khăn che mặt Vũ Tần cùng buộc tóc đuôi ngựa mạc lăng sau đó cũng đúng khẽ gật đầu, bốn người này cho hắn cảm giác đều phi thường không bình thường. Bất quá là một lão sư, nàng vẫn là đánh đầu góc trong là Dương dịch cảm thấy cao hứng. Nàng tin tưởng, thiếu niên ở trước mắt thực sự có thể làm được để cho học viện hối hận tình cảnh, hoặc nói, hắn bây giờ liền có thể lấy làm xong rồi. Bởi vì đường phố này bề trên rất nhiều Song Vương cũng không có quá nhiều dừng lại, ở với nhau cáo từ sau đó thì đều tự hướng mình nguyên lai like phương hướng đi tới đi đến. Dương Dịch bởi vì biết được Dương Tuyết đám người rời đi tin tức, trên mặt có một chút lo lắng, bất quá ở ngã luận ba người khuyên Dương Dịch cũng rất nhanh thì khôi phục. Hắn tin tưởng, Dương Tuyết bọn họ khẳng định còn sống, đồng thời nhất định còn có gặp lại. Đúng lúc này, Dương Dịch trong cơ thể, vạn thú không gian bên trong, chờ mặc trường mấy ngày ra phỉ đột nhiên mở miệng. Dương Dịch, dừng lại. Ở ngươi bên trái quầy hàng trên có bà buổi. Ân. Già phỉ thanh âm vang lên sau đó, Dương Dịch lập tức dừng bước. Hắn thực tại được cái này trừng mặc trừng mấy ngày, bây giờ đột nhiên nói chuyện giá hỏa sợ hết hồn. Bất quá tuy rằng được sợ hết hồn, Dương Dịch vẫn là rất rõ ràng lời của hắn, lập tức kinh hỉ bắt đầu. Ở đây cốc thời điểm, hắn cũng đã thành lập đúng ra phỉ tín nhiệm, bây giờ ra phỉ nói có bà bối, Dương Dịch dĩ nhiên là kinh hỉ vạn phần. Hắn nhưng mà nhìn hồi lâu cũng không thấy được vật mình cần A. Thấy Dương Dịch dừng bước lại, sau lưng Ngạ Luân bọn họ cũng dừng bước. Làm sao vậy? Ngạ Luân mở miệng hỏi. Dương Dịch nói, xem trước một chút nói xong cũng hướng về một bên cái quầy hàng đi đến, phía trước tên tiểu tử kia chỗ đó, gia phỉ thanh âm lần nữa ở trong đầu vang lên. Dương Dịch xoay chuyển ánh mắt, vừa lúc nhìn thấy trước mặt quầy hàng có một người mặc hôi sắc bố y thanh niên ở buôn bán đồ vật. Dương Dịch đi tới, chỉ thấy cái này người mặc hôi sắc bố y thanh niên phía trước để các loại lộn xộn đồ vật, mấy thứ này đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là giá thú thân thể một bộ phận. Có da hổ, lẫn rừng nha, lông chim. Ở toàn bộ vật phẩm ở dưới nhất còn có một quả màu vàng nhạt linh đan. Dương Dịch thoáng cái liền đem ánh mắt dừng lại ở viên linh đan kia trên mình. Bất quá viên linh đan này phát ra khí tức đến xem, hẳn là chỉ là nhất cấp linh thú linh đan mà thôi. Lập tức Dương Dịch không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ngay Dương Dịch nghi hoặc là lúc, gia phỉ thanh âm vang lên lần nữa, ngu nốc, không phải là cái kia, là kia cái lông chim." Lông chim? Dương Dịch nghi ngờ đem xoay chuyển ánh mắt, đích xác ở linh đan bên cạnh một chút phát hiện một cái màu vàng lông chim. Đó là cái gì? Dương Dịch nhìn một hồi, lại nhìn không ra cái này lông chim có cái gì ly kỳ. Dù sao cũng là bà bối. Cái này người khẳng định không biết vật này là cái gì, Người hỏi trước một chút hắn ra cả." Gia phỉ thần bí tiếng cười chuyển đến. Dương Dịch chỉ có thể gật đầu, sau đó ngồi xổm người xuống, chỉ vào kia cây màu vàng lông chim hỏi, "Lão bản, cái này lông chim bao nhiêu tiền a?" Kia thanh niên áo xám ngẩng đầu nhìn Dương Dịch một cái, sau đó trên mặt thì xuất hiện nụ cười, cầm lấy lông chim hướng về Dương Dịch giới thiệu, "Tiểu tử hào nhãn lực a, cái này cái lông chim không có thể như vậy thông thường lông chim, ta cho người biết, cái này rất có thể là linh thú lông chim." Nó vô cùng tướng rắn, "Ta cho các ngươi nhìn một chút." Nói xong, kia thanh niên áo sám liền đem kim sắc lông chim cầm lấy được trong tay, sau đó tay kia từ phía sau lấy ra một khối đá bình thường, màu vàng kia lông chim ở tảng đá kia trên một cắt, tảng đá kia một cái sừng đã bị cắt đứt.